đã kết quả đã không cách nào sửa đổi trần mãn thần cùng ninh kinh vũ cũng là lẫn nhau nhìn đối phương một chút trịnh trọng gật gật đầu bốn cánh tay của người đồng thời dỗi tiến vào bên trong rất nhanh liền có bốn đạo linh quang xông ra hóa thành nhan sắc khác nhau bốn cái dây số trần mãn thần rút đến trời ninh kinh vũ thì là đối mặt vẻ mặt người t r ờ i một bộ chiến ý trùng tiên nói trần mãn thần cười cười chắp tay trả lời t r ờ i nện bước nhanh chân sớm tiến vào truyền thống trận trần mãn thần theo sát phía sau hai đạo quang mang hiện lên một mảnh sa mạc chi địa bên trong trần mãn thần cùng trời đang đứng tại hai nơi cao lớn cồn cắp bên trên Đối mắt n hai ì n n h u bầu k h người chém giết tu sĩ đã có không ít thậm chí cùng giai tu sĩ cũng có tự nhiên trên thân sát khí viễn siêu phổ thông tu sĩ trời không có gọi ra bất kỳ phát bảo nào trực tiếp triển khai sau đó thân thể hóa thành như đạn pháo phóng tới bất quá là trong điện quang hòa thạch trần mãn thần ánh mắt hiện lên một vòng t ạ n khốc há mồm phun ra chưa hết từ mẫu kiếm kiếm quang phun phóng ra quan hoa cấp tốc kết thành phóng lên tận trời sau đó hóa thành đ ầ y trời mưa kiếm rơi xuống vừa vặn đem trời bao phủ ở bên trong trời hét lớn một tiếng r a quyền như gió qua trong dây lát đánh ra mấy trăm quyền cùng chân mãn thần hồng liên kiếm khí vừa vặn một một chống tiêu bất quá ngay sau đó một đạo t kiếm quang hóa thành hơn chục đem cự kiếm đón đầu chém xuống liên tiếp hỏa hoa đánh bóng trời dị thường kiên cố những ngày cự kiếm chạm tại trên đó không cách nào đột phá nó phòng ngự trong nháy mắt trời đã tỉnh lại trong mắt tinh mang trợ hiện một cái lắc mình đi tới trần mãn thần cách đó không xa ngưng tụ nguyên lực đấm ra một quyền mang theo không thể địch nổi lực lượng trần mãn thần biết đối phương lấy lực lượng sở trường cũng không tính cùng hắn l i ề u mạng thế là thân hình thoát một cái thi triển chân thân đi xa lưu tại nguyên chỗ huyên ảnh bị thiên mệnh bên trong nổ chia năm xẻ bảy bất quá ngay tại trời hơi xứng sở thời điểm hắn chỗ không gian xung quanh đột nhiên một trận cường quan bộ phát một đạo pháp trận xuất hiện đem hắn trói buộc ở bên trong nguyên lai、like、trần mãn thần sớm đã trong bất chi bất giác tại hắn phụ cận bố trí một đạo pháp trận vừa vận trời tiến vào bên trong ngay sau đó Đủ loại cỡ ngay h pháp h ỏ trận n k ô ngừng cả tiếp theo bảy tám cái cỡ nhỏ pháp trận điệp ra lên thời điểm uy lực mặc dù cũng không lớn nhưng liên tiếp buộc phát để trời trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục truy kích trần mãn thần không ngừng sinh ra hơi tiểu nhân tổn thương đối phương đích thật cứng hãn cho tới bây giờ trần mãn thần vẫn chưa đối trời tạo thành trên thực chất tổn thương xa xa trần mãn thần đứng ở giữa trời hét dài một tiếng tâm thần một phân thành hai hơn chục nói đạo kiếm quang đón trời ngay cả tiếp theo ba lần lớn phạm vi công kích đương nhiên đó là trời né tránh không kịp toàn bộ bị trúng đích sau đó c h â n mãn thần cùng một thời gian ngưng tụ ra khắc một đạo bá đạo kiếm khí ngay sau đó đánh tới trực tiếp đem trời cho đánh bay ra ngoài chính là uy lực to lớn chỉ nghe được phảng phất pha lê vỡ vụ n thanh â m tại trời bị suy yếu ba thành phòng ngự về sau rốt cục xuất hiện khẽ hở bị kiếm khí gây thương tích hai người cái này một chuỗi liên tục công kích làm cả sa mạc phảng phất đều sôi trào lên bao cắt cổng vũ trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra t h i ế niệm một trận thụ thương tiếng ho khan chuyển đến sau đó lại là trời cười to thanh âm trần mãn thần nhìn chằm chằm đối phương phương hướng âm thanh chuyển tới trong tay lấy ra mười mấy tấm công kích phù văn trực tiếp tắt tới các hệ pháp thuật phù văn đồng thời bộc phát trong lúc nhất thời thủy hỏa một thổ phong lôi pháp thuật không ngừng hiện lên đem trời thanh âm chuyển ra địa phương cho hung hăng trà đạp một phen pháp thuật dư ba qua đi trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu không nhìn chung quanh pháp thuật công kích cười văn nói giờ phút này trời toàn thân bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ quấn quanh khiến cho thân thể của hắn làn ra mặt ngoài kinh mạch huyệt vị chậm dài sáng lên giống như một bức trong bầu trời đem tinh thần tạo thành kỳ dị đồ án trần mãn thần thấy đối phương giờ phút này khí thế kinh người không khỏi c ư ờ i hỏi t r ờ i nhẹ gật đầu trả lời nói xong trời hộ thân kết rơi phát sinh kịch liệt biến hóa phảng phất không gian chung quanh cũng bắt đầu dung chuyển trần mãn thần lần nữa một cái trận pháp xuất thủ sau đó kiếm quang không ngừng bay dối đối thủ còn thỉnh thoảng móc ra phủ văn phụ trợ công kích nhưng là trời giờ phút này giống như quanh thân vô địch trần mãn thần những ngày dạy đặc công kích đối với hắn thật giống như gãi ngương nữa hoàn toàn không dạy nổi cái tác dụng gì sau đó chỉ nghe một tiếng bí cảnh nội trời mà trở nên ảm đạm không ánh sáng một đạo cố có kết giới đem trần mãn thần thậm chí mảnh này bí cảnh đều cho nước vào cố có kết giới bên trong trần mãn thần mở hai mắt ra phát hiện đây là một mảnh liên miên núi non c h ậ p trùng đỉnh núi liếc nhìn lại đến không hết đến tột cùng có bao nhiêu đông nhiên nơi xa một cái ngọn núi chuyển đến một tiếng hét dài một bóng người hóa thành một đạo lưu quang phi tốc tới gần mang theo khí thế kinh người trần mãn thần không dám kinh thường mở ra h ộ u thuẫn tử kiếm tại m â u kiếm triệu hoàng giới không ngừng hội tụ tới hình thành một đem dài hơn mười mét cự kiếm lóe ra trận trận ba động trần mãn thần đón trời Thủ thế trước, chỉ hướng về phía về lập tức cự kiếm p h á tình ra trời Trời ra trước vang, Sau hai tay quang mang, tiếng mắt mất tại một đột xuất một tiếng thét, tụ một tức t biến kiếm nhiên hiện, giận người. ngáy nguyên bên cạnh, đón ngưng đoàn cản gầm chém mà khắc, hạ. đầu chỗ. cự Lập thế rằng co tại kia bên trong cự kiếm n g ạ n h sinh sinh bị đoàn kia thần bí quang chặn lại tiến thôi không được trời cũng nhất thời không cách nào động đậy chỉ có thể không ngừng bắn pháp lực k háng trụ trần mãn thần một kiếm này bất quá sau m ộ t khắc trần mãn thần liền cảm giác không ổn nguyên lai trời không biết há mồm nói cái gì chung quanh thiên địa vậy mà sinh ra từng đạo lôi quang b ắ trần đầu đều lần phần, dần dần, mẫu suy yếu hướng phía chưa hết doanh kích. doanh kích, kiếm phản phất lực lượng cự lực kiếm kiếm tử một một t Mỗi bị ờ i chiếm, cứ thượng phong. t r mãn thần giờ k h ắ c này không che giấu nữa tay kết pháp quyết một đạo linh quang đánh ra sau đó một ngụm tinh huyết phun ra linh quang cùng tinh huyết phân biệt nhanh chóng tràn vào cự kiếm bên trong lập tức cự kiếm một trận rung động phát ra cao vút minh âm chấn động c u tiêu trời âm thầm kinh hãi cảm thấy ẩn ẩn khốc ổn liền toàn lực thôi động mình cố có kết giới thi triển tự nhiên pháp tắc kế tiếp theo suy yếu trần mãn thần cự kiếm lôi linh chi lực chính là trời sinh thuần túy thiên lôi lực lượng không phải trời cố có kết giới sức mạnh tự nhiên có thể so sánh với cho nên sau một khắc trời chỉ cảm thấy cự kiếm kiếm thế đột nhiên tăng cường tản mát ra một cố lôi quang lập tức đem cố có kết giới thiên lôi cho c h â n khai kiếm quang vô so hóng ánh trần mãn thần lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra cự kiếm rốt cục hóa thành một đạo sao trội quan mang lập tức từ phía trên đầu vai xuyên qua mang theo lớn bồng màu tươi một tiếng hét thảm t r ờ i từ không trung rơi xuống trần mãn thần trong mắt sát cơ chính thịnh há sẽ bỏ qua cơ hội này lập tức nhanh chóng nuốt xuống mấy hạt đang lưỡ cấp tốc hồi phục một chút pháp lực cùng tinh lực sau đó điều khiển cự kiếm hóa chỉnh vĩ linh biến thành mấy c h ụ c đạo kiếm quang hướng phía trời không đông thà truy sát tới tiếng nổ không ngừng liên tiếp trời bị chưa hết tử mẫu kiếm kiếm quang một đường v â y giết trên đường đi đỉnh núi không ngừng bị c h é m vỡ toàn bộ cố có kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ bên ngoài sân quan chiến tô gia tộc nhân thấy cảnh này sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh tâu nghi dung càng là bờ môi đều cắn ra máu còn không biết bọn hắn đều hiểu xem ra tình thế như vậy dưới trần mãn thần liền muốn thắng được lưu tô cùng tiêu huyền bọn người nhìn thấy trần mãn thần đại phát thần uy không khỏi vì hắn hoan hô lên trong lúc nhất thời các cái thế lực đều phản ứng không một bí cảnh trong kết giới trần mãn thần mày nhăn lại linh lực không ngừng tuần ra k i ế m quan g một khắc cũng không ngừng xuyên thấu công kích thế nhưng là trời đích s á t mệnh c ứ n g rán quả thực là ngoan cường mà ngăn cản được trong lúc nhất thời cũng chưa từng xuất hiện loại kia tử vong nguy hiểm theo trời gầm lên giận dữ một trận oanh thanh em hùng g ù n g truyền ra một thân ảnh cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một tên cao mấy trăm thước cự nhân trời quần áo trên người tất cả đều vỡ vụn giờ phút này trần trốn xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt lộ ra ma thần đồng dạng phát thân nghe đồn thái cổ thần ma nhất tộc chính là cự nhân nhất tộc thân thể của bọn hắn lực phòng ngự cực kỳ cường hãn nhưng so sơn nhạc cùng hà thiết giờ k h ắ c này trời rốt cục mở ra nguyên lực tầng thứ ba cả người thân hình đều phát ra biến hóa cực lớn chưa hết tử mẫu kiếm kiếm quan g cấp tốc bị trần mãn thân vứt vào giờ này k h ắ c này hắn cũng không có biện pháp tốt hơn tự thân hóa thành một đạo kiếm quan g tại núi non trùng điệp bên trong nhanh chóng x u y ê n qua tránh né trời công kích lúc này trời quả thực còn như là ma thần một quên xuống dưới liền có thể vỡ vụn sơn hà há miệng vứt vào chính là gió lốc rít lên một tiếng giống như thiên lôi tức giận u may may. Địa địa đi tới một chỗ trong núi sâu trần mãn thần trong đầu linh quang loại lên thi triển trực tiếp biến thành một cây đại thụ cùng chung quanh đại thụ đồng dạng khiến người cơ hồ khó mà phân biệt cao lớn trời giờ khắc này đông nhiên mất đi trần mãn thần tung tích trở nên yên tĩnh lại nhìn qua không có điểm rừng biển cây Nói xong, thiên chương u n g tụ a hai i mắt, tức lập hai trăm hai mươi bảy mọi mệnh thắng lợi trời g i á m chi nhãn dần dần tới gần trần mãn thần vị trí trời rất có năm chắc có thể tìm đạt được tung tích của hắn dù sao tại cố có kết giới bên trong thực lực của đối thủ là phải bị áp chế quả nhiên sau một khắc trời thình lình phát hiện trong đó một gốc không thái nhất dạng cây lập tức nổi giận gầm lên một tiếng vận khí hám i ệ n g một đạo linh quang p h ư n c ra trần mãn thần biết thân hình đã bại lộ không do dự nữa triệt hồi đại thụ ngoại hình thi triển t h u ậ t đồn thổ cấp tốc trên mặt đất bên trong du tẩu linh quang đem tiêu một mảnh rừng cây đều cho là t u n g lại vẫn là không có xuất hiện trần mãn thần tung tích bất quá trời cũng rất nhanh phát giác ra được trần mãn thần lại chạy đi lập tức tức giận đến tiêu to xa xa trần mãn thần nghe được câu này đầu ó c có vấn đề mình dựa vào cường hãn luyện thể thần công để người khác không thể làm gì lại mắng đối phương không dám cùng hắn cưng rắn liều khi người khác đều là kẻ ngu sao trần mãn thần cũng không để ý tới trời khiêu khích lần nữa thi triển hóa hình vật lần này biến thành lòng đất bên trong một cây nhân sâm bất quá cũng không lâu lắm tại đối phương dưới hắn còn là bị phát hiện thế là trần mãn thần lần nữa thoát đi có đến vài lần đều kém chút bị trời chặt lại thật sự là cực kỳ nguy hiểm nhìn thấy phía trước có một cái hồ lớn trần mãn thần không chút do dự nhảy vào thi triển hóa thành một con cá lớn vọt tiến vào hồ bên trong bên trong vừa vặn có ít giá trị không rõ các loại loại cá trời nếu như muốn thi triển cũng không thể nhanh như vậy trần mãn thần sách lược rất rõ ràng c h í nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lúc này bắt đầu không đứng yên cái khác các loại loài cá càng là gặp nạn bởi vì từ bên ngoài đến hai cái đại gia hỏa thực lực cường hãn đại gia hỏa một con to lớn cá mập đang điên cuồng đổi u theo một đầu nhân ngư phàm la cản ở phía trước cái khác loài cá đều bị kia cá mập cho cắn một cái thành hai đoạn trong lúc nhất thời trong hồ máu tươi tràn đ ầ y phía trước du động trần mãn thần một mực không vung được trời thấy thế đành phải từ bỏ cái này hồ lớn lập tức nhảy ra mặt hồ hồi phục chân thân hóa thành một đạo kiếm quang trốn chạy hướng phương xa rất nhanh một đầu to lớn cá mập c liền một lần nữa hóa thành một cái cao lớn tự nhiên treo đeo lội suối như là đọc qua tường cao lúc này g phía h trần c t chạy i ế mãn thần đành phải ném ra ngoài yêu vương thân thể để tiểu mãn ra thay hắn làm mồi nhử tiểu mãn nhẹ gật đầu mang lên trần mãn thần chưa hết từ mẫu kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đem trời hấp dẫn đi trần mãn thần mọi mệnh đến cực điểm hít vào một hơi xếp bằng ở trên một cây đại thụ nuốt đang ăn dược khôi phục linh lực cùng tinh lực mặc dù đến thời khắc này hắn đều không có có thụ thương nhưng là thân thể mọi mệnh cùng tinh lực hao tổn quá khổng lồ để hắn đều có chút khó mà chống đỡ được sau đó một đoạn thời gian trần mãn thần bắt đầu chia ra dẫn dụ chiến thuật hắn cùng tiểu mãn giao thế hướng dẫn trời truy sát mình mỗi khi lúc này trần mãn thần cùng tiểu mãn tổng là có thể có được thích hợp nghỉ ngơi lại là một canh giờ trôi qua chơi cũng rốt cục cảm thấy không ổn đối phương giống như là vĩnh viên không m ệ n mọi khối lỗi thế mà đến giờ phút này vẫn là có thể bộc phát ra như thế tốc độ kinh người lại thêm kia thân pháp quỷ dị mình chỉ sợ mệt mọi nằm xuống cũng chưa chắc có thể đem đối thủ cầm xuống trời rất là không hiểu lần nữa thi triển trời dám chi nhãn bên trong trần mãn thần cũng vô cái gì khác nhau trời lại có vẻ càng thêm mê mang lại qua nửa canh giờ trời rốt cục khó mà duy trì cố có kết giới cả người cũng khôi phục chân thân một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong cố có kết giới biến mất trước mắt lại là một mảnh cắt vàng đầy trời cảnh tượng cả người hắn co quắp ngã trên mặt đất so với di vang chiến đấu khốc liệt hai ắ n l người lại lại lần nữa chém giết cùng một chỗ lần này trời mặc dù dựa vào triệt tiêu đại bộ phận phân tổn thương nhưng là đã không có trước đây biến thái như vậy mà lại hắn giống như không cách nào lại thi triển cố có kết giới trần mãn thần hiểu rõ đến điểm này rốt cục lộ ra sắc bén m a n h vớt lôi linh chi lực không giữ lại chút nào thi triển đi ra đồng thời lấy chưa từng g á n đoạn pháp trận phụ trợ để trời tại ở trong đó không dành phân tâm mệt mỏi ứng phó trời nghĩ đến trước đây trần mãn thần đào tẩu một mảng kia không khỏi trong lòng một trận do dự muốn bắt t r ư ớ c đối thủ lặp lại một chiều kia mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng trời lập tức triệt thoái phía sau hướng phía bí cảnh chỗ sâu chạy tới nói xong trần mãn thần k ở i xuống một con túi càn khôn từ bên trong móc ra một cái bình bỏ đi cái nắp bên trong lập tức bay ra mấy ngàn hàng vạn con côn trùng đây chính là mấy chục năm trước tại vì huyền c h â n tử hộ pháp trong lúc đó đạt được trùng túi tên là bà bối mặc dù cái này mấy chục năm hắn đều không có triệt để nắm giữ ngự trùng một đạo nhưng là dùng để giám sát hắn người vẫn là hoàn toàn không có vấn đề hàng vạn con thi hồn trùng bay ra ngoài hướng phía sa mạc bí cảnh các nơi tìm kiếm mà đi một khi bất luận cái gì một con côn trùng phát hiện tung tích của đối phương chính là trời tao nộ i truy sát thời điểm trần mãn thần kế tiếp theo ngồi xếp bằng trên mặt đất tu dưỡng theo dựa vào chính mình luyện chế ra địa phẩm pháp bảo chưa hết từ mẫu kiếm cho dù là tạm thời mất đi nguyên thần trần mãn thần cũng là có thể truy sát trời hắn đem tiểu mãn cũng thả ra hai người kế tiếp theo dựa theo trước đây cách làm giao thế truy sát trời trần mãn thần lỗ thai một trận rung động rất nhanh liền nghe tới phương hướng tây bắc một con thi hồn trùng phản hồi về đến tin tức là phát hiện tung tích của đối phương trần mãn thần ra hiệu tiểu mãn truy sát tới mình thì kế tiếp theo nghỉ ngơi dưỡng sức một canh giờ sau tiểu mãn ngay cả tiếp theo dựa theo trần mãn thần chỉ thị truy sát trời mấy lần nếu như không là đối phương cũng có bảo mệnh đảo vong thân pháp chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng tiểu mãn trải qua khoảng thời gian này truy sát pháp lực cũng hao tồn không ít tinh lực đối thần cách đến nói quả thực không quan trọng cho nên trần mãn thần cũng là để hắn hơi chút nghỉ ngơi đổi lại mình đi tiếp tục đổi g i ế t sa mạc chỗ sâu trời lúc này so với trước đây đến càng thêm chật vật hắn làm sao cũng không hiểu mình là như thế nào bị trần mãn thần phát hiện dù sao trần mãn thần không có rất khó phát hiện một người hóa thân đặc biệt là mình còn tận lực gần tàng hình thể ngay tại trời lâm vào mê mang không hiểu thời điểm cách đó không xa trần mãn thần lại xuất hiện sau đó chỉ gặp hắn tay một h ư ơ n g liền có mấy chục đạo kiếm quang đanh tới trời không thể không lần nữa lấy ra bản thân một kiện khác p h á p bảo c ự c phẩm dùng để ngăn cản đối thủ kiếm quang phổ thông p h á p bảo căn bản gánh không được trần mãn thần kiếm quang mà lại pháp lực của mình bây giờ cũng là hao tổn lợi hại còn dư lại trên người đan dược cũng không nhiều hai người p h á p bảo dây dưa hơn mười phút về sau lần nữa lấy trời p h á p bảo bị phá hủy vì kết quả hắn chỉ có thể hốt hoảng mà chạy một lát cũng khó có thể đạt được nghỉ ngơi thi hồn trùng đại quân trải rộng sa mạc các ngóng á c h đáng thương thiên căn vốn không biết được có dạng này một con côn trùng đại quân tại thời khắc theo roi hắn thời gian ngày lại ngày trôi qua trần mãn thần cùng trời đã đấu gần mười ngày thế nhưng là vẫn là không có kết quả ra bất quá s u thế là rất rõ ràng đó chính là trời đại đa số thời gian đều là tại lâm vào đảo vong bên trong bị trần mãn thần truy sát trừ phi hắn không tiếc hao tổn pháp lực cùng tinh lực mở ra cố có kết giới như vậy ngược lại là lại biến thành trần mãn thần bị trời truy sát hai người lẫn nhau công thủ chuyển đổi nhìn người bên ngoài đều mỏi mẫy không chịu nổi một cuộc chiến đấu khác sớm đã kết thúc thần bí vẻ mặt người đã thành lần này lôi đài thi đấu hắc mã đánh bại ninh kinh vũ lấy thần bí độc công để ninh kinh vũ cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng may mắn trọng tài xuất thủ nhanh nếu không ninh kinh vũ chỉ sợ không thể giống bây giờ dạng này cùng tiêu huyền lưu tô bọn người ngồi cùng một chỗ nhìn trần mãn thần cùng trời chiến đấu lại là số ngày thời gian trôi qua liền ở những người khác sắp chịu đựng không được thời điểm trần mãn thần cùng trời chiến đấu cũng rốt cục đi đến kết cục sau cùng b í cảnh bên trong trời đã tiểu tụy h không chịu nổi cả người giống như hơi c h ó n g như vậy đứng tại trần mãn thần trước mặt không nhúc nhích hắn không có ý định chạy tình nguyện chết cũng không muốn lại đảo vong sự đổi rét không ngừng nghỉ cùng một khắc không ngừng quấy dối để cả người hắn đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thiên nhãn bên trong cũng không có vẻ sợ hãi chỉ là một loại cảm giác trống rỗng thời khắc này trần mãn thần bộ dáng cũng không khá hơn chút nào cứ việc có thể dựa vào cùng tiểu mãn phân công hợp tác thu hoạch được ngoài định mức nghỉ ngơi nhưng cái này hơn mười ngày không gián đoạn chiến đấu để pháp lực của hắn cùng tinh lực cũng lâm vào k h ô kiệt trình độ nếu như không phải một cô ý chí đang chống đỡ hắn chỉ sợ sớm đã đổ xuống nói xong trần mãn thần đi tới trời trước mặt trời lập tức ngưng tụ ra sau cùng pháp lực oanh ra một quyển giờ phút này hắn đã bất lực triển khai chỉ là muốn cùng trần mãn thần đồng quy vô thận bất quá hắn hay là mất được rồi trần mãn thần sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào một chiêu liền đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài sau đó trời trực tiếp mất đi trọng tài hiện thân dùng thanh âm khàn khàn nói nhìn thấy trọng tài nhìn về phía mình ánh mắt của quái trần mãn thần cũng không có có mơ tưởng cái gì mà là thờ ơ phất phất tay rời đi bí cảnh nhìn thấy lưu tô tiêu huyền cùng ninh kinh vũ ba người hắn chỉ tới kịp đối bọn hắn cười cười liền nằm tiến vào lưu tô trong ngực dây r u i lấy nói câu nhìn thấy đã lâm vào ngủ say bên trong trần mãn thần lưu tô đau lòng sờ sờ hắn giờ phút này thon gầy gương mặt cùng tạp nhạc gốc dâu cảm tử mặc dù trên thân y nguyên hoàn hảo vô khuyết nhưng là cả người hắn trên thân hay là vết thương vô số tiêu huyền cùng ninh kinh vũ nhìn thoáng qua lập tức n ở nụ cười bất quá cũng lập tức có loại vui sướng cảm giác trần mãn thần cuối cùng là không phụ kỳ vọng tiến vào cuối cùng trận chung kết chỉ cần có thể chiến thắng cái kia vẻ mặt q u á i nhân lần tiếp theo thành chủ chính là bọn hắn ninh ra hoặc tiêu ra đến lúc đó hết thể an bài liền dễ dàng nhiều chương hai trăm hai mươi tám ninh kinh vũ khuyên bảo tình lại sau giấc ngủ trần mãn thần cuối cùng cảm thấy sống tới chi khởi thân thể y nguyên cảm nhận được loại kia xương bên trong mọi mệnh đối với tu tiên giả đến nói thực tế là quá hiếm có hắn cùng ngày qua về đấu thời gian nửa tháng liền ngay cả người quan chiến đều cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi húng chi chính bọn hắn có thể đem người điên vì võ s ắ p bức bị điên t r ầ n mãn thần xem như đệ nhất nhân đoán chừng ngày sau trời thấy hắn đều có bóng ma tâm lý cửa phòng bị người đ ẩ y ra lưu tô đi đến trên tay còn bưng một bản vừa mới mẹ hái các loại quả có hóng ánh sáng long lanh g á o có tươi non miệm tử dưa cùng các loại mười điểm có được chân mãn thần dựa vào trên giường nhìn xem tươi mới hoa quả không khỏi sinh ra khó được cảm giác đói bụng đoạt lấy lưu tô trên tay đĩa trái cây bắt đầu ăn nhìn thấy trần mãn thần ăn như hổ đói r á n g vẻ lưu tô có chút giật mình lập tức lại cảm thấy buồn cười ngồi ở bên cạnh hắn thay hắn lau mặt lúc này trần mãn thần không còn là loại kia hơi có vẻ nghiêm túc một mặt mà là phảng phất trở lại ngày xưa cái chủ loại kia nghịch ngợm rất nhanh trần mãn thần ăn xong một bàn quả vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lưu tô muốn đi lại đầu một bàn đến cong trần mãn thần ngăn cản trần mãn thần giữ chặt lưu tô trong bất chi bất giác hai người dựa sát vào nhau lại với nhau. lần vòng đấu vòng loại về sau còn có mười ngày mới có thể cử hành cuối cùng trận chung kết đây cũng là bởi vì trước đây trần mãn thần cùng thiên đấu quá lâu nguyên nhân lưu tô sau khi rời đi trần mãn thần bắt đầu điều tức vận chuyển cùng như thế nửa ngày sau trong thân thể cái chủng loại kia mỏi mệt rốt c ụ c tiêu lui xuống đi cả người tuy nói không phải thần thái sáng láng nhưng cũng cơ bản khôi phục tinh thần đi ra khỏi cửa phòng thời điểm lưu tô cùng một tên tiêu g i a con cháu đã ở bên ngoài chờ hắn người trẻ tuổi kia là tiêu g i a thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu còn bà tụy tên gọi tiêu chấn là tiêu huyền thảm tôn năm nay vừa vặn mười tám tuổi đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi xem ra khỏi phải mấy năm liền có thể xung kích cái đan bình thường tiêu chấn sẽ rất ít chuyên môn chờ một người bất quá trần mãn thần trải qua khoảng thời gian này lôi đài thi đấu tại đồng lai thành thanh danh đã như sấm bên h a i đặc biệt là đánh bại người điên vì võ ngày sau nói là thế hệ trẻ tuổi tiêu ra con cháu sùng bái đối tượng cũng không có cái gì k h ô n g ổn tiêu chấn tiến lên không người cung kính nói trần mãn thần nhẹ gật đầu quay người đối lưu tô dặn dò vài câu liền cùng tiêu cùng nhau ra tiêu phủ trên đường tiêu chấn thần sắc cung kính hơn nữa còn dùng mang theo sùng bái ngự khí đối trần mãn、thần、nói trần mãn thần nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này cảm nhận được nhiệt tình của hắn cùng ước mơ không khỏi cười nói tiêu chấn có chút thụ sùng nhược kinh ngay cả không dám sưng ninh phủ làm mười đại thế ra một trong đồng dạng phủ đệ rộng lớn khí thế rộng rãi so với tiêu phủ cũng là không thua bao nhiêu tiêu chấn đem trần mãn thần đưa đến ninh phủ sau liền cáo từ rời đi tự nhiên có ninh gia tộc nhân tiếp nhận nói chuyện chữ thị tộc nhân là cái bên ngoài đồng hồ nhìn qua chừng năm mươi láo giả một thân màu làm cầm phục nó trên thân khí tức tiếp cận kết đan hậu kỳ trần mãn thần nhẹ gật đầu ra hiệu thà hàng phía trước dẫn đường thà hằng cung kính dẫn trần mãn thần một đường xuyên qua ninh phủ trên đường gặp phải nha hoàn cùng hạ nhân nhìn thấy hai người bọn họ nhao n h a u đẩy ở một bên hành lễ thẳng đến hai người rời đi mới dám ngẩng đầu lên có thể thấy được ninh phủ quy củ rất nghiêm điểm này tại tiêu g i a muốn tốt rất nhiều không có cứng nhắc như vậy hai người đi đường tốc độ đều không chậm bất quá sau mười phút liền tới đến một chỗ vườn trước mặt thà hằng cung kính nói hắn là không có tư cách đi vào trần mãn thần lần nữa gật gật đầu hai tay thả lòng phía sau cất bước tiến vào vườn rất lớn Bên trần mãn thần chắc cây cối, m m nhìn ộ tay h tiếng thâm sơn rừng c m ộ tại trận c ninh kinh vũ ra hiệu dưới ngồi ở một bên trên băng ghế đá bọn hắn cũng rất nhanh ngồi xuống ninh kinh vũ chủ động cho trần mãn thần rót một chén lính rượu giơ ly rượu lên ninh kinh vũ cao giọng nói trần mãn thần cùng tiêu huyền hai người uống một hấp dưới ba người nhất thời sản g khoái nợ nụ cười tiêu huyền lúc này thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn trần mãn thần trên thân cũng chịu tổn thương ninh kinh vũ xem như cơ bản không có tổn thương cho nên t r ầ m mặc một lát sau ninh kinh vũ nói trần mãn thần ngược lại là không có nhiều đến ý dưới mắt đông lục tình thế tương đối vi diệu xuất tẫn danh tiếng chưa chắc đối với hắn có lợi là lấy hắn hay là vô ý thức không muốn đề cập tiêu huyền thay thế thở dài nói ninh kinh vũ gật đầu đồng ý trần mãn thần có chút nhức đầu cười nói thấy trần mãn thần cố ý đổi chủ đề ninh kinh vũ cũng không tốt lại nói tiếp liền g ậ t đầu trả lời trần mãn thần vừa ăn thịt rượu vừa nói tiêu huyền mặc dù nghe ninh kinh vũ nói một chút nhưng cũng không tỉ mỉ là dùng cái này lúc cũng b ì n h thai nghe ninh kinh vũ nhẹ g ậ t đầu để đua xuống nói trần mãn thần c a o mày hỏi vứt bỏ đũa không có ăn uống tâm tư tiêu huyền nghe xong vẻ mặt nghiêm túc nói trần mãn thần không hiểu hỏi là đã từng nhấc lên qua gió tanh mưa máu một môn độc công tâm pháp nghe đồn từ mấy trăm năm trước một vị ma đạo tiêu hùng sáng lập muốn luyện thành công pháp này cần cực mạnh tâm trí nghị lực kinh lịch một lần hoàng thuyền con đường mới có thể có chỗ lĩnh ngộ tại kinh lịch chán sinh chết cảm nộ về sau tâm cảnh đạt được đột phá tu luyện công pháp này mới có thể đ ộ t bay manh tiến vào nếu không chỉ có tư chất cũng khó có thể luyện thành ngược lại dễ dàng tàu hỏa nhập ma tu luyện công pháp này tu sĩ cần không còn là phổ thông linh khí mà là mang theo ám thuộc tính âm khí cho nên cũng có người cho rằng chính là tà tu công pháp nhưng không có đạt được quá nhiều người ủng hộ dù sao công pháp này thuộc về tốc thành một loại chỉ cần sống qua sinh tử khảo nghiệm liền có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm thực lực phi thăng nhưng tương ứng công pháp này mỗi lần muốn đột phá bình t h ư ớ n g nhưng cũng là muôn vàn khó khăn bất quá một khi đột phá thì thực lực sẽ viễn siêu cùng giai tu sĩ mà lại thủ đoạn công kích lấy độc công làm chủ cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm phải tùy thời đ ề phòng đối thủ nhất cử nhất động nghe nói tu luyện công pháp này tu sĩ sẽ chuyên môn cô động mấy cái đó là chân chính bị phun bên trong sẽ trong khoảng thời gian ngắn lọt vào các loại không một người đền rủa xuất hiện các loại trạng thái hư n h ư ợ c từ đó thực lực giảm đi nhiều tao nộ thảm bại chương hai trăm hai mươi chín bất động minh vương ba người trao đổi một đêm hôm sau trời vừa sáng trần mãn thần đi theo tiêu huyền trở lại tiêu phủ sau liền bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách đối với ngoại giới tuyên bố là vì mấy ngày sau trung cực chi chiến tiêu g i a tự nhiên toàn lực ủng hộ thậm chí thay đổi ngày xưa náo nhiệt trở nên điệu thấp mà yên tĩnh vì hắn tạo nên một cái lý tưởng tu luyện hoàn cảnh cái này khiến trần mãn thần có chút cảm động ngôi tại rộng lớn trong phòng luyện công trần mãn thần rơi vào trầm tư từ ninh kinh vũ kia bên trong hiểu rõ đến tin tức lộ ra rất là khó giải quyết nhất là mặt kia phổ quái nhân sát chiều theo ninh kinh vũ nói cho tới bây giờ mặt kia phổ quái nhân chỉ sử dụng hai lần từ khí theo thứ tự là đối thú quân cùng hắn sử dụng qua thú quân chính là bởi vậy nhận nguyên rủa minh phượng cùng thanh hoàng hai đại linh sùng bị t ử khí quân quanh mất đi lực lượng từ đó thảm tao đến độc công trọng thương ninh kinh vũ nói mình cũng là vận khí tốt nhận công kích thời điểm lúc ấy trên người hắn vừa vận mang theo một kiện tượng cổ trừ tà chi bảo vừa dễ dàng giải khai lúc ấy sinh ra huyễn tượng nguyên rủa làm phải tự mình có thể đào thoát ác ngộng nỗi khổ nếu không rất dễ dàng bị huyễn tượng bên trong ác ngộng cho trả tấn chỉ là mặc dù giải khai ác ngộng nhưng cũng lộ ra sơ hở từ đó bị vẻ mặt người đánh bại trần mãn thần nghĩ đến cái này bên trong lập tức có chút bực bội tại cùng trời lúc quyết đấu đối phương biến thân đã là cơ hồ vô giải nếu như không phải tránh né mũi nhọn khai thác tiêu hao phương thức chính diện n mạnh kháng lời nói trần mãn thần cũng không biết có thể hay không chiến thắng đối thủ dưới mắt đến cái ác hơn trực tiếp có thể đối ngươi thực hiện mà lại là cực kỳ lợi hại người liền rủa căn bản không phải dựa vào hao tổn thời gian có thể giải quyết hắn rất muốn đi tìm tô mộ h u y ề n lại muốn một cái con dối thế thân hoặc là nhiều muốn mấy cái bất quá ngẫm lại loại này con dối thế thân đã là ngăn cơn sóng g ữ hình một lần tính pháp bảo không có khả năng có nhiều như vậy đứng vậy trần mãn thần chậm rãi dạ bước dọc theo luồng luyện công chậm rãi đi lên trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách trước mắt hắn đã nắm giữ các loại công pháp và pháp thuật chiêu thức đều không có ngăn cản hoặc giải trừ người liền rủa trên thân pháp bảo cũng không có này tác dụng mà lại đoán trường phẩm cấp cũng không đủ trừ phi từng cái giống chưa hết t ử mẫu kiếm loại này địa cấp pháp bảo cấp độ t r ầ m tư suy nghĩ gần một c a n h giờ phát phát hiện mình đi qua dấu chân vậy mà hình thành một cái cùng loại trận pháp đồng dạng đồ án không khỏi tự giác buộc cười vậy mà lúc này đống nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu làm hắn cơ hồ muốn hoan hô lên tại đào hưng hà đưa cho hắn bên trong ghi chép một loại cao cấp trận pháp trận pháp này là đào hưng hà tự sáng tạo thuộc về cực kỳ hiếm thấy tinh thần trận pháp một trong gọi là môn này trận pháp phát họa cũng không phức tạp nhưng là muốn kích hoạt nó lại rất có chút khó khăn bởi vì hắn nhất định phải lĩnh hội đến bất động minh vương nghĩa gốc chỉ tâm linh kiên cố không cách nào dung chuyển chính là trí tuệ c h i hóa thân chỉ điều khiển hết thể hiện tượng người kích hoạt trận pháp này liền muốn để g á n g lâm bản thân từ đó chống cự hết thể n g u y ề rửa khiến tà ma không dám quấy nhiễu hàng linh thuật phi thường tiêu hao tinh lực mà lại đối n h ụ thân cũng có khá lớn áp bách dù sao lấy phạm nhân thân thể tiếp nhận thần thể ý niệm cần chịu đựng thống khổ cực lớn nếu như không chịu nổi thì nhục thân hủy hết nguyên thần cũng sẽ nhận liên lụy bất quá ra chiêu này trần mãn thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quá tốt ứng đối biện pháp thế là hắn dự định thử một lần hắn bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến vào điều tức chuẩn bị trạng thái để cho mình tiến vào tinh khí thần tràn đầy tình trạng ước chừng sau hai mươi phút thành công tiến vào đón lấy hắn bắt đầu há m i ệ n g nhẹ nhàng niệm động chú văn rất nhanh một chút linh quang trợt hiện ra hiện tại thân thể của hắn phụ cận trực tiếp tại quanh thân phát họa khởi trận pháp đ đến h ước chừng giới giờ, đã h sau ba mươi phút trận pháp đồ án phác họa hoàn tất ngay sau đó liền muốn đi vào quan tưởng trình tự đây cũng không phải là phổ thông thần linh chính là cao giai thượng vị thần bản thân chính là nộ khí giống mang theo khí thế mãnh liệt tâm trí không đủ kiên nghị không đủ thản g như người nếu như tùy tiện quan tưởng ngày thần rất dễ dàng tự thân hồn phách sẽ bị chấn n hiếp tạo thành hồn phách không hoàn chỉnh vậy liền được không bù mất trần mãn thần tự hỏi là người hai đời đều chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự t ì n h một thế này mặc dù có sát nhiệt cử chỉ nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội mà lại cũng cứu vớt không ít thương sinh công đức sớm đã lớn hơn sát nhiệt tâm cảnh thản nhiên để trần mãn thần hết sức hài lòng thế là hắn liền quan tưởng vũ trụ tinh không tiến vào một cái thâm thúy không thể biết thế giới thời gian này dài đằng đắng giống như muốn kinh lịch ngàn vạn năm thần giới không giống với độ kiếp phi thăng sau thế giới kia là càng thêm thượng thêm vô ị vị thế giới, chỉ có thu hoạch được thần vị mới có thể tiến、bảo. Bất quá bởi vì thần giới thần t chỉ hoạch chư h giới, giới mới bởi có được có có quá đều bảo. vì n g tận i triệt chi nghiệm cầu thông tam giới sinh linh, từ đó thi triển ê nên n năng, nhất thông huyền thánh. thể tam từ t địa đó cho có cầu Vô tận tinh không bên trong trần mãn thần không dám có chút chủ quan qua chú tâm bay qua qua tầng tầng mặt trời cuối cùng cơ hội là tại sắp chết lặng trạng thái đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm nhìn thấy một biển mây cùng kim quang sen lẫn thế giới mặc dù biết đây chỉ là thần giới tầng ngoài cùng phong cảnh còn la bị lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này làm trần kinh cái này gần như v â ngần thế giới bên trong ở căn cứ bên trong ghi chép từ xưa đến nay đại năng có người có thể một ý niệm triệu hoán thần linh hàn thể từ đó tạm thời hóa thành bán thần chi thể bất quá lấy trần mãn thần thực lực bây giờ triệu hoán cũng đã cô hết sức mà lại hiệu quả cũng vẹn vẹn chống cự nguyền rủa công kích còn không có bán thần chi thể năng lực trừ phi là những cái kia đại thừa tu sĩ trần mãn thần xếp bằng ở trước mặt ngẩng đầu lên nhìn qua đem thần linh tôn vinh cùng dáng vẻ thật sâu lạc cấn trong lòng bên trong trần mãn thần một liền quan tưởng thần linh một bên tảng độ thời gian dần qua hắn tựa hồ phúc trí tâm linh càng ngày càng có loại cùng thần linh hòa làm một thể cảm giác loại cảm giác này rất kỳ diệu thật giống như trước mắt vạn trượng cao thần linh đã hình chiếu dưới đáy lỏng hóa thành một tôn tốc dài thậm chí một hạt bụi cao độ thần linh lớn nhỏ như ý bởi vì tâm linh cũng đồng dạng lớn nhỏ như ý ngươi cho rằng thần linh cao lớn hắn liền cao vút trong lây ngươi cho rằng thần linh m i ệ u nhỏ hắn liền hóa thành bụi bặm tôn hô một lòng tâm tức vật vật đột nhiên ý thức được điểm này trần mãn thần phảng phất khám phá một loại nào đó thế gian phát tắc lập tức giải trừ trên tinh thần một loại nào đó giàn buộc trở nên hư vô mờ mịt một sát na này phảng phất tốc độ ánh sáng lập tức đem trần mãn thần từ vô hạn xa x ô i thần gi t một ra cố minh từ t mông t kim r n quang từ trần mãn thần nhục thân tỏa ra theo trần mãn thần vô sau đầu một tôn to lớn thần linh hư tượng liền xuất hiện giữa không trung bên trên m ặ trong giận phương, không liếp nhìn tư phương, thần thánh dữ, thể xâm phạm. tư t xâm lúc nhất thời cả tòa tiêu phủ bên trong hàng trăm hàng ngàn n ă m động lại một chút â m khí hoang khí cùng cái khác mặt trái năng lượng toàn bộ ở ngoài sáng vương thần quang bên trong lui bước bị tịnh hóa tiêu huyền cùng một đám tộc lão đều không hẹn mà cùng xuất hiện tại trần mãn thần ngoài phòng tu luyện nhưng bọn hắn giờ phút này không dám kinh động trần mãn thần bởi vì giờ khắc này buồng luyện công bị một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chỗ thống trị loại lực lượng này tựa hồ siêu việt nhân gian cấp độ một vị tộc lao rốt cục phát hiện mánh khỏe không khỏi phát ra giật mình thanh âm một vị khắc tộc lao cũng rất là giật mình lúc này tiêu an ra hiệu mọi người không cần nói lúc này hẳn là trần mãn thần thời khắc quan trọng nhất bị q u ấ y dày hàng linh coi như phiền phước một phút đồng hồ sau hàng linh kết thúc thần quang biến mất hết thể lại khôi phục bình thường tiêu huyền tại một đám trưởng bồi ánh mắt d ư ớ i đành phải bất đắc dĩ tiến lên xin chỉ thị trần mãn thần cửa phòng mở ra một mặt mỏi mệnh trần mãn thần xuất hiện tại mọi người trước mặt nói tiêu an các tộc lão ngay cả không dám sưng đồng thời đối trần mãn thần một phen an ủi cùng cổ vũ còn để tiêu huyền mau chóng đưa lên một chút quý báo dược liệu cùng thành quả từ đó trần mãn thần mỗi ba ngày liền muốn thi triển một lần hàng linh thuật triệu hoán h i ể n thánh kéo dài thời gian từ ban sơ một phút chậm rãi kéo dài đến trận chung kết bắt đầu trước ba ngày hắn đã có thể bảo trì gần ba phút khôi phục trạng thái bình thường trần mãn thần nhịn không được bóp bóp nắm tay trong mắt tràn đầy tự tin cùng chiến ý đối với vẻ mặt người hắn một mực có cái suy đoán về sau theo đối với người này hiểu rõ hắn phát hiện trước đó suy đoán có chút sai lầm nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong người kia vẫn luôn là hắn cho đến trước mắt đối thủ lớn nhất thật chẳng lẽ không phải hắn sao sau ba ngày đồng lai thành thành chủ chi chiến trận chung kết chính thức triển h a i Tấn chương ấ p hai trăm ba mươi anh linh đại quân sau cùng chiến trường đây là một mảnh băng tuyết thế giới hàn phong lạnh thấu xương như đ a o trần mãn thần chậm rãi đi đi ở trên băng nguyên thân thức b đ n g ra cảnh giác quanh mình biến hóa bởi vì bí cảnh quan hệ t h â n trí của hắn tạm thời chỉ có thể bảo trì tại phụ gần khoảng trăm mét tiến vào bí cảnh đã có hơn m ư ơ i phút nhưng lại không có phát hiện cái tia vẻ mặt người chẳng lẽ truyền tống lúc hai người vị trí cách xa nhau quá xa không thành lúc này đ ố n g nhiên sinh biến phụ cận một cái chăm thức cao băng sơn ẩm vang vỡ vụn hóa thành vô số bén nhọn thô to băng thứ hướng phía trần mãn thần giận bắn mà đến thanh thế kinh người trần mãn thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cấp tốc há m ồ n phun ra kiếm quang tại trước người hắn mười em m ở chỗ sen lẫn thành kín không kẽ hở kiếm võng đem phóng tới băng thứ nhao nha u ngăn trong lúc nhất thời vụn băng bay loạn giống như tuyết rơi một đạo quỷ dị sương mù âm thanh từ đó vang lên ngay sau đó lại là mấy đạo sương mù phun ra trần mãn thần lập tức cảm thấy mình mấy đạo tử kiếm trở nên trì độn rất nhiều phảng phất nhận cái gì ô nhiễm trần mãn thần lập tức hiểu được đối phương băng thứ công kích bên trong sen lẫn một chút có thể tổn thương pháp bảo linh tính vật dơ bẩn cũng coi là một loại bất quá hiển nhiên đối phương còn là xem thường mình địa phẩm pháp bảo lấy lôi linh chi lực rèn luyện qua chưa hết từ mẫu kiếm bản thân liền có thể khắc chế rất nhiều vật dơ bẩn lôi quang lấp lóe bên trong tia mấy đạo bị ô nhiễm đến tử kiếm bắn ra lôi linh chi lực đem kiếm mặt ngoài thân thể một chút vết bẩn cho tịnh hóa rơi cấp tốc khôi phục linh tính cùng lúc đó trần m á y liệt phong áp đem còn lại băng thứ cho trực tiếp đánh nổ thành băng trần hóa thành đầy trời băng vụ t r u n g quanh lại dần dần khôi phục bình tĩnh trần mãn thần thần thức không ngừng càng quét cũng không có phát hiện t r u n g quanh có bất kỳ khí tức gì không khỏi cảm thấy yêu kỳ chẳng lẽ đối phương ẩn nấp thân pháp cao siêu như vậy bất quá rất nhanh liền thấy t r u n g quanh nơi nào đó không gian một trận dập dởn một tên mang theo vẻ mặt nam tử đi ra người kia nói như vậy lại làm cho trần mãn thần con ngươi co dù lại ánh mắt trở nên lăng lệ trần mãn thần lạnh nhạt nói từ nghe tới người này thanh âm bắt đầu trần mãn thần liền nhận ra người này thực tế là đối với người này ký ức quá sâu sắc dù là hóa thành cho cũng nhận ra thanh âm này tự nhiên chính là bách lý phong chỉ là chẳng biết tại sao hắn chỉnh thể cho người cảm giác tựa hồ trở nên không giống trên thân linh lực ba động cơ hồ đều biến mất liền ngay cả loại kia sinh mệnh khí tức cũng bé không thể nghe bách lý phong cũng không có cởi vẻ mặt xem ra cũng không muốn lấy chân diện mục gặp người hoặc là cũng có nguyên nhân khác chỉ thấy bách lý phong triển khai một đạo cách âm kết giới phạm vi tầm t r ư ờ n g trăm thước vừa vặn đem hắn cùng trần mãn thần ngăn cách ở bên trong trần mãn thần cũng không có ngăn cản đối với cách âm kết giới Hắn đến không sợ đối p hơn ư g gì. Bách lý phong xem ra cũng làm Lý là kinh lịch xem m cho Bách kinh ra ộ trăm phen gặp chắc t ở bởi vậy tự thân khí chất phát sinh biến bây biến sinh kia tin thiện, giờ lại nội liễm rất nhiều, vậy tùy tự thân chất phát Trước tự rất thành càng thêm thâm trầm. t cực cực khí hóa hắn Không lớn. cùng cũng càng hơn là r độ bên trong gió đối trần mãn thần hận ý cùng trần mãn thần đối bách lý phong s á c ý song phương từ lẫn nhau nhìn thấy một khắc này liền không có thay đổi đối với bọn hắn đến nói hai người chỉ có thể cuối cùng có một người có thể sống dưới hoặc là ngọc thạch câu phần trần mãn thần lạnh nhạt nói hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến chỉ là không nghĩ tới sẽ tại bồng lai thành cái này bên trong độ tới xem ra từ nơi sâu xa thiên quyết định bách lý phong trên tay một trận quan g mang hiện lên xuất hiện một thanh bạch như mỹ ngọc quốc kiếm linh lực rót vào trong đó lập tức tách ra xanh mơn mượn quan g mang hắn một đem c ắ m vào mặt đất chui vào trong đó lập tức có vua tận lục quan g tuân lên ra theo bách lý phong hét dài một tiếng toàn bộ băng nguyên bạo phát ra tiếng ở m ặ m vàng lòng đất không ngừng phá vỡ dội ra từng con tàn tạ không chịu nổi cánh tay từng cái tử linh tu sĩ chui ra mấy trăm không lên ngàn thậm chí còn không chỉ vô số tử linh tu sĩ tại thời khắc này bị bách lý phong triệu hoán đi ra đem trần mãn thần vây quanh tại ở giữa nhất những này tử linh tu sĩ bên trong có khiêng đại kiếm kiếm sĩ cũng có cơ pháp trượng vụ sư còn có giỏi về xạ kích cung thủ bọn hắn khi còn sống là chiến trường anh linh thực lực đều không tầm thường trần mãn thần không nghĩ tới bách lý phong tu luyện bá đạo như vậy vậy mà có thể triệu hoán nhiều như thế tử linh tu sĩ đối mặt loại này anh linh đại quân hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười trần mãn thần vận chuyển lên trên thân bạo phát ra trận trận đu quang có thể trên phạm vi lớn suy yếu tử linh loại công kích may mắn hắn từng tại bang vực tử linh điện bên trong lịch luyện qua mới có kiện bảo bối này bách lý phong không tiếc vừa lên đến liền mở ra đại chiều quả thực là l i ề u mạng tư thế trần mãn thần thấy thế cũng không giảm quá nhiều ẩn dấu thực lực thôi động hải tộc vương nữ an y na tiếng ca xuất hiện trần mãn thần trên thân lập tức buộc phát ra lực lượng kinh người khiến cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt rất nhanh tới gần nguyên anh hậu kỳ bách lý phong như là đại soái huy kiếm mà ra gầm lên giận dữ lập tức mấy ngàn tử linh tu sĩ gầm thép triển khai công kích kiếm sĩ tu sĩ nện bước, bước chân nặng nghề kéo lấy đại kiếm chạy trong lúc nhất thời có trên trăm tên tử linh kiếm sĩ cùng một thời gian đi tới trần mãn thần bên người d ơ kiếm giật chém kiếm mang pha không mà ra kiếm khí bước người trần mãn thần triển khai chưa hết tử mẫu kiếm ngưng tụ thành một thanh dài hơn m ộ mươi mét cự kiếm bị hắn giữ tại trong hai tay chỉ thấy trần mãn thần tiến lên trước một bước lập tức cự kiếm quét ngang mà ra không cùng kiếm khí nổi bắn ra mà ra trong phạm vi một ư ơ i thước tử linh kiếm sĩ toàn bộ bị hất bay ra ngoài những cái kia tử linh kiếm sĩ kiếm mang rơi xuống trần mãn thần trên thân bị chuyển hóa cấp tốc vì trần mãn thần bổ sung hồi khí máu trần mãn thần lúc này thân hình hóa thành một đạo xông vào tử linh tu sĩ trong đại quân không ngừng thi triển nếu như t ử không chúng quan sát liền có thể trông thấy mỗi lần hắn huy kiếm s á t na tựa như một đoá nộ p h o n g đoá hoa uý vi trắng quan bách lý phong thấy trần mãn thần dũng không thể đỡ lập tức lấy thần n i ệ m kế tiếp theo điều khiển tử linh kiếm sĩ gắt gao ngăn chặn trần mãn thần sau đó phân phó tử linh vũ sư cùng tử linh chắp tay tập thể bắn trụng pháp lực của hắn liên tục không ngừng mà t u ô n ra chống đỡ lấy tử linh đại quân công kích chỉ thấy mấy chục trên trăm tên tử linh vũ sư dơ cao phát trượng ngâm sướng lên thâm ảo tối nghĩa chú văn lập tức một đoàn làm người sợ hai h á cám phong b trong trận hình ở giữa tử linh cung thủ không ngừng lấy trên mặt đất tản mát đồng loại xương cốt làm tiễn mũi tên ngưng tụ r a đen nhánh linh lực phóng xạ ra đi trong lúc nhất thời đ ầ y trời mưa tên đem trần mãn thần che giấu trần mãn thần phá chia hết chưa hết t ử mẫu kiếm lấy tử kiếm sen lẫn thành kiếm lưới ngăn cản mưa tên tay cầm mẫu kiếm một đường quét ngang qua lúc này một đạo m n h l i ệ t linh lực ba đ ộ n g q u y t n đ ế n Trần Mãn thần ánh mắt ngưng lại lập tức bay lên trên trời sau đó lần nữa tử kiếm mẫu kiếm hợp một ngưng tụ thành cự kiếm b ộ c phát ra kinh người ba động nơi xa tối đen như mực như mực linh lực c ầ sáng mã đây chính là ngưng tụ mấy trăm tử linh vũ sư pháp lực không thể khinh thường trần mãn thần hét dài một tiếng cự kiếm phóng lên tận trời sau đó huyễn hóa thành từng đạo hỏa hồng kiếm khí hình như hồng liên trần mãn thần ngón tay búng một cái lập tức vô số hồng liên kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí thủy triều từ trên trời giáng xuống cùng cái k i a đạo tử linh cột sáng đụng vào nhau liên tiếp tiếng vang truyền ra cuối cùng hình thành một đạo quỷ dị thời không hát động cường đại thôn phệ lực lượng để xung quanh mấy trăm tên tử linh tu sĩ chỉ tới kịp phát ra kêu gen liền bị hút vào trần mãn thần thân thể cũng bị cỗ này thôn phệ lực lượng hấp xả đến k ị c liệt bất quá lập tức hắn liền đem trở về chưa hết t ử mẫu kiếm nắm trong tay một cái xuất thủ lập tức đạo này sao trổi hóng ánh kiếm khí đem hắn cho đẩy lui sau đó một đường thẳng bên trên dài đến vài trăm mét từ linh tu sĩ bị cái này một đạo kiếm khí cho trực tiếp quanh s á t thành t à n bã sớm đã biến mất tác dụng còn sót lại một chút trần mãn thần lại phát hiện t ử linh đại quân còn lại không ít lập tức ánh mắt nhìn về phía t ử linh đại quân hậu phương chỗ sâu bách lý phong thời không hắc động biến mất tử linh tu sĩ lần nữa hung hãn không sợ chết x u n g tới trần mãn thần bay lên trên trời thì triển thần thông thuật lập tức bầu trời một tiếng vang thật lớn vỡ ra một đường vết rách một bàn tay cực kỳ lớn chống rông t r ụ p được đem hàng trăm hàng ngàn tử linh tu sĩ cho đánh tan chính hắn thì nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quan g cấp tốc đột phá tử linh tu sĩ phong tỏa hướng phía bách lý phong bay đi bách lý phong thấy tử linh đại quân đã khó mà ngăn cản chân mã thần liền đình chỉ linh lực c h u y ể n vận lập tức còn lại hàng trăm hàng ngàn tử linh tu sĩ nháy mắt hóa thành một đống xương khô đổ xuống trần mã thần hóa thân kiếm quan hóa thành một đạo không thể địch nổi cự kiếm đón bách lý phong giận chém mà hạ m ạ liệt kiếm khi đưa tới c u ồ n phong phá vỡ bách lý phong trên mặt vẻ mặt lộ ra một trương âm d bách lý phong nguyên bản tuấn khuôn mặt đẹp lúc này vậy mà má trái như cùng chết linh tu sĩ đáng sợ thấy trần mãn thần một trận kinh hãi không nghĩ tới lúc này bách lý phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị trong tay bạch ngọc cốt kiếm bị hắn thu hồi sau đó toàn thân tuân ra một đạo màu xám gần như trong suốt ám kình cái k i a đạo ám kình bị bách lý phong đánh ra nháy mắt hóa thành một đạo ám tiễn bắn về phía trần mãn thần nhìn thấy đạo này ám tiễn trần mãn thần thở dài không thể không bóp nát một vật lúc đầu hắn cũng không tính dụng chỉ là dưới mắt tình thế hắn đã tới không kịp thi triển hàng linh thuật ám kình nháy mắt xẹt qua khoảng cách m chui vào trần mãn thần thân thể lập tức bị một cỗ tử khí nồng đậm cho quân quanh thân hình trực tiếp rơi xuống bách lý phong sau khi nhìn thấy lập tức đại hỷ bách lý phong n i ệ m động chú văn sau đó thi triển thần thông thuật một cái đại thủ phá vỡ thương khung trực tiếp bóp hướng trần mãn thần thấy cảnh này người quan chiến tiêu huyền linh kinh vũ cùng lưu tô bọn người là quá sợ hãi toàn bộ quan chiến sảnh cũng là sôi trào khắp trốn bí cảnh bên ngoài đảm nhiệm lần này thiên đạo tông trọng tài chính là tô mộ huyền gặp tình hình này liền hóa thành một đạo lưu quan dự định trực tiếp n h ú n tay quyết đấu vất quá gần như đồng thời tần tử huyên ngăn tại tô mộ h u y ề n trước người hôm nay tần tử huyên đảm nhiệm vòng trần cốc trọng tài cựu tiên cung trọng tài là tên c u n g trang ăn mặc xinh đẹp thành thục nữ tử tên gọi lục t u y ế t vi thái nhất phái trọng tài thì là tên thanh niên đạo nhân ngày thường tuấn lãng bất phảm tên gọi trương xuất trần lúc này hai người bọn họ vẫn như cũ bảo trì trung lập trong mắt do dự tô mộ h u y ề n trong mắt sát khí hiện lên trong tay ngân quang hiện lên thêm ra một đôi nga mi đâm linh lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra tần tử huyên bất vi sở động gương mặt xinh đẹp sinh hàn há mồm phun ra một viên hỏa hồng hạt châu l bất ứ quá ngay n tại cái này bốn đại tông môn môn nhân sắc buộc phát thời điểm chiến đấu giữa sân tình thế lần nữa biến đổi một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tô mộ huyện sắc mặt một trận thế chấm bệnh Tần tử thì huyên mừng vui quá là l đỗi ụ chương tuyết giật vi m ì n nói t r hai trăm ba mươi mốt bách lý phong cái chết bách lý phong đánh ra ám kình chui vào trần mãn thần thể nội lập tức để trần mãn thần thân hình dừng lại từ không trung ngã rơi lại xuống đất bách lý phong thấy thế lộ ra nhai răng cười thi triển thần thông thuật nhưng thấy thương khung nổ v a n g vỡ ra một đường vết rách một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía trần mãn thần bóc đi bàn tay khổng lồ từ trên trời g a xuống trần mãn thần lại phản ứng gì cũng không có tại hoàng tuyển tử khí nguyền rủa dưới hắn cơ hồ khó mà phản kháng một cỗ màu đỏ huyết vụ t u ô n ra bách lý phong cười ha h a loại này đã lâu trả thù cảm giác rốt c u ộ c thường t h ứ c được thật sự là thể xác tinh thần vui vẻ đau nhức một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới sau m ộ t khắc khi bách lý phong mở hai mắt ra thời điểm phát hiện thi triển thần thông thuật cánh tay kia lại bị chặt đứt máu tơi ư quần vốn sau đó một đạo bóng người quen thuộc từ trước người hắn lướt qua chính là trần mãn thần trần mãn thần nói ra câu nói này sau đó lần nữa một kiếm chém tới bách lý phong cực tóc kịp phản ứng nhưng cũng chỉ tới kịp dỗi ra một cái khác hoàn hảo tay cản ở trước ngực lần nữa kịch liệt đau nhức đánh tới lại là một cánh tay bị chặt đứt bất quá cũng may mắn như thế bách lý phong rốt cục có thể đào thoát trên thân lại thê thảm không thôi nơi xa hai người lần nữa rằng c o đứng vững chỉ bất quá lúc này tình thế người chuyện bách lý phong trọng thương trần mãn thần mặc dù cũng bị thương nhưng ở hải tộc quốc sư sáo trang cường đại chữa trị năng lực dưới không nghiêm trọng lắm bách lý phong dùng ánh mắt toán độc nhìn xem trần mãn thần không hiểu hỏi trần mãn thần không có trả lời hắn chỉ là chỉ, chỉ nơi xa vật nào đó bách lý phong định thần nhìn lại lại là một cái con dối thế thân nguyên lai vừa rồi kêu hoàng tuyển tử khí bắn chung chính là con dối thế thân cũng không phải là trần mãn thần trong lúc nhất thời bách lý phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt cũng càng thêm bán độc mất đi hai tay bách lý phong chỉ là đơn giản ngừng lại chảy máu cây vốn không muốn băng bó mái tóc dài của hắn tại lạnh thấu xương trong gió lạnh loại vũ yên lặng hất c ầ m lên nhìn qua trần mãn thần bách lý phong lúc này vậy mà bắt đầu giảng từ bản thân quá khứ như thế khiến trần mãn thần rất kinh ngạc đoạn này bách lý phong quá khứ hắn đến cũng không rõ ràng dù s a o ngày đó trò chơi bên trong đối với người này miêu tả quá nhiều tập trung ở nó việc gác bên trên lại không nghĩ rằng còn có một đoạn như vậy cố sự mặc dù cùng bách lý phong là định nhân nhưng dưới mắt mình đã chiếm thượng p h ò n g cho nên cũng không có thừa cơ tiến công bách lý phong cũng không thèm để ý tiếp tục nói khiến người thổn thức nghĩ không ra bách lý phong ở sâu trong nội tâm khắc sâu nhất hay là tại h u y ề n chân phái thời gian trần mãn thần thở dài nói bách lý phong cười ha h a lại có nước mắt phiêu tán rơi rụng ra thật lâu mới coi như tôi h trả lời trần mãn thần nghĩ đến cái gì một đạo cách â m kết giới lần nữa đem hai người bao lại bách lý phong cũng không thèm để ý mặc kệ thi triển trần mãn thần đi đến bách lý phong trước mặt một đạo pháp trận cấp tốc tại lạng yên không một tiếng động bên trong p h á t h ỏ a hoàn tất bách lý phong khiếp sợ nhìn xem trần mãn thần nhìn thấy chỉ có kiên nghị cùng trào phúng lập tức nội tâm kia phần oán độc cùng không cam lòng bạo phát ra nói xong bách lý phong toàn thân buộc phát ra mấy chục cô ám kình vậy mà đều là con dối thế thân loại này một lần tính hiếm thấy pháp bảo không có khả năng hùng có rất nhiều bách lý phong liệu định trần mãn thần coi như trên thân còn có con dối thế thân cũng vô pháp ngăn cản nhiều như thế bất quá sau một khắc hắn lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần mãn thần trong mắt tràn đầy không cách nào tin t h ầ n sắc nguyên lai、like、trần mãn thần vỗ cái h ốc lập tức từ trên trời giáng xuống một vệ kim quang rơi xuống một tôn kim sắc hư ảnh xuất hiện tại trần mãn thần trên thân tách ra đạo đạo thần linh quang hoa cái này hư ảnh mặt giận dữ không thể xâm phạm hoàng t u y ề n tử khí nhao nhao bị tôn thần này giống chấn nhiếp hóa thành vô hình trần mãn thần một kiếm đâm ra đem bách ly phong thông lạnh thấu tim nơi s a một nữ tử hoảng sợ tiếng kêu chuyển đến là tần tử huyên giờ khắc này nàng liệu mạng bên trên cùng tô mộ huyện chiến đấu lưu lại vết thương. trực tiếp lao đến rất nhanh tô mộ huyền lục tuyết vi cùng trương xuất trần đều đổi tới tô mộ huyền nhìn qua cũng thụ một chút tổn thương nó hơn hai người thì thụ khác biệt trình độ nội thương xem ra trước đây bốn người sống mái với nhau một trận tô mộ huyền nói thẳng ra câu nói này khiến tần tử huyên bọn người trợn mắt nhìn ba đại tông môn áp lực khiến trần mãn thần hơi trầm ngầm dưới nhưng vẫn là một kiếm phá hủy bách lý p h o n g nhục thân bách lý phong nguyên thần nhảy ra không có thoát đi trực tiếp cấp tốc bành trướng tô mộ u y ề n quá sợ hãi vội vàng muốn lên trước ngăn cản tần tử huyên lại giống như hổ điên mà đem ngăn lại lục tuyết vi cùng trương xuất trần cũng là một bên h i ệ p trợ để tô mộ huyện không thoát thân nổi lúc này trần mãn thần đã hồi phục phản thể thấy bách lý phong muốn cùng hắn đồng quy vô tận lập tức gọi ra tiểu mãn tiểu mãn hiện thân khiến người ở chỗ này lập tức xứng sở mặc dù biết trần mãn thần có một đạo lợi hại phân thân lại không biết lúc này là ý gì bách lý phong vẫn tại c ù n g tiếu h hoàn toàn điên cuồng hắn không quan tâm phải c h ă n g kế tiếp theo sống sót chỉ cần có thể cùng trần mãn thần đồng quy vô tận chính là hắn lớn nhất tâm nguyện lúc này tiểu mãn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một ngụm nuốt vào bách lý phong nguyên thần sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng trần mãn thần lập tức gọi về tiểu mãn trở về bản thể sau đó thi t r i ể n ra ảnh đ ộ n bí thuật một đạo long trời l ở đất tiếng vang truyền ra toàn bộ bí cảnh ẩm vang vỡ vụn tô mộ h u y ề n bọn người mặc dù có pháp bảo cường hãn hộ thân nhưng ở nguyên anh tu sĩ nén giận tự bảo dưới cũng là thụ thương không nhẹ người quan chiến bày lập tức một mảnh xôn xao không ai từng nghĩ tới sau cùng trận chung kết bên trên trần mãn thần cùng cái kia gọi bách lý phong vậy mà đồng quy vô tận mà lại bốn đại tông môn trọng tài đều ra tay đánh nhau thật là khiến người vì thế mà choáng Cổ chiến t r ư ờ n g cùng cuối cực là phẩm không gian phát bảo, mặc d ù Bách Lý p dờn g tô b mộ huyền tần h tự huyên lục tuyết vi cùng chương xuất trần bốn người đi ra trên thân đều mang tổn thương hơn nữa còn không nhẹ nhưng cũng còn tốt cuối cùng là không cần lo lắng cho tính mạng bách lý phong tự nhiên không sẽ ra ngoài tự bạo nguyên thần phía dưới không có khả năng còn sống bất quá mọi người hiếu kỳ chính là trần mãn thần thật chẳng lẽ cứ như vậy chết sao lưu tô cực kỳ bi thương đứng tại kia bên trong nếu như không phải tiêu huyền cùng ninh kinh vũ chống đỡ cánh tay của nàng chỉ sợ đều đứng không vững hai người bọn họ cũng là mang trên mặt vẻ đau thương cách đó không xa tô mộ h u y ề n càng là lâm vào thật sâu tự trách bên trong t ầ n tử huyên tội hồ lẩm bẩm bách lý phong xem ra hai người tình cảm thâm hậu giờ phút này tựa như mất hồn lục tuyết vi cùng trương xuất trần hơi trao đổi giới ý kiến liền trở lại tông môn của mình cửa bên người thân cố gắng áp chế phe mình môn nhân cảm xúc không nghĩ để tình thế tiến một bước mất cân bằng vẫn không có người nào xem ra trần mãn thần cuối cùng vẫn là không thể đảo thoát bách lý phong sau cùng trả thù hình thần câu diện lưu tô bi sản g khóc ra thành tiếng tiêu huyền cùng ninh kinh vũ giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản cùng an ủi tô mộ h u y ề n thấp c h á n trong lòng một mảnh mờ mịt nàng nên như thế nào cùng lão tổ bàn giao như thế nào cùng thiên đạo tông bàn giao đông nhiên một trận yếu ớt tiếng ho khan truyền ra lập tức gây nên một chút người chú ý sau đó càng nhiều người nghe tới cái này tiếng ho khan thế là mọi người lần nữa tò mò nhìn về phía cổ chiến trường lối ra lưu tô cũng bị tiêu huyền cùng ninh kinh vũ đ ỡ dậy ngơ ngác nhìn về phía kia bên trong không gian rập rờn bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra cổ chiến trường trên thân tràn đầy vết thương vết máu đầy mặt liền ngay cả trên người hắn v ô so cường hãn h ạ i tộc quốc sư sáo trang giờ phút này đều tổn hại rất nhiều có thể thấy được bách lý phong tự bạo nguyên thần uy lực trần mãn thần ánh mắt quét một vòng nhìn thấy rất nhiều quan tâm ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy một chút lãnh đạm ánh mắt càng nhìn thấy ánh mắt c ự hận cuối cùng yêu nhìn thấy tràn ngập yêu thương ánh thấy một ắ t tô Đi đến lưu tô bên người, bên lưu m đêm ôm nàng, huyền tại tiêu câu ù n nình kinh vũ vui cười bên trong, đối thê tử của mình nói. g thê vui cười đối vũ của c tử Một câu nói kia khiến ủng hộ trần mãn thần người nhất thời tiến g hoan hô như sấm động phụ thành chủ cũng rất mau thả ra kết quả cuối cùng cùng tin vui pháo hoa pháo không ngừng chân ngòi oanh động cả tòa bồng lai thành lục biết vi cùng trương xuất trần nhìn xem bị mọi người vây vào giữa trần mãn thần tâm lý cảm thán nói người này mệnh thật đúng là cứng rắn nhìn tới đối phó thiên đạo tông sự tỉnh còn phải để trường giáo lại suy nghĩ một chút sau đó hai người bọn họ mang theo riêng phần mình môn nhân rút lui không còn quan tâm nơi đầy sự tỉnh t ầ n tử huyên tại tiếp thân thị nữ tích nguyệt nâng đỡ cố gắng ghi nhớ trần mãn thần khuôn mặt phát thệ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thay bách lý phong báo thù nàng đã từng đối bách lý phong đủ kiểu truy cầu không tuân theo cho đến hắn sau khi rời đi mới hiểu được kia phần thâm tình đáng tiếc một năm bỏ lỡ chính là khó mà quay đầu chỉ có giết trần mãn thần mới có thể cảm thấy an ủi hồn phách của hắn đồng lai thành thành t h à chủ chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc cuối cùng lấy ninh ra ngoại viện trần mãn thần thắng được ninh kinh vũ cũng thuận lý thành trương trở thành đời tiếp theo thành chủ chương hai trăm ba mươi hai cáo biệt đồng lai thành một tháng sau đồng lai thành chủ thuận lợi rơi vào ninh tinh vũ t r ê n đầu ninh gia cũng bởi vậy trở thành m ư ờ i đại thế gia bên trong trong lúc nhất thời hiện h á c nhất tiếp theo chính là tiêu gia bất quá khiến người cảm thấy kỳ quái là trừ hầu gia tạ ra cùng lý gia nhận bài xích nó hơn mấy nhà ngược lại là nhận khác biệt trình độ ưu đãi có thể thấy được ở trong đó phía sau nhất định có bẩn t h ể u y giao dịch trần mãn thần có chút ít ác thú vị tại trong lòng nghĩ như vậy nói bất quá dưới mắt hắn cũng không quan trọng dù sao việc nơi này đã xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hơn nữa còn giải quyết hết mình trọng yếu nhất đ ị c h nhân bách lý phong tiếp tục lưu lại cái này bên trong đã không có tất yếu đ ồ n g lai thành thành nam ngoài mười dặm ngoại ô trần mãn thần đứng dậy lưu tô cũng theo đó đứng lên hai người hướng ninh kinh vũ cùng tiêu huyền chắp tay cười nói ninh kinh vũ nhẹ gật đầu nói nói xong đưa bên trên một cái hộp nhìn qua mười điểm quý báu bên trong đồ vật chắc hẳn có giá trị không nhỏ trần mãn thần thấy hình cũng không già m u ộ n liền dứt khoát nhận lấy giao cho lưu tô bởi vì trần mãn thần tại cùng bách lý phong một trận chiến bên trong nguyên bản trên thân vì chống cự nguyên thần của đối phương tự bạo uy lực đã bị hao tổn nghiêm trọng bị thu vào trần mãn thần dự định tìm kiếm được lợi hại bảo giáp sư lại chữa trị cho nên tiêu huyền trước đây liền đưa hắn một bộ cũng thuộc về c ự c phẩm trang bị mặc dù không như biện tộc pháp bảo cho nên giờ phút này tiêu huyền cũng không tiếp tục đưa cái khác mà là chuẩn bị một kiện thoải mái dễ chịu phi hành pháp bảo cho trần mãn thần cùng lưu tô cái này phi hành pháp bảo là một cỗ toàn thân đẹp như bạch ngọc tiểu chu tên gọi tuy nói nhỏ kỳ thật cũng không nhỏ so với bình thường xe ngựa còn, còn rộng rãi hơn rất nhiều nhìn ra nhiều nhất có thể chờ được mười người dáng vẻ cất cánh trước đó chỉ cần tại một vị trí nào đó thi đấu đi vào một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể phi hành mấy ngày tốc độ có thể so kết đan tu sĩ bình thường nhất ngự khí phi hành mà lại nó còn có chỗ tốt nếu như muốn tăng thêm tốc độ trên thuyền người có thể hai tay kề sát thân thuyền lấy linh lực rót vào liền có thể không ngừng tăng lên tiểu chu tốc độ phi hành nếu có hơn mười người đồng thời không tiếc đại giới rót vào linh lực kia tiểu chu tốc độ phi hành liền cực kỳ khả quan trần mãn thần cùng lưu tô lần nữa cảm ơn tiêu huyền chính thức dự định táo tử không nghĩ tới lúc này lại tới một người t i ê n đưa mọi người thấy tiễn đưa người này lập tức hơi kinh ngạc trần mãn thần cũng là n g ờ n người trời lúc này mang theo mấy tên tô gia tộc nhân thẳng đi đến trần mãn thần trước mặt thi lễ một cái nói tiếp nhận trời đưa lên túi càn khôn trần mãn thần hơi dùng thần thức quét qua phát hiện vậy mà đều là năm c h í ít bên trên năm trăm năm m ấ y chục loại chân quý dược liệu có chút ngoài ý muốn cùng cảm khái trần mãn thần trở lại rót hai chén rượu đưa cho trời một chén trời tiếp nhận trần mãn thần nâng chén hai người lẫn nhau cười một tiếng thống khoái mà uống một chén mượn đi ân cứu về sau lại có hạ hầu g a ô gia âu dương gia cùng ngô gia đều phái người đến cho trần mãn thần tiến đưa n h a u n h a u đưa lên một chút hậu lễ trần mãn thần cùng lưu tô đều cho bọn hắn kính rượu mọi người liền xem như không đánh nhau thì không quen biết sau đó tại mọi người hơi có chút ánh mắt phức tạp bên trong trần mãn thần cứ gọi ra ngân n g u y ệ t trời thuyền mang lên thê tử lưu tô chậm rãi lên không mặt hướng mọi người ôn quyền nói câu mọi người cùng têu lên nói trong giọng nói hiển thị rõ tôn k í n h đây là trần mãn thần dùng thực lực thắng đến tôn trọng ngân nguyện t r ờ thuyền tại trần mãn thần linh lực dóc vào dưới toàn thân tán phát ra trận trận trắng đoan h u y quang một tiếng hóa thành một đảo mắt liền nhìn không thấy bóng dáng từ bồng lai thành hướng nam phi hành lấy ngân nguyện trời thuyền tốc độ ước chừng c ầ n một tháng liền sẽ thấy một mảnh rộng lớn lâm hải lâu dài bị mây mù ché lấp cho nên mọi người cũng gọi nó vì đại danh đỉnh đỉnh thiên đạo tông chính là tại vân lâm bên trong chỉ bất quá bởi vì có hộ tông đại trận quan hệ không cần phải nói p h à m nhân tu sĩ tầm thường đều khó mà nhìn thấy thiên đạo tông chân diện mục trần mãn thần cùng lưu tô tại hơn một tháng sau rốt cục nhìn đến khu này vân lâm bọn hắn cũng không phải đặc biệt đi đường cho nên phi hành thời gian hơi dài chút cũng coi là du sơn ngoạn thủy bông lòng một chút Lưu từ ô t r khoang tàu bên trong ra trần mãn thần đổi một thân trang phục kỳ thật nếu như không cần thiết hắn cùng lưu tô đều không muốn suốt ngày mặc quý giá pháp bảo vậy liền giống chiến đấu phục còn lâu mới có được y phục hàng ngày như thế thoải mái dễ chịu lưu tô một thân xanh nhạt sắc váy ngắn hơi có vẻ hoa bát chỉ là dáng người ngạo nghệ nguyên nhân cho nên nhiều mấy chút thành thục trần mãn thần thì làm hậu thiên thanh hẹp tay háo h ồ phục tóc dùng một cây kiếm trạng ngọc trâm cố định nhìn qua cùng một thiếu niên không kém để ợ hai người dung mạo cũng sẽ không lại biến hóa nhiều nhất chính là béo điểm gầy điểm hoặc khí chất trên có cải biến đi lại lưu tô sau lưng một đem vòng lấy bờ eo của nàng lưu tô tự nhiên dựa vào tiến vào trần mãn thần trong ngực cảm thụ được ôm ấp mỹ nhân tư vị trần mãn thần cảm thấy đây mới là mình muốn tu tiên sinh hoạt mà không phải suốt ngày chém chém rết rết lập tức muốn truy cầu vô thượng pháp bảo lập tức muốn truy cầu thành chủ minh chủ không m ệ n mọi sao đối trần mãn thần đến nói, Nếu như có trần h mình chỗ yêu người, tăng thêm thân nhân mình chỗ chính nhất chuyện tốt đẹp. Phi thăng thiên ể cùng của cùng có người, tăng vạn vạn năm, ngàn giới một mười một, yêu vui qua vượt tốt t vẻ đó đẹp. là mãn thần chỉ vào xung quanh lâm hải nói một trận lưu tâu nghe được rất cẩn thận hai người lẫn nhau đều thích loại này nhàn nhạt, nhạt cảm giác đến vân lâm đã không cách nào bay thẳng đi tiến vào bên trong một khi xúc động hộ tông đại trận đến lúc đó liền t h i phức trần mãn thần thu ngân nguyện trời thuyền lôi kéo lưu tô từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đúng lúc là một mảnh bãi cỏ t r u n g quanh tràn đầy cao mấy trăm thước đại thụ che trời linh khí nồng đậm chỉ thấy trần mãn thần từ trong ngực lấy ra một đạo truyền âm phủ đây là tô mộ huyện rời đi đ ồ n g lai thành trước cho để hắn đến vân lâm phụ cận liền sử dụng này phủ đến lúc đó liền sẽ có người tới tiếp ứng bọn hắn linh lực trên tay rót vào truyền âm phủ lập tức phủ văn chậm rãi bay lên hóa thành một đạo hỏa quan g hướng phía, phía trước lâm hải một đầu chui vào không thấy tăm hơi thời gian qua một lát trần mãn thần cùng lưu tô liền nghe phía trước chuyển đến một trận cởi mở tiếng cười ngay sau đó nhìn thấy lâm hải cùng mây mù đột nhiên một phân liền xuất hiện một đầu thẳng tắp đại đạo mấy tên áo lam đạo nhân chậm rãi mà đến bất quá mấy cái nháy mắt liền xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt trẻ tuổi đạo nhân chừng hai mươi niên kỷ chấp lễ rất c u n g nói tu vi của hắn hẳn là cùng lưu tô tương xứng nghe hắn hô tô mộ huyện làm sư bá trần mãn thần trong lòng cũng tính đã n ắ m chắc thanh linh tử sau lưng mấy người mặc dù dung mạo so hắn càng lộ vẻ lao nhưng tu vi đều kém xa hắn xem ra hẳn là thanh linh tử van bối hoặc đệ tử lúc này thanh linh tử hành lễ đồng thời mấy người bọn họ càng là không người thi lễ mặc dù biểu hiện trần mãn thần Mặc môn hai người sư b đáp lấy lại cũng thuận tiện giới thiệu lưu tô thanh linh tử nhìn một chút lưu tô cảm thấy nàng này tự có một cỗ phân vận xem ra hẳn là luyện qua sòng tu công pháp tăng thêm nàng cùng trần mãn thần dung mạo đều cực kỳ trẻ tuổi so từ bản thân đều muốn trẻ tuổi mấy phân không khỏi đối đôi này thần tiên quyến lữ có chút hiếu kỳ thanh linh tử đối lưu tô lễ phép nói lưu tô cũng đáp lễ lại cái khác mấy tên đạo nhân cũng đồng dạng hành lễ cấp bậc lễ nghĩa hơi có vẻ đơn giản chút lưu tô đồng dạng đáp lễ thanh linh tử đi tới một bên nhưng người để qua đối trần mãn thần nói trần mãn thần thoáng có chút l u n g t u n g nói lưu tô không biết nghĩ đến cái gì gương mặt có chút tường đỏ kìm lòng không đặng tại trần mãn thần phía sau b ó một đem trần mãn thần cũng không dám vận công chống cự lành phải tùy theo lưu tô b ó một đem t ó mày sau đó g a hắn ra thấy thanh linh tử mấy người một trận không hiểu nghĩ thầm hẳn là trần mãn thần đối bọn hắn không hài lòng thế là lại mở miệng giải thích một phen trần mãn thần cảm thấy có chút nhức đầu đành phải an ủi mấy người kia một phen sau đó đi theo mọi người tiến vào trận pháp thông đạo thừa dịp mấy người không thèm để ý c h ứ n g lưu tô một chút lưu tô về c h ứ n g hắn một chút khí diễm p h á c h lối phong tình lộ ra thấy trần mãn thần có chút nổi giận lập tức nghĩ đến hai người khoảng thời gian này đến nay mấy cái kia cuồng loạn ban đêm thanh linh t ử bọn người mang theo trần mãn thần cùng lưu tô một đường tiến lên khi thì xoay trái khi thì rẽ phải hai bên cao lớn cây cối cùng hoa cỏ cũng bắt đầu không ngừng di động nhìn thấy người hoa mắt nhìn nhìn lại sau lưng trần mãn thần cùng lưu tô đều phát hiện đường lui sớm đã trở thành một mảnh biển cây căn bản không nhìn thấy lai lịch tại hộ tông trong đại trận không chỉ có linh khí dồi dào phòng ngự cũng mười điểm xâm nghiêm theo từng bước xâm nhập thiên đạo tông s â n môn một cố mênh mông bao la hùng vĩ khí tượng đập vào mặt chương hai trăm ba mươi ba thiên đạo tông trước mắt rộng mở trong sáng một cái tráng lệ sơn cốc xuất hiện ở trước mắt nó hơn ba mặt đều là cao vút trong mây tiên phong thỉnh thoảng có tiên cầm xếp thành một loạt bay qua cũng không ít người điều khiển lấy phi hành pháp bảo bốn phía bay lượn trong đó mặt phía nam tiên trên đỉnh một cái thác nước như ngân sông rơi xuống tán phát ra trận trận hơi nước để cả tòa sơn cốc trở nên hơi nước mờ mịt phía tây tiên phong trên vách đá có ba cái to lớn màu đỏ phía đông tiên trên đỉnh thì là số chi không rõ đ ộ u phủ càng lên cao càng ít nhưng linh khí càng dồi dào tiên phong d ư ớ i đấy là một quảng trường khổng lồ tiếng người huyên áo đường xá chi c h i lui tới người đi đường nam nhiều một thân áo lam đạ bảo cũng có áo trắng nhẹ nhàng như chọc thế công tử còn có nữ tử sinh đẹp kết bạn thành đàn bốn phía du lãm còn có trẻ con hình thể người tu chân hoặc hạc phát đồng nhan láo giả thậm chí còn có mang hình cao lớn như cự nhân hải ngoại tu sĩ hai lỗ thai giải như thai t h ỏ yêu tu chi sĩ cùng các loại thân phận khác nhau rất là kỳ lạ trên quảng trường chia làm mấy khối khu vực có chuyên môn bán ra thành phẩm đan dược quảng trường có chế tạo riêng bảo giáp quảng trường có luyện chế đặc thù pháp bảo quảng trường có bán ra linh sủng con non quảng trường cùng các loại tóm lại rực rỡ môn màu phải có cuối cùng thanh linh tử cười chỉ chỉ phía trên trần mãn thần cùng lưu tô đều hiếu kỳ ngẩm đầu tới hai người công tụ hai mắt lập tức xuyên qua tầng tầng mây n g phát hiện một đoàn thần bí từ sắc quan g đoàn kia quan g đoàn mang theo vô tận huyền liền diệu liên tục không ngừng hướng cái khác tám mươi mốt tòa tiên phong đưa đi quan g mang đạt được này quan g mang tiên phong nhìn từ đằng xa sẽ nhìn thấy thỉnh thoảng sáng tối giao thế cảnh tượng sau đó hình thành một đạo linh quang lại phản xạ về từ sắc quan g đoàn vị trí nó hơn tiên phong đều là như thế phản phất kia thông thiên tháp đang không ngừng vì tiên phong cung cấp năng lượng tiên phong lại đang thủ hộ thông thiên tháp trần mãn thần tinh thông trận pháp lập tức liền nhìn ra cảnh này hảo diệu thông tiên tháp kết nối tám mươi mốt tòa tiên phong tám mươi mốt tòa tiên phong bảo vệ thông thiên tháp hình thành không gì phá nổi hộ tông đại trận luận uy lực chỉ sợ gần với thiên địa đại trận lưu tô chỉ là nhìn thấy một đoàn tử quang cũng không thể nhìn ra hộ tông đại trận cho nên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhìn thấy bên cạnh trần mãn thần hai mắt tinh quang n h ạ y không ngừng hình như có đọc được liền cười cười trở lấy không có ý định b ấ y g i à y hắn một bên thanh linh tử bọn người thấy cảnh này cũng là có chút giật mình dù sao lần đầu liền có thể nhìn thấy thiên đạo tông hộ tông đại trận người ít càng thêm ít sau đó cũng hiểu được người này không hổ là bị tô sư bá nhìn chúng người thậm chí có nghe đồn lao tổ đều đối với hắn lưu hái có thừa sau một lát trần mãn thần cũng thu hồi ánh mắt thấy mọi người đang đợi mình lập tức có chút xấu hổ thanh linh tử cũng không thèm để ý ra hiệu trần mãn thần cùng lưu tô đi theo hắn đi gặp tô mộ huyện một đoàn người cũng không có xuống đến quảng trường mà là trực tiếp ở bên trên dọc theo rộng rãi hình tròn cầu đá nghịch kim đồng hồ hành tẩu bên tay phải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái cửa h à n g bên trong tựa như là từng cái truyền thống t r ợ đều có tông môn thủ vệ trông coi những thủ vệ này khí tức đều không yếu không có thấp hơn kết đan tu vi không hổ là đỉnh cấp tông môn kết đan tu sĩ tại cái này bên trong cũng chẳng qua là phổ thông thủ vệ mà thôi ước chừng đi hơn mười phút thanh linh tử bọn người ở tại một chỗ pháp trận trước cửa hang n g ừ n g lại cổng thủ vệ nhìn thấy thanh linh tử thi lễ một cái hỏi nói xong từ trong ngực lấy ra một vật là khối khắc l ấ y chữ hình sợi dài lệch bài hình như đao tệ thủ vệ nhìn qua t r ư ờ n g bốn mươi niên kỷ mắt sáng như nuốt nhìn về phía lưu tô nhẹ gật đầu lại nhìn về phía trần mãn thần thần thức thăm dò dưới bị trực tiếp bắn ngực ra lập tức giật mình hành lễ nói trần mãn thần cũng không thèm để ý lôi kéo lưu tô tay tiến vào truyền t h n g trận thanh linh tử giao ba khối linh thạch trung phẩm sau cũng đi đến thủ vệ nhận lấy linh thạch trở lại ở trên vách tường kéo dưới một cây tay áp lập tức truyền tống trận phun phóng ra con mang trong ngoài trận đồ nhanh chóng xoay tròn rất nhanh hóa thành một màn ánh sáng đem ba người bao bao ở trong đó trần mãn thần lần nữa mở hai mắt ra bên hai đã nghe không được đón khách trên đỉnh cái t r ù n g loại kia ồn ào náo động thanh âm chung quanh lộ ra mười điểm yên tĩnh vừa đi ra truyền tống trận liền có hai tên đồng nam đồng nữ bộ d á n g xuất ra đệ tử chờ tại ngoài trận nhìn thấy trần mãn thần cùng lưu tô lập tức tiến lên chăm miệm một lời mà hỏi thăm trần mãn thần thấy hai cái này đạo đồng mười điểm đáng yêu không khỏi ngồi sổm người, xuống sờ sờ hai đầu người. lưu tô cũng là yêu thích phải không được dù nhưng đã là ba cái h ả i tử mẫu thân nhưng vẫn là mười điểm thích manh mành tiểu hòa nhi n à n g cũng cùng chân mãn thần đồng d ạ n g ngồi sổ người xuống vứa tay tại hai đạo đồng tròn vo trên mặt sờ không ngừng hai cái tiểu nhân có chút không vui lòng tao múi một cái trong đó nam đồng trả lời nữ đồng nghe xong lập tức có chút tức giận lập tức cải chính nam đồng có chút túng quẫn khôn khó ủy khuất mà nhìn xem nữ đồng nói nữ đồng xoay xoay cổ một bộ manh lật dáng vẻ để lưu tô thấy tâm hoa nộ phóng một tay lấy nữ đồng ôm trong ngực bên trong khuôn mặt mài cọ lấy tiểu nhân khuôn mặt trần mãn thần cười ha ha đứng dậy sợ lấy lục thiên khiếu đầu nói lục thiên khiếu vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười cảm thấy trần mãn thần quá hiểu hắn khó xử lập tức đôi trần mãn thần hảo cảm lên cao nhìn xem một bộ tiểu đại nhân đạo đồng trần mãn thần có chút buồn cười cùng ở sau lưng hắn lưu tô thì một đem ôm lấy lục t h ứ c tha đi theo trần mãn thần sau lưng thanh linh tử tay vớt trồng d â u thoáng có chút lúng túng phụ họa phát ra tiếng cười n g h ĩ thẩm tô sư bá làm sao hôm nay để hai tiểu gia hỏa này tới đón khách không sợ làm trò cười bất quá nhìn trần mãn thần cùng lưu tô vui vẻ dáng vẻ đo được rồi không hiểu bọn hắn những cao thủ này là thế nào nghĩ tâm quá mệt mỏi ba người cùng hai cái đạo đồng một đường tiến lên ra truyền t ố n g tiểu viện đến đi ra bên ngoài lập tức nhìn thấy mỹ lệ ánh trăng chi dạng thật sự là kỳ quái vừa rồi tại đón khách phong hay là giữa ban ngày làm sao đến vọng n g u y ệ t phong chính là ban đêm thanh linh tử giải thích nói chung quanh ánh trăng nhưng thật ra là trận pháp nguyên nhân cũng không phải là thật đến ban đêm bởi vì tô sư bá thích đêm trăng tư tưởng cho nên liền tại vọng n g u y ệ t phong bố trí huế y trận để người vừa đến cái này bên trong liền có loại dạo bước nguyện cùng cảm giác bất quá như thế thật có ý tứ to lớn trăng tròn nghe nói vẫn luôn là bảo trì như thế giáng vẻ đã không còn danh o thiếu biến hóa tung xuống nhàn nhạt thanh huy khiến lòng người cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh v ọ nguyện n g phong tại thiên đạo tông tám mươi mốt tòa tiên phong bên trong thuộc về mười hai cấp trên một trong điều kiện tu luyện gần với thiên đạo tông đương nhiệm trưởng giáo chỗ b à n long phong chính là hiếm có tạo hóa chi điểm bất quá tô mộ huyện bình sinh thu nhận đệ tử không nhiều cả tòa tiên phong thân truyền đệ tử cũng liền bốn người nội môn đệ tử hơn năm mươi người ký danh đệ tử hơn một trăm người cái này tại thiên đạo tông bên trong xem như ít nhất các trưởng lao khác động một tí thu đồ hàng trăm hàng ngàn còn có mấy ngàn yêu thích đan t ĩ n h nàng càng nhiều thời gian đem tâm tư tiêu vào trên việc tu luyện mấy trăm năm qua cũng không có cùng ai kết thành đạo lữ một mực là thiên đạo tông bên trong nhân khí khá cao nữ tu thậm chí trưởng giáo cũng khuyên quan nàng nhưng vẫn là bị cự tuyệt truyền thống trận chỗ bên ngoài viện sớm đã có thoải mái dễ chịu xe ngựa chở một tên bạch bảo thanh niên đong đưa cây quạt nhìn thấy trần mãn thần bọn người liền đi tới thanh niên này ngày thường mày kiếm mắt sáng ngọc diện mậm xuân tự thân khí tức nội liễm thâm trầm trần mãn thần hơi một cảm ứng liền biết tu vi của hắn cùng mình tương xứng mặc dù miệng có chút l a o cá cũng không tính là khiến người chắn ghét trần mãn thần chắp tay nói l ệ nghi cử chỉ vừa vặn lưu tô buông xuống trong ngực lục thất tha cũng hành lễ nói trần mãn thần cùng lưu tô tại long thiếu phong an bài xuống bên trên phía trước nhất một chiếc xe ngựa lục tiên khiếu cùng lục thất tha bởi vì thích trần mãn thần cùng lưu tô liền cũng cọ lên xe ngựa long thiếu phong lắc đầu cũng không nói thêm cái gì mình cũng sau đó lên xe tự mình tiếp khách thanh linh tử thì cáo tử rời đi xem ra sứ mạng của hắn đã song song rồi xe ngựa hơi chạy mấy bước liền toàn bộ đằng không mà lên hướng phía nơi xa đỉnh núi lớn điện bay đi xem ra tô mộ huyện đang chờ bọn hắn chương hai trăm ba mươi bốn yết kiến lao tổ tô mộ huyện nhìn thấy trần mãn thần cùng lưu tô thời điểm trên mặt lộ ra ý cười đơn giản trò chuyện sẽ phân biệt sau tình hình thấy mình tân thu hai cái đạo đồng cùng trần mãn thần lưu tô c h u n g đụng được không sai cũng rất là hài lòng trong mắt tràn đầy yêu chiều mặc dù tô mộ huyện không có tìm kiếm đạo lữ dự định nhưng đối hài từ ý nguyên mười điểm yêu thích trần mãn thần từ tô mộ huyện nơi đó biết lao tổ hạo nhất chân nhân gần nhất giống như đang bận bịu chuyện gì cần mấy ngày nữa mới có thể gặp hắn thế là tô mộ h u y ề n liền an bài trần mãn thần cùng lưu tô mấy ngày nay tại vọng nguyện phong nghỉ ngơi một khi láo tổ cho gọi liền sẽ đích thân cùng đi hắn tiến đến vợ chồng hai người rất nhanh đạt được một cái tạm thời tinh xảo đạo p h ụ bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ hai người những ngày này tuy nói xem như du sơn n g ọ n thủy nhưng cũng phải đề phòng trên đường khả năng bất chắc cho nên trên tinh thần vẫn là không dám bung ô lỏng hiện tại đã tiến vào tiên đạo tông sơn môn lập tức cảm thấy trầm t ĩ n h lại cũng có chút ra rời để nguyên áo dựa trùng một chỗ dự định hơi nghỉ ngơi một phen lưu tô tại trần mãn、thần、mang thảo luận nói có lẽ là kia hai cái đáng yêu đạo đồng để lưu tô nhịn không được nhớ tới trần vận trần khiêm tốn trần hiền ba người trần mãn thần cũng có chút minh bạch lưu tô cảm giác này nữ nhân một khi thành mẫu thân rất lớn một bộ phần tâm tư sẽ tại hài tử trên thân đây là tình thương của mẹ vĩ đại trần mãn thần an ủi hắn cũng không phải là cái người ích kỷ nàng chỗ lo lắng chính là lưu tô nếu như đem qua nhiều tâm tư tiêu vào thế tục bên trên mình tu luyện tất nhiên trì trệ không tiến thậm chí khả năng rút lui nếu như bỏ lỡ hiện tại tâm cảnh không tiến thậm chí khả năng rút lui nếu như bỏ lỡ hiện tại t m cảnh dẫn đến kết anh thất bại k ngày s a n g là k h t xuống, xuống. sau bảy ngày trần mãn thần cùng lưu tô đang trêu chọc lục thị tỷ lệ thời điểm đạt được tô mộ huyện phái người tin tức chuyển đến nói lao tổ hạo nhất chân nhân muốn triệu kiến hắn thế là đơn giản cùng lưu tô bàn giao dưới liền đi theo người tới đi tìm tô mộ huyện tô mộ h u y ề n nhìn thấy trần mãn thần tiến đến liền mở miệng nói ra trần mãn thần biểu thị mình không có vấn đề có thể tùy thời xuất phát Tô tử Mộ mình, Huyền hơi phân phó dưới đệ tử của lúc i đi tới kia nơi tiên ề truyền n dẫn Trần Mãn Thần đi tới tống trận kia bên trong, từ nơi này đến thông từ tháp, h có c t xa, h o này ê tiên thiên n thông truyền tống trận đến cách thông thiên tháp gần nhất thiên môn phòng, trước tháp cách pháp bảo phi h qua lấy lại bảo n n h là、đủ. Lúc à đủ. truyền t ố n g trận kia bên trong sớm đã có người chuẩn bị kỹ càng hết t h ả y tô mộ h u y ề n cùng trần mãn thần đi tiến vào truyền t ố n g trận rất nhanh tại quan g mang bên trong biến mất không thấy gì nữa sau một khắc trần mãn thần liền phát hiện đã thân ở một phái náo nhiệt đại điện bên trong liền đi theo tô mộ huyện đi đến ngoài điện cái này bên trong lục lục tiếp theo tiếp theo có hàng trăm hàng ngàn người từ truyền tống trận bên trong đi ra đến mà truyền tống trận còn đang không ngừng lóe ra ánh sáng có thể thấy được thiên môn phong truyền tống trận mười điểm bận rộn mọi người chung quanh nhìn thấy tô mộ h u y ề n lập tức một trận giật mình sau đó nhao nhao hành lễ mà lại trên cơ bản đều là làm được v ă n bối l ê nghi quả nhiên tại tông môn bên trong thân phận địa vị rất cao tô mộ h u y ề n đơn giản gật đầu đáp lễ một đường ghé qua mà qua trần mãn thần cùng ở sau lưng nàng mặc dù bị rất nhiều thiên đạo tông môn nhân nhìn chằm chằm nhưng như cũng lộ ra vân đạm phong khinh điều này cũng làm cho không ít người có chút ngoài ý、mớn. ngay tại trần mãn thần cùng tô mộ huyện định lúc này rời đi thời điểm một đạo hùng hồn thanh âm nam tử chuyển đến tô mộ huyện lập tức dừng bước trần mãn thần tâm lý ẩn ẩn cảm thấy người này khả năng đối với hắn có thành kiến chỉ sợ không tốt ở c h u n g nhưng cũng không sợ chút nào bởi vậy theo tô mộ huyện q u a y người quan sát người này tới người đến là cái mặt ngoài bốn mươi hứa ở giữa nam tử dâu đẹp công bộ dáng mặc trên người tử sắc quý giá đảm bảo trong mắt tinh mang n h y lên ánh mắt của hắn hơi lộ ra hẹp dài nhìn qua giống như là h í mắt tay phải không ngừng vuốt vớt dưới trán dâu dài rùng do xét cùng một tia ánh mắt khinh thường nhìn trần mãn thần Nam tử này chung quanh có không ít người vây quanh hắn, thế lực không nhỏ, tăng thêm lại là tô mộ huyền、sư、minh, thêm mộ tử ít thế tô thật là vây có sư lại lực đối ú n không g là t t t đắc ộ Tô rất thẳng thắn, mộ muốn đem cái này mã huyền câu cũng đơn giản liền này cái cho đổi đi. Đối vài bá sư phương hiển nhiên là có chút ngoài ý m ớ n trong mắt l ó e lên một trận tức giận thân hình l ó e lên ngăn tại tô mộ huyện trước mặt nói tô mộ huyện trên thân sinh ra thấy lạnh cả người nhưng hiển nhiên cũng có chút kiến kỵ nói nghe cái này mềm bên trong có gai l ờ i nói vị này mã sư bá ánh mắt âm trầm lập tức nhìn về phía trần m ã thần ánh mắt liền càng thêm ý vị sâu xa nói xong vị này mã sư bá còn thi lễ một cái để chung quanh cửa người nhất thời hơi kinh ngạc bất quá tô mộ huyện cũng không thèm để ý hướng trần mãn thần một ánh mắt cấp tốc gọi ra một đạo thanh mang nhảy lên trần mãn thần lập tức đuổi theo đứng ở sau lưng nàng hai người tại thiên đạo tông môn nhân các loại dị dạng phức tạp trong ánh mắt hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía phía trên thông thiên tháp bay đi mã như lăng nhìn thanh hồng biến mất phương hướng vớt vớt d â u dài phải tay bông xuống tự nhủ thanh hồng bên trên tô mộ u y ệ n lấy truyền âm công phu nói cho trần m ã thần trần m ã thần có chút bất đắc dĩ mình chỉ có thể nói là đảo hưng hà n lại vô tội nằm thường thật sự là có đủ xui xẻo thấy trần mãn thần trả lời bên trong nghe không ra cái gì bất mãn tô mộ huyện cũng không tốt nói thêm cái gì nghị nghị còn nói thêm trần mãn thần trong lòng có chút mỏi mệt thường nói nói hay lắm ở đâu có người ở đó có giang hồ ngươi càng là muốn rời xa lại càng là ham sâu trong đó bất quá trần mãn thần cũng không thèm để ý mình mặc dù tôn kính lao tổ hạo nhất chân nhân nhưng sẽ không không có mình d a n h giới cuối cùng cuối cùng vẫn là phải đi qua đồng ý của mình mới được hắn không muốn đắc tội thiên đạo tông dù sao cũng là gốm sư tô n g môn mà lại lao tổ đối với hắn cũng có chút chiếu cố thậm chí tại hắn trong hôn lễ không tiếc đưa lên thế gian hiếm có không gian pháp bảo đây chính là đỉnh cấp pháp bảo một trong thấy trần mãn thần trầm mặc không nói tô mộ huyện cũng là k h ẽ thở dài một cái cái này mặt ngoài yên tĩnh kỳ thật giấu dếm phong bạo chỉ là rất nhiều người còn nhìn không tấu thôi lao tổ trí tuệ hơn người đã có thể nhìn thấy bộ phút thời gian nhân quả nguyên nhân chính là như thế hắn chỗ làm ra quyết định không bị rất nhiều nhân lý giải cũng là bình thường cho dù là chính mình lúc trước nghe tới tin tức này về sau cũng là không thể tin được tô mộ h u y ề n đột nhiên nói ra câu nói này để trần mãn thần lâm vào xoắn suýt bên trong hắn nguyên bản đã quyết định mặc kệ lao tổ an bài như thế nào hắn đều muốn cự tuyệt hắn đi tới đông lục chỉ là bởi vì nghĩ muốn đích thân cảm tạ lao tổ tích thủy tri ân khi d u n g tuyền tương báo năm đó nếu không phải lão tổ tính tới hắn c ó sinh tử một tiếp phái ra tô mộ h u y ề n c ứ u hắn có lẽ sớm đã không tại n h â n thế ngoài ra hắn cũng là có một tia tư tâm muốn cùng thiên đạo tông bảo trì tốt quan hệ dạng này h u y ề n chân phái không thể nghi ngờ tại tây lục bên trong địa vị sẽ càng ngày càng hiến hách thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh trừ cái đó ra hắn cũng vô bất luận cái gì suy nghĩ nhưng hiện tại xem ra giống như sự tình không phải đơn giản như vậy trần mãn thần kiên nghị ngữ khí để tô mộ huyện hơi dễ chịu một chút nếu không nàng đều có chút không biết nên như thế nào đối mặt l a o tổ cùng trần mãn thần thanh hồng chờ hai người không ngừng phi thăng rất mau nhìn đến thông thiên tháp trước đây nhìn từ phía dưới căn bản là không có cách nhìn thấy nó chân diện mục hiện tại đi tới gần xem xét chỉ cảm thấy thông thiên tháp không hồ có chi danh t r u n g quanh mây mù quanh quanh giống như cự long phi t i ê n thật hoài nghi kia thông thiên tháp đỉnh tháp chỗ phải trăng đại trên chín tầng trời tô mộ u y ệ n toàn lực thôi động pháp bảo lập tức thanh hồng quang mang đại thịnh tốc độ lần nữa tăng tốc hóa thành một vòng lưu quang quấn quanh lấy thông thiên tháp kéo lên sau nửa canh giờ liền một đầu chui vào thân tháp bên trong ở bên trong phi tốc xuyên qua trong tháp cảnh tượng rất là kỳ quái giống như vô số giá sách tổ hợp kỳ quái vượt qua ba c h i ệ u giác quan để người có chút không phân rõ con đường cũng không biết tô mộ huyện là như thế nào phi hành tóm lại chính là không ngừng xuyên qua qua từng cái hành lang từng đầu đường hầm ước chừng lại qua nửa canh giờ trần mãn thần chỉ cảm thấy cả người phản phất mất đi trọng lượng vũ hóa không hiểu phi ô phủ ở không trung theo sau tiến nhập một cái tràn đầy ánh sao lấp lánh hạt bụi nhỏ thế giới giống như vô số đong đóm vờn quanh không gian trần mãn thần nhìn kỹ toàn thân chấn động có chút không dám tin tưởng nguyên lai、like、những n à y tinh tinh chi h ỏ a là từ vô số bí kíp phát bảo tạo thành giống như như hàng hà xa số khiến người tê cả ra đầu một đạo t ă n g thương như vượt qua vạn cổ thời không thanh âm từ trên trời giáng xuống không cách nào hình dung cường đại linh áp giống như vũ trụ hát động để người sinh ra muốn bị hút đi vào cảm giác hạo nhất chân nhân thiên đạo tông linh hồn nhân vật cũng là đào hưng hà ân sư càng là ân nhân cứu mạng của mình giờ khác này t một, một, một, một bên tô mộ huyện trấn kinh đến tột đình nàng biết tại lao tổ linh áp trước mặt cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản loại kia mênh mông tinh thần cảm hóa cơ hồ không người nào có thể mình giải thoát ra trừ phi là cùng cùng tu vi đại thừa tu sĩ nhưng là nghĩ không ra trấn mãn thần bất quá một giới nguyên anh tu sĩ lại dựa vào mình lực lượng thanh tịnh lại hạo nhất chân nhân thanh âm trùng trùng điệp điệp giống như hoang nguyên bên trên tiếng sấm mỗi một chữ đều có thể va chạm tâm linh của ngươi c h â n mãn thần giờ khắc này cũng bị rung động thật sâu đến nguyên lai trên thế giới này cường giả như thế cường hãn mình đã là nguyên anh tu sĩ lại kém chút không cách nào tại lao tổ t r ư ớ c mặt bảo trì bản thân bất quá lập tức trong lòng của hắn lại có càng thêm kiên định ý chí chính là cả đời này nhất định phải trèo lên tiên đạo đích đình phong thậm chí càng đột phá đình phong nhìn thấy người khác không nhìn thấy phong cảnh loại này cường đại đấu trí để hộ vệ hắn kim thân hư ảnh càng phát ra cao lớn chương ả n p hai này, trăm h ba mươi lăm tận thế chi kiếp hạng nhất chân nhân phân phò nói lúc này trần mãn thần vẫn không có trông thấy hắn chân thần chỉ có thể cảm thấy được đối phương tinh thần lực mênh mông ở khắp mọi nơi tô mộ huyện không người rời khỏi nhìn về phía t r ầ n Mãn t h ầ n á n hạo mắt nhất g t m tia h chân tạp. nhân trong, nổi u hình thành một bộ tráng lệ chân n l thần đánh tới, chân mãn thần không khỏi không người thi lê nói hạo nhất chân nhân nhìn xem chân mãn thần trong lúc nhất thời không nói bầu không khí có chút ngưng trọng về sau hạo nhất thật người vẫn là lộ ra nụ cười hiền lành nói trần mãn thần hơi trầm ngâm dưới trả lời trận pháp sư tu vi đẳng cấp đại khái có thể chia làm cấp thấp trung cấp cao cấp trên cơ bản thuộc về giai đoạn thứ nhất lại hướng lên chính là tông sư cấp đại tông sư cấp thuộc về giai đoạn thứ hai lại hướng lên chính là hồn tiên trận pháp sư cuối cùng chính là lăng tiên trận pháp sư đến tông sư cấp trận pháp sư bố trí hộ tông đại trận uy lực liền sẽ xa mạnh hơn xa trận pháp sư cấp cao hồn thiên trận pháp sư là có thể bố trí thiên đ ị a đại trận ma trung cực lăng thiên trận pháp sư thậm chí có thể bố trí ra siêu việt thiên đ ị a đại trận tinh vực đại trận loại kia trận pháp uy lực nghe nói có thể cùng độ kiếp sau phi thăng tiên nhân so đấu chu tiên t r ả n ma cũng chưa chắc làm không được tu luyện trận pháp chi đạo tông môn số lượng t h ư a t h ớt lại càng không cần phải nói tinh thông thiên đạo tông là lấy trận pháp làm h ệ tâm gồm nhiều mặt cái k h á c con đường tu luyện là lấy đối với trần mãn thần đến nói tại khuyết thiếu danh sư từ bên cạnh chỉ đạo chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình rất khó học được cao thâm cảnh giới trừ phi là thần cách tự mang công pháp và pháp thuật tỉ như cùng loại này không cần hắn quá nhiều lĩnh hội chỉ muốn không ngừng tăng lên tu vi liền có thể dung hội quán thông hạo nhất chân nhân gật đầu nói trong câu chữ đều tràn đầy đối ngày xưa đệ tử đào hưng hà tán thưởng trần mãn thần cười cười trả lời hạo nhất chân nhân tựa hồ i hồi tưởng lại chuyện cũ n ữ khí trở nên sầu não trần mãn thần biết hạo nhất chân nhân tiếp x u ố n g sẽ nói đến đào hưng hà sự tình nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ tới hạo nhất chân nhân nói lời kinh người nói trần mãn thần lập tức chân kinh không cách nào tưởng tượng vừa mới nghe được hạo nhất chân nhân nhẹ gật đầu bắt đầu đem tiền đổ chuyện cũ em t hay nói mười nghìn năm trước hạo miểu đại lục ra một vị tuyệt thế kỳ tài tên thật không người biết được tự xưng hắn sớm nhất cũng không phải là tu luyện trận pháp chi đạo sau bởi vì tu hành đi đến cực hạn lại cũng khó có thể đột phá độ kiếp sau khi thất bại trải qua mấy đời luân hồi mới lại khôi phục tu vi trở thành một tên tán tiên bắt đầu mưu cầu nghịch thiên cải m ệ n h vị này kỳ tài thông k h ổ bác n à y trí tuệ hơn người từ vô số tự nhiên pháp tắc cùng thiên địa quy luật ở bên trong lấy được dẫn dắt kết hợp với mình bình sinh sở học cùng với đối thủ đại chiến kinh lịch bắt đầu lâu dài minh tưởng c hắn ứ ứng đối mỗi 500 năm một lần tán tiên kiếp, thời gian còn lại đồng đều khô minh tường, Ngan năm sau, hắn một khi đối đều để đột mỗi kiếp, thời lại một tỏa cầu phá. khô h sau, m ộ từ khi không thiên chấn chấn, đất dung núi chuyển. Thường vân không dứt, tiên cầm chúc đối lôi núi tiên bái. đất nộ, ngày, dung vân Hắn suốt qua dứt, t cầm đó sáng tạo ra một môn trận pháp c h i đạo vô tiền khoáng hậu cùng người đối chiến mọi việc đều thuận lợi từng ba ngày diện tận mười đại ma môn chết ở trên tay hắn ma đạo đại thừa tu sĩ không dưới mười người chúng vọng sợ quy trở thành chính phái quần tiên tiên đạo lãnh tụ nhưng có lẽ cũng bởi vì sắc nhiệt quá nặng đưa tới tán tiên cấp một lần so một lần khủng bố nhưng ngợm n h ờ lĩnh ngộ trận pháp c h i đạo nhiều lần mạo hiểm quá quan một trận đột phá đến lần thứ chín tán tiên cước khi đó hắn đã là hồn thiên trận pháp sư dám cùng trời đối kháng tiên đạo thế giới đều tin tưởng hắn có thể đột phá cuối cùng nhất trọng tán tiên kiếp phi thăng tiên i ê n giới đáng tiếc người tính không bằng trời tính tại một lần cuối cùng tán tiên kiếp chung thiên đạo tử cường hắn dẫn phát tiên địa đại kiếp từ đó khiến sinh linh đ ổ thắn nhân gian gần như sụp đổ bởi vậy để hắn từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề bị tâm ma xâm lấn thất bại trong găng t h ớ thiên đạo tử lại lần nữa hám vào luân hồi trầm luân phục sinh hắn lưu lại trận pháp c h i đạo thành là một môn tuyệt học về sau không ngừng thay chủ tiên đạo nên đón gió t a n h mưa m á u thời đại cuối cùng d ư ớ i cơ duyên xảo hợp bị thiên đạo tông đ ờ i thứ nhất tông chủ đạt được lúc này mới khai sáng thiên đạo tông bởi vậy thiên đạo tông đệ tử đều lấy thiên đạo tử vì tổ sư gia mấy trăm năm trước kinh lịch mấy trăm lần luân hồi thiên đạo tử đầu thai tại đào gia hóa thành đào hưng hà xuất thế chỉ có trên đời này cực thiểu số tinh thông thiên mệnh diễn toán người mới biết vì thế hạo nhất chân nhân không tiết giá cả to lớn khăng khăng muốn đem hắn thu làm đệ tử chuẩn bị để hắn sau này tiếp nhận y bát đem thiên đạo t ô n g phát dương quang đại thậm chí trở thành hạo m i ệ u đại lục thứ nhất t i ê n môn ai nghĩ tạo hóa trêu ngươi một thế này thiên đạo tử bởi vì quá mức xuôi gió xuôi nước tâm tính chưa thể đạt được ma luyện không hiểu nhân tình thế sự cuối cùng tại đào gia nội chiến bên trong được trôn cất đưa bây giờ đào hưng hà mặc dù còn sống nhưng chỉ có thể dựa vào hải tộc lực lượng miễn đi khí vận mất sạch tra tấn có thể hay không cuối cùng vấn đỉnh thiên đạo khó mà dự đoán nghe song hạo nhất chân nhân g i ả n thuật chấn mãn thần tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh giờ phút này mới hiểu được làm sao gốm sư đối trận pháp c h i đạo có thưởng nhân xa kém xa mới có thể cùng t i ê n phú làm trận pháp c h i đạo thủy tổ dù là kinh lịch hàng chục hàng trăm lần luân hồi cũng như cụ tại lực l ĩ n h nộ cao hơn nhân số trở đáng tiếc đáng tiếc gốm sư thụ gia tộc liên lụy vì tâm tính của mình không thành thục trả giá đại giới bây giờ chỉ có thể một mình điệu thấp tu luyện trốn ở dạ xoa tộc không gian pháp bảo bên trong tu luyện sao mà b ừ a lư trần mãn thần không khỏi ném ra ngoài nghi vấn của mình hạo nhất chân nhân ra hiệu trần mãn thần ngồi xuống hai người liền tương đối ngồi xếp bằng t r u n g quanh bí kíp pháp bảo lập tức hóa thành một mặt tinh quang chi tưởng hình thành một đạo kết giới hạo nhất chân nhân lúc này đem ánh mắt nhìn về phía trần mãn thần thấy trần mãn thần một trận kinh hãi hạo nhất chân nhân dường như có thể nhìn ra trần mãn thần lo lắng cười nói trần mãn thần lâm vào trong trơ mặc hắn không nghĩ tới mình lần này tới bái p h ò n g hạo nhất chân nhân thế mà lại gặp được dạng này sự tình thế giới kết thúc thế nhưng là ta cũng không muốn khi chúa cứu thế như vậy trần mãn thần tự nhiên khó mà nói ra miệng thế nhưng là để hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận an bài như vậy còn có kia không biết hậu quả hắn không cách nào làm được trần mãn thần không hiểu hỏi hạo nhất chân nhân thở dài nói thấy trần mãn thần như cũ không ra hạo nhất chân nhân trong mắt xuất hiện thất vọng cảm xúc hai mắt nhắm lại tiếp tục nói trần mãn thần nhẹ gật đầu chậm dài đứng lên hắn xác thực không cách nào làm ra lựa chọn quan hệ này đến vận mệnh của mình cùng hạo m i ể u đại lục vận mệnh hắn cảm thấy dạng này lựa chọn quá mức nặng nề hoàn toàn vượt quá hắn khả năng nghĩ tới tình trạng trách không được thiên đạo tông rất nhiều người đối với hắn cũng không ưa vị k i ê u mã như lang sư bá còn có chút nhìn chằm, chằm. hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng trần mãn thần là bởi vì đào hưng hà quan hệ mới thụ đến lao tổ đặc biệt chiếu cố thế nhưng là bọn hắn lại cái kêu bên trong muốn lấy được cái này căn bản là gần như cược mệnh một lần lựa chọn tu tiên chi buồn không sợ chết cho cười sợ chết nhất chính là người tu tiên nếu không làm gì cầu trường sinh nhưng là tu tiên hạng người có được p h à m nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng chú định vận mệnh cũng sẽ cùng p h à m nhân ngày đêm khác biệt trần mãn thần nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi hạo nhất chân nhân đứng dậy vô vô bờ vai của hắn cười nói bốn chữ quanh quẩn tại trần mãn thần tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm trên tay cầm lấy một khối đặc t h u ngọc thạch l ệ bài người cũng đã xuất hiện tại thông thiên tháp bên ngoài h ạ o nhất chân nhân lời nói tiếng vọng ở bên hai trần mãn thần tâm tình phức tạp hóa thành một đạo kiếm quang bay đi chương hai trăm ba mươi sáu lựa chọn cùng b á i phỏng trở lại vọng nguyệt phong trần mãn thần rơi vào chầm tư đối với người nào cũng không có t r o hỏi như vậy xếp bằng ở đỉnh núi chỗ cao nhất cả người nhìn qua giống như là nhập định tô mộ huyện tự nhiên biết nguyên nhân tại la phân phó môn hạ đệ tử trong thời gian này không nên quấy nhiều trần mãn thần liền ngay cả lục thiết lục thức tha đôi kia manh hóa lòng người đạo đồng cũng bị cấm chỉ tiếp cận trần mãn thần hai cái tiểu g i a hỏa vì thế có chút thương tâm lưu tô nội tâm cảm thấy rất bất an đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trần mãn thần như thế mê man g cùng bất lực đúng vậy những người khác nhiều nhất có thể cảm nhận được trần mãn thần trở nên có chút lánh mạc nhưng là chỉ có một mực tại bên cạnh hắn lưu tô có thể cảm nhận được mình phu quân giờ phút này nội tâm dày v ò loại cảm giác này những người khác không hiểu một tháng trôi qua trần mãn thần không n ú p đ í c h giống như hóa thành một khối ngon thạch lại một tháng trôi qua trần mãn thần hay là không n ú c ních tiến vào cái thứ ba nguyện thời điểm lưu tô không thể kìm được tự mình đến đến đỉnh núi người bên ngoài cũng không dám ngăn cản tô mộ h u y ể n cũng không có ngăn cản lưu tô đã từng hỏi tô mộ h u y ể n đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho trần mãn thần trở nên như thế kiềm chế mình nhưng là tô mộ h u y ể n chưa hề nói chỉ là nói cho nàng đợi đến trần mãn thần nghĩ thông suốt thời điểm tự nhiên sẽ nói cho nàng nhưng là lưu tô không nghĩ kế tiếp theo chờ đợi nàng có một loại dự cảm phu quân của mình nhất định là gặp đại sự lưu tô hóa thành một vòng cầu vồng phi tốc lướt lên đỉnh núi rơi vào tuyết trắng mênh mang mặt đất thả xuất thân biết kết đan tu sĩ đối mặt nguyên anh tu sĩ thần thức là không thể nhận ra cảm giác đến đối phương nhưng là có thể làm cho đối phương phát giác được chính mình quả nhiên rất nhanh một đạo mạnh hơn nàng được nhiều thần thức từ trên người nàng đ o qua bên thai lập tức chuyển đến trần mãn thần thanh â m trần mãn thần thanh â m nghe và có chút suy sụp tinh thần giống như có loại bất lực xoay chuyển vận mệnh cảm giác lưu tô triển khai thân pháp theo trần mãn thần tận lực thả ra thần thức đi qua chỉ chốc lát liền nhìn thấy một khối vách núi trên tảng đá lớn trần mãn thần xếp bằng ở kia bên trong đối mặt với thiên đạo tông mây trục tòa núi non cùng biển mây đi tới trần mãn thần bên người, lưu tô thấy cả người hắn so trước đây tiểu thụy rất nhiều cái này hiển nhiên không phải luyện công bố trí mà là bị cái gì tâm sự cho trả thấn trong lòng sinh ra một cô thương yêu cùng tự trách lưu tô cảm thấy mình nên sớm đi đến b u ổ i hắn ngồi ở bên cạnh hắn lưu tô ôm trần mãn thần nửa người nghẹn ngào nói trần mãn thần nhìn một chút trong ngực thê tử trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ lưu tô tâm lý giật mình lập tức cảm thấy mình dự cảm chỉ sợ là đúng trần mãn thần thở dài một cái ôm chặt lấy lưu tô ôm càng ngày càng gấp lưu tô mặc cho hắn ôm mình dù là lực lượng quá lớn làm phải tự mình có chút khó chịu nàng biết lúc này là trần mãn thần là lúc yêu đất nhất sau một hồi lâu trần mãn thần miệng m ũ i ở giữa tràn ngập lưu tô trên thân độc lưu hương khí phảng phất từ đó hấp thụ đến lực lượng thế là cặp kia tiểu tụy hai mắt cải biến không ít phảng phất sinh ra một cố lực lượng mới trở nên sáng lên trần mãn thần đứng dậy lưu tô cũng theo đó đứng dậy sau đó trần mãn thần dỗi ra một cánh tay tay chỉ thiên đạo tông núi non biển mây có chút kích động nói lưu tô không hiểu nhìn xem trần mãn thần hỏi trần mãn thần nghe được câu này lập tức trong lòng như có điều nổ ra phản phất nguyên lai đầu góc bên trong tuyến cổ đem giải xóa tiến đến một đạo quang minh đúng vậy à c h â n mãn thần bên trong lòng có cảm giác sợ mà thầm nghĩ hạo nhất chân nhân nói cái này thái cổ thần ma nhất tộc đem thông qua thời không p h o n g ấn một lần nữa giáng lâm thế giới này từ đó hủy diệt hạo miệu đại lục cho nên chỉ có gia cố thời không p h o n g ấn khiến hạo miệu đại lục lại nhiều r a số thời gian và năm từ đó khiến người ta tộc không ngừng đạt được tiến hóa không ngừng cương đại cuối cùng ngày đó có thể có cùng thái cổ thần ma một trận chiến thực lực cái này không phải cũng là khởi đầu mới nguyên lai mình chỉ là ghi nhớ hủy diệt sợ hãi lại quên đi tân sinh vui sướng sinh cùng tử là một cái theo điểm cũng không phải là kết thúc nhân sinh như thế thiên địa cũng như thế trần mãn thần nội tâm dần dần có một tia minh ngộ bất quá loại này minh ngộ vẫn chỉ là to lớn vách tường một đạo không đáng chú ý khẽ hở còn chưa đủ lấy phá hủy cái này cả tòa tường cho nên hắn cũng không có đại triệt đại ngộ mà chỉ là đạt được một loại gợi ý trần mãn thần từ đ ấ y lòng cảm khai nói lực lượng có đôi khi có thể cấp tốc tăng trưởng nhưng là lịch duyệt lại chỉ có thể từng bước tăng lên từ đó tạo thành tầm mắt cùng cảnh giới t r ê n lệch huyền trân tử tu hành mấy trăm năm nhân sinh lịch dệt so với trần mãn thần đều phong phú hơn đối đại thiên đạo cũng càng vì sâu sắc trần mãn thần lịch duyệt bất quá chỉ là một trăm năm không đến chỉ là bởi vì thần cách phụ trợ khiến cho tu vi tăng lên trên diện rộng nhưng là tại thời khắc mấu chốt lĩnh mộ lại k é m xa liệu tô cười nói hai người hiểu ý cười một tiếng hóa thành hai đạo bay cầu vòng rời đi vọng n g u y ệ t phong tại biển mấy bên trong t h ô n g thả một tháng sau trần mãn thần gọi ra hạo nhất chân nhân trước đây cho ngọc thạch lệnh bài đưa vào linh lực kích hoạt lập tức lệnh bài kia quan mang đại tác hóa thành một đem mang theo lưu quan con toi lơ lửng tại trước người hán trần mãn thần đứng tại con toi phía trên trong lòng nhắc tới giới lập tức con toi chở hắn hóa thành một vòng lưu quang bay về phía thông thiên tháp hắn vẫn là không có đem chân tướng báo cho lưu tô tại hắn phân tích của mình đến xem hạo nhất chân nhân dù cho cần hắn tiếp nhận truyền công duy trì phát trợ cũng sẽ không đối tính mạng hắn có chỗ uy hiếp cho nên lần này hỗ trợ lẽ ra chỉ là hữu kinh vô hiểm đã như vậy nhanh liền không nói cho lưu tô miễn cho nàng lo lắng con toi tốc độ phi hành cực nhanh trong chốc lát liền tại không ít thiên đạo tông môn nhân sợ h ã i thán phục bên trong trợt l o a lên không chút do dự một đầu đâm tiến vào thông thiên tháp bên trong hoàn toàn không nhìn thông thiên tháp lối vào cấm chế không hổ là hạo nhất chân nhân ban t h ư ở n g pháp bảo thông linh lần nữa nhìn thấy thông thiên thắp bên trong nội bộ phức tạp cấu tạo cùng khó có thể lý giải được xoay tròn không gian trần mãn thần chẳng qua là cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ không còn giống lần trước kinh t h á n như vậy khi con t o i dừng lại một lần nữa hóa thành một tấm lệnh bài rơi vào trần mãn thần trên tay trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện hạo nhất chân nhân chính mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem hắn hạo nhất chân nhân thanh âm uy nguyên như thiên uy thần bí mà xa xăm trần mãn thần nhẹ gật đầu đưa tới lệnh bài lệnh bài nháy mắt hóa thành một vòng bạch quang bay vào hạo nhất chân nhân trên tay lúc trước thế nhưng là nói định nếu như trần mãn thần cự tuyệt như vậy lệnh bài này liền sẽ mang theo trần mãn thần quyết định trở lại hạo nhất thật bên người thân dưới mắt đã trần mãn thần cùng đi đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết trần mãn thần tò mò hỏi hạo nhất chân nhân vuốt vuốt dâu dài nói nghe tới trả lời như vậy trần mãn thần cũng có chút bất đắc dĩ bất quá cũng may tâm cảnh của hắn có tiến bộ cho nên cũng không còn xoắn suýt những thứ này thế là trần mãn thần như vậy tại thông thiên tháp ở lại từ hạo nhất chân nhân kỹ càng cùng hắn giảng giải có thể ra cố thời không phong ấn thiên địa đại trận từng cái p h ư diện trần mãn thần trước đây học tập đào hưng hà lưu lại trận pháp tri đạo chỉ có thể toàn dựa vào l ĩ n h nộ g của mình cho nên có nhiều thứ chính là kiến thức nửa đời dưới mắt tại vị này đương thời trận pháp tri đạo đệ nhất nhân trước mặt trần mãn thần rất nhiều nhận biết đều bị h ốn nắn đi qua đồng thời cũng nhận được bước t i ế n đến giải thiên địa này đại trận tên là một khi mở ra hạ miểu đại lục toàn bộ linh khí đều sẽ tạm thời bị không ngừng hấp dẫn tới từ đó mượn nhờ l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này ra cố thời không phong ấn hoặc c h ấ n trụ thái cổ thần ma bất quá duy trì này đại trận vận chuyển cần một tên đại thừa tu sĩ tu vi mà lại nhất định phải tinh thông này trận pháp tri đạo một người khác thì chỉ huy trận pháp bên trong các loại cấm chế thủ đoạn dùng để hoặc chấn áp hoặc phong đ ấ n trở muốn hoàn toàn nắm giữ cái này đại trận này cần muốn nắm giữ các loại cao cấp trận pháp dù sao thiên địa này đại trận chính là từ mấy trăm cái cao cấp đại trận chỗ tạo thành nó bên trong một cái đại trận xảy ra vấn đề thì ảnh hưởng toàn bộ đại trận uy lực tại hạo nhất chân nhân truyền thụ dưới chân mãn thần quá chú tâm vùi đầu vào lĩnh nộ g bên trong thiên phú của hắn mặc dù xa kém xa đào hưng hà nhưng dưới mắt chỉ là muốn đi quen thuộc đại trận cấu tạo độ khó liền thấp rất nhiều mặc dù như thế muốn nhất thời nửa khắp nắp nắm gi cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được thời gian liền gặp phải tình huống như thế này lặng lẽ trôi qua hạo nhất chân nhân cùng trần mãn thần đều không thèm để ý sớm đã đều tiến vào cảnh giới vó ngã n g hai năm sau ngày nào đó trần mãn thần ở vào minh tưởng bên trong hạo nhất chân nhân thì nhắm mắt giữa thần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra không làm kinh động trần mãn thần hóa thành một đạo bay cầu vồng ra thông thiên tháp cái này bôi bay cầu vồng rất nhanh lại lướt qua từng đạo tiên phong rất mau tới đến hộ tông đại trận lối đi ra không chút do dự thông qua cơm chế xuất hiện tại vân lâm một chỗ không trung hạo nhất chân nhân thân hình hiện hiện ra lập tức cười vắng nói không gian xung quanh cũng không có có phản ứng gì trong lúc nhất thời lộ ra rất là yên tĩnh bất quá rốt cục tại khoảng cách hạo nhất chân nhân vài trăm mét chỗ một chỗ không gian dập dần mở sau đó hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện lại là một nam một nữ nam là cái g i à n mua láo giả bộ dáng dâu tóc bạc trắng làn da nếp nhăn rất sâu kia nữ thì trẻ lại không ít nhìn qua cũng liền hơn bốn mươi tuổi phụ nhân mặc dù hai đầu lông mày cũng có không ít nếp nhăn nhưng phong vận còn tại g i à n mua láo giả mở miệng nói ra nghe ngư khí đối hạo nhất chân nhân tựa hồ không quá hữu hảo lúc này sau lưng phụ nhân đi lên phía trước nhìn thấy hạo nhất chân nhân cũng so ngàn năm trước già đi rất nhiều không khỏi tâm lý một trận cảm thán lờ mờ nhớ tới lẫn nhau quá khứ hướng về phía lao giả oán giận nói lao giả hờn rỗi tựa như trả lời con mắt nhìn về phía nghiêng bốn mươi lăm độ một bộ nhìn ngươi không vừa mắt dáng vẻ hạo nhất chân nhân cười cười có chút cầm hai người này không có cách nhất là cái kia thích gan giấm lao đầu ba người lúc tuổi còn trẻ cũng coi là từng có tình cảm g ớ c mắc cái kia gọi tiểu điểm phụ nhân năm đó ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy người sưng đối hạo nhất chân nhân vừa thấy đại yêu lại bị cự tuyệt mà lao giả kia lại là về sau thích điệp tiên tử khăng khăng theo đuổi nàng người năm đó cũng là hành động hạo miểu đại lục nhân vật lợi hại người gọi hạo nhất chân nhân xem tình yêu nam nữ vì tu hành lớn nhất c h ứ n g n g ạ i cho nên đối điệp tiên tử thâm tình nhiều lần cự tuyệt da mây tử thì đau khổ truy cầu điệp tiên tử nhưng cũng nhiều lần bị cự ba người này như vậy yêu hận dây dưa đấu mấy trăm năm về sau thái cổ thần ma xâm lấn phát sinh ba người gia nhập chiến đấu thời khắc sinh tử trời xuôi đất khiến phía dưới hạo nhất chân nhân cùng điệp tiên tử phát sinh tiếp xúc gia thị từ hai người này lại với nhau da mây tử ruột gan đức t ư n g khúc trong lúc nhất thời nản lòng p h á i trí nhưng về sau hạo nhất chân nhân cùng điệp tiên tử tại cùng thái cổ thần ma đại chiến bên trong gặp h m toán phân biệt bị r e o xuống vĩnh sinh không thể cùng một chỗ tình trú nhưng chỉ có hạo nhất thật người biết được nếu như hai người bọn họ cưỡng ép muốn cùng một chỗ cuối cùng đều sẽ hình thần câu diện cuối cùng hạo nhất chân nhân k h á m phá tình nói hạ quyết tâm đóng vai một lần phụ lòng người đem điệp tiên tử cho đổi ra thiên đạo tông dẫn xuất sóng to gió lớn cơ khổ không nơi nương tựa điệp tiên tử muốn tự sát thời điểm bị ra mây thử cứu không tiếc vì nàng báo thù một mình đánh lên thiên đạo tông hạng hạo, hạo nhất chân nhân thì mang theo thiên đạo tông đánh bại rất nhiều tông môn cuối cùng thành vì nổi tiếng thiên hạ bốn đại tông môn một trong nghe nói điệp tiên tử về sau có lẽ là biết một chuyện trăm năm chức còn cho hạng nhất chân nhân viết thư đến xem như chuyện cũ trước kia xóa bỏ bây giờ ra thiên hạ bốn đại tông môn bốn vị tông chủ biết thái cổ thần ma lại đem phá vỡ thời không phong ấn sự tình tám tu bên trong đại thừa tu sĩ cũng nhận được báo cho thế là lúc này mới nhao nhao tụ tới so với lần trước đại chiến hạ miểu đại lục dưới mắt đại thừa tu sĩ nhiều nhất chỉ có khoảng mười người thực tế là không có sức chống cự nhưng nghĩ tới một khi bỏ mặc thái cổ thần ma xâm l ớ n thì hạ miểu đại lục chắc chắn không còn tồn tại cho nên lẫn nhau có thủ có đ o á n đều tạm thời bông xuống chỉ vì chống lại cộng đồng cường địch hạ nhất chân nhân sớm đã không thèm để ý cùng điệp tiên từ năm đó chuyện cũ nhưng da mây tử lại một m ự c nhớ còn nhớ mãi không quên cho nên mấy ngàn năm qua đều thích căn dấm bất quá tại điệp tiên tử kiên trì dưới ba người còn có thể tâm bình khí hòa giao lưu rất nhanh ba người hóa thành ba đạo bay cầu v ò n g tiến vào thiên đạo tông bên trong dự định kỹ càng giao lưu một phen dù sao cách thiên địa đại tiếp thời gian chỉ có hơn nửa năm l ử a xém lông mày chương hai trăm ba mươi bảy đại thừa tu sĩ da mây tử cùng điệp tiên tử hai người theo hạo nhất chân nhân tiến vào thiên đạo tông rất nhanh thiên đạo tông đương nhiệm trưởng giáo vô cực chân nhân cùng một đám hạch tâm trưởng lão đều chiếm được tin tức Nhao nhao đổi thiên ớ i đón k á á c h đỉnh trên b kiến điệp i cùng ra mây tử t tử hạ a ba i tiền bối. Mặc dù ba người vị từng có một Mặc có dù đ o n ân đoán, n hôm ư người tiêu tan hiểm khích lúc trước, n nhìn tan lòng thay hạo nhất chân nhân cảm thấy cao hứng. Thiên g giờ bây ba thấy đấy thay thấy tiêu hiểm khích hảo hạ h từ cao cảm lúc nay chỉ có mười vị đại thừa tu sĩ t ứ đại đỉnh cấp tông môn đều có một vị nó hơn sáu người đều là t á n tu có thể nói thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ trừ thiên đạo tông hạo nhất c h â n nhân t á n tu ra mây tử vợ chồng ba người mấy vị khác đại thừa tu sĩ theo thứ tự là vong trần cốc cốc chủ vong ưu tử cựu tiên cung đại cùng chủ lăng nguyệt trân nhân thái nhất phái tông chủ thiên bằng đạo nhân ngoài ra chính là cái k h á c bốn tên t n tu theo thứ tự là cùng bắc vực giáp giới vụn băng cốc cốc chủ thiên dược pháp vương trung bộ hắc nham lĩnh đêm khóc bảo bảo chủ còn có đông hải nào đó thần bí phiêu lưu đ ả o vô định tử cùng đi vô định tung thần bí khó lường t à ảnh c h i vương trước mắt hạo nhất chân nhân tại biết thiên địa đại kiếp về sau trước sau hướng hơn chín người vị đại thừa tu sĩ phát xuất thần âm phụ nhưng hồi phục trừ vong hữu tử lang nguyện đạo nhân thiên bằng đạo nhân còn có ra mây từ vợ chồng mấy người nó hơn bốn người cũng không có hồi âm bốn người kêu tính tình có chút kỳ quái khó mà thường tâm tư người ước đoán hạo nhất chân nhân cũng là bất đắc dĩ dù sao theo dựa vào chính mình đại trận không phải vạn vô nhất thất một khi phong ấn thời điểm bị những cái kiêu cường đại thái cổ thần ma cho chui chỗ trống hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi có thể ứng đối thái cổ thần ma chỉ có đại thừa tu sĩ nó hơ tu sĩ cơ hồ không có sức chống cự có thể lập tức nhìn thấy ba vị đại thừa tu sĩ tụ tập một đường đối với chúng người thật sự mà nói là tam sinh hữu hạnh vô cực chân nhân cùng các trưởng lão khác nhau nhau để môn nhân đưa lên các loại phẩm chất cao nhất tiên quả cùng linh trà gia mây tử cùng điệp tiên tử thấy thiên đạo tông chiêu đã nhiệt tình liền đối với mọi người và ái chút mọi người hàn huyên một hồi lúc này mới n h a o n h a o cáo tử dù sao bọn hắn đều hiểu lão tổ có thể mời được hai vị này liền là vì kia đại kiếp sự t ì n h vừa nghĩ tới đó cá nhân tâm bên trong liền lại bịt kín một tầng bóng ma sau một lát trong phòng lại vô người thứ tư chung quanh đã sớm bị trưởng giáo vô cực chân nhân dưới lệnh cấm bất kỳ người nào không nên q u ấ y nhiều lao tổ cùng khách nhân trò chuyện với nhau chuyện quan trọng gia m â tử để chém trả trong tay xuống nói đùa nói hạo nhất chân nhân tay vớt chòm dâu trả lời g i a mây tử ngược lại là ít có lộ ra vẻ khâm phục bên cạnh điệp tiên tử trận nhìn g i a mây tử một chút cười nói g i a mây tử đong đưa tay cười cười không nói nữa điệp tiên tử nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nói ra như thế một phen tới hạo nhất thật người biến sắc trầm ngâm nói g i a mây tử thần bí khó lường nói hạo nhất chân nhân vội vắng hỏi g i a mây tử trả lời hạo nhất thật người trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nghĩ không ra thập đại đại thừa tu sĩ lập tức liền thừa sáu người mà thôi thật sự là vận mệnh biến ảo khó lường không thể nào đón trước da mây tử nói từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp đưa cho hạo nhất chân nhân hạo nhất chân nhân nhẹ gật đầu thần thức hơi cha một cái nhìn liền biết bên trong đựng là ngũ hành tinh mục chính là trần mãn thần chỗ thứ cần thiết đây cũng là hắn đối trần mãn thần một phần đền b g cất ký hộp hạo nhất chân nhân cũng không dễ dàng nói cảm ơn đối bọn hắn những n à y đại thừa tu sĩ mà nói thiếu mỗi một phần tình đều không phải tùy tiện nhưng hoàn lại càng không phải là một câu gửi tới lời cảm ơn có thể thay thế điệp tiên tử nghĩ đến tức sắp đến thiên địa đại kiếp không khỏi vì hạo nhất chân nhân lo lắng loại này vi rượu tình cảm mặc dù một bên da mây tử có thể thông cảm nhưng vẫn cảm thấy tâm lý có chút không vui hạo nhất chân nhân cười cười không có trực tiếp trả lời mà là nói điệp tiên tử lập tức nói không ra lời lời nói này nghe được nội tâm của nàng khổ sở biết hạo nhất chân nhân có thể là lập xuống tử trí trong lúc nhất thời không khỏi im lặng không nói g i a mây tử nguyên bản không thích nội tâm lúc này cũng có chút thương cảm bọn h ắ n đại thừa tu sĩ mỗi một cái đều trải qua trùng điệp sinh tử khảo nghiệm vương có thể đột phá cách cái kia trong truyền thuyết tiên nhân cũng chỉ là kém một b ư ớ c độ kiếp nhưng là chính là một bước này lại trở thành tiên tiệm có thể vượt qua người lác đắc không có mấy như hôm nay cánh pháp vương đêm khóc bảo chủ chỉ sợ đều ở trong thiên kiếp hoặc là luân hồi c h u y ể n thế hoặc là hôi phi yên diệt c h ỉ ít không thành công nếu không phi thăng một khắc này toàn bộ đại lục đều đem nhận thần quang chấn động một tên i đại thừa tu sĩ vẫn bị trách móc một cái tông môn tổn thất mà là một cái đại lục tổn thất ai cũng không biết đại lục sau đó còn có thể hay không tái xuất một vị đại thừa tu sĩ nếu như ngày sau có cùng loại thái cổ thần ma được nhân làm sao có thể người bảo lãnh tộc tiếp tục sinh tồn xuống dưới hạo nhất chân nhân thấy bầu không khí có chút ngưng trọng liền chuyển hướng chủ đề da mây tử nghe được trong lòng hơi động hỏi điệp tiên tử cũng không nhịn được hỏi hạo nhất chân nhân cười ha h a nói da mây tử có chút khó chịu ra vẻ tức giận nói điệp tiên tử nín khóc mỉm cười trả lời nói xong một đạo thần n i ệ m phát tán ra rất nhanh chuyển đến thông thiên tháp bên trong trần mãn thần kia bên trong lúc này trần mãn thần vừa vặn đem một bộ một trận phát độ dùng thần n i ệ m phát hỏa hoàn tất liền đột nhiên tiếp vào hạo nhất chân nhân cho gọi ý niệm trong lòng hết sức tò mò nhưng cũng chỉ đành thả ra trong tay sự tình vội vàng ra thông thiên tháp hướng phía đón khách phong bay tới sau một lát trần mãn thần tại thông qua thủ vệ hỏi thăm về sau Đi trong ớ i người ba t ò chuyện bên n g à i i g a p h ò n bên bao cạnh chợ. Hạo nhất chân nhân thanh chuyển Trần Mãn thần sửa sang Hạo lại Thế trở. ra, ra âm sâu la xa. sửa lộ là, ý phủ, điều tính, đi phòng điều đi chỉnh tính, h tốt tâm vào p trừ o n phòng g t r hạo nhất chân nhân còn có một hoa dâu bạc trắng phát lao giả cùng một phong vận vẫn còn phụ nhân hai người đều dùng dò xét ánh mắt đánh giá hắn trần mãn thần lập tức cảm thấy giống như hai vệ thần quang muốn đem mình nhìn cái thông thấu một cách tự nhiên thể nội thần cách có phản ứng đem cái này ánh mắt hai người cho ngăn cản tại bên ngoài da m â tử cùng điệp tiên tử đều phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm cảm thấy rất là ngoài ý mớn nghĩ không ra đối mặt một cái chỉ là nguyên anh tu sĩ hai người bọn họ vậy mà thần thức không cách nào triệt để nhìn thấu người trẻ tuổi này trên thân tựa hồ có loại lực lượng thần bí ngăn cản bọn hắn thăm dò hạo nhất chân nhân cười lấy hỏi g i a mây tử cùng điệp tiên tử không cam lòng thử nhiều lần thậm chí g i a mây tử còn cố ý thi triển một loại độc môn thần thông vẫn như cũng là không công mà lui cái này liền để hắn không chỉ là ngạc nhiên g i a mây tử lên tiếng nói điệp tiên tử nhẹ gật đầu thấy trần mãn thần mặc dù tướng mạo phổ thông nhưng khí chất bình tĩnh vân đạm phong k i n h h i ệ n nhiên là tâm cảnh cảnh giới rất cao điểm này làm nàng mười điểm tán thưởng tại nàng thấy qua rất nhiều tu sĩ cấp cao bên trong tâm cảnh có thể làm đến không quan tâm hơn v u a gặp sao yên vậy người vẫn là số ít có ít người thực lực cường đại nhưng cũng dễ dàng vặn vẹo ca tính từ đó khó mà tránh khỏi tàu hòa nhập ma trần mãn thần không biết hai vị này vì sao muốn thăm dọa mình bất quá đã trước mắt h ả o nhất chân nhân ở chỗ này h i ệ n nhiên bọn hắn đối với mình không có ác ý cho nên cũng chỉ là đơn giản thôi động thần cách ngăn cản đối phương tìm tòi nghiên cứu cái này thuần túy là một loại bản năng phản ứng hắn không nguyện ý bị bất luận kẻ nào không chút kiên kỵ quan sát nội tâm của mình hư thực dù là đối phương là xa so với mình tu vi cao hơn đại thừa tu sĩ hạo nhất chân nhân nhà n n h ạ t hỏi trần mãn thần cung kính trả lời nói xong hạo nhất thật người trong tay một đạo linh quan g l ó ạ i ra hướng phía trần mãn thần bay tới trần mãn thần bất động thanh sắt nắm tập trung nhìn vào là một cái cổ phát hộp thần thức quét qua lập tức nội tâm một trận mừng rỡ nhưng trên mặt chỉ là lộ ra một tia nụ cười nhà nhạc trần mãn thần tiên triều hạo nhất chân nhân gửi tới lời cảm ơn sau đó lại hướng ra m â tử cùng điệp tiên tử gử g tới lời cảm ơn gia mây tử cổ quái hỏi điệp tiên tử cũng là lộ ra nụ cười hòa ái nhìn xem trần mãn thần trong thời gian ngắn nàng đối trần mãn thần ấn tượng rất không tệ tâm tính trầm ổ n tâm tư kín não trần mãn thần bất động thanh sắc nói gia mây tử ngần người cười nói điệp tiên tử cũng không để ý cười nói h ạ o nhất chân nhân để trần mãn thần nên rời đi trước kế tiếp theo nghiên cứu đại trận sau đó tiếp tục cùng gia mây tử vợ chồng hai người trò chuyện lên một chút chi tiết vấn đề sau ba ngày gia mây tử vợ chồng cáo từ rời đi thiên đạo tông ba người ước định nửa năm sau ngày nào đó Sẽ tại thời không phong ấn c h ỗ đ ô n g h ả i t h Phong đảo lại tụ họp, i lại ê n Đảo tụ m à s a u đó, Trần m ã n Thần cũng gấp rút gấp đ ạ i t r ậ tập, n học、tờ. thời gian m ộ thiên ngày một t địa quá k h ứ k h o ả n g cách đạo i kiếp ngày tức sắp đến. Trưng 238, Thiên đến. sắp p ngày Trưng tức 238, h nửa g Đảo. n năm sau ngày nào đó hạo nhất chân nhân tại rất nhiều thiên đạo tông đệ từ trước mặt mang theo trần mãn thần phá vỡ không gian bỏ chạy ngoài ra trưởng giáo vô cực chân nhân xuất lĩnh mười mấy tên hạch tâm trưởng lão tu vi đều tại hóa thần kỳ phía trên cũng sau đó nhao nhao đi theo trong tông môn chỉ để lại mấy hạch tâm trưởng lão cùng một đám nguyên anh trưởng lão phụ trách thủ hộ sân môn loại tình hình này tại bốn đại tông môn bên trong đều tại đồng dạng trình diễn dự tính lần này xuất động tiên đạo cao t h ủ tại trường trăm người t u vi đều không thua kém h o a thần kỳ đây cơ h ộ i là bốn đại tông môn đỉnh tiêm lực lượng cũng là tiên đạo thế giới đỉnh tiêm lực lượng lưu tô cùng tô mộ h u y ề n cùng đi cùng nhau đi tới thiên phong đảo đây cũng là lưu tô cường lực yêu cầu sau kết quả nàng nhất định phải tận mắt thấy phu quân của mình không có việc gì mới có thể an tâm nhớ tới xuất phát trước một đêm t r ầ n mãn thần đối nàng rất nhiều chịu mến cùng không bỏ lưu tô liền trong lòng mười điểm xoắn suýt nàng biết tại loại này chiều hướng phát triển phía dưới trần mãn thần không có lựa chọn nhưng là lại hy vọng phu quân của mình không phải cái kia vì đại nghĩa bị hy sinh hết người tô mộ huyện gọi ra mình nhất quý trọng một con linh sủng đây là một con toàn thân màu đen t r ư ờ n g k ì n h khoảng chừng mười gian phong ốc lớn như vậy cái này k ì n h cũng không phải là p h à m vận tên gọi có tùy tiện x u y ê n toa không gian năng lực tốc độ phi hành có thể tăng lên rất nhiều bởi vì hình thể của nó to lớn phía trên nhiều nhất có thể đứng lên mấy trăm người cho nên thiên đạo tông một đoàn người đều ở trên đây nhưng thấy tô mộ huyện trước đem côn cá cho ăn no sau đó nhẹ nhàng vô vỗ đầu của nó nó thông linh gật gật đầu phát ra một trận vô hình sóng âm sau đó phía trước không gian liền n ộ n nạo thoải mái mà liền chui vào tiến vào nhập xuyên qua không gian trạng thái từ thiên đạo tông đến đông hải thiên phong đ ả o ước chừng có khoảng cách mấy vạn dặm côn cá cũng may là thần thú cấp linh sủng bất quá chỉ làn ử a n g à y đợi đến tô mộ huyện một đoàn người đến mục đích thiên phong đ ả o về sau phát hiện giờ phút này thiên phong đ ả o phụ cận trăm dặm c h i địa đã kinh biến đến mức gầm t r ầ một m mảnh phía trên thiên khung không biết sao đã lộ ra vô số màu đen đặc khe hở phảng phất muốn trời sập xuống lưu tô tìm kiếm trần mãn thần thân ảnh rất nhanh liền tại phía trước vài trăm mét chỗ nhìn thấy Lúc này, tại ầ n Mãn Thần Hảo Cùng thần đồ, nửa, hình, trần mãn thần cùng hạo nhất chân nhân chung quanh phụ cận có hai người vì bọn họ hộ pháp một tên giả nua láo giả cùng một tên phụ nhân thiên đạo tông môn nhân tự động tại ngoài trăm thức bắt đầu bố trí hộ pháp trận hình mỗi người đều phát h ỏ a ra mấy cái phòng ngự trận p h á p cùng công kích trận pháp và tới ngăn cản hết thể khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sau đó ước chừng trong phía khắc không gian xung quanh không ngừng có dập dờn mở gợn sóng xuất hiện đại lượng tu sĩ đội ngũ rốt cục chạy đến trong đó có ba trên thân người tản ra mênh mông khí thức xuất hiện ở trước mặt mọi người một tên màu đỏ c u n g trang nữ tử như tuyệt thế tiên tử nhân vật tại một đám doanh doanh yến yến nữ tu sĩ chen t r ú c xuống tới đến thiên đạo tông môn nhân trước mặt thiên đạo tông mọi người tự nhiên biết trước mắt người này là ai chính là cựu tiên cung đại c u n g chủ lăng nguyệt chân nhân lăng nguyệt đạo nhân hướng phía mình môn nhân phân pho câu liền một mình biến mất ngay tại chỗ thiên đạo tông không ít người mặc dù biết đối phương chính là đại thừa tu sĩ thần thông q u ả n đại nhưng mắt thấy đối phương không có dấu hiệu nào thông qua phe mình phòng tuyến trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức cựu tiên cung môn nhân sau đó cũng bắt đầu ở một chỗ khác bố trí phòng tuyến dù sao lần này tới người mặc dù đều là tông môn bên trong tinh huệ y nhưng nhân số hay là quá ít cho nên cũng chỉ đành tận lực huyết trương phạm vi lớn thái nhất phái môn nhân tại một tên áo nho màu xanh láo giả dẫn đầu dưới chậm rãi mà đến láo giả kia chính là thái nhất phái tông chủ thiên bằng đạo nhân hắn cũng hướng mình môn nhân phân phó dưới sau đó thái nhất phái môn người cũng bắt đầu ở nhân số chỗ không đủ bố trí lên lại một đạo phòng tuyến thiên bằng đạo nhân nhìn như chậm rãi tiến lên trong nháy mắt liền người đã ở số ngoài c h ă m thức cùng lăng n g u y ệ t đạo nhân đứng chung một chỗ lúc này gặp đến da mây t ử vợ chồng hai người cũng là lẫn nhau chào hỏi một tiếng trừ cái đó ra vong trần cốc một đoàn người cũng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là đứng tại chỗ cốc chủ vong ưu tử một thân lộng lây đáng chú ý sanh n h ạ t t r ư ở n g bảo vân vê dâu dài đánh giá cái khác ba phái môn nhân bố trí phòng tuyến lộ ra một vòng dễu cợt ba đại tông môn nguyên bản âm thầm kết minh đối phó thiên đạo tông quan hệ từ ở thiên địa đại kiếp duyên cớ đã hầu như không tồn tại dưới mắt ngược lại là ba đại tông môn để phòng vong trần cốc. cái này khiến vong ưu tử có chút tức giận bất quá lần này hắn không thể không đến dưới mắt có thể ra cố thời không phong ấ n phương pháp tốt nhất chính là hạo nhất chân nhân nếu như bỏ lỡ cơ hội này một khi để thái cổ thần ma giáng lâm hạo miệu đại lục hậu quả khó mà lường được đến lúc đó phiến đại lục này sẽ không còn nhân tộc đất cắm rủi vong ưu tử phân phó môn nhân tạm thời lưu tại nguyên chỗ không có phân phó của hắn không được tự tiện hành động sau đó thân hình một trận mơ hồ sau một khắc đã xuất hiện tại hạo nhất chân nhân phụ cận thiên phong đảo cũng không lớn phương viên bất quá mười bên trong t r i địa nhưng t r u n g quanh cương phong t ứ n g ư ợ c bởi vậy gọi tên nơi đây cũng là lần trước hạo miệu đại lục tiên đạo thế giới cùng thái cổ thần ma đại chiến cuối cùng trận địa ngay lúc đó nhân tộc đại quân chính là tại cái này bên trong triệt để đem thái cổ thần ma chạy về hư không giới sau đó từ thiên đạo tông mấy đại thừa cường giả thực hiện phong ấn bây giờ vật đuổi sao rời thời không phong ấn lực lượng đã dần dần khó mà chống đỡ được một khi vỡ vụ lúc chính là thái cổ thần ma tái nhập hạo miệu đại lục thời điểm ước chừng sau hai cách giờ từ trần mãn thần cùng hạo nhất chân nhân toàn bộ phát họa hoàn tất lúc này trong trận linh lực tại nhanh chó phụ cận tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thiên uy áp lực trận đồ phát họa h o à n tất hạo nhất chân nhân ngón tay vân v ề trong miệng tự lẩm bẩm bắt đầu đ ầ y coi như lúc này không người dám quay rời hắn sợ ảnh hưởng đại cục sau một lát hạo nhất chân nhân mở hai mắt ra trong mắt sáng như tuyết một mảnh cao giọng nói mấy vị đương thời chỉ có đại thừa tu sĩ nhao nhao chắp tay trả lời lập tức một c â u ngưng trọng bầu không khí tràn ngập ra trần mãn thần ngẩm đầu nhìn thương k u n g mảnh này che kín màu đen khe hở không gian giống như kinh lịch lâu dài tuế nguyệt lại cũng khó mà chống đỡ được nhao nhao nước mở t i lệ thái cổ thần ma là tới từ dị thứ nguyên mạnh đại tu chân người bọn hắn trời sinh thần lực từ có thần thông tiếp cận với thần nhất tộc những người tu chân này cần năng lượng cực kỳ khổng lồ cho nên đều ở bốn phía c ư ớ p đoạt thế giới khác mỗi một cái bị bọn hắn cướp đi thế giới tại bị hoàn toàn hao hết năng lượng sau giới hạn trong một mảnh h o à n g vu tử cảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể lại tiếp tục sinh tồn những ngày thái cổ thần ma có thể xưng tu chân giả khác từ địch dù là trả giá không cách nào tưởng tượng hy sinh cũng muốn đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài năm đó trận đại chiến kia h ạ miểu đại lục nguyên bản thịnh vượng tiên đạo thế giới trả giá mấy triệu người tu chân vẫn lạc đại giới mới khó khăn lắm đem nó đổi ra hạo miệu đại lục cuối cùng lấy thời không phong ấn c h ấ n trụ chỉ là cái này phong ấn chỉ là tạm thời chỉ có thể bảo đảm nhân tộc nhất thời bình an t r â n mãn thần cảm nhận được một đạo ánh mắt tân cần lập tức hiểu được nhìn về phía giai nhân nhìn thấy lưu tô lưu tô giờ khắp này hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng t r â n mãn thần lộ ra một vòng tiêu dung ánh mắt bên trong tràn ngập bình tĩnh cùng an ủi mặc dù hắn trong lòng đối với lần này ra cố thời không phong ấn kế hoạch cũng vô quá nhiều lòng tin nhưng không nghĩ để quan tâm mình người cảm nhận được q u ấ nhiễu mình có thể làm chính là tận lực tự tin một điểm lạnh nhạt một điểm có người nhắc nhở trần mãn thần lập tức từ suy tư bên trong lui ra nhìn về phía thương cung lập tức trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt nguyên bản đạo đạo như khe hở màu đen vết dạn lúc này đã hôn thành một mảnh trở thành vài trăm mét phạm vi to lớn hình tròn hất động một cỗ thâm thúy lực lượng từ kia bên trong phát ra để người không khỏi hai hùng kiếp vía không thuộc về loài người một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến mọi người nhất thời trong lòng giật mình nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng nhưng thấy một cái cự đại khuôn mặt đáng sợ trên đầu dài một cặp xứng thú mọi i ệ n răng nanh g đầy đầu lâu từ kia hác người bên trong rãi chậm a ra n g o nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nhưng cũng chỉ là một lát sau mực khác nhao nhao sắc mặt đại biến người、like. cái kia đạo dài hơn mười mét thần phù lúc này bám vào ở phía trên tử quang trở nên lóe lên lóe lên tràn đầy ảm đạm xuống kia kỳ dị năng lượng hình thành túi lưới cũng dần dần trở nên yếu ớt một tiếng lưới năng lượng túi phá vỡ một cái lỗ hổng vậy mà là bị quái vật kia trong mắt phun ra hai đạo lục quang chỗ thiêu đ ố rơi hạo nhất chân nhân hét lớn một tiếng lập tức hai tay nhanh chóng bấm phát quyết không ngừng có hay không s ắ c linh quang đánh ra chuyển vào đại trận bên trong trần mãn thần không dám thất lễ cơ hồ là cùng thời khắc đó xếp bằng ở trận pháp hậu phương hai tay k ế tấn Dẫn đạo trong đại trận đã hấp thụ đến đại lục. linh nhao nhao lần trận pháp chuyển biến, cuối cùng hóa thành đạo đại đã đại thụ trải cuối hấp khí pháp hóa lục qua một đoàn tử s ắ chân t ầ n linh lực, phóng lên tận trời. To lớn tử quang linh bí lực, trời. tại hạo. h c To tử trụ Một chân nhân điều khiển d ư ớ i không ngừng co lại nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo trước đây vô cùng một cột sáng vừa lúc rơi vào tử quang thần phù bên trên cấp tốc để thần phù mặt ngoài tử quang được bổ sung thế là kia nguyên bản bị thái cổ thần ma thiêu đốt ra một cái lỗ hổng túi lưới cấp tốc có thể phục hồi như cũ lần nữa đón kia cái cự đại đầu lâu lập tức đem nó bao lại một tiếng hét thảm truyền ra vậy quá cổ thần ma phảng phất bị thương tổn phát ra một tiếng chấn thiên n ộ hống đầu to lớn trở về co lại một chút xíu mọi người nhất thời tinh thần đại trấn không ngừng đem bốn vương tám hướng mà đến hạo miệu đại lục linh khí chuyển hóa thành linh lực màu tím sau đó tại hạo nhất chân nhân không ngừng cô đ ộ n g dưới bổ sung tiến vào tử quang thần p h ù bên trong trong lúc nhất thời thái cổ thần ma không ngừng lùi về đầu tình thế có thể xoay chuyển bất quá mọi người ở đây tràn ngập thời điểm hưng phấn có người kêu lên một tiếng sợ hãi lập tức trần mãn thần cũng không nhịn được mở hai mắt ra lập tức nhìn thấy làm hắn khó quên một màn chương á tác i kia đầu to lớn tại túi lưới dưới đầu to lớn dụng bông n i nhiều ê n thành phân, n bị bộ cắt rất h n g l hai trăm ba mươi chín thiên địa tri kiếm cái này năm tên đại thừa tu sĩ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chân kinh bất quá dưới mắt cũng không có cách nào nhất định phải ngăn cản năm người này Gia vong ưu tử cùng thiên bằng đạo nhân năm người nao nao h đứng dậy diễn phần mình hóa thành một đạo cầu v ò n g bay đón lấy năm người kia các đại tông môn môn nhân nhao nhao đi theo tông chủ của mình vây g i ế t thái cổ thần ma hóa thân ra mây tử cùng điệp tiên tử thì từ thiên đạo tông đệ tử từ bên cạnh hiệp trợ trong lúc nhất thời chúng quanh linh khí chấn động kịch liệt như lửa năm t i ê n đại thừa tu sĩ vì không ảnh hưởng đến hạo nhất chân nhân cùng trần mãn thần thôi động trận pháp r a c ố phong ấn nhao nhao thi triển thần thông đem đối phương cùng mình môn nhân đều kéo nhập lĩnh vực của mình bên trong mấy đạo quan mang hiện lên thiên phong đạo chúng quanh hoàn toàn yên tĩnh phản phất bọn hắn đều đi một cái thế giới khác hạo nhất chân nhân phân phó nói lúc này còn lưu tại phụ cận có lưu tô cùng mấy tên thiên đạo tông môn nhân bọn hắn là phụ trách thủ hội trần mãn thần cùng hạo nhất chân nhân cuối cùng lực lượng trần mãn thần nhẹ gật đầu trở nên tâm vô b ằ n g vụ bất quá lúc này đại trận uy lực càng lúc càng lớn toàn bộ hạo miệu đại lục lực lượng đều đang không ngừng hội tụ tới mặc dù thiên địa đại kiếp cũng không phải là tất cả mọi người biết được nhưng là ở trước mắt khi thời không phong ấn xuất hiện thời điểm toàn bộ hạo miệu đại lục lực lượng đều tại kịch liệt biến hóa đủ loại dị tượng sinh ra phàm là tu vi tại luyện khí phía trên tu sĩ đều đã sinh ra cảm ứng bọn hắn có thể cảm nhận được có người đang thi triển thiên địa đ ạ i trận ngưng tụ thiên địa lực lượng đến chống lại một loại nào đó t à ác chi vật loại này trừ ma vệ đạo khí thế ảnh hưởng tuyệt đại bộ phân tu sĩ những n à y phổ thông tu sĩ mặc dù lực lượng có hạn nhưng tại thời khắc này n h a u n h a u ngồi xếp bằng trên mặt đất há mồm phun ra một đạo khí tức những khí tức này ngưng tụ tự thân tu vi bên trong mấy phần tinh hoa những khí tức này ở tác dụng dưới nhao nhao cấp tốc hóa thành một đạo linh quang phóng lên tận trời giống như nhận cảm hóa vạ tên cùng bắn chuyển hướng thiên phong đạo phương hướng trần mãn thần n h ư mày thân thể đã xuất hiện rõ ràng khó chịu không ngừng hội tụ tới thiên địa lực lượng cùng vô số tu sĩ tự nguyện cống hiến ra đến lực lượng đã vượt qua trần mãn thần cực hạn nếu như không phải trong cơ thể hắn có thần cách bảo vệ sớm đã nhục thân bạo lực ra mặc dù như thế thần cách nếu như không chiếm được lực lượng bổ sung vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại lực lượng này nghiền ép hạo nhất chân nhân không do dự nữa toàn thân pháp lực tràn đầy hét dài một tiếng há m ồ m phun ra một đạo thần hơi thở lập tức trong cơ thể hắn mấy ngàn năm công lực phân ra hơn phân nửa hóa thành một đạo quần quận bạch t r ọ khí lãng cấp tốc xoay tròn trở thành một đoàn nồng đậm tới cực điểm mạnh sắc quang cầu quang cầu này hướng phía trần mãn thần nhấp nhô quá khứ lơ lửng tại quanh người hắn thể nội thần cách cảm nhận được trước mắt năng lượng thật lớn không chút do dự thu nạp điên cuồng mà lớn mạnh tự thân nhưng là loại này lớn mạnh quá trình khiến trần mãn thần cảm thấy thống khổ dị thường phảng phất kinh mạch muốn nước mở cả người đều giống như tại thổi phồng phảng phất sau một khắc liền muốn toàn thân nổ tung bất quá thời khắc này trần mãn thần dựa vào ý chí kiên cường chống lại lấy nhục thân thống khổ mặc cho thần cách luyện hóa hạo nhất chân nhân mấy ngàn năm công lực mỗi qua một khắc trần mãn thần khí tức li lúc này g đ trong lỗ đen một đạo thanh nhãm uy nghiêm truyền điện ra mang theo quân lâm thiên giới khí thế tử quang thần p h ù biến thành túi lưới lần nữa bị trong lỗ đen một cỗ lực lượng thần bí cho sông mở ngay sau đó một tôn trên lưng mọc r a màu đen hai cánh toàn thân đỏ lên trên đầu sừng thú có dài hơn mười thước ma thần xuất hiện tại h á c động bên trong ở phía sau hắn thì là hàng trăm hàng ngàn thái cổ thần ma mặc dù phong ấn bị xông phá nhưng là tại tử quang thần phù kiệt lực chống cự dưới bọn hắn thái cổ thần ma muốn toàn bộ hiện thân còn phải cần một khoảng thời gian hạo nhất thật sắc mặt người t r ắ n g bệnh có chút thảm đạm nói trần mãn thần giờ phút này đã đem hạo nhất chân nhân mấy ngàn năm công lực đều thu nạp tiến vào thần cách bên trong tự thân khí tức đã tạm thời tăng vọt đến đại thừa tu sĩ giai đoạn nghe tới hạo nhất chân nhân lời nói không chỉ có cố nhịn đau khổ hỏi hạo nhất chân nhân xoay người nhìn trần mãn thần nói trần mãn thần không khỏi buồn từ đ ó đến đây là hắn lần thứ nhất gần như đối mặt tuyệt vọng tình thế thái cổ thần ma vượt qua nhân lực phạm chủ là gần như thần tồn tại hắn không khỏi nghĩ đến cựu thiên tri thượng những tiên nhân kia vì sao những n à y thần tiền cao cao tại thượng đối mặt hạ giới sinh linh sinh tử tồn vong lại chẳng quan tâm chẳng lẽ chỉ có máu lạnh như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng ra tiên nhân không giống bình thường địa vị cùng tôn nghiêm sao h ạ o nhất chân nhân cười nói trần mãn thần lắc đầu cười nói h ạ o nhất chân nhân đã không còn chỗ q u ả niệm trên thân sau cùng pháp lực b ộ c phát ra thân thể cũng một chút xíu tiêu tán mở giống như tinh thần chi quang còn lại thiên đạo tông đệ tử cùng lưu tô nhìn thấy một màn này khóc không thành tiếng nhao nhao quỷ lệ tiên đưa không gian xung quanh mấy đạo quang mang trợ hiện nhao nhao hiện ra tu sĩ k h á c thân ảnh ra, kia năm tên thái cổ thần ma hóa thân lúc này đã nhao nhao hóa thành một đoàn quỷ dị năng lượng trở lại kia quân lâm thiên giới ma tôn trước người vô cực chân nhân cùng các trưởng lao khác nhìn thấy hạo nhất chân nhân lấy thân tuấn đạo lập tức bi phân quỷ xuống tu sĩ khác nhìn thấy một màn này đồng dạng bị hạo nhất chân nhân loại này không sợ tinh thần r u n động n h o nhao không người đưa tiễn từng đạo thanh âm tiếng vọng ở trong thiên địa một cỗ bi thương bầu không khí tràn ngập thiên địa lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt đại thừa tu sĩ bên trong điệp tiên tử che mặt mà khóc thống khổ không chịu nổi l i ê n ngay cả cho tới nay đều đấu kỵ hạo nhất chân nhân ra mây từ lúc này cũng giữ im lặng đối với hắn tràn ngập khâm phục lăng nguyệt chân nhân thiên bằng đạo nhân cùng vòng l ư u tử trong mắt ba người thần sắc thống khổ mà kính nghệ giờ k h ắ c này hạo nhất chân nhân chính là thiên địa này trung tâm vô số tu sĩ trong lòng đại từ một người rốt cục theo hạo nhất chân nhân đại triệt đại ngộ mỉm cười về sau thân thể toàn bộ hóa thành linh quang tản mát tại trong đại trận lập tức một đạo vô hình hư ảnh như là một tôn hữu cự nhân đứng lên đương nhiên đó là hạo nhất chân nhân dáng vẻ dưới mắt hắn đã hóa thành đại trận anh linh có thể t r ợ trần mãn thần thi triển ra kinh thiên nhất kích trần mãn thần lau khô nước mắt trong đầu hiện ra thần cách bên trong đại thừa giai đoạn công pháp và pháp thuật trần mãn thần lẩm bẩm chữ này sau đó trong lòng có quyết định ma tôn c h i thân đã tiếp cận phong ấn một khi bước ra đến chính là hạo miểu đại lục vạn tiếp bất phục kết thúc này trần mãn thần tại cái này một khắc cuối cùng truyền âm cho lưu tô lưu tô ý đổ xông lại lại bị tô mộ huyện cho một mực ôm lấy trần mãn thần nhắm hai mắt lại không nghĩ thêm đến sự t ì n h khác dưới mắt chỉ có thi triển ra mình mạnh nhất một kích tài năng không thua hạo nhất chân nhân xả thân xả thân theo trần mãn thần tay phải một nắm lập tức đại trận linh lực ngưng tụ đến trên người hắn chống giống một cơn lốc xoáy xuất hiện từ mặt đất bên trong chui ra một đem toàn thân màu đen kiếm ánh sáng ra hiện ở trong tay của hắn tản mát ra vô tận uy lực trần mãn thần lần nữa đối thương không một nắm vô số lôi điện hội tụ tới ngưng tụ thành một thanh màu trắng kiếm ánh sáng rơi vào trên tay hắn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này nhao nhao cảm nhận được trần mãn thần giờ phút này trên tay cầm cái này hai thanh kiếm uy lực cơ hồ là ngưng tụ hạo miệu đại lục thần lực đây là hai thanh kiếm ánh sáng tại trần mãn thần trên tay không ngừng tản mát ra vô tận uy lực lẫn nhau ở giữa mũi kiếm quang mang lấp lóe trần mãn thần hét dài một tiếng đạp đi lên hóa thành một vòng kiếm quang bọc lấy hai đạo ánh sáng kiếm dần dần dung nhập tự thân bên trong trần Mãn thần trong h ầ n t mắt lóe lên một tia không bỏ rốt cục lộ ra giống như giải thoát mỉm cười lưu tô thần sắc đờ đẫn quỷ trên mặt đất nhìn qua tr trần mãn thần chỉ sợ sẽ không trở về có loại mất hết c a n đảm thống khổ cảm giác lưu tô hai mắt nhắm lại liền muốn chấm dứt sinh mệnh của mình tô mộ huyện xuất thủ phong ấn lại lưu tô cử động đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh trong mắt tràn đầy áy náy cùng bi thống tại vô số người trong ánh mắt trần mãn thần hóa thân kiếm quan g rốt cục triệt để đem đen trăng kiếm ánh sáng tan tiến vào thể nội sau đó hóa thành một đạo vài trăm mét hỗn độn chi kiếm hạo nhất chân nhân anh linh cũng đồng dạng dung nhập hỗn độn chi kiếm bên trong đồ tôn hai người lấy thẳng tiến không lùi dũng khí hướng phía phong ấn trong lỗ đen phong đi giống như sao trổi tập nguy một tiếng bắt đ sợ hai tiếng giống truyền ra chính là vậy quá cổ thần ma ma tôn cái tiêu đạo thiên địa chi kiếm xuyên thủng ma tôn chi thể lưu lại một đạo cự đại khó mà khép lại vết thương t ử thương thái cổ thần ma tính ra hàng trăm dẫn phát to lớn khủng hoảng ma tôn hoảng sợ d ừ n g bước một đôi xanh mơn mận hai mắt tràn đầy không c a m l ò n g ngay một khắc này thời không phong ấn rốt c ụ c cấp tốc đền bù vỡ ra thời không khe hở dưới mắt chỉ còn phải một chút xíu lỗ nhỏ bị thương nặng ma tôn giờ phút này cũng vô lực lần nữa đánh vỡ phong ấn trong tiếng gầm giống tức giận mang theo thuộc hạ của mình rút lui thời không khe hở khép lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bóng đen từ đó rơi xuống nam tiên đại thừa tu sĩ thứ thời khắc này phát hiện cấp tốc tiến đến đem bóng đen tiên â n tập trung nhìn vào lại là còn có một tia khí tức trần mãn thần chỉ bất quá giờ phút này lục thể của hắn đã gần như trong suốt lúc sáng lúc tối giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất điệp tiên tử vui mừng nói da mây tử cũng thở dài một cái lang nguyệt chân nhân thiên bằng đạo nhân cùng vong ư u tử biểu hiện trên mặt không một nhưng giờ phút này đều cảm thấy trần mãn thần có thể sống được rồi quả thực chính là kỳ tích bất quá ngay sau đó sau một khắc năm người hốt hoảng t ố i lui bởi vì trần mãn thần quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo năng lượng màu trắng sợi tơ như là con tằm phun da da tơ tằm không ngừng đem thân thể của mình cho quân quanh trong phiến khắc liền hình thành một đạo nhân hình kén tằm mà lại sợi tơ còn đang không ngừng quân quanh cũng không có dừng lại vong y ê u tử không hiểu hỏi thiên bằng đạo nhân nuốt nuốt dâu bạc trắng nói lang nguyệt đạo nhân thở dài không lại nói cái gì bay đến bên người mọi người đem trần mãn thần biến hóa nói cho những người khác lưu tâu nghe tới trần mãn thần còn sống tin tức lập tức từ đờ đ â n trạng thái hồi phục lại cũng không tiếp tục chú ý bất luận kẻ nào cản trở thân hóa lưu quang đi tới trần mãn thần biến thành tuyết trắng năng lượng kén tằm trước mặt nhìn qua còn đang không ngừng lớn lên kén tằm lưu tô nghĩ muốn tới gần lại lại không dám nhưng là nàng có thể cảm nhận được kén tằm bên trong cái kia đạo khí tức quen thuộc chính là trần mãn thần đến ngày kế tiếp trần mãn thần biến thành kén tằm rốt cục đ ỉ n h chỉ phun ra trước mắt xuất hiện một cái cự đại hình bầu dục t r ạ n g kén tằm cao độ khoảng chừng hơn m ộ mươi m độ rộng có hơn ba m lưu tô mượn tô mộ huyện chuẩn bị đem trần mãn thần mau chóng đưa về huyền chân phái mọi người mặc dù cảm thấy có chút vội vàng nhưng dưới mắt loại tình hình này xác thực mọi người cũng rất khó nói thêm cái gì tô mộ huyện mang theo hay này nói lần này vì ứng phó thiên địa đại tiếp hạo nhất chân nhân xả thân xả thân trần mãn thần trọng thương phía dưới kích phát tự vệ hóa thân thành kén mặc dù từ đại nghĩa đi lên nói cũng không phải là lỗi lầm của nàng nhưng dù sao cùng nàng có quan hệ cũng bởi vậy đối lưu tô nội tâm bên trên luôn luôn không qua được l ư u tô nhẹ gật đầu nguyên bản còn có mấy phân nữ như thái giờ phút này sớm đã biến mất thay thế mà lên chính là một loại kiên cường cùng quyết tâm khi trần mãn thần không tại bên người nàng thời điểm nàng liền sẽ thể hiện ra kiên cường một mặt c ô n cá chở lưu tô cùng mấy tên hạch tâm trưởng lão mà đi mọi người nhìn qua một mặt này không thắng thổn thức một trận diệt thế nguy cơ cuối cùng lấy hạo nhất chân nhân xả thân xả thân mà hóa giải mà trần mãn thần thì bởi vì thương thế quá nặng ngủ say tại kén bên trong chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại khi đoạn này truyền thuyết bị hứa nhiều người truyền miệng thời điểm mọi người mới biết được đã từng thế giới này đã từng kém chút vạn kiếp bất phục thế là hạo nhất chân nhân đạt được hạo miệu đại lục vô số người cảm ơn tăng thêm thiên đạo tông từ t r ư ớ c có phủ nguy tế bẩn cứu vết thương sinh truyền thống vô số phạm nhân nhà bên trong đều vì hạo nhất chân nhân thiết lập bài vị lúc nào cũng công vụng thương hỏa không r ư ớ như thế như vậy ba năm sau thiên đạo tông công đức trên đỉnh một cái dùng cho cung phụng đối bản môn có cống hiến lớn có lẽ có đại thanh danh lịch đại trưởng lao trưởng sinh điện bên trong ngày nào đó đột nhiên sinh ra động tĩnh động tĩnh này đầu tiên là được cung phụng bài vị tượng gỗ nhau nhau chấn động sau đó cả tòa đại điện cũng chấn động cuối cùng cả tòa công đức phong cũng bắt đầu rung động sau đó loại này rung động chuyến khắp 81 t ò a tiên phong toàn bộ thiên đạo tông đều bị rung động thật sâu vô cực chân nhân một đám hoạch tâm trưởng lao tâm thần đại trấn coi là tao nộ vòng trần cốc cùng tông môn dốc sức công kích lập tức mở ra hộ tông đại trận sau đó mấy chục ngàn thiên đạo tông đệ tử như lâm đại địch nao nhao hóa thành từng đạo lưu quan g hướng phía chấn động đầu nguồn công đức phong bay đi khi cơ hồ tất cả mọi người đi tới công đức trên đỉnh thời điểm bị một màn trước mắt rung động trường sinh điện bên trong một đạo linh quang phóng lên tận trời bay thẳng vân tiêu không nhìn thiên đạo tông hộ tông đại t r ư ợ n phảng phất thẳng tới chín ngày vô cực chân nhân bên cạnh rất nhiều trường lão đều là lần đầu tiên trông thấy loại tình hình này nội tâm rung động tột đỉnh nói không ra lời r ố t cục vẫn là có mấy vị đức cao vọng trọng tuổi tác dài nhất thái thượng trưởng lão quỳ xuống nước mắt linh trong miệng hô lớn vô cực chân nhân toàn thân cực trấn sau đó đại hỷ theo mấy vị thái thượng trưởng lão quỳ l ệ mấy chục ngàn người không mấy trăm ngàn tên thiên đạo tông đệ t ử giờ khắc này cảm thấy vô so kiêu ngạo vô so tự hào bản phái tiên tổ vinh lên tiến giới từ đây đem phúc phận kéo dài hậu thế mấy trăm ngàn người triều b á i phía dưới cái k i ê u đạo thông thiên linh trụ trở nên càng thêm bàng bạc khí quyển tán phát ra trận trận tiên âm dẫn tới vô số tiên cầm nhảy múa một vệ kim quang hư ảnh đương nhiên đó là hạo nhất chân nhân bộ dáng chậm rãi lên không vớt vớt râu dài mỉm cười đôi mấy trăm ngàn danh môn người nói vô cực chân nhân dẫn linh tất cả môn nhân lần nữa l ấ bái đưa lá từ đây lão tổ đi vào tiên đạo tiên phàm khác nhau kim thân hư ảnh hóa thành một đạo ngũ sắc tường vân tách ra trận trận tỏa ra ánh sáng lung linh giải đầy thiên đạo tông lánh địa những n à y tỏa ra ánh sáng lung linh v ạ i xuống đến hóa thành trận trận mưa phùn rơi vào mỗi một vị thiên đạo tông đệ tử trên thân lập tức người người nhận chúc phúc cuối cùng tường vân thăng thiên mà đi phân ra một vệ thần quang nhìn về phía tây lục lúc này mới lần theo cầu vòng thang trời thăng nhập thiên liên giới hạ miệu đại lục vì thế mà chấn động cựu tiên cung thái nhất phái cùng vòng trần cốc ba vị tông chủ thở dài một tiếng nhao tự mình tiến đến chúc mừng vô số tiên môn đủ tụ tiên đạo tông vì hạo nhất chân nhân vinh lên tiên giới mà ăn mừng sau ngày hôm nay thiên đạo tông sẽ thành một cùng một đỉnh cấp tiên môn hậu thế đệ tử đem không ngừng đạt được phúc phận gia trì chí ít duy trì mười đời người phồn vinh thế gian bách tính từ đây đem tôn làm chính khí c ộ t rửa cùng trời cùng tồn tại hạo nhất chân nhân đại đạo được thành tin tức chuyển đến tây lục huyền chân phái thời điểm huyền chân tử dẫn một đám hoạch tâm trưởng lão cùng đệ tử đi tới phía sau núi chỗ sâu một cái khí thế rộng rãi đại điện bên trong kia bên trong thờ phụng một con to lơ kén thỉnh thoảng có nhàn nhạt h u ỳ n quang sáng lên chật lóe ch giống như hô hấp kén bên cạnh ngồi xếp bằng một tên thanh lệ nữ t ử áo trắng không còn ngày xưa kiểu diễm động lòng người trở nên lạnh nhạt mà kiên nghị nàng cảm ứng được huyền trân tử bọn người tới gần nơi này bên trong liền chủ động đứng lên nhìn một chút cách đó không xa kén trong mắt có lệ quang đang lưu động huyền trân tử dẫn mọi người tiến vào đại điện hà thiên ẩn cổ tiếu phong hai người thần s ắ c t ú c mục lại dẫn nhàn nhạt, nhạt đau thương nếu như lúc này trần mãn thần có thể tỉnh lại nên là cỡ nào khiến người cao hứng sự tình trần vận trần k i ê m trần hiền ba người nhìn thấy mẫu thân lưu tô dáng vẻ trong lòng khó chịu nhao nhao đi đến lưu tô bên người sát bên nàng lưu tô khó được lộ ra một vòng m ỉ m cười sờ sờ nữ nhi cùng nhi từ đầu sau đó ra hiệu ba người đi theo lâm tiêu mấy người bọn họ lâm tiêu độc cô diệp mai nhược hy vô thị huynh đệ năm vị thân truyền đệ tử cùng hơn chục tên nội môn đệ tử còn có hơn trăm tên ký danh đệ tử làm trần mãn thần cùng lưu tô đệ tử nhao nhao tại trần mãn thần biến thành kén trước mặt quỳ xuống hành đại lễ cầu nguyện sư phụ của mình có thể sớm ngày t ỉ n h lại nó dư trưởng lão đều không thắng thổn thức một phương diện cảm khái trần mãn thần khốn cảnh cảm thấy lo lắng rất nhiều người đều thử qua bọn hắn đều phát hiện trần mãn thần công p h á p biến thành tầng này kén tuyệt không phải phổ thông kén bài xích hết thể lực lượng thăm dò bọn hắn cũng là thúc thủ vô sách thậm chí huyền c h â n phái vì thế mời rất nhiều danh khắp thiên hạ ý đạo cao thủ lại cuối cùng đều là không công mà lui dùng rất nhiều người lời nói đến nói chính là này kén chỉ có trần mãn thần tỉnh lại một khắp này mới có thể phá vỡ nếu không hết thể đều là hồn g công huyền c h â n tử mang theo tha thiết kỳ vọng nói ai có thể nghĩ tới ngày đó bất quá là một cái vừa rồi ký danh đệ tử chuyển thành nội môn đệ tử người bình thường hôm nay lại là danh dương thiên hạ ngày đó tứ đại đ ỉ n hạng cấp cản cổ tiên thái thần môn ngăn cản thái cổ thần ma, h o h chân nhân hy sinh bản thân, hóa thành trận linh Thần ấ t trận trợ Trần bản Mãn ọ i ra c ù nhất g t à n công ngăn cản ma tôn h ma sầm lớn. chân nhân đắc đạo thành tiên tin tức truyền ra trong lúc nhất thời che giấu trần mãn thần danh vọng bất quá người biết chuyện bên trong c h ỉ ít tại tiên đạo thế giới bên trong trần mãn thần cũng không tiếp tục là tây lục đại nhân vật mà là hạo miểu đại lục nhân vật anh hùng danh dương thiên hạ sau đó lớn một số người đều rời đi chỉ còn lại có lưu tô cùng ba đứa con cái còn có lâm tiêu một đám thân truyền đệ tử ở trong đại điện lâm tiêu nhịn không được hỏi lưu tô ngẩng đầu nhìn lâm tiêu s ớ m đã kết đan lâm tiêu bây giờ cũng là trong tông môn hạch tâm trưởng lão một trong mấy vị khác đệ tử cũng giống như thế bọn hắn cùng trần vận mấy người không có gì sai biệt lưu tô ánh mắt quyết nhiên trả lời khiến cho đệ tử khác cùng trần vận bọn người kinh ngạc nhìn quan nàng mai nhược hy làm nữ tử tràn đầy cảm xúc cũng bị sư phụ cùng sư công tình ý chỗ đà động bây giờ nàng đã đến muốn lựa chọn cùng ai gần nhau cả đời thời điểm lâm tiêu cùng độc cô diệp thậm chí còn có những sư huynh khác sư đệ đều đối nàng rất có tình ý chỉ là trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn trần vận bây giờ đã trưởng thành Cảm nhận được mẫu nhận theo â n đối phụ t những người tuổi trẻ này rời đi đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh lưu tô đi đến kén trước mặt nửa người nằm sấp ở phía trên Phản p mấy t dạng n à i năm có thể g nhạt nhạt một năm, một năm sau lưu tô từ cảm giác đã có kết anh thực lực cùng tấm cảnh thế là tại huyền trân tử đám người hộ pháp dưới tại hậu sơn bế quan năm năm sau lưu tô kết anh thành công tấn cấp nguyên anh tu sĩ huyền c h â n phái lần nữa thực lực đại trướng ngoại giới đây hết thảy trần mãn thần rất nhiều cũng không biết chỉ là hắn còn sót lại tâm thần ngẫu nhiên có thể cảm nhận được mình quan tâm nữ tử sẽ thường xuyên nói với hắn lấy một ít chuyện những chuyện này nghe xong liền sẽ quên luôn luôn không nhớ được nhưng là hắn lại một mực hy vọng nghe tới nữ tử kia thanh âm trần mãn thần giống như tại là một m giấc m ộ n g một trận lề mề đại m ộ n g cả người tựa như là đi tại một đầu không có điểm dừng con đường bên trên hai bên phong cảnh thỉnh thoảng sẽ thay đổi giờ khác này là trói trang sa mạc sau một khắc chính là phong tuyết đan sen trước mắt đường một mực tại kéo dài không có cuối cùng hắn không biết con đường này điểm cuối cùng sẽ có cái gì sẽ là cái kia bên trong nhưng hắn biết mình không thể dừng lại chỉ có một mực đi về phía trước mới có thể đi đến con đường này mình nội tâm có lo lắng người đây chính là hắn động lực lớn nhất ngày đó tận mắt nhìn thấy sư tổ hạo nhất chân nhân xả thân xả thân bị loại kiêng nghĩa vô phản cố quyết tuyệt rung động bởi vậy hắn cũng có một phần kiên trì cùng kiên định đó chính là nhất định phải trở về trở lại mình chỗ quen thuộc thế giới bên trong đi loại này hành tẩu giống như triệu thánh không có chút nào đường tắt có thể chọn chỉ có một đường hướng về phía trước bị như lửa liệt dương chỗ thiếu đốt ra trên người tại thiếu nước tình h u ố n g dưới dần dần trở nên cháy đen mà khô cạn nhưng là không có nước t r u n g quanh một giọt nước đều không có trần mãn thần đổ vào trên đường chỉ có thể lấy hai tay b ò hắn biết một khi thật đổ xuống liền cũng đứng lên không nổi nữa rất nhanh liệt dương biến mất đảo mắt lại là băng thiên tuyết điệu lãnh thấu xương hàn phong giống như lưới đao sắc bén cắt tới trần mãn thần trên thân ra chóc thị t bong cả người phảng phất đang tiếp nhận một loại tên là cực hình có rất nhiều lần hắn cũng nhịn không được hét to lên khàn cả giọng đau nhức nhập linh hồn nhưng là y nguyên cắn g i n g hướng về phía chớt bỏ thời gian tại thời khắc này phảng phất đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì trần mãn thần cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm mình phảng phất bị thời gian lãng quên tại một góc nào đó bên trong vô số lần sống không bằng chết vô số lần thống khổ kêu rên tại trần mãn thần ngày qua ngày bỏ bên trong thời gian lặng yên trôi qua tại trần mãn thần chỗ sớm đã mất đi tính toán tình hùng dưới trong nhân thế sớm đã quá khứ 500 năm trăm năm năm sau cái nào đó thời khắc trần mãn thần tại mất đi hai mắt tình hùng dưới cảm nhận được phía trước cuối một vòng sáng ờ i một loại đến từ nhân gian khí tước t r n mãn thần khổ tận cam lai dùng hết sau cùng khí lực hướng phía kia cuối cùng bỏ đi mỗi một bước đều là cực kỳ gian nan nhưng là tại hắn siêu nhân ý chí kiên trì dưới cuối cùng leo đến kia cuối cùng toàn thân tắm dựa tại ôn nhuận quang mang bên trong giờ k h ắ c này toàn thân làn da phẳng phất r a rán l ộ t đi một bộ hoàn mỹ như ngọc thân thể tại thời khắc này tân sinh mái tóc màu đen hóa thành đầy đầu tóc dài màu bạc lông mày b a o đều là như thế nhưng dung mạo chửa biến chỉ là hai mắt thêm ra bảy phân trải qua tàng thương nặng n ề chương hai trăm bốn mươi mốt cố nhân nay ở đâu tâm ta giữa người yêu trần mãn thần thời gian qua đi năm trăm năm sau rốt cục lần nữa mở hai mắt ra trước mắt là một cái tuyết trắng phong bế không gian đưa tay vừa chạm vào sở vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua tựa như là không phải thực thể hư vô chi thể không gian cao độ chừng bảy tám m quanh thân độ rộng hơn một m vừa vặn đem hắn bao khỏa ở bên trong hắn thử hồi tưởng một chút đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể ở vào dạng này một cái không gian bên trong lại không nhớ nổi chỉ là nhớ được cuối cùng mình hóa thân thành kiếm nghĩa vô phản cố phóng tới thái cổ thần ma ma tôn một màn kia về sau liền mất đi ký ức đứng vậy c h â n mãn thần hướng thẳng đến phía trước đi đến đã nhưng cái này phong bế không gian có thể tùy ý hắn xuyên qua liền không ở ý bất quá sau một k h ắ c để hắn cảm thấy ngạc n h ư là khi hắn đi lên phía trước đến sắp chạm đến màu trắng năng lượng thần bí thời điểm vậy mà tự động tách ra sau đó bên thai nghe được nước tâm thanh trước mắt rộng mở trong sáng liền nhìn thấy trước mắt một cái hơi có vẻ ưu ám đại điện hai bên điểm đầy đ ẹ n trong giống như là lại vì ai c ầ u phúc giờ phút này trần mãn thần trần chôn loát thể hơi có vẻ xấu hổ chỉ là dưới mắt cũng vô cái gì quần áo tốt xuyên nhìn đến đại điện bên trong phiêu đãng hơi mở màu nô màn liền há mồn phun ra mấy đạo kiếm quang đơn g i n cắt lấy một khối nhỏ sau đó lấy kiếm quang đơn giản cắt mày dưới hóa trần mãn thần g bào mở miệng hỏi kia hai cái tiểu đạo sĩ vừa rồi tại trò chuyện những lời khác đề lập tức không có chú ý đột nhiên nghe được có người gọi bọn họ lập tức xứng sờ sau đó giống như là nhìn thấy quỷ quắt to một tiếng quay đầu liền chạy trần mãn thần lúng túng sờ sờ cái mũi tự nhủ thế là hóa thành một đạo cầu vòng bay ra đại điện phát hiện đích thật là huyền chân phái sơn môn phụ cận cũng đích thật là hoành tu sơn mạch chỉ là trước mắt sơn môn cấu tạo cùng hắn quen thuộc bên trong sơn môn biến hóa rất lớn nhiều hơn rất nhiều không biết kiến trúc mà lại toàn bộ sơn môn diện tích trọn vẹn mở rộng gấp mười đám đệ tử người lại có hơn một trăm nghìn mà lại mỗi người bất luận dung mạo đàm tiếu h động tác cùng chi tiết đều bị hắn hoàn chỉnh không lọt phản hồi đến trong đầu của mình vô so rõ ràng cảm ứng được mình thần thức cường đại trần mãn thần cũng là người trước kia hắn nhưng làm không được cặn kẽ như vậy lập tức hơi cảm ứng trên mặt lộ g a biểu tình khiết nguyên lai、like、hắn bây giờ tu vi đã là đại thừa kỳ thành vì thiên hạ nhất cường giả đứng đầu một trong trần mãn thần cũng không biết rõ đây hết thảy cái này cũng cùng hắn tại trận kia lề mề mộng cảnh có quan hệ tại trận kia năm trăm năm đại mộng bên trong tu vi một mực tại tăng trưởng lúc trước hạo nhất chân nhân mấy ngàn năm công lực bị hắn hấp thu lại không có hoàn toàn luyện hóa tăng thêm hạo nhất chân nhân sau khi phi thăng ban thưởng hắn một đạo c h ú c phúc như thế như vậy dưới trần mãn thần trải qua năm trăm năm đại mộng khổ tu rốt cục vấn đỉnh tiên đạo thế giới cường giả đi nhờ cao bây giờ hắn thần cách đã hoàn toàn khôi phục cảnh giới các loại thần thông đều ở não hải bên trong chờ lấy hắn đi học hội bất quá dưới mắt trần mãn thần cũng không hiểu rõ đây hết thảy vẫn chỉ là ở vào không giảng hòa trong lúc khiếp sợ rất nhanh mấy đạo thần m i ệ m g â y nên chú ý của hắn đều là hắn chỗ quen thuộc trần mãn thần trong lòng vui mừng hóa thành một đạo kiếm quang rơi tại mọi người trước mặt mọi người một tiếng kinh ngạc lại khi mở mắt ra nhìn thấy một đầu tóc bạc dung mạo vẫn như cũ trẻ tuổi trần mãn thần một tiếng vui đến phát khóc nữ tử khóc nhào tiến vào hắn mang bên trong trần mãn thần cũng là từ đáy lòng cảm thụ đến hạnh phúc một tay lấy nữ tử này ông mấy người khác đều cười nhìn lấy bọn hắn hai rất nhanh càng ngày càng nhiều môn nhân vây quanh trong lúc nhất thời c h ậ t như n ê m tối trần mãn thần nâng lên lưu tô mặt kinh ngạc một tiếng nguyên lai、like、lưu tô tóc cũng là một đầu ngân sắc nhưng dung mạo vẫn như cũ trẻ tuổi chỉ là bây giờ nàng cũng không tiếp tục phục ngày xưa cái t r ù n g loại kia thiếu nữ xinh xắn mà là tràn ngập trải qua thế sự hiểu rõ lộ ra thành thục mà vũ mị trí tuệ mà điệu thấp lưu tô tự nhiên cũng nhìn thấy tóc bạc trắng trần mãn thần hai người đều là h ạ phát đ ồ n nhan còn như thần tiên quế lữ tiện sát người bên ngoài huyền trân tử thanh â m chuyển đến trần mãn ngẩu nhìn lại chỉ thấy tuổi già sức yếu huyền trân tử chính một mặt vui mừng nhìn qua hắn lập tức để trần mãn thần có chút không thể tin được trần mãn thần không hiểu hỏi mọi người nghe tới hắn thần sắc cũng có chút quái dị huyền trân tử ngần người lập tức can đ ổ i trần mãn thần lắc đầu hắn biết mình khả năng ngủ quá lâu trong tông môn biến hóa cũng rất lớn lưu tô tóc cũng chợt nhìn sư phụ càng là già đi rất nhiều hà thiên hận cổ tiếu h phong mấy người cũng là vẻ g i à n mua rất nhiều mà lại liền ngay cả mình mấy cái đồ lệ lâm tiêu nhìn qua so hắn còn muốn lớn tuổi bên trên một chút còn có mai nhược hy độc cô diệp vu thị h u y n đệ cũng không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì cái mới nhìn qua kia hai đầu lông mày có chút giống mình phụ nhân là ai còn có bên cạnh hai cái cùng mình cũng giống nhau đến bảy phần nam tử trung niên lại là người phương nào trong môn rất nhiều t r ư ở n g lao hắn đều chưa quen thuộc quen thuộc chỉ có hai ba người mà thôi đủ loại nghi v ẫ n ở trong lòng không ngừng thoát ra hối cùng rốt cục nghe tới huyền trân tử nói ra để hắn không cách nào tưởng tượng sự thật huyền trân tử cảm khái nói trần mãn thần lăng tại kia bên trong hoàn toàn không thể tin được mình vậy mà ngủ say lâu như vậy trần vận cũng nhịn không được nữa nhào tiến vào trần mãn thần mang bên trong trần khiêm tốn trần hiền cũng nhao nhao đi đến bên cạnh hắn gọi hắn vì phụ thân trần mãn thần dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt ba người trần vận trần khiêm tốn trần hiền ba người nhẹ gật đầu rất nhanh lại có hơn chục tên trung niên nam nữ còn có mấy chục tên thanh niên thiếu niên cùng một chút tập tễnh học theo trẻ con vây quanh hắn có hô tổ phụ có hô tặng tổ phụ còn có hô cao tổ cha thậm chí có xưng hô càng thêm khoa trường tóm lại cái này nằm trăm năm bên trong trần mãn thần cùng lưu tô hậu đại đã diên tiếp theo đời thứ năm xa thế sự t ă n thương thương hải tăng điển đêm đó trần mãn thần không thăng bối rối độc từ trở lại lúc trước ngủ say đại điện bên trong cả người đều hiện tại cũng không cách nào khôi phục lại lưu tô phi thường lý giải trong mình tâm cảnh nếu như là mình ngủ say năm trăm năm ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy một đống lớn hậu thế mà chung quanh quen thuộc không ít người lại mất đi bong dáng sợ rằng đều sẽ khó mà tiếp nhận lưu tô từ phía sau lưng ôm lấy trần mãn thần hy vọng có thể nhờ vào đó cho hắn mang đến ấm áp trong nhân thế trọng yếu nhất không ai qua được mình trí thân cùng tình cảm chân thành khi hai thứ này đều mất đi về sau tự nhiên đối trong nhân thế sẽ không còn có cái gì lưu luyến trần mãn thần thở phào nhẹ nhõm nói lưu tô nhẹ gật đầu dùng thanh n h m ôn nhu hướng hắn êm hai nói năm trăm năm bên trong mưa gió có buồn có tin mừng huyền chân tử cái này năm trăm năm bên trong tu vi lại khó t ấ p tiến vào dứt khoát liền bông ra tâm tính không còn qua phân truy cầu tu luyện mà là đem đại bộ phận phân tinh lực đặt ở môn phái sự vụ cùng tân tú đ ổ i dưỡng bên trên từ khi hạo nhất chân nhân sau khi phi thăng thiên đạo tông trở thành tiên đạo thế giới quần hùng lãnh tụ huyền chân phái bởi vậy nước lên thì trở h lên trở thành tây lục quần hùng lãnh tụ bây giờ môn nhân nhiều đến một trăm năm mươi nghìn tu sĩ cấp cao phương diện hà thiên ẩn cổ tiêu phong lâm tiêu đều là hóa thần tu sĩ lưu tô tu vi càng cao thêm một bậc đã là hợp thể kỳ là làm t r ư ớ c huyền trân phái đệ nhất cửng giả nguyên anh tu sĩ càng là nhiều đến mười người kết đan tu sĩ có hơn trăm người t r ú c cơ tu sĩ mấy ngàn người luyện khí đệ tử vô số phần này môn phái thực lực đã đủ để cùng đỉnh cấp tiên môn so đấu tăng thêm trần mãn thần dưới mắt thân là đại thừa tu sĩ huyền trân phái đã có thể cùng vòng trận gốc cựu tiên cung cùng thái nhất phái sánh vai cùng g ở với thiên đạo tông nói lên những người khác đến lưu tô mang cho trần mãn thần cũng không chỉ là tin tức tốt nguyên lai、like、trần mãn thần năm tiên đệ tử bên trong Vũ thị h u y nhưng đệ hệ, bởi trở cuối vì vũ vẫn về ra quan hệ, cho nên cuối cùng vẫn là lựa nên cùng chọn cho chấp là t ở gia nghiệp, trở thành một đại tu tiên thế gia, cùng đại tiên phái thành huyền chân thế trở một tu trì duy là ấ y tốt đẹp quan hệ mật thiết. đẹp quan Nhưng hệ l độc cô diệp mai nhược hy hai người là bởi vì lâm tiêu cùng trần vận thành hôn nguyên nhân hai người vi tình sở khốn không cách nào tự kiềm chế từ đó cuối cùng song song chọn rời đi lâm tiêu cùng trần vận kết hợp xác thực vượt q u á rất nhiều người dự kiến bao quát lưu tôn mình vốn cho rằng lâm tiêu sẽ cùng mai nhược hy cùng một chỗ lại không nghĩ rằng cuối cùng bị trần vận trò cướp đi mai nhược hy trong cơn tức giận rời đi độc cô diệp là bởi vì tình yêu cay đắng mai nhược hy đuổi theo nhưng nghe nói về sau mai nhược hy ngay trước rất nhiều quần hùng trước mặt phát thệ đời này không gả về sau độc cô diệp rốt cục nản lòng thoại trí bắt đầu một mình xung sáo hai trăm năm trước độc cô diệp bằng vào bản lãnh của mình sáng lập kiếm tu tông môn thành v i một đời tông sư mà lại cả đời chưa lập gia đình năm mươi năm trước độc cô diệp tại cùng nam vượt kiếm tu cường giả giao thủ thời điểm bị trọng thương cuối cùng độc phát mà chết mai nhược hy thì gia nhập cựu tiên cung thâm thụ lăng nguyện đạo nhân ưu ái bây giờ đã là bốn tên tiểu công chủ một trong nghe nói lăng n g u y ệ t đạo nhân cố ý để nàng ngày sau tiếp trưởng cựu thiên cung huyền trân phái cái này trong vòng năm trăm năm cũng từng trải qua nguy cơ nguyên lai ba trăm năm trước tây lục cái khác nhất lưu tông môn không cam tâm bị huyền trân phái chỗ áp chế thế là lần nữa kết minh tấn công huyền trân phái đáng tiếc lúc này huyền trân phái sớm đã lông cánh đầy đủ cửa vô số người tăng thêm có thiên đạo tông ủng hộ nam vực không nghe chùa hiệp trợ cho nên trận chiến tranh này đánh hơn năm mươi năm cuối cùng lấy huyền trân phái toàn diện thắng được mà kết thúc từ nay về sau tây lục đệ nhất đại tông môn chỉ có huyền trân phái lại vô cái thứ hai tông môn đương nhiên, nó biến hóa của hắn còn có rất nhiều nhưng trần mãn thần đã không còn qua quan tâm nhiều hơn sau khi nghe xong hắn lâu dài lâm vào trong chầm tư thật lâu không nói lưu tô biết hắn cần thời gian tiêu hóa những n à y mất đi kinh lịch thế là lạng yên đi tới đem đại điện lưu cho hắn suốt cả đêm trần mãn thần phảng phất sẽ mất đi cái này năm trăm năm cho một lần nữa thể nghiệm một lần đợi đến hôm sau trời vừa sáng mới rốt cục thở ra một ngụm giải thoát khí tức trong lòng cũng dần dần có cuối cùng quyết định trần mãn thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc cảm thụ được mới một ngày tiến đến tâm cảnh rốt cục khám phá trần vân sơn nhị lão đông lục tây nam phương hướng tiếp cận nam vực khu vực có một mảnh quanh n a m bị mây mù vấn vít dây núi núi vô danh linh k h í tính không được dồi dào chỉ là phổ thông mà thôi tăng thêm cái này bên trong tiếp cận nam vực xung quanh một chút tông môn thế lực vốn phía lại tràn ngập các loại lợi hại cao ra yêu thú tính nguy hiểm tương đối cao cho nên rất ít có tu sĩ sẽ đến cái này bên trong mở động phụ tu luyện bất quá cái này hai trăm năm qua nơi đây ngược lại là dần dần có một chút danh khí bởi vì cái này bên trong nghe nói ở một đôi thần tiên quý lữ tu vi thâm bất khả trác được người xưng là vân sơn chỉ tự nhiên chính là kéo dài mấy trăm bên trong vân vụ sơn bất quá hai người này cơ hồ rất ít hiện t h ầ n thấy qua người đều chỉ là tại được cứu vớt sau nhìn thấy hai đạo một thanh một hồng kiếm quang cho nên suy đoán có lẽ có hai vị bởi vì đối phương tu vi thâm bất khả chắc cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng tại cái này hai đạo kiếm quang dưới đối đầu khó thoát cho nên bọn hắn kết luận hai vị này cho là cao thủ tuyệt thế ẩn cư ở đây vân sơn nhị lão không hỏi thế sự chỉ là nhất tâm tiềm tu nhưng gặp được một ít chuyện bất bình bọn hắn hay là sẽ ra tay cũng bởi vậy rất nhiều tu sĩ một lòng muốn tham viếng này nhị lão Hy v ọ ngay có thể bái tại t phương bái đối ọ hạ trở thành tử. Lại là từ đầu đến cuối không thể lại trở tử, từ tọa là đến n đệ đầu cuối u g ệ n ước c hôm ừ n này nhị hồng trận, g khám phá h lao sớm đã k n g u ố n trong nhân thế giàn、bược. Ngay lại có buộc. thế hôm đó trời cao khí lãng trời trong mười ngàn dặm đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới một đạo cầu v ồ n g tốc độ cực nhanh lập tức nhào tiến vào vân vụ sơn pha vi tránh tiến vào trong mây mù ngay sau đó sau một lát mấy chục đạo cầu v ồ n g theo đôi mà đến khí thế k i n h người sát khí nặng nề cũng nhào nhào nhào tiến vào vân vụ sơn địa giới tiến vào vân vụ sơn về sau chung quanh ánh mắt bị ngăn trở lập tức mất đi hai người kia b n g dáng mấy chục đạo cầu v ò n g từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất hiện ra các loại người ngựa tới những người này nhìn qua hẳn là phân thuộc tại các cái tông môn t ố t năm top ba đứng chung một chỗ nói chuyện người này toàn thân áo đen trang phục thân thể cường tráng trên đầu mang theo một đỉnh tre khuất nửa bên mặt mũ rộng vành h i ệ n nhiên là không muốn chân dung bị người trông thấy rất nhanh có người trả lời người này một thân lục y cầm bảo mặt trắng không dâu nhìn qua mười điểm văn nhã nhưng hai mắt hẹp dài mắt lộ ra tinh quang hiển nhiên không phải loại lương thiện phùng trường lão nhịn không được chế rêu lại nói những người còn lại nhao nhao lúc này mở miệng trách cứ một tên tóc mai điểm bạc một thân trường sang màu vàng lao giả nhắc nhở mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý chỉ có một vị hán tử áo xanh trầm mặc không nói như là đang suy nghĩ gì tâm sự bất quá vị kia tiếu trang chủ lại xem thường mỉm cười nói lúc này tên kia trước đây nay ấy giờ không nói gì hán tử áo xanh báo nổi trận mắt tròn xoe chừng mọi người vài lần rất nhiều người đều túi lầu xuống tiếu trang chủ mặc dù căm hận thanh ý hán tử kia thế nhưng là tự nghĩ cũng đấu không lại hắn những người còn lại càng là không dám chọc hắn cho nên rất nhanh tất cả mọi người phân công lúc này trốn ở phụ cận một gốc trên đại thụ che chở một đôi thiếu niên vừa vặn đem những ngày cựu nhân lời nói cho nghe tới hai tấm gương mặt non nớt bên trên tràn đầy bi vẫn cùng không cam lỏng núp ở phía sau mặt chính là một tên mười ba bốn thiếu nữ hình dạng thanh lệ thoát tục lúc này rơi lệ bộ dáng còn như hoa đào gặp mưa làm người chịu mến cản tại phía trước bảo vệ được thiếu nữ chính là cái mày dẫm mắt to thiếu niên hiện lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng tỉnh táo cùng chơi liều đôi này thiếu niên nữ tên là trần tuyết lạc là vân vũ sơn mấy ngàn dặm ngoài có phần có danh vọng trần gia con cháu nam gọi phương trọng mẫn tuổi tác cùng thiếu nữ nhất trí là trần gia quan hệ thông gia phương gia con cháu hai nhà thế hệ giao hảo hai người cũng là thanh mai trúc mã đáng tiếc trời có gió mưa khó đoán trần gia bị người bại lộ có g i ấ u một môn t u y ệ t thế công pháp gọi nghe nói tu luyện tới cảnh giới viên mãn có thể tại thể nội n g ư n g lệ gia sinh sôi không ngừng khởi tử h o à sinh cực kỳ thần kỳ Đáng tiếc người Trần Gia tiếc ít chỉ có số mấy ớ trước i biết lại bí mật trừ được mà m này, ngày h â m i a chủ tu luyện có chút h tu t luyện n liền lại không người h kiểu, lại sau u về l ệ n trước h h cho nên thời không nhưng thể pháp à dài, này n nên gian người cũng việc không đáng lo, nhưng ai có thể tưởng đến, có người đem môn công việc có có lo, bảo mọi ai lâu lộ đem a đi, từ đó dẫn tới rất nhiều từ rất tông t dẫn môn ngóc ngẽ. ngày r Mấy trần gia cùng phương g i a lần nữa thông ra cử hành thịnh đại hôn lễ ai muốn lấy được cuộc hôn lễ này lại trở thành huyết sắc hôn lễ hai nhà đụng phải mấy trăm tên không rõ thân phận thích khách đột kích không chỉ có trúc cơ tu sĩ thậm chí còn có kết đan tu sĩ xuất thủ trần gia cùng phương ra cũng không có kết đan tu sĩ toa c h ấ n hai nhà trúc cơ hậu kỳ hảo thủ bị đối phương kết đan tu sĩ cho đánh chết về sau lại cũng không có sức chống cự hết thể hơn ngàn miệng tộc nhân vậy mà toàn bộ lọt vào đồ sát còn có trên trăm n g o ạ i lai tân khách trong lúc nhất thời trần gia cùng phương ra cửa nát nhà tan khiến người thở dài bất quá ngay lúc này bọn thích khách nào ra khác nhau riêng phần mình bắt đầu tìm kêu bản tuyệt thế bí tịch lại không nghĩ rằng có hai người thiếu niên thừa dịp những n à y thích khách sơ xẩy thoát đi từ điện phương trọng mẫn mang theo trần tuyết lạc thôi động trên người mình chỉ có một kiện đặc t h phi hành pháp bảo hướng phía hoang vắng sơn đã chạy trốn nó hắn con đường đều bị phong kín cho nên bọn họ chỉ có thể đánh cược một keo vật khí đáng tiếc vật khí cũng không tốt lắm rất m ở liền bị những cái tia thích khách phát hiện nhưng may mắn phương trọng mẫn phi hành pháp bảo là một kiện hiếm thấy bảo vật tốc độ cực nhanh cho nên có thể một mực không bị những cái tia thích khách đ u ổ i kịp hai người vừa đói vừa k h á t l i ề u mạng chạy trốn đào vong mấy cái ngày đêm trên thân khôi phục linh lực đan dược sớm đã hao tồn sóng tinh lực càng là tiếp cận cực hạn dưới sự bất đắc dĩ bọn hắn nhìn thấy mảnh này bị mây mủ vấn vít dây núi không chút nghĩ ngợi chui đi vào ý đồ dựa vào nơi này mây mù hoàn cảnh để đạt tới tránh né ẩn tàng hiệu quả hai người thở mạnh cũng không dám ở tại trên đại thụ không nhúc đ í c h hồi lâu sau rốt cục không có cảm giác được chung quanh c ó người nào khí tức cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra phương trọng mẫn vừa thở dài ra một hơi sau lưng trần tuyết lạc lại phát ra một tiếng kinh hô sau đó không chút do dự phi thân ngăn tại trước người mình một đạo kiếm khí xuyên thấu thiếu nữ xương bả vai vị trí lập tức máu tươi như là cánh hoa chạm tràn g ra n h u ộ m đỏ một mạng lớn trực tiếp mất đi phương trọng mẫn trong lòng đau xót ôm lấy thiếu nữ tại trên lưng của mình ngay cả xử lý vết thương cũng không kịp liền trực tiếp xoay chuyển thân thể từ trên cây n h y xuống sau lưng tên kia tiếu trang chủ trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc thân hình nói lên liền xuất hiện tại hai người phía dưới trường kiếm trong tay nâng lên kiếm khí ngưng tụ thành ánh sáng liền muốn một kiếm hiểu rõ hai cái này thiếu niên nói xong phương trọng m ẫ n từ trong ngực lấy ra một quyển bí kíp trang địa thình lình viết ba chữ chỉ gặp hắn vận kình ném đi bí kíp liền chui tiến vào nơi xa mây ngủ bên trong đi tiếu trang chủ lập tức triệt tiêu kiếm khí hóa thân một đạo cầu rồng vô ý thức liền nhào về phía bí kíp Đồng nhiên, giết ra một bóng người vậy mà là kia quỷ kiếm cửa phùng trường lão nói xong tiếu trang chủ liền thu hồi trường kiếm hai tay lúc thì đỏ quang kiếm qua một đôi quỷ dị hộ thủ xuất hiện một c h à o công ra phùng trường lão không dám k i n h thường trong tay đại kiếm đón đỡ lập tức kia hộ thủ tóm đến đại kiếm hỏa tinh bốn bốc lên một cổ trích nhiệt linh lực hóa thành thực chất liệt diễm chuyển khắp thân kiếm phùng trường lão một tiếng g ầ m thét toàn thân toát ra một cỗ băng linh lực màu xanh lam lập tức chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống sau đó tầng kia liệt diễm bị băng lam linh lực chỗ khổ trực tiếp nên đón tiếu trang chủ chém tới tiếu trang chủ hai tay huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh quanh thân linh lực hóa thành một đạo cầu hình không gian đem phùng trưởng lão cho vây khốn bất quá phùng trưởng lão cũng không yếu thế kiếm khí bắn ra đạo đạo bằng lăng kiếm khí để cầu hình liệt diễm không gian từ đầu đến cuối không non gần sát tự thân hai người đấu đến mức dị thường nóng nảy lại không để ý chung quanh sớm đã có một bóng người nhìn chăm chú lên cùng hai người linh lực tiêu hao hơn phân nửa người này khoe miệng một vòng tiếu rung h i lên sau đó há mồm phun ra một đạo anh cam hóa thành một thanh rủ giấy bộ dáng phùng trưởng lão cùng tiếu trang chủ lập tức giật mình nao nhau lui lại đáng tiếp trầm một bước thiên cơ dù một trận xoay tròn bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn nói xanh mênh mang ám tiễn h i ệ n nhiên ám tiễn bên trên tôi độc hai tiếng kêu đau đớn chuyển ra t i ế u trang chủ cùng phùng trưởng lão cắn răng rút lui mở một đùi người bên trong hai con ám tiễn một người vai c h ú n g một tiễn người này nên ngang đi ra chính là kia áo vàng láo giả phùng trưởng lão cùng t i ế u trang chủ cũng nhịn không được mắng nhưng là đã thân chúng kịp độc cũng không thể tránh được phùng trưởng lão không cam lòng giao ra áo vàng lao giả lập tức đại h ỉ tiến lên mấy bước liền muốn đem bí kíp nắm bắt tới tay một đạo đao khí thổi qua áo vàng lao giả quá sợ hãi vội vàng lui lại thế nhưng là muộn thân thể linh lực vòng bảo hộ chỉ trèo c h ố n g một lát liền bị cái này một cái bá đạo đao khí cho c h ẳ n g phá sau đó xẹt qua người này thân trên lập tức huyết nhục nổ bề ra mất mạng tại chỗ hán tử áo xanh kéo lấy trường đao tại phùng trưởng lão cùng tiếu trang chủ hai người run sợ trong ánh mắt chậm rãi đi tới sau đó một tay lấy bí kíp nắm bắt tới tay sau đó chỉ lật xem vài trang liền ném trở về hán tử áo xanh thân hình hóa thành một đạo cầu v ư n g bay đi lần nữa hướng phía phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người thiếu niên phương hướng đuổi theo phùng trưởng lão không hiểu tiếu trang chủ cũng giống như thế nhặt lên bí kíp xem xét lại phát hiện chỉ có trang bịa là thật nội dung bên trong lại là một mảnh trống không sắc mặt hai người một trận trắng bệnh c h ợ t nhớ tới mình trên thân còn bên trong thiên cơ dù kịch độc vội vàng muốn tìm k i ế áo vàng lao giả thi thể lại phát hiện nơi nào còn có cái gì thi thể sớm đã tại thanh y hán tử kia một giới đao hóa thành mảnh vỡ thiếu trang chủ không cam lòng n g ã xuống độc phát mà chết phung trường lao giờ phút này còn có một hơi dù sao đơn độc trong đó một cây ám tiễn nhưng là cũng tức đem chết đi nói xong ngờ đầu mất đi khí tức phương trọng vẫn cóng trần tuyết lạc hướng phía đỉnh núi chạy tới hắn không biết đến tột cùng nên đi cái kia bên trong vô ý thức cho rằng đỉnh núi hẳn là an toàn hơn một điểm bất quá rất nhanh là hắn biết mình có lẽ đến không được đỉnh núi h ắ n t ử á o xanh t h ầ n sắc lãnh khóc nhìn qua phương trọng mẫn đại đao trong tay một chỉ nói phương trọng mẫn đau thương cười cười đem sau lưng ngất đi trần tuyết lạc ông xuống phóng t ớ i trên mặt đất lúc này thiếu nữ bởi vì mất máu quá nhiều bờ môi đều đã vô cùng trắng bệnh toàn thân đang phát run phương trọng mẫn n ắ m chặt lại thiếu nữ tiếp cận băng lanh tay chậm dài đứng lên thiếu nữ vô ý thức nghị phải bắt được tay của hắn lại rơi vào khoảng không phương trọng mẫn từ trong ngực lấy ra một quyển bí kíp lần này là thật bởi vì k ê u bí kíp tự thân tản mát ra một cỗ huyền ảo lực lượng không có khả năng làm bộ h á n tử áo xanh thần s ắ c trên mặt ngưng trọng hai mắt tràn đầy hưng phấn trước khi tới hắn sớm đã đem những người khác cho âm thầm xử lý bây giờ rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn đoạt được thế giới này chỉ có cường giả mới xứng thu hoạch được lực lượng mạnh nhất ta chính là cường giả kia đ ỗ n g nhiên trong mắt của hắn một trận kinh ngạc bởi vì phương trọng mẫn không chỉ có xuất g a bí kíp còn xuất ra một viên bị một cỗ lôi quang bao vây lấy thần bí hạt châu h ã n tử áo xanh thanh â m hơi khô ch h á n vạn lần không ngờ thiếu niên này thẳng đến lúc này vậy mà trên thân còn có dấu một viên thiên lôi châu là một lần tính pháp bảo là lôi hệ công pháp kết đan tu sĩ dùng một thân tu vi ngưng luyện ra h ạ t châu bình thường chỉ có mấy viên mà thôi nhưng uy lực cực kỳ kinh người giống như là kết đan tu sĩ nén giận một ít năm trong phạm vi mười thước không cách nào tránh né phương trọng m ẫ n hướng về phía hán tử áo xanh cười nói nói xong liền muốn bóp nát thiên lôi châu hán tử áo xanh vãi cả linh hồn lách mình lui lại nhưng là thoáng một cái muốn chạy ra năm mươi em mở phạm vi hay là chậm chút bất quá sau một khắc hán tử áo xanh lại phát hiện thiên lôi châu cũng không có nổ t u n g sống sót sau hai nạn ngẩng lên đầu nhìn một cái lại phát hiện một đạo làm sắc kiếm quang đem phương trọng mẫn viên kia thiên lôi châu hấp dẫn qua bởi vậy phương trọng mẫn cũng không có d ẫ n bạo thành công hán tử áo xanh vui mừng q u á đỗi rút ra đại đao liền muốn đem phương trọng mẫn chém thành hai đoạn phương trọng mẫn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đồng thời đối ẩn cư tại nơi này cái gì cao thủ tuyệt thế sinh ra vô so oán hận thở dài một tiếng chuyển đến hán tử áo xanh một tiếng hết thảm chung q u n h quy về yên tĩnh phương trọng mẫn tò mò mở hai mắt ra phát hiện hán tử áo xanh thân hình còn duy trì tại sông lại tư thái trong tay cầm đại đao còn tại dơ lên cao cao nhưng là cả người lại giống như là bị thi định thân pháp không núp đích bất quá rất nhanh trên cổ hắn một vòng vết máu xuất hiện sau đó đầu lâu toàn bộ rớt xuống ưng ngục lăn qua một bên cổ bên trong máu tươi như suối phun phun ra tung tóe phương trọng mẫn đ ầ y người mặt mũi tràn đầy phương trọng mẫn không cách nào tưởng tượng trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là sau một khắc liền có hai đạo kiếm q u a n g diễn phần mình mang theo hắn cùng trần tuyết lạc hướng phía vân vụ sơn chỗ sâu bay đi p không không lúc này g t r ọ một đạo nữ tử âm thanh âm vang lên nữ tử này thanh âm nghe vào mười điểm ôn nu nghiên kỵ cũng không lớn trần tuyết lạc ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy một vị toàn thân áo trắng trần ó c t ắ n Nữ tử dung mạo khó mà dùng bút mực hình dung, chỉ cảm thấy giống như g gái phơ khó chỉ thấy cô mực cảm tuổi. tiết trẻ tử bút tử. r mạo mà tuyết lạc mặc dù trước kia cũng đã gặp rất đẹp đẽ bao nhiêu nữ tử nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế h ú t bụi thoát tục mỹ lệ nữ tử nho nhỏ tâm linh bên trong không khỏi t o á t ra ngày sau nếu là ta cũng có thể như thế thật là tốt biết bao kỳ di phương trọng m ẫ n thấy trần tuyết lạc x ứ n g s ở dáng vẻ bận điệu vì nàng giới thiệu nói trần tuyết lạc không hiểu nhìn xem phương trọng mẫn rõ ràng trước mắt nữ tử này nhìn qua nhiều nhất dáng vẻ chừng hai mươi vì sao muốn hô bà bà chẳng lẽ là bởi vì một đầu tóc trắng nữ tử này tự nhiên chính là lưu tô cùng trần mãn thần ẩn cư tại vân sơn đã hai trăm năm thấy trần tuyết lạc d á n g dấp mười điểm đáng yêu liền cười nói trần tuyết lạc lập tức phát ra một tiếng kinh hô mặc dù nàng biết trong tu tiên giới một chút nhân vật lợi hại tu vi chỉ cần đột phá đến nguyên anh cảnh giới tuổi thọ đều có thiên thuế nhưng dung mạo nhưng là rất khó bảo trì bằng không trong tu tiên giới tu sĩ cấp cao sẽ không lấy lớn tuổi người làm chủ trừ phi hoặc là tu luyện đặc thù công pháp có thể bảo trì dung nhan hoặc là chính là phục dụng cái tia trong truyền thuyết loại hình t ự c phẩm đan dược hoặc cùng loại thiên đ i ệ thánh quả lưu tô cũng lười cùng hai cái này thiếu niên nói n h ả m nhiều tiếp tục nói phương trọng m ẫ n cùng trần tuyết lạc nghe xong lập tức gấp nghe tới s ư n g hô này biến hóa lưu tô cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng thân sắc liền không có trực tiếp rời đi mà là nghe bọn hắn dự định nói cái gì phương trọng m ẫ n trước đây còn muốn lấy cùng những cái kia cựu ra đồng quy vô tận dưới mắt lại nhìn thấy một đầu đ ừ n g ra nào có từ bỏ đạo lý thế là lôi kéo trần tuyết lạc quỳ xuống trần tuyết lạc cũng là cực kỳ thông minh lập tức hiểu được hai người một cái chính khí một cái xinh xắn đều có điểm đặc sắc lúc này quỳ trên mặt đất ngược lại là kích thích lưu tô thể nội đã lâu mâu tính phương trọng mẫn thiếu niên này có không phải bình thường trưởng thành sớm trần tuyết lạc thì lộ ra non nớt rất nhiều nhưng một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm phương trọng mẫn trong mắt tràn đầy tin cậy cùng một tia tình ý e là cho dù là núi đ a o b i ể n lửa nàng cũng sẽ bồi lên trước mắt người đi một lần từng có lúc cũng có một thiếu n ữ như thế tin cậy một tên thiếu niên theo hắn không ngừng cường đại thành vì một cái đại thụ che trời vì nàng ngăn trở vô số mưa gió chẳng biết tại sao lưu tô từ hai tiểu gia hỏa này trên thân phản phất nhìn thấy mình năm đó cùng trần mãn thần hai người l ư u tô nhàn nhạc hỏi một đôi mắt sán lạn như tinh thần lại thâm thúy như tinh không khiến người không dám ở trước mặt nàng lừa gạt phương trọng mẫn vốn muốn nói không phải nhưng nhìn đến l ư u tô đôi mắt này lập tức nội tâm nhận một loại phảng phất bị thần minh dò xét dị dạng tư vị đành phải nhẹ gật đầu xem như thừa nhận trần tuyết lạc đồng dạng cúi đầu nàng cùng phương trọng mẫn hai người thân phụ huyết hải thâm cừu lại khổ vì lực lượng yếu nhỏ lại không nghĩ rằng như thế may mắn gặp được vân sơn nhị lão để hắn như thế nào chịu bỏ qua cơ hội như vậy l i u tô kế tiếp theo hỏi phương trọng mẫn quan sát trần tuyết lạc hai người nhẹ gật đầu chăm miệng một lời trả lời lưu tô nói xong liền nhẹ lướt đi phương trọng mẫn gấp đến độ kêu to lên trần tuyết lạc lại mặt mũi tràn đầy thất vọng khóc lên đáng tiếc lưu tô hay là rời đi bọn hắn căn bản đổi không kịp đối phương kia là thần tiên nhân vật như thế nào là hai người bọn họ chúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh với phương trọng mẫn một q u y ề n hung hăng nện trên mặt đất gầm thét không thôi trần tuyết lạc ôm phương trọng mẫn hai cái cánh tay khóc đến rất là thương tâm phương trọng mẫn hai mắt chứa nước mắt bình tĩnh lại chậm dại ôm lấy trần tuyết lạc hai cái tiểu nhân cảm thấy thời khắc này nhân sinh một vùng tăm tối huyện động này bất quá là phổ thông ngọn núi móc ra cũng không phải là tiên nhân động phủ phương trọng mẫn lập tức càng thêm thất vọng vốn còn nghĩ tại động phủ bên trong tìm tới hai vị lao thần tiên lại tìm kiếm một phen đáng tiếc bây giờ là không được r a hang động hai người thiếu niên đi tạ ướt súng trong núi trên đường nhỏ trong lúc nhất thời lại không biết nên đi hướng nơi nào dưới mắt trần gia cùng phương g i a đã không tồn tại hai cô nhi muốn thế nào tại cái này mạnh được yếu thua tiên đạo thế giới bên trong sống sót trần tuyết lạc lúc này càng là không có chủ ý đành phải đem hy vọng ký thác cho phương trọng mẫn phương trọng mẫn trên mặt hiện ra một vòng cười khổ trả lời trần tuyết lạc rất không có năm chắc mà hỏi thăm phương trọng mẫn tự nhiên biết tâm lý không chắc nhưng dưới mắt nhưng cũng là duy nhất biện pháp khả thi an ủi trần tuyết lạc cảm nhận được phương trọng mẫn kiên cường ca tính rất là xấu hổ phương trọng mẫn năm chặt trần tuyết lạc thịt một đôi tố thủ nói trần tuyết lạc nhịn không được nhào tiến vào phương trọng mẫn mang bên trong giờ khắc này nàng phát thệ sẽ vĩnh viễn làm bạn tại phương trọng mẫn bên người một trận lão nhân ra tiếng ho khan chuyển đến ngay tại cái này cách đó không xa trong rừng tây hai cái tiểu nhân một trận xấu hổ tách ra lẫn nhau phương trọng mẫn cảm thấy kỳ quái làm sao cái này bên trong còn sẽ có lao nhân ra thế là lôi kéo trần tuyết lạc đi hướng thanh â m phát ra địa phương từ đường núi đi xuống trải qua một mảnh cao cỡ nửa người bãi cỏ liền nhìn đến rừng cây bên trong một cái nhà gỗ nhỏ một tên dần dần, dần ra đi lưng cong lên đến lao tẩu chặt lấy cụi lửa thỉnh thoảng dừng lại ho khan vài tiếng xem ra thân thể không thật là tốt một đầu con chó vàng ghé vào lao tẩu cách đó không sang ngủ nướng bất quá phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người đi tới động tĩnh hay là kinh động đầu kia con chó vàng lập tức tên kia lôi hai dựng thẳng lên lập tức từ ngủ trạng thái tỉnh lại ánh mắt trở nên mười điểm lăng lệ hung á t Gâu gâu gâu đánh trần ớ i t tuyết lạc có chút sợ chó lập tức ngược lại là quên mình hay là chúc cơ tu sĩ phương trọng m ẫ n từ dưới đất nhặt lên một cái hòn đá liền muốn rót vào linh lực đón hung mạnh đánh tới con chó vàng đến một cái công kích phương trọng m ẫ n đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì lúc này trên người hắn pháp lực vậy mà không biết sao bị giam cầm căn bản rót vào không đến hòn đá bên trong đành phải giơ hòn đá làm ra muốn ném ra tư thế hy vọng có thể chấn trụ đầu này đại cầu đáng tiếc đại cầu hay là rất hung mạnh mặc dù tại hai người bọn họ trước mặt năm thước n g n g lại hay là sửa một tiếng hai người không ngừng lưu lại cảm thấy cái này bên trong có chút cổ quái chẳng lẽ phụ cận có cái gì hạn chế bọn hắn pháp lực vận chuyển đồ vật sao lúc này kia láo t ẩ u hô một tiếng lập tức hung manh con chó vàng trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều quay người rời đi chỉ là vẫn không quên quay đầu hướng bọn họ lại sửa một tiếng tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn nhanh mau rời đi phương trọng m ẫ n không dám tiếp tục hướng phía trước liền hướng phía kia láo t ẩ u ở đằng xa gọi nói lao t ẩ u ồ một tiếng sẽ nhà gỗ bên trong xuất ra hai cái bát xứ cùng một cái cũ kỹ ấm trả ra hiệu bọn hắn cứ việc yên tâm tới quả nhiên lần này hai người bọn họ đi qua kia con chó vàng đều không có, có phản ứng gì phản phất đã bị lao tẩu ra lệnh không còn hướng bọn hắn sửa loạn hai người xác thực khát nước một người liên tiếp uống mấy chén nước chỉ cảm thấy này nước cửa vào ngọn lại có đạo đạo linh k h í tán phát ra chỉ chốc lát vậy mà phát hiện thân thể bên trong linh lực có thể vận chuyển tự nhiên lập tức trong lòng vui mừng phương trọng mẫn nhịn không được hỏi lao tẩu một chương sẹo mù mặt giang cửa đều không đầy đủ trên mặt nếp nhăn một đồng lớn người ha h à nói lao tẩu mang sang hai cái băng mình dựa vào ghế nhìn trước mắt hai người thiếu niên trầm ngầm không nói phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc cũng không m ộ t c ù n chỉ là trong lúc nhất thời không có nghĩ đến giờ phút này nhìn thấy cái này lão tẩu cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác lập tức liền có so đo phương trọng mẫn trực tiếp hỏi lao tẩu cười híp mắt nhìn xem hắn phản trả lời phương trọng mẫn trong lòng hiện lên một chút hy vọng trần tuyết lạc thì có chút kinh hỉ phương trọng mẫn thản nhiên hỏi trần tuyết lạc có chút bận tâm phương trọng mẫn nói chuyện quá mức trực tiếp sợ trước mắt cao nhân không cao hứng liền nói bổ sung lao tẩu tay vớt trong dâu t r ầ n ngâm nói phương trọng mẫn linh mẫn mà hỏi tham Lao tẩu chương ì n h Trọng mẫn cùng Trần Tuyết Lạc, trong mắt Mẫn cùng Lạc, hai n như có mong, lại cái gì cũng nhìn không h có trầm gì lại cái h n trăm bốn mươi bốn độ kiếp trước chuẩn bị phương trọng mẫn trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng đại bộ phận phân đều là đại thù được báo cựu nhân ngã ở dưới kiếm hắn hình tượng nhưng cũng có một chút là mơ hồ không rõ tàn khốc giết chóc hình tượng những hình ảnh này để hắn có chút kinh hãi lại khó mà khống chế thật giống như bên trong thân thể của mình tầm chỗ sâu bên trong khát vọng những n à y p h ư ơ n g trọng mẫn lần thứ nhất đối tâm ma có thể hội của mình vì báo thủ không tiết hóa thân tu la loại sự tình này không phải rất phổ biến sao p h ư ơ n g trọng mẫn không khỏi thầm nghĩ như vậy nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn trần tuyết lạc lúc này phát hiện p h ư ơ n g trọng mẫn không thích hợp giống như cả người hắn lâm vào một trận đáng sợ mậu cảnh không cách nào động đậy ngay tại nàng vươn tay muốn đi đánh thức p h ư ơ n g trọng mẫn thời điểm lại bị trước mắt lão tẩu cho ngăn cản lao tẩu giải thích nói trần tuyết lạc thấy thế cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy khẩn trương biểu lộ một canh giờ trôi qua trần tuyết lạc trên mặt biểu lộ càng ngày càng lo lắng bởi vì phương trọng mẫn lúc này sắc mặt trắng bệnh một mảnh giống như là nhận to lớn đà kích trần tuyết lạc lần nữa nhìn lao tẩu một chút phát hiện đối phương cũng không có muốn cứu vớt phương trọng mẫn tâm tư đông nhiên phương trọng mẫn một tiếng hò hét chuyển đến cả người thể lực chống đỡ hết nổi vậy mà hướng phía trước còn đi lao tẩu một đem đỡ lấy đem phương trọng mẫn xách tới trên một cái ghế ngồi xuống trần tuyết lạc lập tức lo lắng chạy tới ôm chặt lấy hắn thiếu nữ lo lắng hỏi phương trọng mẫn lúc này chậm rãi tỉnh lại sắc mặt dần dần hồi phục một tia huyết sắc sau đó hai tròng m nhìn thấy trần tuyết lạc lập tức phảng phất đầu thai làm người một tay lấy thiếu nữ ông lấy phương trọng mẫn hối hận không thôi dáng vẻ để trần tuyết lạc rất là giật mình lao tẩu lại mỉm cười dường như sớm có sở liệu hơi nghỉ ngơi một chút về sau phương trọng mẫn lần này thành tâm thành ý bái tại lao tẩu trước mặt nói lao tẩu cười ha ha một tiếng lập tức trên thân dân lên một trận sương mù đợi đến phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm lại phát hiện một tên tóc t r ắ n g p h ơ nam tử trẻ tuổi chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc giờ mới hiểu được lao tẩu ngoại hình bất quá là vân sơn nhị lao một trong hóa hình m à thành trần mãn thần tán tưởng h nói từ đó phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc liền đi theo trần mãn thần vợ chồng khắp nơi vân sơn tu luyện bất quá hai người cũng không có bị trần mãn thần cùng lưu tô thu làm đệ tử phương trọng mẫn tu luyện công pháp chính là tới từ trần l ầ ra trần tuyết lạc cũng không thích hợp tu luyện môn công pháp này thế là liền do phương trọng mẫn tới tu luyện n h o n một cái mười năm trôi qua trải qua t ô luyện trưởng thành phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người bây giờ đã là kết đan tu vi ngày hôm đó chính là muốn rời khỏi vân sơn đi kết thù hận của、mình. một ì n h m tháng sau mấy cái lợi hại tông môn bị người một đêm dệt đi nhưng chỉ là chu sát đầu đảng tội ác nhân vật cũng không mệnh cùng vô tội kẻ báo thù bởi vì người mang thần công danh tiếng v a n g xa thế là rất nhiều người hiểu được đây là mười năm trước trần gia cùng phương g i a hậu nhân phương trọng m ẫ n cùng trần tuyết lạc hai người đại thù được báo từ bỏ rễ như trở bàn tay quyền thế địa vị trở lại vân sơn nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là vân sơn nhị lao sớm đã không biết tung tích nhưng là lưu lại công pháp bí tịch cùng rất nhiều chuyển thừa chi bảo ngoài ra còn có một phong thư trong thư báo cho phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người bọn hắn nhị lao bây giờ chỉ là một lòng truy cầu vô thượng tiên đạo không nghĩ lại cùng người khác có chỗ liên quan nhưng bởi vì hai người tư chất cùng phẩm chất đều là thượng thừa cho nên nguyện ý lưu lại một phần hư ơ n g hỏa phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc hai người mặc dù không bỏ nhưng cũng không có biện pháp liền đem vân sơn làm hai người bí mật tu luyện trắng chỗ sau đó hay là một lần nữa trở lại năm đó quê quán chúng k i ế n trần gia cùng phương g i a lại nói trần mãn thần cùng lưu tô hai người cáo biệt phương trọng mẫn cùng trần tuyết lạc về sau liền một đường bay hướng phương nam cuối cùng đi đến nam vực không nghe chùa nam vực chỉnh thể nóng bức mà lại bốn phía hỏa độc tràn ngập tuyệt đại đa số tu tiên giả cũng không nguyện ý tới chỗ này tu luyện bởi vì quanh năm suốt tháng phía dưới hỏa độc sẽ rất dễ dàng xâm lấn khu trừ cũng là phiến phước mà lại không có công pháp tương ứng có thể luyện hóa những này hỏa độc mà những cái kia nam vực tông môn tựa hồ cũng tương đối bài s í c h ngoại nhân cũng bởi vậy nam vực tông môn thế lực trước mắt là yếu nhất mặc dù như thế trước mắt không nghe chùa lại là nam vực đỉnh tiêm thế lực một trong cũng là trần mãn thần cùng lưu tô cộng đồng hảo hữu không nói tiểu hòa thượng tông môn từ khi ở thiên trì bí cảnh phân biệt về sau hai người bên cạnh c ũ n g không nói không còn có nhìn thấy một cái búng tay mấy trăm năm trôi qua trần mãn thần cũng coi là thực tiễn năm đó hương thuận tâm nguyện đi tới không nghe chùa thăm viếng không nghe chùa ở vào nam vực trung bộ vị trí chùa miếu xây dựng ở phụ cận một chỗ tên là trên núi núi này bởi vì địa hình kỳ lạ tầng tầng đ ư ợ c ra có ngàn tầng con số bởi vậy gọi tên chùa miếu chiếm diện tích trải rộng đường ngọn núi mười điểm hùng vĩ tại nam vực đặc hữu trời c h i ề u bên trong lộ ra vô so thần thánh lui tới khách hành hương hoặc hành hương giả chỗ nào cũng có có người một đường lễ bái mà đến khách hành hương nhóm thì thường thường là có sở cầu mới đến tiến vào trong chùa trần mãn thần hơi một cảm ứng liền phát hiện có mấy đạo thần thức bước tới muốn tìm tòi nghiên cứu thân phận của hán bất quá tại đến trần mãn thần cùng lưu tô hơn mười mét trước mặt thời điểm những n à y thần thức hết thể đều bị ngăn cản ở ngoài lập tức để không nghe chùa rất nhiều đ ắ c đạo cao tăng một chút mình khẩn trương lên bất quá lúc này phía sau núi chỗ sâu theo một đạo kéo dài phật hiệu dài tuyên không nghe chùa lập tức buông xuống k ú mắt không còn liếc nhìn trần mãn thần một đạo cao thân ảnh xuất hiện tại trần mãn thần cùng lưu tô trước mặt hai người lúc này mới phát hiện không nói sớm đã không là năm đó cái kia hắn trở nên thành thục chán rất nhiều cũng càng có loại kia trưởng giáo khí thế dung mạo của hắn năm đó là một cái tinh xảo t i ể u chính thái bây giờ khuôn mặt thong đầy mặt m à y bình thản dung mạo so với năm đó càng thêm tuấn mỹ không nói k h ô người n g nói trần mãn thần cùng lưu tô không ngừng đánh giá bây giờ không nói trong lòng cảm khái không thôi trông mặc sau một lúc trần mãn thần trước tiên mở miệng nói không nói lúc này đã sớm đem trần mãn thần vợ chồng dẫn tiến vào tối cao quy cách bên trong phòng tiếp khách ba người trọn vẹn trò chuyện một đêm mới bỏ qua phân biệt cảm khái ba người phân biệt sau sinh hoạt cùng biến hóa không nói bây giờ tu vi cùng lưu tô đồng d ạ n g đều là hợp thể tu sĩ mà trần mãn thần đã là đại thừa tu sĩ đã dự cảm đến thiên kiếp không ngừng tiếp cận cho nên mới có câu hỏi này trần mãn thần nghĩ nghĩ nói không nói thấy thế gật đầu để hai người hơi cùng một lát liền vô sau đầu lập tức một đạo phân thân đi ra trực tiếp ra đến bên ngoài trần mãn thần cùng lưu tô đều biết cái này là đối phương phân thân cũng không nóng nảy dứt khoát một bên uống t r à một bên c ũ n g không nói phân thân trở về quả nhiên bất quá hơn hai mươi phút sau không nói phân thân liền trên tay cầm lấy mấy khối chân quý ngọc giản trở lại trong phòng sau đó đem những vật kia toàn bộ đưa cho trần mãn thần trần mãn thần cũng không ra à mồm trực tiếp tiếp nhận sau đó vận dùng cường đại thần thức lần lượt lướt qua thật lâu mới thở dài ra một hơi trần mãn thần cảm khai nói lưu tô nhịn không được hỏi không nói trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu liền cùng lưu tô thương nghị khoảng thời gian này liền lưu tại không nghe chỗ trở ngoài ra dựa theo không cho cung cấp tư liệu đến xem độ tiếp chia làm ba quá trình mỗi cái quá trình có thể cầm tiếp theo một trăm n ă m hoặc mấy trăm năm phi thường chậm chạp hơn nữa còn tràn ngập nguy hiểm to lớn thế là rất nhiều tiền bối vì ứng đối thiên tiếp liền nếm thử trị số không rõ biện pháp cuối cùng hình thành một bộ công lược c h â n mãn thần cùng lưu tô tại không nói có việc rời đi về sau liền một mình tự hỏi chủ yếu phân là thiên lôi kiếp địa hỏa cướp cùng thần phong cướp ba loại ngoài ra còn có t h ử a bên trên tâm m a kiếp mỗi cái ứng tiếp quá trình đều sẽ cầm tiếp theo ba ngày ba đêm sau đó liền sẽ cách xa nhau mấy chục năm hoặc trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể lần nữa cảm ứng được thiên kiếp vì ứng đối mỗi cái giai đoạn thiên kiếp có người liền nhằm vào mỗi cái giai đoạn nguy hiểm nghĩ đ ế ứng đối phương pháp tỷ như ứng đối liền luyện chế một kiện khắc chế lôi hệ pháp bảo hoặc tìm tới một gốc thiên nhiên thiên thảo pháp bảo tên là nơi đây bảo vật cần thiết chân quý đắt đỏ vật liệu ước chừng có mấy chục loại thu thập đại giới tương đối cao có cờ này liền có thể tại thiên lôi cấp đến thời điểm giảm mạnh lôi kiếp đối thương tổn của mình nhưng là cụ thể hiệu quả rất khó biết được dù sao có rất ít người tận mắt nhìn thấy người khác độ kiếp chỉ có thể căn cứ chính mình tư tưởng đến thiết kế một cái khác phương pháp chính là tìm tới trong c r u y ề n thuyết đây là một loại thần kỳ thiên thảo nuốt về sau có thể tại trong vòng ba ngày hóa giải rơi xuống trên thân thiên lôi trí lực có thể nói đây là trong truyền thuyết bảo vật đến ứng đối thì cần thu thập một kiện bảo bối tên gọi món bảo vật này cần thiết vật liệu tương đối đơn giản một chút chỉ có ba loại nhưng đều cần bước lên nguy hiểm to lớn bởi vì cái này ba loại vật liệu đều tại bí ẩn thượng cổ di chỉ bên trong cuối cùng chính là trước mắt đôi kiếp số này ứng đối biện pháp không có quá nhiều biện pháp tốt trên cơ bản đều là ngày k h á n g nhưng là có thể thu thập một chút vật liệu luyện chế ra dùng để hóa giải mỗi lần gió cấp chỗ sinh ra thống khổ về phần có hay không trợ giút có trời mới biết bất quá nhất để bọn hắn những n à y tu tiên hạ người nghe mà biến sắc cũng không phải là cái này ba cái mà là càn tạ i nguy cơ trước mắt sợ hãi tâm ma xâm lấn một khi tâm thần thất thủ bị tâm ma xâm lấn hậu quả khó mà lường được trần mãn thần đem cần thiết các loại vật liệu đều liệt kê ra đến sau đó giao cho lưu tô trần mãn thần vừa cười vừa nói lưu tô nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần giờ phút này phản g phất lại trở lại ban sơ loại kia tâm tính chính là mang kia phần sâu nặng tiết lối muốn kiến thức cựu thiên tri thượng tiến giới hai người từ đó tại không nghe chùa gián xếp lại không nói c ô ý chuẩn bị cho bọn họ một cái đơn độc đỉnh núi cùng bị lạc bất quá hai người kỳ thật rất ít ở tại ngàn trọng trên núi mà là tìm kiếm khắp nơi vật liệu dù sao sang năm ba tháng đến bây giờ cũng không xa trần mãn thần cẩn thận đối so với luyện chế cùng tìm kiếm độ khó phát hiện mặc dù cái trước cần thu thập vật liệu dườm ra rất nhiều nhưng độ khó khăn kỳ thật còn có thể tiếp nhận ngược lại là cái sau cơ hồ tìm không thấy bởi vì mấy ngàn năm qua sớm đã không có bằng dáng thế là trần mãn thần hay là quyết định thu thập cần thiết các loại vật liệu sau đó tìm tới luyện khí sư vì hắn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu tại từ hắn tự mình tiến hành hoàn thiện cùng cường hóa mấy năm sau trần mãn thần cùng lưu tô tập hợp đông đảo lực lượng trả giá đắt đỏ đại giới rốt cục đem cho luyện chế ra vừa lúc lúc này đúng lúc là nào đó một năm tháng hai thời tiết tiếp qua một tháng liền có thể đi đông hải bên trên tìm kiếm độ kiếp đảo bằng dáng chỉ là b i ể n rộng mênh mông bên trên như thế nào muốn tìm tới cái kia biết di động hòn đảo thật đúng là có chút độ khó cái cuối cùng nguyện trần mãn thần không còn ra ngoài mà là dốc lòng tu luyện đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất lưu tô cũng biết hắn tiến vào mấu chốt giai đoạn thế là yên lặng bắt đầu chuẩn bị đồ vật tháng hai trôi qua rất nhanh ba tháng lặng yên mà tới trần mãn thần ngày hôm đó rốt cục điều chỉnh hoàn tất cảm nhận được mình tinh khí thần đều ở vào tốt nhất thế là đi ra khỏi phòng đi tới viện tử bên trong phát hiện lưu tô đang chờ hắn bên cạnh còn thu thập xong một cái bao trần mãn thần tiến lên kéo lưu tô tay nói lưu tô dựa sắt vào nhau tiến vào hắn mang bên trong nói trần mãn thần nhẹ nhàng trả lời hắn bỗng nhiên có chút minh bạch mình tại sao lại đi tới thế giới này bởi vì bên trên một cái thế giới kia phần tiếp n ố i đã không cách nào lại tiến lên mà thế giới này mình thì có thể kế tiếp theo hướng phía g ấ c ngộng kia tiến lên đúng vậy vì mộng tưởng vì đáy lòng kia phần t i ế t lối ta trần mãn thần đến chương hai trăm bốn mươi lăm độ kiếp đảo độ kiếp đảo vị trí xa so thiên phong đảo muốn xa mà lại không có chỗ ở cố định rất khó tìm đến không quá độ k i ế p đảo lại là rất nhiều đại thừa tu sĩ độ kiếp tha thiết ước mơ tuyệt hảo c h i địa bởi vì tại kia bên trong có thể thu hoạch được độ kiếp đảo g i á t r ị mặc dù xông qua độ kiếp người lác đắc không có mấy nhưng là không thể nghi ngờ vẫn là để người thu hoạch được nhiều một chút điểm thành công hy vọng bởi vậy phàm là đến độ kiếp tu sĩ đều sẽ trăm p ư ơ n g ngàn kế tìm kiếm được độ kiếp đạo đầu tháng tư ngày nào đó chân trời bay tới hai đạo thanh hồng chính là từ nam vực mà đến trần mãn thần cùng lưu tô hai người bọn hắn trước đó vài ngày liền đến trên biển một mực tại tìm kiếm độ kiếp đảo bằng dáng nhưng là không thu hoạch được gì trong nháy mắt liền qua đem thời gian gần một tháng bây giờ còn thừa lại không đến thời gian ba tháng thời gian xác thực là có chút khẩn trương hai người thân hình dừng lại rơi trên mặt biển có chút buồn d ầ u nói nói hai người thần thức đều rất cường đại thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm đều không có phát hiện bất luận cái gì hòn đảo tung t í c h trần mãn thần xoa cầm nói l i u tô tò mò hỏi trần mãn thần cười nói hai người hơi nghỉ ngơi dưới liền kế tiếp theo hóa thân thanh hồng bay đến không trung đi tìm hòn đảo tung tích vô giới hải thực tế là quá lớn lớn đến ngơi ư không cách nào tưởng tượng mà lại khí hậu khó lường cực kỳ phức tạp tại hai người kế tiếp theo tìm kiếm độ kiếp đảo bất quá sau nửa canh giờ một cố mây đen liền tụ tập tới rất nhanh liền nên đón cuồng phong gào thét sóng biển gầm h ế t lên bất quá hai người tu vi cao thầm cũng là không sợ này cùng mưa gió nhao n h a u triển khai hộ thân kết giới đem mưa gió đều cản cách người mình l i u tô cao mày nói trần mãn thần nhẹ gật đầu dự định hôm nay tìm kiếm đến đây là kết thúc trở lại lục địa đi nghỉ ngơi mấy ngày bình thường đến nói thời tiết như vậy một khi t i ì n đến chỉ sợ liền sẽ cầm tiếp theo mấy ngày bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo chấn động thiên địa tiếng vang chuyển tới chỉ thấy phía cuối chân trời chỗ phảng phất hấp dẫn giữa thiên địa vô số tiên lôi những lôi quang này tụ tập lại với nhau hình thành cực kỳ hùng vĩ lôi trì những này rơi xuống kinh lôi đã không còn là phổ thông tiên lôi mà là mang theo hủy diệt lực lượng cũng gọi là trấn mãn thần lập tức ánh mắt ngưng lại ô n lấy lưu tô thi c h u ể n ra ảnh độn chi thuật bây giờ thật vất vả nhìn thấy độ kiếp đưa tới thiên lôi rất có thể địa điểm chính là độ kiếp đảo vị trí trần mãn thần nhưng không muốn bỏ qua nhưng thấy trần mãn thần không gian xung quanh một trận lõm hình thành một đạo thâm thúy hát động sau đó cả người hắn ôm lưu tô biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó ngắn ngủi xuất hiện trần mãn thần cùng lưu tô thân ảnh nhưng là nơi đây khoảng cách kia độ kiếp chỗ y nguyên xa xôi thế là trần mãn thần không thể không lần nữa thi triển một lần ảnh đột thuật tiếp liền thi triển ba lần rốt cục tới gần kia độ kiếp địa điểm lúc này trần mãn thần sắc mặt có chút khó coi bất quá cũng may hắn dưới mắt tu vi cường hãn vẹn vẹn nuốt một hạt đan dược liền khôi phục hơn phân nửa pháp lực thể nội bởi vì bí thuật xuất hiện di chứng cũng bị tạm thời chấn áp xuống dưới hai người đồng thời nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài một cái vài trăm mét dài trăm mét rộng hình cá đảo nhỏ giờ phút này lôi chỉ hạ xuống kinh lôi cơ hồ đều tập trung ở đảo nhỏ mắt cá vị trí kia lý chính tốt có ba bốn đạo thân ảnh lưu tại phụ cận bất quá hiển nhiên độ kiếp cũng không phải là tất cả mọi người mà là trong mấy người ở giữa vị kia bên cạnh mấy người cũng là vì người kia hộ pháp giờ phút này lôi chỉ rơi xuống kinh lôi một đạo tiếp lấy một đạo rơi ở giữa kia trên thân người bất quá một nói lồng ánh sáng màu đỏ một mực bảo hộ lấy người kia ngăn cản lôi tiếp trần mãn thần cùng lưu tô lúc này cũng không dám đa động đạn sợ quấy nhiêu độ kiếp đạo hữu lúc này nếu như dẫn phát ngoài ý m u ố n những người kia tuyệt đối phải đem trần mãn thần cùng lưu tô coi là kẻ cầm đầu bọn hắn cũng không muốn bởi vậy cùng những người này tết toán những cái kia hộ pháp người hiển nhiên cũng cảm giác được trần mãn thần bất quá có lẽ cũng là cảm nhận được trần mãn thần cùng lưu tô cũng không có ác ý cho nên không người đi lên nhằm vào bọn họ lại là một đạo thiên lôi rơi xuống giống như to lớn cái xin băng liệt bầu trời rơi vào đạo nhân ảnh kia phía trên lần này thiên lôi so với trước đó vô cùng cường hãn chỉ sợ vẹn vẹn lấy người kia hộ thể kết giới có chút khó mà ngăn cản người kia há mồm phun ra một món pháp bảo n i ệ m pháp bảo danh tự lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang phóng lên tận trời sau đó phát ra một tiếng cao vút kêu to vậy mà biến thành một con liệt hỏa huyền điệu huyền điệu cùng đạo thiên lôi này chạm vào nhau lập tức buộc phát ra kinh người ba động chung quanh mấy người riêng phần mình trên thân dân lên từng đạo con mang đem cô ba động này cho truyền lại đến chung quanh trên mặt biển phòng ngừa ảnh hưởng đến người độ kiếp lập tức trên mặt biển nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn bất quá cũng may những người kia đều không chế đầu sóng phương hướng cho nên cỗ này sức mạnh đáng sợ không ngừng truyền bá đến vô giới hải chỗ sâu đem loại này lực phá hoại cho cuối cùng hóa giải thiên lôi cùng huyền điệu l i ề u một cái tương xứng bất quá ngay sau đó lôi chỉ bên trong lại dựng dụng ra một đạo càng thêm tráng kiện lôi quang trời cách châu biến thành liệt hỏa huyền điệu vẫn như cũ hung hãn không sợ chết đón lôi quang xông tới hai cánh cấp tốc kích động ở giữa b ộ c phát ra ngọn lửa kinh người phong bạo hai cỗ h ỏ a diễm phong bạo giống như hai đầu liệt diễm c h i long gầm t h é t cuốn về phía lôi quang một tiếng lôi quang hiện lên hai đạo liệt diễm phong bạo bị chặn ngang chém đứt bất quá nhưng cũng bởi vậy bị cải biến phương hướng chiết xạ hướng lên bầu trời c h ỗ sâu sau đó một đoạn thời gian trời cách châu đối kháng thiên lôi từng màn đang không ngừng trình diễn phía dưới mấy người thần sắc đều có chút khẩn trương bất quá ở và ở giữa người kia ngược lại là bình tĩnh được nhiều tựa hồ rất có kinh nghiệm trần mãn thần thừa cơ hội này mới đánh giá mọi người giữa này tu sĩ là nữ tử một thân một mạc màu hồng phân máy dung mạo không tầm thường người h ì n niên n kỷ c ũ liền n k h o ả thứ hai thì là ô n g cái lao nhân áo bào trắng sớm đã râu tóc mặt trắng trên mặt nếp nhăn rất sâu trước người hắn có một đạo thanh quang lơ lửng quanh thân linh quang chính là đến từ món bảo vật này người cuối cùng là cái áo đen láo giả thần sắc lãnh đạo trước người sinh ra một đoàn mông lung sương ngủ lộ ra q u ỷ dị linh quang ba người vị trí mười điểm huyền diệu vừa v ậ n bạo xưng ơ phân lợi dụng độ kiếp đảo địa hình ba người này mặc dù không phải đại thừa tu sĩ dựa theo lẽ t h ư ờ n g đối mặt loại thiên kiếp này chi lôi hẳn là cực kỳ e ngại nhưng ở bọn hắn liên thủ tình hôn g d ư ớ i trước từ giữa này nữ t ử suy yếu thiên lôi lại từ ba người đem lôi quang phân giải hoặc bắn ngực rơi cho nên cũng không phải là khó mà làm được chính là có một chút phong hiểm dòng dã ba mươi lăm đạo thiên lôi qua đi đột nhiên lôi chỉ yên tĩnh chậm r i hướng phía ở giữa ngưng tụ cũng không có rơi xuống nữ tử kia lên tiếng nhắc nhở lập tức chung quanh ba tên lão giả đều như lâm đại địch không dám thất lễ nhao n h a u thi triển ra pháp lực đem quanh thân hộ đến giống như tường đồng vách sát hôm nay cái thiên kiếp này bất quá là lần đầu tiên cũng chính là ba mươi sáu đạo thiên lôi thuộc về sơ cấp nhất lôi k i ế p đến lần tiếp theo liền sẽ là bảy mươi hai đạo thiên lôi khi đó uy lực lại muốn tăng lên rất nhiều trước đây ba mươi lăm đạo thiên lôi mặc dù uy lực một lần so một lần lợi hại nhưng là so với cuối cùng một đạo thiên lôi vẫn là không đáng giá nhắc tới trần mãn thần thấy thế không khỏi tăng cường pháp lực của mình kết giới sợ cuối cùng này một đạo thiên lôi uy lực quá lớn lan đến gần hai người lúc này lôi chỉ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cơ hồ tất cả thiên lôi tụ tập trung một chỗ hình thành một đoàn trướng mắt lôi quang ù ù âm thanh không ngừng chuyển đến phảng phất cự luôn sắp hướng phía cái này bên trong n h ậ n ép xa xa kia mấy đạo nhân ảnh trên thân nhao nhao buộc phát ra một đoàn giống nhau h ư n g quang sau đó một đạo cự đại trận pháp bắt đầu khởi động cả tòa độ kiếp đảo lúc này cũng bị kinh động phân ra một đạo linh quang bao trùm mọi người kia kinh khủng lôi quang trận buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm gào thét mà tới giữa thiên địa lập tức trở nên một ngạt khiến trần mãn thần cùng lưu tô đều cảm thấy trước ngực một trận khí mượn lôi quang đánh nổ thương cung liền ngay cả cả tòa vô giới hải phảng phất cũng bắt đầu chấn động cái này một đạo lôi quang uy lực cực kỳ cường đại giống như khai thiên tích địa kia một c ỗ lực lượng lập tức rơi vào những người kia to lớn kết giới bên trên hai cố lực lượng giao phong cùng một chỗ phát ra ba động khủng bố trần mãn thần trong thai phảng phất nghe tới tiếng thủy tinh bệ giống như mấy người phòng hộ kết giới xảy ra vấn đề sau đó một trận chim chóc cao vút k ê u to nữ tử kia lại đem cho thế ra hóa thành một con to lớn liệt hỏa huyền đ i ể u phóng lên tận trời bất quá lần này liệt hỏa huyền đ i ể u cũng không thể ngăn cản lại thiên lôi mà là tại thiên lôi buộc phát ra lực lượng dưới bị trực tiếp chấn vỡ lập tức phát ra một tiếng r ê n rỉ. liệt hỏa huyền đ i ể u biến mất trực tiếp sụp đổ ra mọi người sắc mặt đại biến bất quá lúc này mặc dù như thế tình huống nguy cấp nữ tử chung quanh ba người y nguyên không dám chủ động ngăn lại thiên lôi độ tiếp mặc dù có thể trình độ nào đó mượn nhờ ngoại lực nhưng là chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình nếu không theo dựa vào ngoại lực nhất thời trốn qua lôi tiếp tại sao cùng tâm ma khảo nghiệm bên trong rất dễ dàng thất bại thảm hại nữ tử một tiếng khét ê hai tay kết ấn lập tức thân thể tỏa ra ánh sáng trói lọi một kiện bảo phục hình dạng pháp bảo rời khỏi thân thể mà đi hóa thành tre khuất bầu trời lều vải mặt ngoài lộ ra cực kỳ mềm mại nhìn qua không chịu nổi m ộ t kích bất quá sau một khắc trần mãn thần cùng lưu tô đều thấy một trận kinh ngạc nguyên lai món bảo vật này hình thành lều vải thế mà đem kia rơi ở đỉnh đầu mọi người lôi quang cho bao vây lại sau đó tùy ý thiên lôi ở bên trong không chút kiêng k � phóng thích vi lực Cũng không này biết bảo vật lều à nào lợi hại. Thiên lôi vậy mà không cách nào như thiên không tránh lớn thế hại, cách khỏi, chỉ có thể tại to lợi lôi l vậy có ra vải khi thì hở ra khi thì lõm khi thì biến thành các loại hình dạng có khi lôi quang nghị muốn xuyên thủng mà ra lại luôn bị mặt ngoài nhìn như cực kỳ mềm mại linh lực chi bích cho ngăn cản tại bên trong cuối cùng tại loại này không ngừng va chạm tiêu hao phía dưới thiên lôi rốt cục năng lượng dần dần hao hết một tiếng vang thật lớn qua đi rốt cục tan thành mây khói đồng thời bầu trời âm u cũng cuối cùng tại quá khứ ánh nắng vẫy vào phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng trần mãn thần cùng lưu tâu nghe tới những người kia phát ra một trận tiếng cười lập tức biết đối phương xem như sơ bộ qua lần thứ nhất lôi k i ế p không khỏi hơi xúc động vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất lôi k i ế p liền kinh người như thế trần mãn thần mặc dù trên tay lựa chế nhưng dưới mắt cũng có chút n ắ m chắc không đủ cảm giác hai người lúc này chậm rãi tới gần độ kiết đảo rơi vào những người kia trước mặt trần mãn thần hạ thấp tư thái từ tốn nói những người kia nguyên bản thần sắc còn lộ ra rất là cảnh giác nhưng nghe đến trần mãn thần nói như thế xong liền không khỏi hiền hòa kia độ kiếp nữ tử đứng lên ở chung quanh ba tên đồng bạn hộ vệ dưới đi tới trần mãn thần trước mặt nữ tử này nhìn thấy trần mãn thần bên người chỉ có lưu tô một người lập tức nhũ mày trần mãn thần cười lắc đầu trả lời nữ tử khả năng cũng là ra ngoài thiện tâm nhắc nhở trần mãn thần đa tạ nàng này hảo ý không nói thêm gì hắn mặc dù biết cái này lôi k i ế p không tốt vượt qua nhưng nếu như muốn lao sư động chúng rất nhiều người mình quả thật là không nhận ý mà lại một khi vô ý thiên lôi uy lực bộc phát sợ rằng sẽ tác động đến những người kia ngược lại gây nên phiền thoái không cần thiết lại nói từ tự luyện chế pháp bảo đúng lúc là đối phương không có tính toán mình nắm chắc hẳn là muốn so với đối phương đại tài là nữ tử thấy trần mãn thần cũng không có mời giúp đỡ dự định trong mắt lóe lên một tia cười lạnh bất quá dưới mắt nàng cũng không muốn nói nhiều mang theo bên người mấy vị hảo hữu nhanh chóng nhanh rời đi độ kiết đ ả o trải qua vừa rồi kia một phen đ ọ sức bốn người bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi mà lại pháp lực đại tổn nhất định phải tính dưỡng một đoạn thời gian nếu như lúc này gặp lại cái gì bất chắc mấy người chưa chắc sẽ bình yên vô sự thế là cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây bình thường vượt qua lần đầu địa sát lôi kiếp sẽ có một năm đến thời gian ba năm tiến hành giám sóc đương nhiên cũng có thể tự mình chủ động thôi phát sao bắt đầu lôi kiếp đến đây chỉ là tuyệt đại đa số người cũng sẽ không như thế cách làm như vậy trần mãn thần cùng lưu tô thấy những người kia đi xa lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm dù sao đối phương có bốn người mọi người lại không quen mà lại vừa rồi trần mãn thần cùng lưu tô đứng ở một bên đối phương sợ rằng sẽ bởi vậy oán hận cũng không thể nói trần mãn thần rất nhanh lấy thần n i ệ m tại không gian xung quanh phát họa lên từng đạo trận pháp sau đó đối lưu tô nói lưu tô nhẹ gật đầu trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên mặc dù biết độ kiếp người thành công không nhất định sẽ lập tức phi thăng tiến l ê n giới nhưng đã là cùng thế gian tu sĩ không tại một cái phương diện đúng vậy cảnh giới vậy nhưng là cùng cấp với tiên nhân nếu như chính mình muốn đổi u kịp chân mãn thần sợ rằng sẽ cảm thấy càng thêm xa vời bất quá vì có thể để phu quân của mình vượt qua thiên kiếp nàng thế nhưng là không tiếc trả giá bất cứ giá nào hai người chia ra hợp tác lưu tô đi tới phía trên đảo nhỏ thần thức tản ra đề phòng hết thẻ chung quanh động tĩnh không qua mấy ngày trần mãn thần liền bố trí tốt mấy đạo cường hàn pháp trận tăng thêm trên người hắn còn có cho nên tổng thể đến nói hắn vẫn tương đối tự tin có thể đối mặt lần đầu địa sát lôi kiếp lưu tô mấy ngày nay thần sắc đều tương đối khẩn trương mà lại trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút chướng nhưng như mất vừa nghĩ tới nếu như trần mãn thần có thể bình yên độ kiếp chẳng phải là sẽ rời đi trong nhân thế tiến về t h i ê n giới hai người kia tất nhiên tách ra chỉ là đến lúc này nàng không muốn trở thành hắn gánh vác bởi vậy một mực cũng không nói đến tâm lý bận rộn trần mãn thần tạm thời không có cố kỵ đến lưu tô tâm tư ngay tại hắn bố trí xong mấy đạo trận pháp về sau liền bắt đầu điều chỉnh trong thời gian này cũng không tiếc rẻ các loại đang ăn dược mấy ngày qua đi không chỉ có pháp lực có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực cũng nhảy lên tới một cái cao phong lưu tô gặp hắn rời khỏi trạng thái tu luyện liền đi tới bên cạnh hắn nói lên mấy ngày nay c ả m thụ trần mã n thần nhẹ gật đầu trầm ngâm nói thấy trần mã n thần lâm vào trong trầm tư lưu tô liền đồng dạng xếp bằng ở bên cạnh hắn chờ trả lời sau nửa c a n h giờ trần mã thần mở hai mắt ra nói lưu tô lập tức kịp phản ứng hỏi trần mã thần nhẹ gật đầu trả lời lưu tô hơi giật mình hỏi đến trần mãn thần cảnh giới này nàng vốn cho rằng có rất ít người sẽ nhằm vào hắn nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ là quá tự tin trần mãn thần nhẹ gật đầu mặc dù dưới mắt còn không dám khẳng định nhưng sau đó cân nhắc cảm thấy những người kia tựa hồ đi quá dứt khoát một chút hạo miểu đại lục đại thừa tu sĩ mặc dù bên ngoài nói là mười người nhưng rất khó nói liền không có những người khác t h như nữ tử kia chính là một ngoại lệ trần mãn thần ă n ủi đối phương mặc dù có bốn người nhưng là tại kinh lịch một phen địa s á t lôi kếp về sau thực lực đều sẽ hạ xuống không ít tuyệt không phải mấy trời thời gian có thể phục hồi như cũ nếu như những người kia thật muốn nổi lên vậy liền binh tới tướng đỡ hai người lại bí mật thương nghị một phen suy nghĩ các loại đối sách lại là số ngày trôi qua trần mãn thần đã làm tốt mạo xương phân chuẩn bị đi tiến vào mình bố trí trung ương trận pháp lưu tô thì núp trong bóng tối khi hắn thần m i ệ m hoàn toàn thả thả lúc đi ra một cô kỳ diệu vận mệnh nhân quả lực lượng dần dần khuyết tán ra tới bất quá trong phiên khắc nguyên bản hay là trời trong gió nhẹ khí tượng liền phát sinh biến hóa cực lớn t ầ n mây bắt đầu biến đến dày thỉnh thoảng có lôi quang n g h ĩ lên mà lại những n à y lôi vân đều là hướng phía hắn vị trí tụ tập tới nùng vân l ă lộn giống như một đoàn mực đậm tại nước bên trong k h u y ế t tán rất mau đem toàn bộ màn trời nhiễm phải một mảnh đèn k ị t cảm nhận được thiên uy đáng sợ biển bên trong rất nhiều sinh linh đều dọa đến trốn đi trong lúc nhất thời thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ không ngừng chuyển đến lại qua gần hai canh giờ đỉnh đầu lôi vân đã ngưng tụ đến cơ hồ thực chất trần mãn thần cấp tốc hai tay kết ấn thôi động pháp trận pháp trận lập tức từng đợt quan g hoa bạo phát đi ra lập tức sinh ra một lồng ánh sáng đem hắn hộ ở bên trong cơ hồ là tại hắn mở ra pháp trận sau mực khắc thiên lôi liền rơi vào trên người hắn lôi quang rơi vào pháp trận bắn lên màn sáng bên trên lập tức một trận quang mang c h ấ p động mặc dù mới đầu nhìn qua lay động không chừng nhưng là rất nhanh liền ổn định lại trần mãn thần không tự chủ được nhẹ gật đầu sau đó linh lực không ngừng dốc vào pháp trận trong duy trì bảo vệ thân thể của mình m à n sáng thiên lôi bắt đầu mỗi lần khoảng cách mười giây rơi xuống trong nháy mắt chính là mười đạo thiên lôi quá khứ sau đó lại trở nên yên lặng tựa hồ đang nổi lên cái gì trần mãn thần cũng nuốt xuống mấy hạt đan dược bổ sung pháp lực của mình hao tổn lúc này gần sau nửa canh giờ thiên lôi lần nữa rơi xuống rõ ràng so trước đó uy lực lớn nhiều lần này Pháp trận mười à n s đạo thiên i p ậ n sau một kích, b u h i lôi lần nữa biến mất lại tiến vào một vòng mới ấp hữu kỳ trần mãn thần nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái cùng pháp lực cùng lúc đó mấy đạo lạng yên không một tiếng động thân ảnh xuất hiện tại độ kiếp đạo phụ cận hai mắt nhìn chằm chằm độ kiếp trần mãn thần có chút do dự lại rất là chờ mong lần thứ ba thiên lôi rơi xuống ô rủ miễn cưỡng ngăn cản năm lần liền sụp đổ ra trần mãn thần lập tức mở ra cái khác t r ậ n pháp lập tức số đạo quang hoa sinh ra hóa thành một đạo r ắ n chắc màn sáng lần nữa đem trần mãn thần hộ ở phía dưới lần này thiên lôi phát sinh biến hóa càng ngày càng hướng phía kim sắc phương hướng phát triển lại nhìn đỉnh đầu chẳng biết lúc nào lôi quang đều tập trung lại với nhau hình thành treo móc ở màn trời lôi trì nhìn qua cực kỳ hữu v trần mãn thần ánh mắt có chút n g ư n g trọng dù sao hắn là được chứng kiến những ngày này lôi lực lượng thứ hai mươi tám đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm pháp trận ngưng tụ ra đến màn sáng lại cũng không có sức chống cự bị nhao nhao đánh nát lần này trần mãn thần mất đi bảo hộ lập tức một đạo thiên lôi hạ xuống xong trần mãn thần chỉ có thể triển khai linh lực hộ thân lập tức lọt vào đà kích cực lớn sắc mặt tái nhuận còn một ngụm huyết tiễn phương ra những người kia thấy lập tức vướng mày nghĩ thầm chẳng lẽ ra hỏa này chính là khả năng như thế chẳng phải là ngay cả địa sát lôi kếp đều không kháng nổi đi bất quá đúng lúc này trần mãn thần mang bên trong bay ra một vật cấp tốc hóa thành một cây to lớn cờ phướn mặt ngoài sinh ra một cô nhu hòa l à m sắc q u ả mang đem trần mãn thần khỏa ở bên trong tiếp cận kim sắc thiên lôi hạ xuống s o n g trực tiếp bị kia cờ phướn cho hấp thu hóa thành hư hảo cực kỳ c ứ n g hãn nơi xa ẩn tàng những người kia một người nhịn không được mở miệng nói ra lúc này nữ tử mừng rỡ hỏi một người khác mở miệng nói ra người cuối cùng nữ khí cường ngạnh nói nữ nhân kia nhẹ gật đầu nói cho nên bọn họ mấy người kế tiếp theo chờ đợi cùng trần mãn thần vượt qua lần này địa sát lôi tiếp ngự lôi cờ không hổ là thần vật cũng may mắn có thể tại không nghe chùa bên trong nhìn thấy như thế nào luyện chế kiện bảo bối này nếu không đối phó cái này lôi kiếp liền muốn phiền phức hơn nhiều trần mãn thần tại ngự lôi cờ phụ trợ dưới nhẹ nhõm rất nhiều pháp lực của hắn liên tục không ngừng rót vào cờ phớn bên trong khiến cho thiên lôi lần lượt cũng không thể làm khó hắn bị trực tiếp hấp thu đến lúc cuối cùng một đạo uy lực to lớn thiên lôi rơi xuống giữa cả thiên địa phàng phất đều bị tránh một mảnh tràng xóa ngự lôi cờ rung động run một cái nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường lôi vân rút đi lập tức sau cơn mưa trời lại sáng trần mãn thần pháng phất hao hết lực lượng nằm trên mặt đất liền ngay cả một bên ngự lôi cờ đều không có khí lực đi lấy đúng lúc này ngự lôi trên lá cờ không bị xé nước mở một con cự thủ một phát bắt được cờ phướn liền muốn đưa nó lấy đi trần mãn thần thái độ khát thưởng thi triển thần thông một t r ư ờ n g đánh ra cùng con kia to lớn tay đ ố i một cái lập tức thời không khe hở bên trong truyền đến một tiếng nữ t ử kêu g ê n hiện thân tới cờ phướn trở lại trần mãn thần tay bên trong trước mắt lập tức xuất hiện bốn người kia thân ảnh trần mãn thần cất kỹ cờ phướn hướng rượu chân nhân bọn hắn cười nói d i ệ u thật sắc mặt người khó coi nó hơn ba người cũng là như thế bất quá bọn hắn nghĩ đến trần mãn thần tối đa cũng liền hai người cho nên cũng không thèm để ý lưu tô lúc này cũng không có liền muốn lại giấu đi cho nên cũng hiện đã xuất thân hình có hai tên lão giả bất động thanh sắc đem lưu tô bao vây lại một tên lão giả khác thì cùng d i ệ u chân nhân vây quanh trần mãn thần d i ệ u thật t ử nói nói thật giống như thiên kinh địa nghĩa trần mãn thần cười lạnh nói d i ệ u thật t ử giận quá thành cười nói trần mãn thần dù bận vẫn un g dung mà nhìn xem đối phương không đáp lời nữa đứng tại diệu thật tử bên cạnh nghiêm sư trong lòng lướt qua một vòng không rõ cảm giác thân n i ệ m mở rộng mở lập tức cảm ứng được c h u n g quanh bị giam cầm lập tức kịp phản ứng đối diệu thật tử nói diệu thật tử lập tức hiểu được lập tức nắm lên nghiêm sư người kia liền muốn bỏ chạy nhưng cũng tiếc giờ phút này trên hải đảo vậy mà trải r ộ n g lít nha lít nhít phát trợ hình thành một cái cự đại tòa linh trợn tòa linh t r ậ n đem này phương thời không đều cho giam cầm rơi làm đối phương cũng không còn cách nào thi triển không gian xê dịch trấn m ã thần thân hình hóa thành một đạo cầu vòng bay đến không trùng sau đó thao túng trận pháp bắt đầu công tích trong trận mọi người lưu tô là bởi vì quen thuộc trận pháp cho nên rất nhanh thoát khốn trở lại trần mãn thần bên người độ k i ế p ở trên đ ả o lúc này bị cường đại pháp trận chỗ giam cầm d i ệ u thật t ử bọn bốn người vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đào thoát d i ệ u thật t ử tức giận hỏi trần mãn thần không để ý tới nàng kế tiếp theo chỉ huy pháp trận công kích lập tức kêu ba tên lão giả tránh trái tránh phải nao nhau chạy ra trên thân nhất pháp bảo lợi hại hộ thân trong lúc nhất thời đều rằng có tại kia bên trong d i ệ u chân nhân thấy thế trong lòng biết nếu như lần này không thể trốn thoát chỉ sợ hạ chàng sẽ cực kỳ không ổn do dự một hồi về sau rốt cục vô sau đầu từ trong miệng nàng bay ra một đêm cái r i a bộ dáng pháp bảo cái này cái r i a đón gió tăng trưởng hóa thành mấy chục mét trường đao b ộ c phát ra kinh người ba đậu d i ệ u thật t ử một thân pháp lực đều lưu chuyển đến trên trường đao sau đó đem ba tên lão giả đều tập trung ở bên cạnh mình lúc này cái này ba người đã bị thương không nhẹ nếu như không phải d i ệ u thật t ử thay bọn hắn ngăn lại pháp trận cầm tiếp theo công kích chỉ sợ không thể không vứt bỏ nhục thân nguyên thần thoát ra trường đao tách ra trướng mắt kỳ quang trần mãn thần lập tức cảm thấy không ổn lập tức gọi ra số đạo phòng ngự pháp bảo trước người hình thành cường lực bảo hộ nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy chưa đủ yên tâm theo diệu thật tử một tiếng yêu kiểu kia buộc phát ra kim quang trường đao hóa thành một đạo thế không thể đỡ kim quang hướng phía trần mãn thần vào tới cứ việc pháp trận liệu mạng ngăn cản hay là bất lực ngăn cản cái này đỉnh cấp pháp bảo u y lực diệu thật tử mang theo ba tên đồng bạn cấp tốc đi theo huyền thiên đao xông ra pháp trận sau đó trong mắt sát ý hiện lên thao túng huyền thiên đao hướng phía trần mãn thần một chỉ liền muốn đem hắn tại chỗ chém giết trần mãn thần không dám k i n h thường thi triển đã từng thần thông gọi ra lập tức vô số kinh lôi từ bốn phương tám hướng chuyển đến hóa thành một thanh cự kiếm dưới mắt công lực của hắn không đủ để đồng thời triệu hoán nhưng là thiên kiếm cũng đủ đủ rồi đồng dạng là đỉnh cấp pháp bảo mà lại là thiên địa c h i bảo đao quang cùng kiếm quang đụng vào nhau lập tức sinh ra một đạo kinh khủng h ấ p động đang nhanh chóng mở rộng sau đó vỡ ra nhấc lên t r ă m thức cao sóng biển biển bên trong sinh linh giờ khắp này tử thương vô số cho dù là to lớn động vật biển cũng khó có thể may mắn thoát khỏi h u y ề n thiên đao kim quang bị đánh tan trở nên ảm đạm vô quang phi tốc rút lui trở về trần mãn thần thiên kiếm thì tại một dưới thân kiếm tan thành mây khói đó cũng không phải lâu dài pháp bảo trần mãn thần không dám khinh thường thần thức đang khuyết tán đến cuối cùng về sau phát hiện đám người kia rốt cục trôn xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới cũng bởi vậy dẫn phát thương thế bên trong cơ thể phung ra một ngụm màu đến toàn thân pháp lực cơ hồ hao tổn chống không triệu hoán cùng đều là cực kỳ hao tổn tu vi sự tình nếu như không phải bị bất đắc dĩ trần mãn thần là cơ bản sẽ không gọi ra cái này hai kiện thiên địa chi bảo lưu tô một đem n â n g lên hắn lo lắng hỏi đối với đại thừa giữa các tu sĩ quyết đấu nàng cùng ba người khác đều không có quá nhiều nhúng tay phần chỉ có thể cảm thụ được đại thừa tu sĩ cường đại đã có thể tùy tiện điều khiển thiên địa lực lượng ngưng luyện ra cường đại công kích pháp bảo trần mãn thần bị lưu tô c o n g lên chỉ thị lưu tô rời đi tại sống qua địa sát lôi kiếp lại ứng phó song đối phương c h é m giết thực tế là cực độ mọi mệnh mà lại thương thế cũng không nhẹ lưu tô điện một chút đầu c o n g trần mãn thần đồng dạng hóa thành một vòng cầu vồng bay đi độ kiếp đảo lần nữa phiêu xa biến mất tại vô giới hải bên trên tinh vân quần đảo t i ê n t í n h vô giới hải nơi nào đó phong cảnh t i ể u diễm hòn đảo chi trích khắp nơi cái này bên trong là những cái kia sông sáo vô giới hải tu sĩ hao phí số thời gian ngàn năm đánh tạo thành một chỗ nghỉ ngơi địa gọi là chính là lấy nơi đây hòn đảo đông đảo chi ý vô giới hải bên trên lục địa tài nguyên cực kỳ c h â n quý cho dù là tu sĩ cũng không thể lưu lại lâu dài ở trên biển mà lại tăng thêm nhân tộc làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc hay là khát vọng có thể có đất liền đảo nhỏ ở lại đây cũng là tinh vân quần đảo tồn tại hòn đảo số lượng đại khái đều có ngàn cái lớn nhất hòn đảo có mấy ngàn mét phương viên nhỏ nhất thậm chí chỉ có hơn mười mét phương viên có thể nói cao thấp không đ ề ự tinh vân đảo ngoại tầng một vòng chuyên môn dùng đặc thù vật liệu đá cấu trúc lên một đạo cao mấy trăm thước tự tưởng những n à y mặt t ư ờ n g đều được ra chỉ các loại pháp thuật cùng phụ văn dùng để phòng ngừa các loại động vật biển xâm lấn đến cái này bên trong có thể nói đã là động vật biển thiên hạ động vật biển là sinh hoạt tại biển bên trong yêu thú trời sinh liền có thần lực tuổi thọ rất dài khỏi phải tu luyện thế nào chỉ dựa vào trường thành liền đủ để cùng nhân tộc chống lại dựa theo tu chân giới phân loại động vật biển chia làm nhất giai đến k i u giai nhất giai đến tam giai là sơ cấp động vật biển s ắ p xỉ tại nhân loại trúc cơ kết đan tu sĩ tứ giai đến lục giai là trung cấp động vật biển s ắ p xỉ tại nhân loại nguyên anh hóa thần tu sĩ đến đ ệ thất giai đ ệ bắt giai liền là cao cấp động vật biển s ắ p xỉ tại nhân loại phân thần hợp thể tu sĩ tối cao yêu t h ú cấp chín s ắ p xỉ tại nhân loại đại thừa tu sĩ cực kỳ c ứ n g hãn bất quá cao cấp động vật biển bình thường sẽ không xuất hiện ở chỗ này hải vực phần lớn tại vô giới hải xa xôi chỗ sâu về phần cụ thể là cái kia bên trong không có người biết dù sao chưa bao giờ tu sĩ từng tới vô giới phần cuối của biển hoặc là một bên khác cao lớn cự tường bảo hộ mảnh này tinh vân quần đảo cũng làm cho tu sĩ nhân tộc có thể tại vô giới hải bên trong tìm tới tạm nghỉ tri địa bởi vậy thanh danh lan xa cùng loại tinh vân quần đảo chỗ như vậy tại vô giới hải bên trong còn có rất nhiều đều là nhân tộc trải qua mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm thậm chí trên mười ngàn năm chế tạo thành bất quá đừng nhìn những địa phương này có tường cao phòng hộ liền có thể an gối không lo kỳ thật phong hiểm y nguyên tồn tại tỷ như nói khi trên biển khí hậu cực độ ác liệt Bột phát ra trên biển phong bạo bị tộc phát trên tàn thua thừa tu phong phá phá kinh khủng, không thua gì đại thừa tu sĩ công kích, cho nên bị phá hủy nhân ra nên công đại lại i ể gì có được cực lực đ kỳ sĩ ở một cũng chí còn chút thường xuyên không gì. lọt thậm xót phá hư, thậm chí không còn xót lại vào m phương diện khác thì là động vật biển cách mỗi trên trăm năm hoặc mấy trăm năm sẽ b ộ c phát một lần thú chiều thú chiều quy mô một cho đến lúc đó rất nhiều cao giai động vật biển sẽ xuất hiện xuất lĩnh số lượng khổng lồ động vật biển công kích nhân loại ở lại điểm cùng loại với khu chủ. động vật biển cũng không phải là không có linh trí trung cao giai động vật biển trí tuệ không thua gì nhân loại ngũ giai động vật biển liền có thể h u y n hóa thành hình người cùng n h â n tộc không có gì khác biệt chớ nói chi là cao cấp động vật biển bọn chúng định thời gian tiếu trừ nhân tộc ở lại điểm khiến người ta tộc thế lực một mực chỉ có thể duy trì tại vô giới hải phía ngoài cùng một tầng hải vực cho nên cũng gọi ngoại hải lại hướng bên trong chỗ sâu chính là nội hải khu sau đó liền hạch tâm nhất hải tộc lãnh địa nhưng là cực ít có người từng tới hải tộc lãnh địa ở vào tinh vân quần đảo một bên có một cái năm trăm em mở phương viên thanh thúy tươi tốt đảo nhỏ ở trên đảo lúc này ở hai người chính là trần mãn thần cùng lưu tô dưới mắt hai người đều đem tu vi áp chế đến nguyên anh trung kỳ cho nên thu hoạch được một cái quy mô không lớn không nhỏ hòn đảo phàm là đến chỗ này nhân loại tu sĩ đ ặ t tới cái dạng gì tu vi liền có thể thu hoạch được ở lại cái gì loại hình đảo nhỏ đương nhiên tu vi càng cao nhận đãi ngộ cũng càng cao thì như nguyên anh tu sĩ liền có thể chí ít có được một cái trăm mét phương viên đảo nhỏ mà lại ở trên đảo kiến tạo có các loại thoải mái dễ chịu công trình còn có cao cấp tụ linh trận các loại thuận tiện tu luyện đương nhiên một khi tinh vân quần đảo gặp được động vật biển tập kích nhất là gặp được chúng cấp động vật biển thì cần những nguyên anh này tu sĩ xuất thủ có chút chúc cơ tu sĩ hoặc kết đan tu sĩ chỉ có thể cùng người khác trên tại một chỗ hẹp đảo nhỏ tự bên trên trần mãn thần cùng lưu tô đi tới cái này bên trong đã có thời gian hai năm mặc dù kết giao người không nhiều nhưng đối tinh vân quần đảo đại khái đều là quen thuộc nửa năm trước vượt qua địa sát lôi k i ế p trần mãn thần bởi vì cùng rượu thật t ử bọn người bạo nổi giận liều tự thân cũng thụ chút tổn thương cho nên khi ngày chính là từ lưu tô c ò ngắn một đường xuyên qua hải vực cuối cùng tới chỗ này hai người cải trang cách gan mặc một phen tu vi cũng ngụy trang tại nguyên anh trung kỳ có thể thuận lợi tín vào còn thu hoạch được một cái không sai hòn đảo về sau trần mãn thần trải qua mấy tháng điều dưỡng rất nhanh khôi phục lại sau đó tại hòn đảo bên trên bố trí một chút trật pháp đem cái này bên trong chế tạo xem như một chỗ tiểu phúc điện liệu t ô đối cuộc sống ở nơi này hay là tương đối hài lòng gần nhất cái này hơn hai trăm năm nàng từ lâu chán ghét chém giết thời gian chỉ muốn cùng trần mãn thần hào hào ở tại cùng một chỗ hai người bình thường ra ngoài thời gian ít cơ bản đều là ngốc ở trên đảo nghỉ ngơi cùng tu luyện trần mãn thần cũng trong khoảng thời gian này rốt cục đem tu luyện tới cảnh giới đại thành nguyên thần thứ hai dưới mắt đã mười điểm vững chắc về phần thần cách khống chế nguyên thần trần mãn thần cho tới nay đều không có tìm được thích hợp thân thể để hắn đoạt xá cho nên dưới mắt hai đạo nguyên thần tại thể nội thực cũng đã hắn tiêu hao khá lớn ngay hôm đó trần mãn thần cùng lưu tô đi cái khác khá lớn mấy chỗ hòn đảo đi dạo mua một chút tài liệu chân quý cũng bán ra trong tay một chút vật liệu cũng yêu đan linh thạch hao tổn nhất là lớn đã còn lại không nhiều trần mãn thần cười một bên cầm lấy lưu tô trên tay mua đồ vật phần lớn là một chút linh quả cùng dược liệu còn có mấy món đồ bằng da vật liệu lưu tô muốn dùng đến luyện chế nội giáp lưu tô cười cười trả lời trần mãn thần nhẹ không có phản đối nơi đây tự nhiên không phải hai người lâu dài chỗ cư trú dưới mắt độ kiếp đảo phương vị ẩn ẩn nhanh muốn rời khỏi hắn bí thuật cảm giác nếu như tùy ý nó phiêu quá xa nghị phải tiếp tục tìm tới liền phiên phước hai người rơi xuống hòn đảo bên trên liền cảm ứ n g được có người tại phụ cận lập tức thần thức quét qua liền có một tên kết đan tu sĩ hộp mấy tên trúc cơ tu sĩ đi ra vừa vặn mới vừa rồi bị hắn đại trận mê vụ chặn lại nói chuyện tên tu sĩ này gọi vương tu là ở trên đảo thế lực lớn nhất hồn thiên minh n ô n nhân lúc trước chính là hắn vì trần mãn thần vợ chồng làm và ở tinh vân quần đảo t đằng sau mấy người đều là thuộc hạ của hắn cũng không biết là chuyện gì nhìn vương tu biểu lộ ngược lại là có vẻ hơi lo lắng trần mãn thần sắc mặt có chút khó chịu nơi đây phân bố tam đại thế lực theo thứ tự là hồn thiên minh chính một minh cùng chính khí minh hồn thiên minh thế lực lớn nhất nhưng là tại chính một minh cùng chính khí minh hợp lực phía dưới ai cũng không động đậy ai cho nên cũng bởi vậy tại trần mãn thần cùng lưu tô đến sau này không lâu hồn thiên minh liền phái vương tu du thuyết bọn hắn vương tu trên mặt xấu hổ cười một tiếng cũng lơ đễm hắn biết trước mắt hai người này tầm quan trọng trong đảo nguyên anh tu sĩ chỉ là số ít người chớ nói chi là nguyên anh trung kỳ tu sĩ tam đại minh minh chủ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho nên cũng bởi vậy bọn hắn đối trần mãn thần cùng lưu tô coi trọng vương tu tư thế thả rất thấp trần mãn thần cùng lưu tô liếc nhìn nhau cảm thấy lần này khả năng tránh không khỏi thế là trần mãn thần biểu thị lưu tô liền khỏi phải đi theo mình đi theo vương tu là đủ vương tu cũng không có cản trở dù sao một khi trần mãn thần quyết định sự t ì n h chắc hẳn đạo lữ của hắn cũng sẽ cùng hắn đứng ở một bên thế là tại vương tu đám người dẫn đạo dưới trần mãn thần hướng phía tinh vân quần đạo diện tích lớn nhất cũng là hồn thiên minh tổng mình chỗ hồn thiên tổng hồn chỗ đ ả o bè đi. đảo thiên Trưng 248, Trấn Nhếp Quần Hùng. Hồn thiên đảo khí phái phi phạm toàn vẹn không giống một cái hòn đảo mà là s ắ p xỉ tại một cái quy mô khổng lồ chủ thành chủ thành tường thành cao tới hơn trăm mét cửa thành trọn vẹn có vài chục mét cao lui tới tu sĩ rất nhiều cũng là tinh vân quần đảo phồn hoa nhất chỗ vào thành tu sĩ đều muốn nộp lên trên linh thạch hoặc đưa ra lệnh bài có vương tu dẫn đường cho nên vào thành tự nhiên thuận lợi tam đại minh nguyên anh tu sĩ theo vương tu nói bây giờ đều tụ tập tại thành bắc trích tinh lâu kia bên trong trích tinh lâu là cao nhất nơi đ â y quý trà lâu nhưng không chỉ là u ố n g trà kỳ thật cũng là cùng loại với phòng đấu giá mà lại đều là môn u có nhất định thân phận cùng tài lực mới có thể tiến vào hết thể có ba tầng tầng cao nhất là chỉ có tam đại minh nhân vật trọng yếu mới có thể tiến vào trần mãn thần tại vương tu dẫn đầu dưới một đường thông suốt cuối cùng đi đến trích tinh lâu ba tầng bên ngoài có nghiêm mật thủ vệ bất quá tại cảm ứng được trần mãn thần thực lực về sau trên mặt nhao nhao lộ ra cùng kính thần s á c vương tu lưu tại bên ngoài hắn còn chưa có tư cách tiến vào rất nhanh liền xuống dưới trần mãn thần tại thủ vệ hộ tống giới đi tới một gian tiếp khách đại sành trước mặt thần thức hơi một cảm ứng liền rõ ràng biết trình diện nhân số không sai biệt lắm có ba mươi vị đây chính là tinh vân quần đảo trước mắt cơ hồ tất cả nguyên anh tu sĩ còn giống như có mấy người hẳn là bên ngoài không tiện trở về giống loại này tụ hội trần mãn thần tham gia qua hai lần lần này là lần thứ ba lần đầu tiên là bởi vì phụ cận hải v ự c ngẫu nhiên xuất hiện một con cấp sáu động vật biển cho nên lúc đó mười mấy tên nguyên anh tu sĩ động thủ mới đưa nó chế phục mà lại cũng hao tổn hai người lần thứ hai thì là có cái khác trên biển thế lực mưu toan xâm nhập tinh vân quần đảo Tam đối với trần mãn thần người này tam đại minh rất nhiều tu sĩ đều có chút khó chịu bởi vì hắn là trước mắt đông đảo hòn đảo bên trong duy nhất bảo trì địa vị siêu phàm nguyên anh tu sĩ cái khác nguyên anh tu sĩ đều đã thuộc về một phương thế lực đã từng có người khiêu khích trần mãn thần người kia cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ kết quả bị trần mãn thần một kiếm liền cho chặt đứt một cánh tay d o a đến hắn tại chỗ cầu xin tha thứ những người khác lập tức cảm giác được trần mãn thần thực lực không tầm thường cũng cũng không dám trắng trận khiêu khích hắn tam đại minh minh chủ lúc này ánh mắt cũng tập trung tại trần mãn thần trên thân hồn thiên minh minh chủ tả thiếu khanh một thân màu đen cầm bảo một đem dâu q u a n nón mặt chữ quốc mày d ầ m mắt to lộ ra rất là t h u k ệ bất quá người quen biết hắn đều biết g i a hỏa này là tính trước làm sao giả heo ăn thịt hổ điển hình giờ phút này tả thiếu khanh vuốt vuốt dâu đen hướng trần mãn thần cười nói chính một minh, minh chủ là cái nữ tu gọi hà thù nghi là cái cao gầy đầy đặn nữ nhân trên đầu mang theo một đỉnh cùng loại màu gà đồ trang s ứ c thân trên chỉ là k h ỏ a một kiện màu cam áo ngực hiển thị rõ r a thịt trắng đ o ã n hạ thân một đầu màu lam lượn quanh bánh ngắn trắng đẹp đùi cũng là làm người hoa mắt thần vận phụ cận thật nhiều nam tính tu sĩ nhìn đều có chút khó mà cầm giữ thỉnh thoảng liếc t r n g nàng chính khí minh là cái không thú vị lao đầu tử gọi lư thiên thọ trên thân một bộ màu xanh đen cứng rắn bảo giáp tựa như một viên mấy ngàn năm cây giả tóc trắng thơ dối tung mở liền ngay cả lông mày mao cùng râu ria đều là màu trắng nhìn qua có điểm q á i dị chân mãn thần thấy trên đại sành chỗ ngồi cơ bản đã bị mọi người ngồi đầy chỉ có nơi hẻo lánh bên trong còn có mấy cái cũng không nghĩ bởi vậy không cho đối phương mặt mũi thế là chắp tay nhẹ gật đầu nói mọi người thấy trần mãn thần cuối cùng vẫn là ngồi tại tả thiếu khanh phụ cận không khỏi tâm lý càng khái trần mãn thần nhìn tới vẫn là cùng hồn thiên minh dựa vào càng gần một chút hà thục nghi ánh mắt nhất chuyển vị trí của nàng cách trần mãn thần không xa thế là nâng lên cái má làm lũng như nói nghe nói như thế không ít nam nhân đều có chút ăn n giấm nhưng thấy trần mãn thần bị hà thục n h i một trận chế nhạo lập tức cũng ồn n o tựa như nợ nụ cười t ả thiếu khanh cùng lư thiên thọ đều không để ý đến xem ra cũng là nghĩ nhìn xem trần mãn thần phản ứng trần mãn thần thấy phản ứng của mọi người lại nhìn một chút hà thục nghi c ư ờ i lên đầy đặn thân thể nhất là áo ngực không ngừng run run, run dáng vẻ từ t ố n nói một câu nói kia nói ra lập tức hà thục nghi tức giận đến xứng sở tại kia bên trong đã là chỉ rõ nguyện cũng là chỉ hắn đạo lữ đom đóm dĩ nhiên là chỉ hà thục nghi đều nói đom đóm sao dám cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng n g ụ ý tự nhiên chính là đem hà t h ụ nghi hung hăng b ế m ộ t lần mọi người có chút g i ậ mình mặc dù biết trần mãn thần tính tỉnh quái không tốt ở chung nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trực tiếp cùng tam đại minh minh chủ nói như vậy người này thật sự là phách lối hà thục nghi lập tức tức giận đến đứng lên chậm rãi đi hướng bên cạnh hắn trên thân bộ phát ra linh áp lập tức c ả n quét đại sành không ít tu sĩ đều cái cảm thấy khí muộn không thôi rất không thoải mái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại nguyên anh cảnh giới thập phần cường đại hoàn toàn không phải sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ có thể chống lại nếu như lửa hợp lại chỉ sợ mười cái sơ kỳ tu sĩ nếu như cùng hậu kỳ đất đấu đoan trường kiên chỉ chưa tới một canh giờ tà thiếu khanh cùng lư thiên thọ sắc mặt có chút biến hóa hai người đều nhìn nhìn đối phương cuối cùng vẫn là không có đứng lên mà là tùy ý hà thục nghi báo nổi tam đại minh mặc dù quan hệ không tốt nhưng là lẫn nhau hay là tương hô ý lại trần mãn thần bây giờ không tính sự tình tam đại minh bất kỳ bên nào cho nên đối mặt hà thục nghi bức bách tà thiếu khanh cùng lư thiên thọ đều không có biểu thị trừ phi trần mãn thần chủ động hướng bọn hắn y ê u thế bất quá sau một khắc khiến người nghẹn họng nhìn chân chối sự t ì n h phát sinh trần mãn thần tại hà t h ụ nghi uy áp giới không sợ chút nào mà lại cũng đồng dạng đứng lên một cố linh áp đồng dạng thả ra ngoài cùng hà thục nghi chống lại tất cả mọi người khịt mũi coi thường cảm thấy trần mãn thần đầu góc có vấn đề ngươi một trong đó kỳ cùng người ta hậu kỳ ngạch kháng thật sự là không biết lượng s ứ c bất quá rất nhanh mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt bởi vì trần mãn thần linh áp tại phóng xuất ra về sau cũng không có dừng lại tại trung kỳ mà là kế tiếp theo kéo lên hà thục nghi dừng bước ánh mắt hơi kinh ngạc trong lòng càng là kinh nghi trần mãn thần lại hướng phía nàng đi tới một bước phảng phất gió nổi mây phun trực tiếp đột phá trung kỳ linh áp lại đi một bước linh áp kế tiếp theo kéo lên đạt tới hậu kỳ thực lực lúc này trên trận tất cả tu sĩ đều chấn kinh nhao nhao đứng lên tả thiếu khanh cùng lư u thiên thọ càng là trong mắt thần s ắ c thay đổi sắc cơ hiện lên bọn hắn cảm thấy mình bị lựa trần mãn thần vậy mà không phải t r u n g kỳ tu vi che giấu thực lực như vậy người này đến cùng vì sao muốn ẩn giấu thực lực chẳng lẽ nghĩ muốn đối phó bọn hắn tam đại minh bất quá một màn kế tiếp trực tiếp làm bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy r u t lân dậy lại không thù hận có thể nói bởi vì trần mãn thần phóng ra bước thứ ba linh áp trực tiếp đột phá nguyên anh cảnh giới to lớn linh áp bao phủ đại sành này ép đến cơ hồ tất cả mọi người đặt mông ngồi xuống hà thục nghi đỏ bừng cả khuôn mặt liều mạng chống lại trong mắt cứ việc cảm thấy sợ hãi nhưng cũng để lộ ra không cam tâm trần mãn thần không có đồng tình nàng trực tiếp hai mắt ngưng lại bao phủ tại hà thục nghi trên thân linh áp lần nữa gấp bội một tiếng kêu thảm hà thục nghi bị hóa thần kỳ linh áp cho trực tiếp đẻ gây đầu gối tại chỗ quỷ gối trần mãn thần trước mặt t ĩ n h mịt t i ê n t ĩ n h như chết tả thiếu khanh lúc này không lo được tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ lư thiên thọ cũng là hơi một do dự đồng dạng chịu thua nói tu sĩ khác nhau nhau cầu tình chịu u a mà phía ngoài thủ vệ đã sớm bị linh áp cho chấn động ngất đi trần mãn thần liếc nhìn toàn trường một lần không người nào dám cùng nhìn hắn thế là l ệ n h lùng nói mọi người nhao nhao nói chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự thực tại là quá mức hí kịch tính hà t h u c nghi lúc này cũng cầu xin tha thứ một bộ dáng vẻ đáng yêu thật sự là ta thấy mà yêu đáng tiếc trần mãn thần sớm đã là người từng trải tự nhiên sẽ không bị nàng mệt hoặc trần mãn thần đơn giản ứng phó dưới hà t h u c nghi liền hỏi một chuyện khác tà thiếu k h a vội và nói trần mãn thần trong lòng giật mình nghĩ thầm thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó không khỏi cởi khổ thú triều mỗi mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần là hải tộc bên trong cao thủ dẫn đầu động vật biển đến đây phá hư nhân tộc hải ngoại ở lại điểm xem như định thời gian tiêu trừ hành vi chỉ là trần mãn thần không nghĩ tới mình nhiều nhất lại ở lại nửa năm liền sẽ rời đi nghĩ không ra hay là đục vào trần mãn thần thở dài nói dù sao hắn còn làm không được trực tiếp rời đi nơi đây cũng coi là nhân tộc một cái trên biển đại bản doanh không đành lòng nhìn thấy cái này bên trong bị hải tộc cho hủy đi nghe tới trần mãn thần như thế mà nói tạ thiếu k h a lư thiên thọ cùng hà t h ụ nghi ba người nhất thời đại hỷ hà t h ụ nghi để người đỡ lên làng s theo tả thiếu khanh bọn người nói mấy ngàn năm qua tinh vân quần đảo cùng phụ cận mấy chục chỗ nhân loại cứ điểm tao nộ thú triều không dưới hơn một mươi lần lớn nhất một lần thú triều là tại ngàn năm trước một lần kia xuất hiện cấp bảy động vật biển lúc ấy vô giới hải nhân loại điểm định tư bị thương nặng kém chút không còn tồn tại may mắn lúc ấy không biết d u y ê n cớ nào động vật biển đại quân tại lấy được thắng lợi tình huống dưới đột nhiên rút lui điều này cũng làm cho ngay lúc đó may mắn còn sống sót các tu sĩ vô hạn cảm thán chỉ có thể quy công cho trời phù hộ nhân tộc lần này thú triều từ phía trước quan sát đến tình huống đến xem cũng không tính quy mô quá lớn sẽ không có cao cấp động vật biển xuất hiện dù sao lần kia sau tai nạn cấp sáu động vật biển đều không tiếp tục xuất hiện trần mãn thần nghe tả thiếu khanh đám người an bài cùng đối sách cảm thấy những người này đối phó thú triều kinh nghiệm đã rất phong phú Mình, mình kỳ trần h ậ t mãn thần m n hơi chắc tay một mình rời đi sau lưng mọi người thở mạnh cũng không dám không người đưa mắt nhìn hắn rời đi cùng trần mãn thần rời đi về sau mọi người nao h nhao lúc này mới thở dài ra một hơi tâm lý thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt đối không ngờ rằng trần mãn thần thế mà thực lực như thế cường hãn đang tiếp bọn hắn trước đây còn một mực đối với hắn k i n h thường đại sành rất nhanh mọi người tẩu tán chỉ còn lại có tam đại minh minh chủ ba người tả thiếu khanh thấy hà thục nghi một bộ có chút thảm dáng vẻ không khỏi mở miệng hỏi hà thục nghi lung túng ho khàn dưới trả lời lư thiên thọ đồng dạng cảm khai nói tả thiếu khanh nhẹ gật đầu vớt vớt sợi dâu nói hà t h ụ nghi cùng lư thiên thọ đều nhẹ gật đầu ba người liền định ra như thế quyết tâm chỉ cần trần mãn thần cùng đạo lữ của hắn lưu tại cái này bên trong một ngày liền sẽ đem bọn hắn khi tổ tông đồng dạng cùng bái trần mãn thần trở lại mình đ ả o nhỏ lưu tô liền ra n g h ê n tiếp hắn hỏi tình huống trần mãn thần nói đơn giản hạn lưu tô nở nụ cười đặc biệt là đang nghe trần mãn thần cố ý dùng có chút tự đắc giọng điệu cùng với nàng kể ra trải qua trần mãn thần nhẹ gật đầu lôi kéo lưu tô ở trên đảo ngọn núi cao nhất chỗ cái đ ỉ n h bên trong ngồi xuống ngắm nhìn xa xa hải chi cuối cùng trần mãn thần tựa hồ nhớ tới xa xôi chuyện cũ trong chớp mắt hiện lên an y na cùng mạt mạt quận chúa hai cái hải tộc nữ tử. không biết các nàng hiện tại qua thế nào còn có công sư tại hải tộc lãnh địa sinh hoạt còn thích đứng s a o nghĩ đến cố nhân trần mãn thần liền có chút xuất thần lưu tô cũng không quấy dày hắn chậm rãi cho hắn lột tốt nơi đây đặc biệt đặc sắc các loại hoa quả tươi lưu tô hướng trần mãn thần miệng bên trong cho ăn khối quả hỏi lưu tô nghĩ nghĩ lắc đầu trả lời trần mãn thần cười một cái tự dễ ước lưu tô tựa ở trên bả vai hắn nói trần mãn thần cũng không suy nghĩ nhiều ngươi càng là t r á c n i ệ m càng là khó mà thực hiện không bằng bỏ mặc tự nhiên tin tưởng tâm linh luôn có minh ngộ một ngày chất đức p h ạ m trần chính là quên mất sao không trần mãn thần không nghĩ như vậy kết thúc trần duyên có lẽ chỉ là một loại siêu nhiên tâm tính cũng không phải là vô tình sau mười ngày tinh vân quần đảo thế cục bắt đầu rõ ràng khẩn trương lên hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bị tam đại minh không ngừng tập trung lại bố trí tại cao lớn cự trên t ư ờ n g đã có không ít cấp thấp động vật biển hung hãn không sợ chết lao đến bất quá tại cường đại phòng thủ dưới những n à y cấp thấp động vật biển cơ hồ không cách nào tạo thành cái gì hư hao bất quá theo thời gian một ngày một ngày trôi qua công thành động vật biển cấp bậc cũng càng ngày càng cao thẳng đến một tháng sau đầu tiên cấp năm động vật biển xuất hiện thời điểm tinh vân quần đảo mọi người minh m ạ c h chân chính đại chiến đến trần mãn thần cùng lưu tô lúc này cũng đã xuất hiện tại c ự trên t ư ờ n g vợ chồng bọn họ danh khí bây giờ tại tinh vân quần đảo là như sống bên hai đặc biệt là tại tam đại minh tận lực tuyên truyền đến dưới đối đây trần mãn thần cùng lưu tô cũng là không thèm để ý ngày hôm đó giữa trưa động vật biển đại quân lít nha lít nhít phân bố tại khoảng cách quần đảo bên ngoài ước chừng mấy chục bên trong địa phương giống như tại kiểm duyệt chính quân hoặc là còn đang chờ đợi hải tộc cường giả đến trần mãn thần lúc này biểu lộ có chút nghiêm túc tâm tình cũng không tốt lắm. bởi vì vừa mới bắt đầu hắn nhưng thật ra là hy vọng hải tộc cùng n h â n tộc tránh bộ phát xung đột cho nên hắn cũng làm cho tả thiếu khanh bọn người trước biểu đạt thiện ý truyền lại cho đối phương ngưng chiến ý nghĩ nhưng là không chút do dự bị đối phương cự tuyệt đối phương tuyên bố tinh vân quần đảo nhất định phải bị phá hủy tất cả tu sĩ nhân tộc nếu như không muốn chết như vậy quay đầu trở lại trên lục địa n h â n tộc chính là yếu thế một phương nghĩ cần đàm phán không cửa hoặc là từ bỏ cứ điểm trở lại lục địa hoặc là tiếp nhận số chết không có hòa bình con đường lúc này c h â n mãn thần bên thai nghe được có người kêu lớn lên lập tức nhìn chăm chú nhìn lại mấy chục con thân hình vô so to lớn động vật biển xuất hiện hình như khủng long bọn hắn vẹn vẹn cao độ chỉ sợ đều cùng quần đảo phòng hộ tường đồng dạng cao mà lại toàn thân mọc đầy cứng rắn lân phiến đầu lâu giống như thẳng lằn hoặc giao lòng một đôi mắt tách ra đáng sợ huyết quang thành ngàn hơn vạn hải tộc quân tôm tướng tôm nhao nhao cùng giống lên giống như đang khoe khoang bọn hắn cường đại hải tộc quốc sư trần mãn thần nhìn thấy những n à y động vật biển hơi kinh ngạc trước mắt động vật biển thuộc về cấp bốn động vật biển phạm chủ gọi nước minh thú một bộ da e r cực kỳ c ứ n g rán đồng thời còn có thể hấp thu đại lượng nước biển chuyển hóa thành thủy đạn những n à y thủy đạn phun phun ra không thua gì tu sĩ nhân tộc pháp bảo huy lực nhất là thủy đạn đối công trình kiến trúc tổn thương to lớn cho nên con thú này ở công thành chiến chiến bên trong tác dụng to lớn cấp bốn động vật biển đã tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bất quá cùng người tộc tướng so động vật biển đặc điểm lớn nhất chính là bọn chúng tia thần kỳ thân thể Mấy c hà ụ c con nước minh thục i người. u khanh Hà h bọn t nghi đi đến trần mãn thần bên người vẻ mặt nghiêm túc nói nữ tử này những ngày qua đối trần mãn thần mười điểm cung kính cũng không lại thi triển nàng mỹ thuật trần mãn thần nhìn thấy rất nhiều trúc cơ tu sĩ mấy người hợp lực nhấc lên từng cây to lớn xin cá pháp khí đưa chúng nó lắp đặt tại trên tường thành không khỏi hỏi hà thục n h i gật đầu cười trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu không nói thêm gì mình trước mắt còn không có ý định xuất thủ dù sao chân chính lợi hại nhân vật đều chưa từng xuất hiện mình tùy tiện xuất thủ đến lúc đó ngược lại dễ dàng bị nhằm vào đại thừa tu sĩ c ô nhiên cường đại nhưng nếu như giết chóc quá thịnh một phương diện không lợi cho mình độ kiếp một phương diện khác rất có thể dẫn phát hải tộc coi trọng từ đó điều động cấp chín động vật biển đến đây khi đó thật là nhân tộc cùng hải tộc không chết không thôi cục diện dù là mình có được hải tộc chi vương tặng cho quốc sư pháp bảo cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn đều sẽ không xuất thủ theo hải tộc bên trong một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra mấy chục con nước minh thú nhao nhao thẳng tắp thật dài cổ ngửa mặt lên trời gào thét sau đó cực nhanh ở trong nước vào tới rất nhanh tu sĩ nhân tộc bên này cũng là rất gấp gáp bầu không khí sau đó c h â n mãn thần liền trông thấy tại kết đan tu sĩ pháp lực thôi động dưới những này nhao nhao buộc phát ra hào quang trói mắt chậm rãi lên không lơ lửng ở phía trên đông đảo xê tung phi thiên xin một tiếng nổ vang hóa thành một vòng như lưu tinh quang mang hướng phía nước minh thú bay đi nước minh thú tự nhiên cũng cảm nhận được phi thiên xin lợi hại nhao nhao cổ cối xuống liền cảm giác được bọn chúng nhao nhao hấp thụ đại lượng nước biển sau đó há miệng liền phun mấy trăm miếng thủy đạn phun ra hoanh hướng lên bầu trời bên trong phi thiên xin ê cả hai đụng vào nhau không ngừng nổ tung phi thiên xin ê có tiếp cận một bị thủy đạn cho đánh rơi thủy đạn thì đại lượng biến mất sinh ra từng đợt tràn ngập trên biển hơi nước còn lại hai phần ba phi thiên xin ê rơi xuống những cái kia nước minh thú trên thân trực tiếp xuyên thấu tiến vào nổ tung từng cái l ỗ hồng nhỏ lập tức nước minh thú phát ra tiếng k ê u gen đỏ tươi m à y lập tức đem mặt biển n h u ồ n đỏ một vòng phi thiên xin qua đi nước minh thú tử vong ba bốn con Cái khác chỉ là Tu h chút tổn thương, vẫn như h ụ một tổn cũ vẫn n hãn không g sĩ ợ chết cách ra thủy đạn như là giày đặc chấn mặc có cũ có cho chưa có khoảng không phun thủy như tháo, phòng hộ không ngừng chấn động, mặc dù có vô số pháp thuật trị, như cũ khó tránh khỏi có một ít hư hào. phe mình vẫn chưa có người nào viên thương vọt tới, tới tướng trị, một ít Bất tới Tu vì vô vẫn viên vong. lại bởi giày gia giờ, người mà may mắn, là đạn đạn bây nào gần, ngừng nộ ngừng động, quá ép ra dù số s nhân tộc đành phải bắt đầu lần thứ hai phi thiên xin tập trung ép ích, mặc dù đắt đỏ nhưng cũng không có cách nào lần thứ nhất xê tung phi thiên xin tu sĩ đã pháp lực hao t ộ n không cho nên lần này lại đổi mấy trăm tên kết đan tu sĩ nhưng thấy lại là mấy trăm đạo hào quang trói mắt bay lên sau đó hóa thành mưa sao băng hướng phía còn lại mấy chục con nước minh thú rơi đi nước minh thú liều mạng phun ét thủy đạn lần này thủy đạn mười điểm dày đặc tiếp gần một nửa phi thiên siên bị đánh rơi còn lại một nửa thì giết chết gần một nước minh thú trước mắt còn lại hơn ba mươi con nước minh thú bọn chúng đã tới gần phòng hộ tường cao lúc này mấy nguyên anh tu sĩ tiến lên gọi ra riêng phần mình pháp bảo lập tức trên bầu trời ngũ sắc quang mang không ngừng thoát hiện có là kiếm hệ pháp bảo vây quanh nước minh thú không ngừng chém giết có là bảo tháp trạng pháp bảo trực tiếp nên đón nước minh thú đỉnh đầu đập tới đem đầu lâu của nó cho đập nát có thì là hình lưới phá bảo trực tiếp đem nước minh thú cho trói lại sau đó vận kình tìm lại trực tiếp đưa nó hóa thành vô số e g i ờ khối trong lúc nhất thời nhân tộc sĩ khí như hồng đầu tường tu sĩ đều nhảy cấm hoan hô mắt thấy nước minh thú tổn thất nặng nề nhưng là trần mãn thần lại phát hiện đối phương cao cấp động vật biển cũng không có xuất thủ lập tức một loại cảm giác bất an quấn quanh ở trong lòng sau một khắc mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận to lớn lay động phản phất hải khiếu đột kích một đạo ngàn thước cao sóng lớn p h u lên mười mấy tên tu sĩ nhân tộc trực tiếp bị cái này một đợt đột nhiên xuất hiện sóng lớn cho đánh chết chính diện tường cao lập tức hư hao một mảng lớn không ít người rớt xuống trần mãn thần thấy thế chỉ có thể xuất thủ cứu người nội tâm lại có chút lo lắng hải tộc vậy mà không tiếc phái ra cấp sáu động vật biển thật chẳng lẽ muốn trắng trận đ ổ s á t nhân tộc sao ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy bầu trời đều tối xuống một con thân hình so nước minh thú còn muốn khổng lồ gần gấp đôi cự hình động vật biển xuất hiện vậy mà là một mực tiềm phục tại đáy biển cơ hồ tất cả tu sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hư không thú mặc dù chỉ là cấp sáu động vật biển nhưng sức chiến đấu của nó thế nhưng là cấp sáu động vật biển bên trong mạnh nhất cường đại nhất một điểm nó một khi thi triển có thể đem cả tòa thành chỉ cho n ư ớ t mất cái này cự hình động vật biển một trận gào thét k h u y ế t tán ra đến sóng âm chân choáng cơ hồ một nửa tu sĩ nhân tộc sau đó nhô lên to lớn đầu trực tiếp vọt tới phòng ngự cao cường nếu như động thực tường cao khẳng định sẽ bị phá ra đến lúc đó hải tộc đại quân sẽ chen chúc mà tới tinh vân quần đảo liền xong đám người thất kinh thất sắc hoảng chạy trốn mắt thấy hư không thú liền muốn đụng phá phòng ngự tường cao nhưng mà nhưng vào lúc này một bóng người nên đón tiếp lấy không sợ h ã i chút nào phóng tới hư không thú tả thiếu khanh bọn người thấy thế nhau nhau đại hỷ đối mặt hư không thú bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn dù sao cái này đã vượt qua bọn hắn lực lượng cực hạn hà thục nghi nhìn càng thêm cẩn thận nhìn thấy lưu tô thân ảnh lưu tô toàn thân áo trắng tăng thêm nàng tóc trắng thơ l ụ c giống như tiên tử chỉ gặp nàng ném ra ngoài một vợt là một mặt màu trắng khắt lụa nháy mắt đem tường cao bao vây lại sinh ra thật g i ả kết giới một tiếng vang thật lớn tr phòng ngự tường cao lần nữa chấn động nhưng là không có vỡ vụn ngăn t r ở hư không thú lần này va chạm hư không thú phát ra phẫn nộ gào thét lần nữa ngưng tụ sức mạnh một đầu đánh tới lưu tô trong mắt cũng là hàn quang l ó e lên thi triển thần thông thuật đại thủ xuyên qua không gian một tiếng nổ tung lập tức một t r ư ờ n g đập tại hư không thú t r ê n thân bị đau kêu to một tiếng âm thanh truyền đến hư không thú bị lưu tô một t r ư ờ n g cho đập bay ra ngoài hình thể cấp tốc co lại nhỏ cuối cùng hóa thành một bóng người há miệng chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra nhưng vào lúc này hải tộc đại quân cũng đã giết tới đây k i a hơn chục đạo nhân ảnh nhao nhao vọt tới trước mặt đem cái k i a đạo người bị thương ảnh t i ế p được sau đó đút cho hắn ăn một chút đang ăn dược lưu tô bên người một đạo không gian v ậ t mèo trần mãn thần xuất hiện ngay sau đó tả thiếu khanh hà thục nghi cùng lư thiên thọ còn có bảy tám tên nguyên anh trung k ỳ cường giả cũng nhao nhao đổi tới hai phe mười mấy tên cao thủ rằng co bất quá sau đó hải tộc cường giả bên kia cũng là không gian một trận v ậ t mèo từ bên trong lần nữa đi ra hai người một tên mãn thần áo giáp màu đen láo giả tóc trắng tay cầm một cây phát trượng đầu đội cao quan nhìn chằm trầm trần mãn、thần. một người khác là nữ tử bên ngoài đồng hồ nhìn qua hơn ba mươi tuổi một thân áo bào đỏ trang phục tóc quăn xoắn rất lợi hại còn như hải tạo nang nhìn chằm chằm lưu tô như là hơi kinh ngạc trần mãn thần lập tức cảm ứng được lão giả kia thực lực vậy mà là cấp chín động vật biển hải tộc cường giả đỉnh cao xuất hiện nữ tử kia thực lực cũng chỉ là yếu tại trần mãn thần cùng lưu tô tương xứng lần này phiền phức hải tộc cường giả nhao n h a u hướng lao giả kia cùng nữ tử hành lễ trần mãn thần bên này rất nhiều người đều nội tâm cảm thấy tuyệt vọng vậy mà là cấp chín đ ộ vật biển khó đạo tinh vân quần đạo thật không gánh nổi sao dưới chân nhân tộc đại quân cùng hải tộc đại quân đã chém giết cùng một chỗ, thử thương dần dần tăng nhiều, bất quá trong lúc nhất thời phòng ngự tường cao có lưu tô pháp bảo bảo vệ, tạm thời cũng không lo ngại. vị vương phi kia lúc này đã đổi tới bị đả thương hư không thú bên cạnh miệng bên trong hô, sau đó nhìn về phía lưu tô ánh mắt chính là tràn ngập sát ý, xem ra hư không thú chính là hai người trước mắt nhi tử, bị trọng thương lúc này mới dẫn tới cha mẹ của hán. Lúc này, lão giả kia hướng về phía trần mãn thần một chỉ, ô m hồng nói. bên chẳng lẽ trần mãn thần cũng là hải tộc người vậy liền không xong trần mãn thần ho khán dưới hỏi mục long thanh vương thần s ắ c đại biến vương phi cũng giống như thế cái khác hải tộc cường giả trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải chương hai trăm năm mươi mốt vẫn là phải đọc thủ sau một lát mục long thanh vương từ chối cho ý kiến trong mắt thần s ắ c bất định vị vương phi kêu bởi vì lưu tô đánh đả thương nàng nhí tử càng là hai mắt phú lửa cái khác hải tộc cường giả mặc dù có chút ý động nhưng ở mục long thanh vương vợ chồng trước mặt không dám nói thêm cái gì trần mãn thần lời nói rất đại khí muốn đánh có thể ta phục hồi nhưng người bình thường cũng không cần liều ngươi chết ta sống người vương phi kia đem nhi tử giao phó cho bên cạnh mấy người đứng dậy chỉ vào lưu tô nói trần mãn thần l ệ n h giọng nói xem ra đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ cũng được vậy liền đấu một trận đi quả nhiên mục long thanh vương mở miệng cười nói sau đó một cánh tay dơ cao phát ra một tiếng uy nghiêm gào thét chính tại kịch liệt không thành h ả i tộc đại quân nghe tới cái này âm thanh gào thét chậm rãi lui bước nhân tộc phương này cũng không dám ra khỏi thành đội bắt dù sao phe mình thực lực tổng hợp xác thực không bằng đối phương tả thiếu khanh bọn người nhao nhao t ố i lui lúc này trong lòng đã là c h ấ n kinh lại là cảm khái trần mãn thần cùng lưu tô thực lực của hai người y nguyên viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lúc đầu nhìn thấy cấp chín động vật b i ể n cùng cấp tám động vật b i ể n xuất hiện thời điểm bọn hắn đều tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới trần mãn thần cùng lưu tô hai người lại càng thêm vượt quá dự liệu của bọn hắn bây giờ chiến cuộc đã không phải là bọn hắn có thể chi phối chỉ cần trần mãn thần cùng lưu tô có thể đối mặt hải tộc mục long thanh vương vợ chồng khiêu chiến bất bại lời nói đoán chừng đối phương liền sẽ biết khó mà lui người phía dưới tộc tu sĩ cũng là biết điểm này một bên chữa thương đồng thời cũng vừa hướng trần mãn thần vợ chồng ném đi hy vọng trần mãn thần đi đến lưu tô bên người nói lưu tô nhẹ gật đầu trả lời hai người ngắn ngủi giao lưu vài câu sau đó tách ra lưu tô cùng người vương phi kia lẫn nhau triển khai một đạo kết giới dung hợp sau trực tiếp hình thành phong bế khu vực đem hai người chỗ không gian bao vây lại dạng này người bên ngoài nhìn thấy các nàng quyết đấu tình huống cũng sẽ không phải chịu hai người linh lực buộc phát xung kích trần mãn thần cùng mục long thanh vương cũng giống như thế thế là tinh vân quần đảo trên không hai đạo kết giới bên trong nhân tộc cùng hải tộc hai phe cường giả định cao tức sẽ triển khai quyết đấu nhất bắt đầu trước động thủ là vương phi nàng bởi vì nhi tử bị lưu tô đả t h ư ơ n g cho nên trong lòng một hơi khó tiêu cho nên lúc này không thể k ì m được trực tiếp gọi ra một đầu màu xanh biếc trường tiên ngoài ra trên người nàng pháp bảo tự động sinh ra một đạo vòng phòng hộ bảo vệ quanh thân lưu tô đồng dạng triển khai một đạo hộ thể lồng khí trong tay thêm ra một viên màu xanh thảm phát châu ẩn ẩn có hải c h i ề u thanh âm vương phi trong mắt một vòng kinh ngạc hiện lên sau đó liền lộ ra một tia cười lạnh linh lực vận chuyển trong tay trường tiên lập tức phát ra thanh thụy âm thanh nháy mắt đón gió tăng trưởng hóa thành một con dao long động b ậ biển to lớn vô so hướng phía lưu tô dương anh múa v ớ t phóng đi lưu tô không sợ chút nào tay trái cầm pháp châu nơi tay linh lực rót vào trong đó lập tức hạt châu nhanh chóng xoay tròn từng đạo hơi nước sinh ra sau đó nàng tay phải vậy mà trực tiếp cầm chắc lấy cái này từng đạo hơi nước giống như xiềng xích trực tiếp mà ra t r ư ờ n g tiên biến thành dao long động vật biển không sợ hãi trực tiếp ngóc lên cổ há mồm phun ra một mảng lớn thủy tiễn những này mũi tên mỗi một cây đều có cánh tay trẻ con p h ẩ m g chiếc đầu mũi tên hình như có lục quang nhảy lên hơi nước cận thân cấp tốc quấn lên dao long động vật biển nhưng dao long rít lên một tiếng đem trên thân hơi nước cho tránh thoát mở bất quá sau một khắc, bị kéo đứt hơi nước xiềng xích lần nữa ngưng kết lại đem d a o long cho của lấy như thế như vậy kia d a o long từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn thoát ly hành động lập tức bị ngăn trở chỉ có thể không ngừng phun ra đ ầ y trời thủy tiễn đầy trời thủy tiễn rơi vào lưu tô lồng khí bên trên phát ra dày đặc tiếng vang nhưng thủy trung không cách nào xuyên thấu chỉ có một chút lục sắc y thể lưu lại tại hộ thể lồng khí bên trên thật lâu không tiêu tan vương phi thế công rất mạnh nhưng nhìn qua hiệu quả không lớn lưu tô cũng không muốn qua phân kích thích nàng cho nên chỉ là phòng ngự mà thôi muốn để nàng biết khó mà lui hai người trong lúc nhất thời không nóng không lạnh tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt một bên khác trần mãn thần cùng mục long thanh vương chiến đấu cũng sớm đã bắt đầu mục long thanh vương tay cầm pháp trượng vẹn vẹn thần nghiệm kẽ h động chính là vô số kinh lôi tập trung ở phía trước ngưng tụ thành vài trăm đầu lôi quang điện xà trần mãn thần thấy đối phương thi triển chính là lôi hệ pháp thuật cũng không dám k i n h h ư ờ n g triển khai trực tiếp gọi ra mục long thanh vương pháp trượng một chỉ lôi quang điện xà liền nháy mắt lẻn đến trần mãn thần trước người b ộ c phát ra uy lực cực lớn lập tức đem trần mãn thần cho quân vào vất quá sau một khắc lôi quang điện xả quấn quanh lấy trần mãn thần trực tiếp tiêu t á n rơi nguyên lai chỉ là phân thân một đạo mục long thanh vương biến sắc t h â n nghiệm tại từ thân chu vi bố trí lôi quang lao t ủ bảo vệ tự thân theo trần mãn thần một tiếng nói nhỏ đột nhiên mấy đạo trần mãn thần phân thân xuất hiện hơn nữa còn tại lấy tốc độ nhanh hơn bạo tăng nháy mắt hóa thành vài trăm đạo ảo ảnh những n à y huyễn ảnh chỉnh tề vạch một kiếm chiêu không ngừng từ các ngọ ngách đâm ra trong lúc nhất thời mục long thanh vương lôi quang lao tù lọt vào hủy diện tính đà kích bất quá chống đỡ mấy chục dây liền nổ bể ra tới mục long thanh vương hừ lạnh một、tiếng. trên thân bảo giáp tự phát sinh ra một đạo cường đại vòng bảo hộ lần nữa đem thân thể của hắn bao vây lại mấy trăm đạo kiếm khí quét ngang đến phía trên cũng không có công phá chỉ là làm cho đối phương thân hình hơi gặp khó trần mãn thần cười cười thân hình một trận mơ hồ lần nữa phân ra một đạo phân thân mục long thanh vương cũng vô sau đầu lập tức hai đạo phân thân xuất hiện ba đạo thân ảnh đồng thời ngâm sướng vô số lôi quang hóa thành từng cái tia chấp hình cầu lại có hơn ngàn cái theo trần mãn thần lần nữa triệu hoán bầu trời bốn phương tám hướng lôi quang ngưng tụ cấp tốc tại trên tay hắn hóa thành một đem kiếm ánh sáng mục long thanh vương hét lớn một tiếng bên người hơn ngàn cái tia chớp hình cầu nhao nhao một tiếng hóa thành một mảnh quang hướng phía trần mãn thần mà đi trần mãn thần lúc này đã sớm đem cùng hợp hai là một nhưng không có triệu hoán toàn bộ sinh linh lực lượng vẹn vẹn chỉ là rót vào mình lực lượng bất quá uy lực y nguyên kinh người hai kiếm hợp hai là một hóa thành một đem kiếm ánh sáng t h â n kiếm lại bị hắc q u a n g quấn quanh cự kiếm cự kiếm một trận rung động không gian xung quanh đều nhộn nạo không chút do dự hướng phía trước mà ra cự kiếm quét ngang qua kia phiến ánh sáng đều e m ánh sáng đ ép tới khó mà n g ừ n g đầu kiếm khí xuyên thấu kia phiến ánh sáng phong tỏa lập tức rơi vào mục lòng thanh vương hộ thể lồng khí bên trên bất quá lôi m i n h đánh nổ bộ phân quang tử y nguyên lướt qua luồng kiếm khí này đi tới trần mãn thần bên người lập tức toàn bộ dẫn bạo nhấc lên to lớn lôi điện phong bạo đem trần mãn thần cho đầy lui mở mục long thanh vương hậu lui ba bước sắc mặt có lập tức phân cao thấp một đạo long trời lở đất xé rách râm thanh chuyên r a trần mãn thần cùng mục long thanh vương hai người chỗ kết giới trực tiếp bị hai người sát chiêu cho đánh đứt ra bất quá cũng may hai người đều kịp thời đền bù tốt kết giới miễn cho phía dưới hai tộc phổ thông tu sĩ gặp nạn hải tộc quốc sư pháp bảo lập tức tản mát ra một đạo trị liệu chi quang đem trần mãn thần cho bao bao ở trong đó từ khi tiến vào cảnh giới đại thừa về sau trần mãn thần đã luyện chế lại một lần một phen k í c h phát ra quốc sư pháp bảo cường đại trị liệu lực nhìn xem hải tộc chiến giáp đặc hữu trị liệu chi quang mục long thanh vương rốt cục ý thức được đối phương có lẽ thật sự là hải tộc vương thất bằng hưu nếu không sẽ không đem trọng yếu như vậy chiến giáp tặng cho người này trong lúc nhất thời hai người đều không có lần nữa độc thủ mà là đánh giá đối phương lại nhìn lưu tô cùng vương phi bên kia lúc này lưu tô đã cảm thấy được trận trận dị dạng giao long động vật biển phun ra băng tiễn bên trên mang có độc những này độc tính thoạt đầu cũng không gây cho người chú ý chỉ là bám vào tại hộ thể lồng khí bên trên nhưng là một khi tích lũy nhiều liền sẽ buộc phát ra độc tính dưới mắt lưu tô cảm nhận được quanh thân bị một đoàn tanh hôi khí thể chỗ vây quanh mặc dù khống chế hô hấp nhưng trước đây hay là hút vào một điểm lập tức thân thể linh lực vận chuyển xuất hiện trì trệ không thông suốt tình huống vương phi sắc mặt đắc ý đ ỗ n g nhiên trong tay trường tiên l ắ c một cái lập tức kia dao long động vật biển mở ra miệng rộng một đạo h ắ c ảnh ép ra vậy mà cũng là dao long động vật biển lưu tô hộ thể lồng khí mười điểm yếu kém tăng thêm tự thân linh lực vận chuyển lâm uy trong lúc nhất thời tình thế có vẻ hơi nguy cấp nàng mắt thấy dao long động vật biển thoát ly khống chế của nàng tàn răng liền há m ồ m phun một cái một viên hỏa hồng hạt châu xuất hiện vây quanh hạt châu màu xanh lam xoay tròn linh lực không ngừng rót vào hai hạt châu bên trong sau đó trực tiếp vứt ra ngoài lập tức hai hạt trâu điên cùng xoay tròn hóa thành đỏ l a m hai màu ánh sáng giao long động vật biển đi tới trước mặt há miệng chính là trận trận hàn vụ phương u n ra lại bị đỏ l a m hai màu ánh sáng cho trực tiếp tan đi sau đó hai đạo ánh sáng choáng cách ra từ giao long động vật biển bên cạnh t r ợ t lóe lên một tiếng hét thảm truyền ra giao long động vật biển trực tiếp bị hai màu ánh sáng cho xoắn nát hiện ra trường tiên hình thể sau đó một trận ánh lửa dấy lên trực tiếp đem pháp bảo này cho hủy đi vương phi một trận đau lỏng bất quá rất nhanh nàng liền thấy hai màu ánh sáng xoay tròn lấy hướng đỉnh đầu nàng bay tới vương phi dưới tình thế cấp bách không ngừng ném ra ngoài từng kiện pháp bảo lại luôn bị cho hủy đi rốt cục đi tới trước g ó t chân nàng đỏ lam hai màu màn sáng rơi xuống trực tiếp đem vương phi cho gắn vào bên trong vương phi trên thân h ả i tộc chiến giáp lập tức sinh ra hộ thể thần quang khó khăn lắm ngăn trở bá đạo nhưng lại không cách nào thoát khốn chỉ có thể không ngừng bằng vào pháp lực chống cự song sinh linh châu t r ả tấn lưu tô lúc này cũng cảm thấy vô cùng suy yếu nhưng cũng t ắ n rằng pháp lực không bằng đưa vào bên trong duy chỉ lấy đôi vương phi k h ô n g chế mục long thanh vương thấy vương phi lâm uy lập tức nóng nảy nhưng là hắn dưới mắt đã không có năm chắc đánh thắng trần m ã thần trần mãn thần nhẹ nhàng trả lời mục long thanh vương do dự nhưng bên người rất nhanh chuyển đến vương phi tiếng cầu cứu pháp lực của nàng đã duy trì không được quá lâu mục long thanh vương nói trần mãn thần hướng lưu tô kêu lên lưu tô nhẹ gật đầu cấp tốc thu hồi rời khỏi chiến đoàn đi tới trần mãn thần bên người vương phi lúc này không có trước đây nạo khí thần s á c tiểu tụy h bị mục long thanh vương ă n u ổ i khi mục long thanh vương một đoàn người mang theo hải tộc đại quân rút thời điểm ra đi toàn bộ tinh vân quần đảo đều s ô i trào mặc dù tử thương đồng bạn không cách nào lại đứng lên nhưng là trận này chống cự rất có thể vì tinh vân quần đảo mang đến ngàn năm hòa bình cơ hồ tất cả mọi người cái cảm kích trần mãn thần vợ chồng hai người nhưng không có dừng lại thêm đơn giản phân phó giới liền trở lại mình đào nhỏ tả thiếu khanh lư thiên thọ cùng hà thục nghi ba người cũng là có chút không dám tin tưởng ngàn năm hòa bình ý vị như thế nào thực tế là quá lớn kinh hỷ màn đêm buông xuống cứ việc chỉ là đại chiến vừa mới kết thúc tinh vân quần đảo bên trên lại phi thường náo nhiệt t hưởng thụ lấy thắng lợi trái cây chương hai trăm năm mươi hai lại ứng lôi kiếp có lẽ là nhận tinh vân quần đảo ảnh hưởng lần này thú chiều hiếm thấy đến nhanh lui cũng nhanh cho nên mang cho người ta tộc tổn thất là mấy ngàn năm qua ít nhất một lần không ít thế lực đều hiểu rõ đến trần mãn thần vợ chồng thế là nhao nhao đi tới tinh vân quần đảo bài kiến thế nhưng là khi bọn hắn chạy đến thời điểm trần mãn thần cùng lưu tô đã rời đi nơi đây tiến về không biết hải vực ở xa mười ngàn dặm xa nơi nào đó hải vực độ kiếp đảo xuất hiện lần nữa tại trần mãn thần trước mặt một tháng qua thông qua không ngừng bí thuật cảm ứng trần mãn thần lần nữa đạp lên hòn đảo nhỏ này v ừ ý lần pháp trận vẫn còn cũng không có người nào khác tung tích liền minh bạch tại hai năm này nhiều thời gian cũng không có cái khác đại thừa tu sĩ đến đây độ kiếp đến ở trên đảo trần mãn thần cùng lưu tô đều nghỉ ngơi mấy ngày h ả o h ả o điều chỉnh trạng thái nơi đây cũng vô bất kỳ quái dày nào ngay hôm đó trần mãn thần sớm đã bố trí tốt mới phát trận lưu tô cũng cùng lần trước đồng dạng phụ trách vì hắn cảnh giới động tĩnh chung quanh t h ể nội ứng kiếp chi lực rất nhanh dung nhập màn trời bên trong ngắn n g ủi nửa canh giờ kiếp lôi liền chậm rãi ngưng tụ tới bao vây độ k i ế p đảo lần này lưu tô cũng không dám lưu ở trên đảo dù sao sao bắt đầu lôi kiếp vi lực lớn xa hơn địa sát lôi kiếp tầng mây áp lực thấp mà đồng đậm lôi quang n h ả nhót hiện thị do uy ngh trần mãn thần dù bận v ậ n l ung dung chờ tại kia bên trong từng đạo pháp trận quang mang sáng lên sinh ra dày đặc phòng hộ đem hắn cản ở phía dưới lại qua nửa ngày lôi vân ngưng tụ phải còn giống như núi cao nặng nề lưu tô xa xa nhìn qua chỉ cảm thấy một trận hoa mắt không khỏi vì phía dưới trần mãn thần mà lo lắng tu tiên quả nhiên là hành vi người tiên vẹn vẹn là lôi k i ế p khảo nghiệm chính là đáng sợ như thế Vâng, thiên lôi không có chút nào chịu tập xuống, toàn bộ ưu ám thiên địa giờ chút tập phút chịu lôi rơi có địa ưu bộ ám khiến cho kia màn sáng rung động run một cái nhưng rất nhanh khôi phục bình thường bất quá ngay sau đó lôi quang liên tiếp rơi xuống mà lại là cùng một nơi phảng phất không đánh vỡ thể không bỏ qua liên tiếp lôi quang công kích đến p h á p trận màn sáng lập tức không ngừng rung chuyển cuối cùng bị cường ngạnh lôi quang đánh tan một đường vết rách lưu tô lo âu che miệng của mình định thần nhìn đến cẩn thận lúc này p h á p trận màn sáng phía dưới một đạo quang mang nhảy ra đón gió p h á p phới hóa thành một lá cờ trượng tạm thời che khuất kia phiến lỗ hổng thế là tiếp xuống mấy canh giờ lôi quang mỗi cách một đoạn thời gian liền công kích trần mãn thần thì nhân cơ hội này cấp tốc lấy thần n i ệ m chữa trị pháp trận rốt cục một đạo tàn tạ không chịu nổi thanh â m truyền h ì n ra ngự lôi cờ tại ngăn cản gần nửa số lôi kiếp về sau hóa thành hư không bất quá tốt ở phía dưới pháp trận đã chữa trị hoàn tất lôi vân không ngừng nút đích giống như mực đậm đang l a n lộn nổi lên mạnh hơn t i ê n lôi một mảnh tiếng vang chuyển đến khiến người tê cả ra đầu chẳng biết lúc nào thiên khung phảng phất phá vỡ một đường vết rách ngay sau đó cái này lỗ hổng cấp tốc mở rộng hình thành vài trăm mét chiều rộng đứt gãy sau đó từ kia lôi vân sơn nhạc đình bắt đầu dâng trào ra kỹ quang khi n g m quang này cũng kim h h n g sát sao bắt đầu chi lôi từ kia lôi vân sơn phong đỉnh chút xuống thời điểm toàn bộ thiên địa phản phất biến thành một mảnh trướng mắt kim quan thế giới lưu tô cảm nhận được ở trong đó lực lượng hủy diệt không thể không thi triển ra phòng hộ ngăn cản mặc dù dạng này vẫn là bị c h ố t xuống sao bắt đầu chi lôi tập trung buộc phát cho c h ấ n bay ra ngoài phía dưới trần mãn thần lúc này cơ hồ là cả người chỗ tại thiên lôi trong lao tù dựa vào cường hãn pháp lực duy trì lấy pháp trận màn sáng cùng sao bắt đầu chi lôi chống lại bất quá cái này còn không có xong từng đạo lôi quang vậy mà bắt đầu ngưng tụ rất nhanh hình thành một tên thân hình cao tới trăm mét lôi linh chi hình kia lôi linh chi hình phảng phất thông linh còn như thần linh đang dò xét thương sinh phát ra lạnh lùng hỏi tham trần mãn thần ngẩm đầu trả lời n ữ khí bên trong tràn ngập kiên quyết cùng bất khuất kia lôi linh chi hình nhẹ gật đầu hai tay tới gần lập tức một đạo ám hát sắc không gian xuất hiện một đoạn chưa từng nghe thấy t ử sắc hồ quang điện nhảy ra t r ầ n mãn thần không khỏi sắc mặt có chút khó coi lôi linh chi hình trả lời t r ầ n mãn thần cười khổ không nghĩ tới bởi vì chính mình xuyên qua mà đến duyên cớ mình tiếp nhận khảo nghiệm độ khó cũng gia tăng thật lớn tại hắn biết các loại ghi chép bên trong nhưng chưa từng có nâng lên hư thiểm sự tình lôi linh chi hình trong tay hư thiểm đã thành hình hóa thành một vầng bán nguyệt hồ quang điện trực tiếp rời tay bay ra đạo này hư thiểm phi tốc hạ xuống xong cả vùng không gian phảng phất đều yên tĩnh trở lại nhìn qua tốc độ không nhanh nhưng lại trong c h ư ớ c mắt liền đến trước mặt một tiếng vang giòn vòng phòng hộ trực tiếp vỡ nát rơi thân ở phòng hộ phía dưới trần mãn thần chỉ cảm thấy toàn thân bị lôi điện t h i ê u đốt một trận nhói nhói truyền khắp toàn thân phát ra tiếng gào thảm thiết trần mãn thần không thể kìm được hắn không nghĩ tới phát trận vậy mà mảy may khó mà ngăn cản hư thiểm mà lại tự thân linh lực vòng bảo hộ cũng vô pháp ngăn cản lưu tô gấp đến độ quát to lên thân hình nhìn như muốn chạy tới trần mãn thần dãy ruổi lấy hô sau đó tại hư thiểm bên trong g à y vò phản phất toàn thân mỗi cái tế bào đều tại bị t i ế u đốt nếu như không phải hắn kinh lịch kia năm trăm năm thống khổ mưu trí chỉ sợ sớm đã không k i ê n trì nổi lưu tô chạy nước mắt đáp ứng nàng biết mình kỳ thật giúp không được gì ngay cả đại thừa tu sĩ tại hư thiểm trước mặt đều khó mà ngăn cản h ú n g chi là nàng loại này trơ mắt nhìn người trước mắt dây d ù i lại cảm giác bất lực để người vô cùng thống khổ xa so với mình tiếp nhận còn muốn thống khổ độ kiếp độ thiên tri cấp lấy thân ứng kiếp nói nghe thì dễ dù sao có thể phi thăng người toàn bộ hạo miểu đại lục lại có mấy người một k h ắ c đồng hồ về sau hư thiểm biến mất trần mãn thần trên thân cấp tốc sáng lên trị liệu chi quang hải tộc quốc sư pháp bảo cấp tốc chữa trị thương thế trên người hắn trần mãn thần t h ở p h à o cũng liền bận bịu móc ra bản thân chuẩn bị kỹ càng đan dược m ố t vào nhưng là cái kia uy nghiêm lãnh đ ạ m thanh â m vang lên lần nữa quả thực là khiến người không d é t mà run trần mãn thần d y r ủ i lấy bỏ lên ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn thân pháp lực vận chuyển mở ra ngoài ra con dối thế thân cũng bị hắn cho bóp trong tay từ s á c hồ quang điện lần nữa giáng lâm trần mãn thần trong mắt nóng lên há mồm phun ra một vật vật kia cấp tốc hóa thành một mặt lam thuẫn ngăn tại trần mãn thần trước mặt trần mãn thần trong mắt lóe lên một kia quyết tuyệt trực tiếp dẫn bảo lam thuẫn to lớn xung kích cùng từ xác hồ qu nhìn qua hẳn là có thể ngăn cản xuống tới lần nữa kêu thảm hư thiểm cũng không nhận được cản trở rơi vào trần mãn thần trên thân muôn vàn nói h nói h cảm giác quả thực khiến người muốn phát điên phản g phất cốt tủy đều muốn bị móc ra đau nhức vô so đau nhức siêu việt tinh thần cực hạn thống khổ trần mãn thần minh bạch vô luận hắn nghĩ dùng cái gì ngoại vật đi ngăn cản cái này hư thiểm đều là làm không được cái này đã siêu việt nhân gian lực lượng đây là tới từ thiên giới thần lực người phàm không thể ngăn cản chỉ có tiếp nhận khảo nghiệm nghĩ thông suốt điểm này trần mãn thần dứt khoát vung tay vung chân lấy toàn thân tất cả pháp lực bảo vệ nguyên thần của mình bảo vệ nguyên thần của mình không tán loạn trong đầu cố gắng duy trì thanh minh nhưng là càng thanh minh thì càng thống khổ không có biện pháp nào thư thiểm lại hàng tiêu thảm kế tiếp theo tiêu thảm tựa hồ cũng nhỏ rộng một điểm tiêu thảm sắp nghe không được tiêu thảm giống như không có không có kêu thảm vẫn không có kêu thảm lưu tô bắt đầu chỉ có thể cảm ứng trần mãn thần cực kỳ yếu ớt khí tức vạn vật tiến tĩnh trần mãn thần khí tức mất đi lưu tô thần nghiệm khuyết tán ra điên cuồng kêu gọi trần mãn thần nhưng là vẫn không có phản ứng nàng không quan tâm liền xông ra ngoài giờ khác này lưu tô không thèm đến sửa dù là cùng trần mãn thần đồng dạng bị hư t h i ể m cho hủy diệt trần mãn thần thần n i ệ m đột nhiên xuất hiện tại lưu tô nao hải bên trong nàng lập tức ngừng lại thân hình nước mắt róc rách mà hạ cái kia lạnh lùng tới cực điểm thanh â m vang lên lần nữa cuối cùng một đạo tử sắc hồ quang điện nhảy ra lưu tô khàn cả giọng hô lại bị hư t h i ể m cho c h ấ n bay ra ngoài một chùn huyết vụ phun ra nhưng mà lưu tô không biết là cả tòa độ kiếp đảo giờ phút này đột nhiên b ộ c phát ra một cố lực lượng thần bí hóa thành một đoàn huỳnh quang đem trần mãn thần cả người cho bao vây lại hồ quang điện truyền khắp trần m vạn tiễn xuyên tâm cũng không gì hơn cái này nguyên vốn cho là mình rốt cuộc hô không ra cúng họng lại buộc phát ra c h ấ n thiên kêu trên nói xong lôi linh chi hình t ả n ra hóa thành vô số lôi q u a n g biến mất tại thiên khung bên trong lôi vân t ả n ra thiên địa sáng tỏ gió biển t r ậ n t r ậ n lại trở lại nhân gian lưu tô hóa thành một đạo cầu vồng rơi vào độ kiếp ở trên đảo không để ý thương thế của mình bắt đầu điên cuồng tìm trần mãn thần thân ảnh khi nàng tìm tới trần mãn thần thời điểm phát hiện e giờ thân đã hủy đi chỉ còn lại có hai đoàn nguyên thần chăm chú dựa chung một chỗ thấy cảnh này lưu tô ôm chặt lấy hai đoàn trần mãn thần nguyên thần buồn từ đó tới lưu tô rất nhanh ngừng lại bi thương cấp tốc mang theo trần mãn thần nguyên thần thoát đi độ k i ế p đạo nếu như lúc này gặp được lòng mang ý đồ xấu người là cực kỳ chuyện nguy hiểm dưới mắt trần mãn thần e giờ t h ầ n đã hủy đi nhất định phải tu dưỡng dài một đoạn thời gian mới có thể nặng đắp e giờ t h ầ n cũng may đại thừa tu sĩ sinh mệnh lực viễn siêu nguyên anh tu sĩ e giờ t h ầ n đã không còn là trọng yếu như vậy nhưng là kinh lịch lần này tiếp số cũng là nguyên khí trọng thương tinh vân quần đảo cái nào đó mấy ngàn mét phương viên hòn đảo bên trên vân già vụ nhiễu các loại trận pháp đem tất cả dình mò ánh mắt c ả n ở bên ngoài lưu tô xếp bằng ở ở trên đảo nơi nào đó hang động bên ngoài phảng phất biến thành một cái sinh động như thật nữ thần tượng đá mười năm trước từ độ kiếp đảo trở về trần mãn thần mất đi nhục thân liền bắt đầu bế quan nhục thân nặng đắp cố nhiên là mấu chốt nhưng là khôi phục nguyên khí trọng yếu hơn bất quá cũng may mắn trần mãn thần cùng lưu tô xuất thân giàu có có được các loại khiến người a o ước tài nguyên cùng rất nhiều người không tưởng tượng nổi chân bảo tại lưu tô những năm này cảm ứng bên trong trần mãn thần nguyên thần khí tức một chút xíu chậm chạp tăng trưởng đến mấy năm này đã cơ bản khôi phục lại trước đây dáng vẻ nhưng là trần mãn thần cũng không có xuất quan xem ra muốn hoàn toàn khôi phục cũng không dễ dàng lưu tô cảm ứng được pháp trận bên ngoài có động tĩnh liền tay khẽ vẫy lập tức trong sương mù có một đạo hỏa quan bay tới rơi trên tay nàng một đạo truyền âm phủ nói lưu tô c a o mày đứng lên nhìn chằm chằm trần mãn thần bế quan hang động trầm mặc một hồi sau đó hóa thành một vòng lưu quang bay ra ngoài trận rơi vào tả thiếu khanh lư thiên thọ cùng hà t h ụ nghi ba người trước người ba người thấy chỉ có lưu tô ra cũng không có trần mãn thần trong lòng càng thêm hầu nghi nhưng cũng không dám nói ra cung kính nói tả thiếu khanh trong mắt lóe lên hỏi thăm mắt sắc hỏi lưu tiên thọ cùng hà thục nghi cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ mười năm bọn hắn không còn có gặp qua trần mãn thần một lần mà lại mười năm trước trở về thời điểm chỉ có lưu tô một người chẳng lẽ cường đại như trần mãn thần y nguyên gặp cái gì bất chắc lưu tô ánh mắt hơi quét qua ba người nhất thời t ú i đầu xuống lưu tô có chút bất mãn hỏi lưu, thiên thọ ho khan một tiếng, nói. lưu tô bất động thanh sắc hỏi lưu tô bất động thanh sắc hỏi lưu lưu tô nghe tới lập tức thần sắc chấn động liền nghĩ đến cái gì làm đồng dạng là nữ nhân hà t h u c nghi nhìn thấy lưu tô bộ dáng này lập tức tâm lý minh bạch cái gì xem ra kiếm tôn cùng vị này băng vực vực chủ là có chút tư t ì n h lưu tô rất sớm trước nghe qua trần mãn thần nói qua từng tại băng vực lịch luyện sự t ì n h bất quá khi đó nghe được trải qua bất quá là cùng kia băng vực vực chủ vì trộm lấy cái nào đó chí bảo có chỗ hợp tác cũng không có cái khác chi tiết nhưng về sau ngẫm lại cảm thấy hai người chỉ sợ vẫn là phát sinh chút gì nhưng mình cũng không có phát hiện trần mãn thần đối nữ nhân kia có cái gì lưu、luyến. cho nên cũng liền chưa để ở trong lòng dưới mắt vị này vực chủ không xa mấy chục ngàn bên trong đi tới vô giới hải bên trên chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm mãn thần sao tả thiếu khanh ba người vội vàng gật đầu đáp ứng rất mau rời đi bất quá thời gian qua một lát một đạo màu băng làm cầu vồng bay qua chân trời đi tới trần mãn thần cùng lưu tô chỗ phía trên đảo nhỏ nháy mắt hóa thành một tên áo lam trường bảo nữ tử nữ tử này một đầu tóc bạc dung mạo cực kỳ tinh xảo ngũ quan giống như đ i ê u khắc gia hoà n mỹ bất quá có lẽ là tu luyện công pháp duyên cơ dẫn đến khí chất bên trên lộ g a cao ngạo thanh viễn lưu tô hơi một cảm ứng trong lòng hơi động nguyên lai băng trần tiên tử tu vi tại nàng cảm ứng xuống thâm bất khả chắc không cách nào thăm dò giống như trần mãn thần cùng giải r ắ c có thể đến được đại thừa tu sĩ xem ra nữ nhân này tu vi trên mình hai nữ nhân đồng thời đặt câu hỏi lập tức có chút xấu hổ bất quá lưu tô hay là tương đối hào phóng cười cười nói nghe tới lưu tô nói đến lúc cái chủng loại kia tự nhiên toát ra ngọn t g à o băng trần tiên tử nội tâm không khỏi sinh ra vi rượu ba động mặc dù mình bây giờ đã là đại thừa tu sĩ nhưng ở lưu tô trước mặt tựa hồ luôn luôn cảm thấy có chút niềm tin không đủ từ hơn bảy trăm năm trước trần mãn thần cùng lưu tô thành hôn về sau băng trần tiên tử liền có chút sầu não ớt ức gieo xuống tình căn nhưng cũng biết đ ờ i này cùng trần mãn thần vô duyên tại là một mặt m u ố n trống tránh một phương diện khác lại muốn lại gặp một lần trần mãn thần thế nhưng là về sau trần mãn thần đi đông lục sau đó lại tại thiên địa đại k ế p bên trong bị thương nặng ngủ say năm trăm năm đoạn thời gian kia nàng xem như tạm thời yên tâm bên trong tình ý đổi mới hoàn toàn chuyên chú tu luyện không nghĩ tới từ đột phá này mấy lần cảnh giới giàn cuộc thành vì thiên hạ khiến người kính ngưỡng đại thừa tu sĩ thế nhưng là tại nàng tâm lý từ biệt tại Trần、mãn、Thần sau khi tỉnh đầu đến đặc cuối quên sau người Mãn nhưng kia, khi lại, bởi khó mà là về sau trần mãn thần cùng lưu tô thoái ẩn sơn lâm biến mất tại tiên đạo chủ lưu thế giới bên trong t h ẳ n g đến sau đó vân sơn nhị lão thanh danh sau khi truyền h ì n ra băng trần tiên tử mới hạ quyết tâm đi gặp một lần hắn lại không nghĩ rằng đợi nàng tìm tới vân sơn thời điểm phát hiện kia bên trong đã người đi nhà trống chỉ một cặp trẻ tuổi đạo lữ tại kia bên trong tu luyện theo đôi kia đạo lư nói Trần mãn thần cùng lưu tô hai người bởi vì một lòng truy cầu đại đạo cho nên chặt đức hồng trần chi niệm có khả năng đi vô giới hải bên trên vốn định cứ thế từ bỏ lại chẳng biết tại sao cố sự thần kém lại cũng đi tới vô giới hải bên trên thế nhưng là vô giới hải to lớn như thế vô biên vô hạn muốn tìm hiểu một người khó khăn cỡ nào mà lại trần mãn thần cùng lưu tô nếu là ở thế tất nhiên sẽ không lại rêu r a o cái này một các loại lại là rất nhiều năm thằng đến mấy năm trước nàng ngẫu nhiên phía dưới đi tới này phiến hải vực nghe tới tinh vân quần đảo nghe đồn bởi vậy suy đoán ra trần mãn thần cùng lưu tô rất có thể chính là ở chỗ này nhiều mặt tìm kiếm phía dưới lại kinh lịch trên đường một chút khó khăn chắc trở cùng ân đoán nàng mới tại trước đây không lâu đi tới tinh vân quần đảo băng trần tiên tử nguyên bản nội tâm có vô số câu nói muốn hỏi lưu tô trần mãn thần như thế nào như thế nào nhưng mở miệng lại phát hiện chỉ có nhàn nhạt câu này lưu tô có thể cảm giác ra băng trần tiên tử đối trần mãn thần quan tâm cái này thuần túy là trực giác của nữ nhân nguyên bản nội tâm có chút cách thứ nàng đối băng trần tiên tử giác quan có thay đổi lưu tô chào hỏi một tiếng liên lách mình tiến vào trong sương mù băng trần tiên tử cũng không thèm để ý một cái dậm chân thân ảnh biến mất cũng tiến vào trong sương mù lưu tô mang theo băng trần tiên tử đi tới trần mãn thần bế quan bên ngoài h à n g động chỉ vào phong bế cửa h à n g nói băng trần tiên tử một mặt không hiểu hỏi lưu tô nhẹ gật đầu sau đó lại kỹ càng kể ra m ộ ư ơ i năm trước ngày đó tình hình băng trần tiên tử có chút tim đập nhanh nói lưu tô lắc đầu trả lời đơn giản trò chuyện vài câu hai người ngự khi đều có chút cải thiện không còn là cứng như vậy băng băng băng trần tiên tử lắc đầu trả lời hai nữ cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất ngăn cách một k h o ả n g cách nhìn c h ầ m c h ầ m trần mãn thần bế quan hang động chờ đợi hắn xuất quan gần ngàn năm nhân sinh kinh lịch sớm đã để ba người bọn họ coi nhẹ nhân gian rất nhiều chuyện lưu tô biết trần mãn thần trong lòng chưa chắc có băng trần tiên tử chỉ là nữ nhân này lại một lòng luyên lấy hắn kỳ thật cũng có chút đáng thương băng trần tiên tử thì trong đầu hồi tưởng lại ngày đó cùng trần mãn thần lần đầu gặp thời gian còn có đã t ư ở n g ở trong lòng mất đi cái thứ nhất thích người về sau nàng coi là sau đó nhân sinh bên trong lại cũng sẽ không thích người thứ hai lại không nghĩ rằng vận mệnh trợt hoặc là nói Kỳ thật t r ầ như Mãn t ầ n nàng chân n mới là c h í thế í c cứ h người, i v lại là mấy năm trôi qua ngay hôm đó trần mãn thần bế quan động bỗng nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm sinh cơ khuyết tán ra đến lập tức trên đảo vô số hoa cỏ cùng nhau mở ra tranh nhau khoe sắc khiến người xưng kỷ. hội thời hai nhau chờ người tiên vui xưng cùng băng trần đồng lẫn trong sướng, mong Lưu là đều Tô tử mắt mắt cơ có c ra, mở ấ phong một một c ú xúc. t tạp phức p h cảm bế cửa huyện động nguyên bản bị một tảng đá lớn c h ấ n trụ giờ phút này bỗng nhiên trở nên mềm mại dập d ờ n mở từng vòng từng vòng gợn sóng sau đó một tên mặc áo trắng lam sam nam tử đi ra lộ ra khí vũ hiên ngang chính là bế quan hơn mười năm trần m ã n thần trước mắt sáng tỏ để hắn thoáng có chút không t h í chứng nhắm mắt lại một hồi lại mở ra lúc đã không ngại thế là nhìn thấy hai cái tuyệt sắc l ư tử trong đó một vị tự nhiên là hắn tưởng niệm lưu tô một người khác thì có chút quên mặt băng trần tiên tử tâm lý có chút thất lạc không khỏi nhắc nhở nghe tới hai chữ trần mãn thần lập tức trong đầu hiện lên từng bức họa tu luyện hình tượng đào vong hình tượng ngưng kết nguyên anh hình tượng bất quá nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng hình tượng thế mà là mình ghé vào băng trần tiên tử trên thân hôn đối phương vì nàng hình tượng trần mãn thần có chút cười xấu hổ nói một bên lưu tô có chút nghi ngờ nhìn xem hắn càng thêm t r e o đến trần mãn thần có chút nhức đầu lại nói từ khi tây lục tông môn đại chiến qua đi bọn hắn liền rốt cuộc không gặp mặt vì sao dưới mắt băng vực vực chủ sẽ tìm đến mình mà lại hắn cũng cảm ứng được băng trần tiên tử cùng mình đồng dạng đều là đại thừa tu sĩ không khỏi càng thêm càng khái lưu tô kéo lên trần mãn thần cánh tay trong ngực bên trong cười nói băng trần tiên tử nhẹ nhàng trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu ba người cũng đừng cái khác ngoại nhân đến khoái dây chỉ là đơn giản chuẩn bị chút trên đời hy hữu quả cùng hiếm có rượu ngon mà thôi động phủ trong đại sảnh trần mãn thần cùng lưu tô ngồi bên phải bên cạnh bên trái ngồi băng trần tiên tử ba người mấy chén chén rượu vào trong bụng về sau bầu không khí cuối cùng không phải như vậy xấu hổ ba người lẫn nhau trò chuyện trò chuyện lẫn nhau không biết một ít chuyện ngược lại cũng có hứng thú chỉ là tất cả mọi người rất ít đề cập trong thế tục chuyện cũ trần mãn thần diệu uống được một nửa thời điểm nghĩ đến ngày sau an bài liền đối với lưu tô mang theo kỳ vọng lưu tô có chút do dự nhưng nghĩ đến trước mắt băng trần tiên tử cũng là đại thừa tu sĩ nội tâm liền không khỏi sinh ra một cỗ so tài tâm tư lưu tô nhẹ gật đầu nhìn một chút đối diện băng trần tiên tử băng trần tiên tử cảm nhận được lưu tô ánh mắt cười nhặt cười rất ít lộ ra nụ cười nàng giờ khác này ngay cả lưu tô nhìn đều kinh động như gặp thiên nhân thiên kiếp đối với mỗi vị đại thừa tu sĩ đến nói đều là không cách nào tránh khỏi bất quá cũng chia làm chủ động dẫn phát thiên kiếp cùng bị động ứng kiếp hai loại trần mãn thần chính là thuộc về cái sau băng trần tiên tử thì có chút bị động chậm chạp không dám dẫn phát thiên kiếp bất quá nàng cũng là có khổ tự biết trong lòng nàng bởi vì tình căn thâm trùng có sơ hở cho nên rất sợ tại độ kếp i thời khắc mấu chốt bị tâm ma xâm lấn như vậy rất có thể bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đầu thai chuyển thế trùng tu trở thành tán tiên kể từ đó lời nói tán tiên càng thêm thống khổ nhất định phải kinh lịch như vậy tán tiên cấp mới có thể vượt đi qua mỗi năm trăm năm liền phải thừa nhận một lần tán tiên cướp tán tiên cướp một lần so một lần lợi hại một lần so một lần tán khốc thiên hạ này chi lớn tán tiên cũng có nhưng phi thăng tán tiên cơ hồ không có bởi vì đến cuối cùng cơ hồ không ai có thể tiếp nhận ngày thứ chín cướp y lực nghĩ tới những thứ này băng trần tiên tử lập tức tâm tình càng thêm hâm hực hét tới miệng bên trong rượu ngon đều biến hương vị trần mãn thần mặc dù không biết nàng thời khắc này ý nghĩ nhưng gặp nàng hai mắt mê man thần xác t h m mỹ không khỏi trong lòng hơi động lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng lúc trước hai người gặp nhau trần mãn thần tại băng trần tiên tử trước mặt bất quá là một chỉ là vô danh tiểu tốt đến hôm nay đã là danh khắp thiên hạ tiên đạo cự phách nếu như nói đối băng trần tiên tử một điểm ý nghĩ đều không có kia là lừa mình dối người tâm sự nặng nề băng trần tiên tử vậy mà uống say gục xuống bàn ngủ say sưa đi ngủ nhan rất hoà mỹ cũng có chút không giống bình thường đ a n g yêu lưu tô đứng dậy đỡ dậy băng trần tiên tử trần mãn thần thì tiếp tục uống rượu nghĩ đến chuyện cũ ngay kế tiếp băng trần tiên tử quyết tâm lưu ở nơi đây cùng trần mãn thần vợ chồng là bạn tam đại minh tự nhiên là vạn phân vui vẻ dù sao lại một cái đại thừa tu sĩ lưu tại cái này bên trong có thể để nơi đây gối cao không lo những người k h á c tộc thế lực cũng không dám ngấp nghẽ sau đó lưu tô đem tinh lực chủ yếu tiêu vào trên việc tu luyện trần mãn thần thì làm nàng đột phá làm rất chuẩn bị thêm bao quát luyện chế cực phẩm linh đan các loại những linh đan này không có chỗ nào mà không phải là cần cực kỳ tài liệu chân quý thế là hắn liền thường xuyên ra đi tìm băng trần tiên tử mỗi lần đều đ ồ i tiếp hắn đi trần mãn thần cũng không tiện cự tuyện hai người tu vi bảo đảm cơ bản không tồn tại nguy hiểm số năm trôi qua hai người thu hoạch tương đối khá trần mãn thần luyện chế ra không ít linh đan băng trần tiên tử thì tại ứng phó trên thiên kiếp kinh nghiệm không đủ trần mãn thần thì đem mình ứng kiếp kinh nghiệm truyền thụ cho nàng cái này khiến băng trần tiên tử có càng nhiều lòng tin đến hơn mười năm sau tận thế băng trần tiên tử cảm thấy được thiên kiếp cảm ứng càng ngày càng m á n h liệt liền dự định trước đi tìm độ kiếp đảo độ thiên lôi cướp trần mãn thần yên tâm không dưới liền bồi tiếp nàng cùng một chỗ thuận tiện vì nàng hộ pháp có trần mãn thần dẫn đầu rất nhanh liền tìm được bốn p h i ế phiêu lưu độ kiếp đảo trần mãn thần hơi dùng thần thức đảo qua cũng không có phát hiện ở trên đảo có những người khác tung tích. thế là hai người đến ở trên đảo bắt đầu một phen không biết trần mãn thần vì băng trần tiên tử bố trí tốt uy lực c à n g cường đại pháp trận nhưng là nghĩ đến mình trước đây kinh lịch hắn cũng lần nữa hướng băng trần tiên tử cường điệu thiên kiếp nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình tiếp nhận thí luyện đây là một cái luyện tâm quá trình băng trần tiên tử mặc dù tâm lý có chút thấp t h ỏ g nhưng bên người có trần mãn thần hộ pháp dù sao cảm thấy có dựa vào cho nên lúc này ngược lại cũng không phải rất sợ hãi liền theo lời xếp bằng ở những cái kia pháp trong trận như thế qua mấy ngày lôi vân liền tự động ngưng tụ tới địa sát lôi kiếp bắt đầu giáng lâm trần mãn thần ở một bên nhìn chăm chú lên băng trần tiên tử gặp nàng ứng phó cũng vô vấn đề quá lớn cũng buông l ò n g xuống mặc dù đến địa sát lôi k i ế p hậu kỳ băng trần tiên tử liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi nhưng cũng may trần mãn thần cũng vì nàng luyện chế không ít linh đan cho nên tại đan d ư ợ c phụ trợ dưới cùng độ kiếp đảo ra chỉ dưới hữu kinh vô hiểm vượt qua địa sát lôi kiếp nghĩ đến chỗ này trước lôi k i ế p trình độ kinh khủng băng trần tiên tử lòng vẫn còn s ợ hay nói trần mãn thần cười nói băng trần tiên tử nhẹ gật đầu hai người liền dự định rời đi ai nghĩ thế lúc chân trời bỗng nhiên lại là một mảnh tiếng sấ ngay sau đó càng thêm nồng đậm lôi vân đem độ kiếp đảo vây quanh lôi qua n g ả y nhót hiện thị rõ uy nghiêm băng trần tiên tử sắc mặt tái nhật mà hỏi tham giờ phút này nàng vừa độ xong địa sát lôi kiếp mặc dù còn có dư lực nhưng là nếu như lại trải qua một lần lợi hại hơn s a o bắt đầu lôi kiếp hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi trần mãn thần đưa cho nàng rất nhiều linh đan nhưng là lúc này hắn cũng không có nắm chắc băng trần tiên tử nhịn không được nhào vào trần mãn thần trong ngực ô m thật chặt hắn nói trần mãn thần là người không có đẩy ra băng trần tiên tử sờ lấy đầu của nàng an ủi băng trần tiên tử thê mỹ cười một、tiếng. kế tiếp theo ngồi xếp bằng trên mặt đất trần mãn thần thì tại nàng cách đó không xa nhìn xem lúc này lôi vân đã ngưng tụ phải thật dày một m ạ n h thỉnh thoảng có kim sắc lôi quang ngại qua vê anh một đạo thô to kim sắc lôi quang đánh xuống băng trần tiên tử cứng rắn cắn răng kiên trì tiếng sấm mười điểm dày đặc uy lực hơn xa dĩ vãng nhìn xem băng trần tiên tử yên lặng tiếp nhận dáng vẻ trần mãn thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tương lai nếu như là lưu tô độ kiếp thời điểm nên như thế nào bảo hộ nàng nghĩ đến nơi này không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt d ò n dã ba ngày thời gian sao bắt đầu lôi kiếp mới tiêu tán chương n t r c mắt h n hai băng Trần n trăm t ầ năm mươi lăm tinh vân ba tiên h tiến tính tinh vân quần đảo bên trong Thụ nhất cũng á cách sánh, c thuộc bắc cả chỉ cùng c tu sĩ tôn tòa tam tổng tại trên thừa tu một tên thể tu quần đều sĩ sở so sĩ sĩ. không không không kính hòn này liền ngay minh đàn nào kia ký phía hai hợp đảo đảo đảo. Điểm đại địa đảo, đại vào lo lo về vì vị ở ở ở bởi vậy tinh vân quần đảo thực lực chưa từng có cường đại cũng không tiếp tục lúc trước thậm chí ngay cả cái khác trên biển thế lực khiêu khích đều chưa từng bất quá bởi vì k i a ba vị tiên đạo cự phách rất ít ở nhân gian đi lại có thể nhìn thấy ba người bọn họ một mặt đã ít lại càng ít da tam đại minh minh chủ cơ hồ không người dám chủ động đi bãi kiến Không lo, ở trên đảo nhiều trên n lo đảo ở ă mấy bị mây mù chỗ che l p tu sĩ khác dù cho như thế nào vẫn dùng thần thức đi nhìn trộm đều u sĩ khác không cho như nhìn h c dù dùng nào vận nên làm đi ệ n gì. Mấy chục năm trước tinh vân quần đảo ngăn cản thú triều đại quân thanh danh lan xa Sa, về sau tăng thêm một vị khác đại thừa tu sĩ gia nhập khiến cho tinh vân quần đảo bây giờ trở thành nhân tộc tại vô giới hải bên trên đầu nhóm thế lực kêu ba vị đại năng cũng bởi vậy bị rất nhiều người tôn xưng là theo thứ tự là kiếm tiên trần mãn thần n g u y ệ t tiên lưu tô cùng băng tiên mộng tịch trần kiếm tiên cùng băng tiên những năm này ra ngoài khá nhiều nguyện tiên tắc nhiều năm ở vào bế quan tu luyện trạng thái biết tình báo này cũng chỉ có tinh vân đảo tam đại minh một t i ể u một số người ngay hôm đó tả thiếu khanh lư thiên thọ cùng hà t h ụ c nghi ba người thương nghị hai trăm năm một lần n h â n tộc trên biển các thế lực tụ hội lúc đầu loại tụ hội này trước đây đều là thả tại những thế lực lớn khác trận doanh bên trong tổ chức nhưng bây giờ tinh vân quần đảo mặc dù không phải thế lực lớn nhất lại là thực lực mạnh nhất một phương cho nên lần này thế lực đại hội liền quyết định đặt ở tinh vân quần đảo tổ chức đây cũng là trước đây đông đảo đại đại tiểu tiểu mấy trăm người t ộ p thế lực quyết định những ngày này trái thiếu khanh ba người chính là thương nghị an bại như thế nào lần này tụ hội bởi vì là lần đầu tiên tổ chức cho nên tất cả mọi người nhất thiết phải muốn để tất cả tiên đạo đồng môn ghi nhớ lần thịnh hội này trong đại sảnh giờ phút này có mấy chục hơn trăm người cũng coi là tinh vân quần đảo hạch tâm tinh anh đều t ề tụ một đường nhìn xem đường dưới đông đảo tiên đạo c ứ n g giả t ả thiếu khanh lư thiên thọ cùng hà thục nghi ba người đều là thỏa thuế mãn nguyện nhưng mà ngay lúc này đột nhiên một cỗ linh áp từ trên trời giáng xuống nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh vân quần đảo mọi người nhất thời xương sở yên tính im mắng sau đó nguyên anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn t ả thiếu khanh ba người bởi vì những năm này thu hoạch được ba t i ê n trợ giúp cho nên tu vi sớm đã đột phá tới hóa thần kỳ lúc này xem như miễn cưỡng có thể ngồi vững vàng nhưng là loại này kinh khủng linh áp ý nguyên làm bọn hắn có chút thúc thủ vô sách t ả thiếu khanh gượng chống lấy đứng dậy cao giọng hỏi lưu tiên thọ cùng hà thục nghi hai người cũng là cắn răng đứng lên ba người bọn họ là tam đại minh biểu tượng nếu như lúc này không ra mặt khẳng định uy tín mất hết lúc này k i a c ố kinh khủng linh áp phảng phất tập trung đi qua đem đại sành hơn trăm người đều bao bọc ở bên trong trước ả thiếu khanh ba người sắc mặt thầm ta chết tại t khanh nghĩ khó chúng những người biến, nói người cái muốn kỳ ba này này bên sắc cớ vô o mạo n ngẫm không liền định nát tiên g tâm tâm, hiểm lại đều không tâm, liền dự định mạo hiểm bóp nát ba r đây ban cho hắn cho Trước hoán triệu lệ. mắt vị này ba người bọn họ đã cảm ứng ra đến cùng kiếm tiên băng tiên đều là cùng cùng tu vi đại thừa tu sĩ chỉ có triệu hoán trần mãn thần cùng mộng tịch trần đến đây mới có cứu bất quá ngay tại tả thiếu khanh dự định mạo hiểm thử một lần thời điểm thanh âm của một nữ tử nhớ tới nghe thanh âm này rất là quen thai hà thục nghi lập tức trên mặt lướt qua một vòng kinh hỷ vội vàng chúc mừng nói nguyên lai là n g u y ệ t tiên lưu tô đột phá tới đại thừa kỳ cái này mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra lập tức liền một trận c u n g hỉ tinh vân ba tiên đã có hai người là đại thừa tu sĩ bây giờ lại thêm n g u y ệ t tiên cũng cuối cùng đột phá tới cảnh giới đại thừa như vậy tinh vân quần đảo về sau thật là có thể dẫn dắt vô giới hải tiên đạo thế lực lưu tô ử một tiếng nói lưu thiên thọ tâm tư nhất c h u y ể n trả lời lưu tô nói mọi người nhất thời ngay cả không d á m sưng cũng tiễn nàng rời đi cùng lưu tô linh áp c h ệ c hồi mọi người nhất thời cảm nhận được trong lòng khối đá lớn kia bị rời đi lập tức cảm thấy sướng mau dậy đi trần mãn thần h mặc dù rất ít quấy dậy nàng tu hành nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng nàng truyền đến một đạo truyền âm phủ nói cho nàng mình những ngày này phát sinh một ít chuyện đối với mộng tịch trần cùng trần mãn thần tình cảm gốc mắc lưu tô kỳ sơ có chút bận tâm nhưng là về sau nàng phát giác được một sự thật đó chính là trải qua cái này gần ngàn năm hồng trần lịch luyện từ nhập thế đến xuất thế ngọt b ù i cay đắng yêu hận tình cựu đều đã thưởng thức qua hai người đối với nhân gian tình cảm đã gần như biến mất đương nhiên loại này biến mất cũng không phải là vô tình mà là một loại k h á m phá hồng trần tâm cảnh mà lại so với tình cảm thâm hậu lưu tô có tự tin nàng cùng trần mãn thần tình cảm xa lớn xa hơn mộng tịch trần cùng trần mãn thần tình cảm trải qua phồn hoa qua đi chỉ còn lại có trong vắt như tẩy mặc dù nàng biết mình kỳ thật cũng không có nhảy ra này nhân gian g ư c mắc dù sao tốt chút thời gian nàng hay là sẽ nghĩ niệm nhân gian tưởng niệm huyền chân phái tưởng niệm phụ thân huyền chất tử tưởng niệm mình cùng trần mãn thần hậu thế lưu tô cười lấy ra một kiện tinh xảo n g ọ c bội kia là trần mãn thần cùng nàng từng tại trong núi vân trung đạt được bảo vật về sau liền do trần mãn thần khắc câu nói này đi lên nàng nhất là thích lưu tô một bên kế tiếp theo vững chắc cảnh giới một bên kiên nhận chờ đợi trần mãn thần cùng mộng tịch trần trở về rất nhanh nàng liền phát giác toàn bộ tinh vân quần đạo náo nhiệt tả thiếu khanh ba người đặc địa bái kiến nàng còn mời nàng có thể có mặt lần này thế lực đại hội lư nhưng nhìn đến ba người bọn họ nhiều năm như vậy tận tâm phục thị ba người bọn họ điều kiện tiên quyết cuối cùng vẫn là đồng ý thế lực đại hội đúng hạn tổ chức mấy trăm cái vô giới người đi biện tộc thế lực bất luận bao xa đều chạy đến mà lại phái ra đều thường thường là tống chủ bang chủ ngang phần tôn quý đại biểu lúc này trần mãn thần cùng mộng tịch trần vừa v ậ n từ mấy chục ngàn bên trong hải vực trở về bởi vì không nghĩ kinh động những người này liền cùng mộng tịch trần ngụy trang một chút bất quá vừa tới đến quần đảo bên ngoài liền phát giác cái này bên trong dị thường náo nhiệt mà lại cảnh giới cũng nghiêm bởi vì hai người những năm này đều bận rộn thu thập vật liệu cho nên cũng không có ghi nhớ tả thiếu khanh bọn người nói qua sự tình tỉ như nói thế lực đại hội thế là trần mãn thần hơi bốn phía nghe được giờ mới hiểu được tới mộng tịch trần hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời hai người rất nhanh tiến vào quần đảo lúc này quần đảo các nơi đều là răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt các nơi hải vực tu sĩ nhao nhao đến đây cũng cho thấy không giống tập tục và văn hóa ngược lại là có chút ý tứ đám người chung quanh bên trong mấy tên dị vực trang phục tu sĩ chính đang nghị luận cái gì trần mãn thần nghe xong lập tức là người lập tức trong lòng một trận kinh hỉ vội vàng cẩn thận nghe lúc này một người khác nói tiếp người thứ ba từ đ ấ y lòng cảm thán nói lại nghe người ta trả lời trần mãn thần cùng mộng tịch trần không tiếp tục nghe tiếp hai người đều n h a u n h a u triển khai thân pháp cưỡi đẳng không mà lên hướng phía không lo đảo phương hướng bay đi lúc này tinh vân quần đảo bốn phía đều có tu sĩ đi tới thấp đi mười điểm bận rộn không lo đảo bên ngoài trần mãn thần cùng mộng tịch trần vừa tiếp cận nơi đây liền nghe tới vài tiếng quát lớn nguyên lai là tam đại minh ăn bài thủ vệ thủ vệ có mấy chục người tu vi cao nhất chính là hai tên nguyên ánh tu sĩ nó hơn đều là kết đan tu sĩ trần mãn thần cười cười triệt tiêu ngụy trang lộ ra chân thân của mình nói mộng tịch trần cũng lộ ra mình tuyệt sắc dung nhan cả kinh một bang thủ vệ liễu lời không thôi nhao nhao sợ hãi mà xin lỗi hai người cũng không thèm để ý thẳng lướt qua mọi người rất mau nhìn đến một đám mây sương mù phong tỏa hòn đảo xuyên qua mây mù phong tỏa xe nhẹ đường quen đi tới ba người chỗ ở trước mặt đây là cái ba tầng lầu các kiến trúc ngoại hình to lớn hùng vĩ lên cao có thể nhìn ra ngoài gió biển cảnh trần mãn thần rơi xuống mặt đất tiến vào lầu các chung q u n h cấm chế với hắn mà nói không hề có tác dụng mặc cho hắn một đường xông vào mộng tịch trần thấy trần mãn thần để ý thân sắc trong lòng ảm đ ạ o liền không cùng đi lên mà là ngược lại trần mãn thần cũng không để ý lúc này hắn muốn đi gặp nhất chính là lưu tô một tiếng vô cùng quen thuộc gọi lưu tô xuất hiện tại trần mãn thần trước người mặc dù hai người đều nhanh t i ê n thuế nhưng ở lẫn nhau trước mặt y nguyên bảo lưu lấy ngày xưa cái chủ loại kia tính tình thật trần mãn thần một tay lấy lưu tô ô m tiến vào mang bên trong n g h e trên người nàng đặc l ư t h ê ư u hương thơm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại trần mãn thần từ đáy lòng đất là lưu tô cảm thấy cao hứng lưu tô cười trả lời nói xong t r â n mãn thần liền từ móc ra từng loại trên đời hiếm thấy hy hữu vật liệu trong đó một viên màu trắng vỏ trái cây mặt ngoài từng khỏa mảnh bàn quả để lưu tô kinh ngạc la lên lưu tô bưng lấy viên kia quả cẩn thận nhìn lại phát hiện đích thật là rất nhiều dị văn bên trong ghi lại không có dễ quả không có dễ quả tài liệu này cực kỳ hiếm thấy nghe nói là chín nghìn năm nở hoa một lần chín nghìn năm mới kết một lần quả kết quả một lần nhiều nhất không đến mười khỏa ăn sau tuổi thọ trực tiếp gia tăng ngàn năm tuổi thọ nếu như tách ra ăn thì hiệu quả có chỗ yếu bớt nhưng ít ra cũng có mấy trăm năm ngoài ra không có dễ quả có thể dùng làm rất nhiều đan dược nguyên liệu trọng yếu trong đó có một mực đan dược gọi nếu như luyện chế thành công về sau nghe nói có thể tại chống cự tâm ma thời điểm đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu trần mãn thần sau khi nói đến đây mặt mũi tràn đầy kích động liệu tô có chút cảm động ôm lấy hắn nói trần mãn thần lắc đầu trả lời hai người không nói thêm gì nữa giúp vào với nhau loại này vớt vẻ an ủi giống như thật lâu đều chưa từng có liệu tô hỏi trần mãn thần n h ư mày trả lời l i u tô hơi xúc động nói trần mãn thần chăm chú ôm nàng một chút trả lời lúc này tinh vân quần đảo không khí náo nhiệt dần dần đạt tới đ ỉ n h phong k i a như nhân gian sung sướng rốt cục để bọn hắn nhớ tới mình như cũ tại nhân dân chương hai trăm năm mươi sáu địa hòa cướp tinh vân quần đảo thế lực đại hội mở phi thường thành công nhất là khi tinh vân ba tiên tại tối hậu quan đầu có mặt thời khắc có thể nói cơ hồ vô giới hải bên trên tiên đạo thế lực bởi vậy tôn kính tinh vân quần đảo vì vô giới hải thượng nhân tộc thứ nhất tiên đạo thế lực trần mãn thần ba người cũng không có ngăn cản tả thiếu khanh bọn người trình hợp tiên đạo thế lực cử động dù sao nhưng cùng lúc cũng đã cảnh cáo tam đại minh minh chủ bất đắc dĩ này sát hại đồng tộc nếu không định đáng tr t ả thiếu khanh ba người nhao nhao lập xuống lời thề tuyệt sẽ không nguy hại n h â n tộc đồng bào tin tức truyền ra về sau cái k h á c tiên đạo thế lực càng thêm bởi vậy tôn kính tinh vân ba tiên lại là thời gian mấy năm lặng lẽ trôi qua lưu tô tại trần mãn thần cùng mộng tịch trần thủ hộ dưới bình yên vượt qua thiên lôi kiếp ba người độ kiếp tiến độ rốt cuộc xu hướng nhất trí bước kế tiếp chính là muốn sống qua càng thêm tàn khốc địa bạo tăng thêm tinh vân quần đạo tổng minh hiếu kính đi lên các loại tài liệu trân quý cho nên ba người cũng là tương đối có lòng tin hơn mười năm sau ngày nào đó ba người thông báo tả thiếu khanh bọn người liền lặng lẽ rời đi tiến về độ kiếp đảo bắt đầu nên đón địa hỏa cấp khiêu chiến độ kiếp đảo những năm này trừ ba người bọn họ bên ngoài cơ hồ không có những người khác đang lâm liền ngay cả trước đây rượu chân nhân cùng cũng biến mất không thấy gì nữa bất quá trần mãn thần đoán chừng rượu chân nhân nguyên khí trọng thương về sau không có cái chừng trăm năm thời gian khó khôi phục nếu như đến lúc đó thiên kiếp sớm đến kia nàng liền m ư ờ i phần nguy hiểm có bí thuật treo trống trần mãn thần ba người rất nhanh tại mấy ngày sau tìm được độ kiếp đảo ba người rơi xuống ở trên đảo bắt đầu bố trí tương ứng pháp trận cùng cái khác biện pháp lúc này độ kiếp đảo ở vào cực bắc c h i địa hải dương t r u n g quanh đều là cao lớn băng sơn mà lại mấy ngày qua không gặp mặt trời mọc trần mãn thần ngược lại là biết loại hiện tượng này lưu tô cùng ngộng tịch trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy tấm t á c lấy làm kỳ lạ pháp trận bố chi xong ba người nhao nhao đả tọa nghỉ ngơi chậm đợi mấy ngày qua đi lúc này mới từ trần mãn thần thủ r ư ớ c phát động ứng kiếp c h i lực lưu tô cùng ngộng tịch trần vì trần mãn thần hộ pháp hai người riêng phần mình ngồi tại nam bắc phương vị tay cầm một chén thủy tinh phong đăng cái này thủy tinh phong đăng tên gọi là một kiện thiên phẩm pháp bảo Thu thập hạo miểu đại lục các nếu ơ i liệu hàn tính h luyện vật c mà thành, chỉ cần rót vào rót hạt chỉ linh lực, lay động phong sinh khí, hòa h cần động đăng, liền sẽ sinh ra cường lực, ra lây đại hạt khí, đối sẽ ộ c t í như công pháp hoặc bảo bối có rất mạnh tác dụng khắc chế. mạnh dụng Nếu n pháp h bảo bồi rất sử dụng pháp bảo này người vừa lúc lại tu luyện băng thuộc tính công pháp như vậy pháp bảo uy lực sẽ càng thêm cường đại mộng tịch trần vừa v ậ n tu luyện băng thuộc tính công pháp nàng thân là băng vực t h i chủ một thân cực hàn huyền công đã đăng phong tạo cực sử dụng cực hàn đũ quang mười điểm phù hợp lưu tô cứ việc tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp gần với băng thuộc tính cũng là so sánh là thích hợp trần mãn thần ý nghĩ chính là muốn để hai người tại địa hỏa sau khi xuất hiện lấy cực hàn u quang đến suy yếu uy lực của nó như thế đến giảm miễn độ kiếp người nhận tổn thương mấy canh giờ về sau trần mãn thần cả người mặt ngoài bắt đầu biến phải đỏ bừng không ngừng toát ra màu trắng hơi nước t r u n g quanh nguyên bản nhiệt độ rét lạnh lập tức nhanh chóng tăng lên mậu tịch trần cùng lưu tô liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu liền đem cực hàn u quang nắm trong tay chuẩn bị cùng trần mãn thần cần muốn trợ giúp thời điểm mới cho tri viện trần mãn thần làn ra càng ngày càng đỏ cuối cùng xuất hiện thực chất hỏa diệm giấy lên sau đó đem cả người hắn mặt ngoài bao vây lại. hải tộc quốc sư pháp bảo không hổ là đỉnh cấp trang bị tại loại thiên kiếp này chi hỏa thiêu lớp dưới y nguyên không nhúc nhích chút nào khi sau một canh giờ trần mãn thần cả người đã hóa vì một cái liệt diễm người hỏa diễm từ ban sơ màu đỏ cam hóa thành kim hoàng sắc nhiệt độ tăng thêm một bước trần mãn thần rốt cục có chút nhịn không được móc ra một cái bình nhỏ vặn ra cái nắp uống xong một ngụm cái này bên trong đ ự n g là vạn năm hạt tuyền uống xong một ngụm nhỏ liền có thể sinh ra đại lượng hạt khí quả nhiên tại hắn uống xong cái này một ngụm nhỏ suối nước sau trần mãn thần từ trong ra ngoài đột nhiên sinh xuất ra đạo đạo băng tinh cả người cấp tốc bị một tầng băng tinh bao trùm nhưng là bên trong y nguyên thế lửa không giảm mà lại có càng ngày càng vượn g xu thế lưu tô cùng ngộng tịch trần thấy cảnh này không khỏi tâm lý có chút rung động băng tinh rất nhanh bị cấp lửa hòa tan trần mãn thần cả người đã như là tôm lục tử lộ ra cực nóng nhiệt độ cao chung quanh thân thể hắn không gian đều tại loại này nhiệt độ cao dưới trở nên bắt đầu v n mẹo bất quá may mắn độ kiếp đảo chính là trời ban chi đảo đối với thiên kiếp có đặc biệt k h á n g tính mặt đất cũng không có vì vậy xuất hiện cái gì không ổn trần mãn thần thực tế khó mà chịu đựng không ngừng tăng lên nhiệt độ cao đ à n h phải lại uống xong một ngụm hàn tuyển lần này trên thân băng tinh chỉ là duy trì một khắc đồng hồ liền bị hòa tan sau đó hắn chỉ có thể không ngừng dựa vào hướng xong hàn tuyển để chống đỡ thể nội chỗ sâu bạo phát đi ra k i ế p h ỏ a mấy canh giờ về sau hàn tuyển khô kiệt t r ầ n mãn thần cả người đã hóa vì một cái h ỏ a cầu thật lớn giống như một cái cỡ nhỏ mặt trời không ngừng tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao t r ầ n mãn thần mở miệng nói ra hắn dưới mắt công lực chỉ có thể liều mạng ngăn t r ở nguyên thần của mình không nhận kết họa thiếu đốt nhưng là thân thể địa phương khác đã khó mà chiếu cố đến lưu tô cùng n ộ n tịch trần nhẹ gật đầu phân biệt một đạo linh lực dốc vào trên tay nháy mắt kia ngọn thủy tinh phong đang phát sáng lên lập tức vô số băng hàn chi lực hướng phía trước người hai người ngưng tụ tới tăng thêm nơi đây chính là cực bắc hàn địa băng hàn chi lực càng dồi dào cho nên lúc này cực hàn lũ quang bạo phát đi ra h uy lực lộ ra hết sức kinh người hai nữ tay một chỉ lập tức hai đạo màu băng lam linh quang ép hướng trần mãn thần hóa thân hỏa cầu khổng lồ giờ này khác này trần mãn thần hóa thân hỏa cầu đã khoảng chừng năm mét phương viên mà lại còn đang không ngừng mở rộng lưu tô cùng ngộng tịch trần không ngừng lấy linh lực đưa vào trong đó duy trì linh quang không ngừng ép ra bị màu băng làm kết giới bao k h ỏ a trần mãn thần lúc này cảm thụ ra đến bên ngoài không ngừng chuyển đến cực hàn chi lực lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều thở dài một cái số tháng trôi qua cực bắc hàn khắp thiên phong tuyết tại một mảnh bị màu trắng bao k h ỏ a bằng sơn trên đảo nhỏ một vài mười em mở phương viên to lớn băng cầu lộ ra cực kỳ quái dị nam bác hai bên đều có một tuyệt sắc nữ tử các nàng d ơ một chén thủy tinh phong đăng không ngừng đem tự thân linh lực rót vào trong đó từ đó khiến cho phong đăng cách mỗi một canh giờ kích ép ra một đạo c Những này lưu i n h n tô cùng n g c ầ u bên tịch r n k h i ế trần hai nữ lúc này pháp lực trải qua mấy tháng tiêu hao đã có chút mệt mỏi bất quá cũng may trên thân hai người đều có trần mãn thân luyện chế các loại thực phẩm khôi phục đan dược cũng là dựa vào những đan dược này trèo trống các nàng y nguyên còn tại kiên trì nếu không vẹn vẹn lấy tự thân chi lực căn bản là không có cách chống cự lưu tô mở ra mọi mệnh hai mắt nói mộng tịch trần biến sắc lập tức cắn răng kế tiếp theo đưa vào linh lực của mình lập tức thủy tinh phong đăng lần nữa hấp thủ cực bắc băng hàn chi lực toét ra một đạo thô to linh quang vượt xa trước đây linh quang Bộc lưu tô dù sao không phải tu luyện băng hệ công pháp lúc này đã có chút khó mà duy trì lưu tô thấy mộng tịch trần liều lĩnh thi triển ra thủy tinh phong đăng cực hàn trí lực Tâm lưu ý có c tô bội h cùng lập tức v hơi hơi mộng, mộng tịch trần giờ khắc này đều trong lòng bên trong phát hiện dù là dùng hết tất cả cũng muốn ra sức bảo vệ trần mãn thần vượt qua địa hòa chi kiếp trần mãn thần cảm thụ ra đến bên ngoài hai nữ vì hắn trả giá nội tâm một mảnh cảm động thế là hắn cắn chặt h à m răng đứng vững kiếp hỏa sau cùng ý lực lại là mấy tháng quá khứ lưu tô cùng mộng tịch trần pháp lực gần như hao tột không thần s ắ c thêm mỹ thân thể suy yếu nhưng vẫn như cũng dựa vào ý chí tại kiên trì to lớn băng cầu có đến vài lần không cách nào phong ấn lại kiếp hỏa cũng may độ kiếp đảo luôn luôn sẽ tại thời khắc mấu chốt sinh ra một đạo cực hàn chi lực chống lại trần mãn thần kiếp hỏa triệt để bộc phát bởi vậy va va chạm chạm mấy tháng xuống tới trần mãn thần thể nội kiếp hỏa u lực rốt cục đang hạ xuống thường lại là số tháng trôi qua ba người đã tại độ kiếp ở trên đảo ngốc thời gian mấy năm trong lúc đó chưa từng có một khắc thư giãn rốt cục khi cực bắc h i địa cực chú quá khứ lần nữa n g h ê n đón cực đêm thời điểm k i ế p hỏa rốt cục đánh tan băng cầu hầm vang vỡ vụn trần mãn thần cơ hồ là leo ra băng cầu cơ hồ là thường tích đẩy mình trạng thái ngậu tịch trần cùng lưu tô cũng là trong lúc nhất thời sủi lơ trên mặt đất không thể động đậy bất quá cũng may có ít cái uy lực to lớn đại trận thủ hộ ba người cũng là không lo lắng trong lúc nhất thời tao nổ người khác đánh lén trải qua trần mãn thần địa hòa chi kiếp ba người không thể không tại độ kiếp ở trên đảo tĩnh dưỡng gần mười năm thời gian nếu như không phải trần mãn thần trên thân có được luyện chế ra c ự c phẩm đang ă dược chỉ sợ ba người nguyên khí trăm năm qua đều khó mà phục hồi như cũ đã trần mãn thần đã thuận lợi vượt qua địa hòa kiếp tiếp xuống chính là đến phiên lưu tô cùng mộng tịch trần hai người trần mãn thần biết lưu tô cùng mộng tịch trần hai người thiên kiếp vi lực xa so với mình yếu nhược cho nên hắn đề nghị hai người đồng thời độ kiếp hai ngọn liền giao tại tay của hắn bên trong vì ứng phó địa hòa chi kiếp trần mãn thần sớm tại rất nhiều năm trước liền tu luyện một môn băng thuộc tính công pháp cho nên từ hắn đến thi triển cái này đến cũng mười điểm phù hợp hai nữ theo lời mà đi riêng phần mình lựa chọn một góc ngồi xếp bằng mà xuống trần mãn thần thì vừa lúc tại hai người cùng khoảng cách vị trí ở giữa phương hướng cứ như vậy hắn có thể hắn đồng thời chiếu cố đến hai nữ trần mãn thần không khỏi cảm thán cái này cực bắt chi địa không biết là duyên cớ nào độ kiếp đảo những năm này cũng chỉ là tại cực bắt chi địa phạm vi nhỏ trôi đi cũng không có phiêu ra cực bắt chi địa phạm vi cái này khiến ba người cảm thấy may mắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý thượng thiên muốn tắt thành cho bọn hắn ba người đ ộ kiếp không thành nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không thực tế trần mãn thần ra hiệu hai nữ tùy thời có thể bắt đầu nửa ngày sau đầu tiên lưu tô trên thân xuất hiện kiếp hỏa ngay sau đó mấy canh giờ về sau mậu tịch trần cũng sinh ra kiếp hỏa hai nữ chính thức xung kích địa hỏa chi kiếp lưu tô kiếp hỏa uy lực vẫn ở tại có k h ô n g chế phạm vi mậu tịch trần thì bởi vì nàng bản thân là âm hàn thể chất tăng thêm tu luyện băng thuộc tính công pháp nguyên nhân cho nên kiếp hỏa tạm thời bị nàng ngăn chặn ngược lại là không cần trần mãn thần hiện đang xuất thủ Bất quá trần quá mấy ã n thần thần niệm một mực một mực khóa chặt hai người, một một chặt khóa hai mực mực b t rất kỳ không kiếp cái mặc chi biến hai gì bỏ nhỏ nữ hóa hỏa qua, đều sẽ dù ngày về sau lưu tô dựa vào tự thân đã ngăn cản không nổi k i ế p h ỏ a nàng quanh thân đã hóa thành một quả cầu lửa mà lại trên thân pháp bảo đều bị hủy dù sao cùng hải tộc quốc sư pháp bảo so ra các nàng trang bị y nguyên kém một cái cấp độ hai nữ trên tay đều có một bình vạn năm hàn tuyển cho nên lưu tô lúc này không thể không bắt đầu uống nước suối lập tức hỏa cầu tại hàn tuyển uy lực dưới bắt đầu không ngừng nhiều lần nhưng trong lúc nhất thời cũng là vô sự trần mãn thần thần n i ệ m đột nhiên cảm ứng được một bên khác mộng tịch trần kiếp hỏa đột nhiên bắt đầu bốc phát cấp tốc hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng đưa nàng cả người bao vây lại sau đó hóa thân hỏa cầu rất nhanh đạt tới ba mét p h ư ơ n g viên đồng thời vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mở rộng mộng tịch trần cũng không kịp uống vạn năm hàng tuyền liền bị cướp nóng n ả y phát cho kinh sợ bất quá lúc này một đạo cực hàn linh quang đánh tới đưa nàng toàn thân bao trùm cấp tốc hóa thành một cái to lớn băng cầu chính là tới từ trần mãn thần tri viện nhiệt độ cơ hồ là một nháy mắt thanh lương xuống tới m ộ n g tịch trần khôi phục bình tĩnh tâm thái lấy ra vạn năm hàn tuyền uống xong một miệng lớn lập tức thể nội sinh ra băng tinh đem trên thân kim sắc kiếp hỏa cấp trấn trụ sau đó trong ngoài tương giao phía dưới phải lấy trở nên bằng thẳng trần mãn thần nhẹ nhàng thở ra hắn cũng là không nghĩ tới m ộ n g tịch trần thế mà lại đột nhiên mất khống chế xem ra kiếp hỏa uy lực viễn siêu tưởng tượng của mọi người mấy ngày sau lưu t u kiếp hỏa cũng bắt đầu bộc phát bất quá trần mãn thần chuẩn bị thỏa đáng cấp tốc thi triển đưa nàng cũng bao khỏa tại băng cầu bên trong hai nữ lúc này đều tiến vào thời khắc mấu chốt trần mãn、thần、không dám k i n h thường thậm chí trực tiếp gọi ra thần cách chỗ dung hợp nguyên thần hóa thân thay thế hắn chuyên môn phụ trách mộng t h t r ầ n bởi vì trần mãn thần cùng phân thân ở giữa gần như là độc lập hai cái cá thể cho nên cũng không ảnh hưởng điều khiển trần mãn thần lo lắng mà nhìn xem lưu tô gặp nàng lúc này thần s ắ c thống khổ lại lo lắng bị hắn phát hiện cho nên cố nén trần mãn thần lấy thần nghiệm truyền đạt một tia tình ý quá khứ lưu tô nghe xong lập tức tinh thần hệ hoại một lần nữa tỉnh lại lần nữa uống xong vạn năm h à n thuyền độ kiếp đảo phiêu đến phi lại là số năm quảng trường y nguyên chỉ là tại cực bắc tri địa du đãng bất q u á cũng bá trần mãn thần ba người địa hỏa chi tiếp đạt được trợ giúp thật lớn lúc này băng tuyết bao trùm trên đảo nhỏ hai cái to lớn băng cầu thỉnh thoảng tản mát ra nhiệt lượng cùng kim quang hai tên nam tử tóc trắng thì thần sắc tiểu thụy cách mỗi một canh giờ bắn ra một đạo linh quang để băng cầu có thể duy trì m ộ n g tịch trần kiếp hỏa uy lực càng mạnh hơn một chút trần mãn thần phân thân chỗ hao tổn pháp lực cùng tinh lực nhất là đột xuất tương đối mà nói lưu tô kiếp hỏa còn tại có khống chế phạm trù bất quá cho dù là trần mãn thần phụ trách đồng thời hai người cực hẳn chi lực chuyển vợt đến giờ này khắc này hắn cũng có chút bị móc sạ nói cái gì cũng được cắn răng kiên trì x u ố n g dưới nếu không chẳng phải là công cốc chân mãn thần lần nữa nuốt khôi phục linh lực cùng tinh lực đan dược chỉ là những n à y hiệu quả của đan dược càng ngày càng yếu dù sao trong khoảng thời gian ngắn nuốt đại lượng đan dược mang tới hậu quả tự nhiên là như thế đợi đến pháp lực khôi phục chừng phân nửa chân mãn thần kế tiếp theo chuyển bận cực hàn chi lực hai nữ kiếp h ỏ a lúc này đạt tới đỉnh cao nhất mặc dù không có xuất hiện trên người hẳn cái chủng loại kim màu làm kiếp h ỏ a nhưng kim sắc kiếp họa cũng có một tia biến hóa bày biện ra nửa kim nửa từ nhan sắc kiếp họa vấn vít phía dưới tại cực hàn tri lực tri sinh ra từng đạo tử sắc nồng vụ sông lên t r ờ i đi lúc này đ ả o thu nhập thêm vực đột nhiên sinh ra biến cố một con to lớn quái ngư nhảy ra mặt nước vậy mà hướng phía này phương hướng bơi lại trần mãn thần thần m i ệ m g kẽ động phân thân lập tức đứng dậy hóa thành một vòng lưu quang bay ra đảo bên ngoài há miệng liền phun đột xuất mấy chục đạo kiếm quang cái này quái ngư hình thể m ộ ư ơ i điểm to lớn khoảng chừng trăm mét đến cao toàn thân đen như mực một đôi kim hoàng sắc cự đồng sinh xuất ra đạo đạo khiến người hoa mắt thần vận quan mang trần mãn thần cũng không có nhìn qua này quái ngư nhưng cho phân thân hạ tử mệnh lệnh nhất định phải ngăn cản được nó xung kích một tiếng vang thật lớn quái ngư thân thể đụng và o ở trên đảo bố trí đại trận may mắn đại trận uy lực to lớn có thể ngăn cản quái ngư x u n g kích bất quá này quái ngư hiển nhiên cũng không phải là phạm vật tại tiếp nhận đại trận phản kích dưới thế mà lông tóc không thương xem ra hẳn là nơi đây động vật biển bên trong vương giả cấp ở trần mãn thần giữ lại bộ phân thần nghệ tình trên phân thần đại bộ phận phân thần nghiệm ý nguyên điều khiển hai ngọn ổn định chuyển vận cực hàn chi lực hai nữ lúc này có lẽ là cảm thấy được d ị động tiếp hỏa uy lực lập tức lại dâng lên trần mãn thần trầm giọng nói trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định hai nữ sau khi nghe yên lòng, lần nữa tâm thần chìm vào trong nguyên thần chống cự kiếp h ỏ a vi lực đ ả o bên ngoài trên mặt biển trần mãn thần phân thân xuất hiện lập tức hấp dẫn quái ngư chú ý nhấc lên ngập trời sóng lớn há miệng chính là một đạo sóng âm khuyết tán ra tới phân thân có được trần mãn thần tất cả công pháp và chiêu thức tự nhiên không sợ thế là tại sóng âm tập trước khi đến tạm thời vứt bỏ rơi nghe cảm giác chỉ cảm thấy toàn thân một đạo sóng âm chấn động quá khứ thần hành vậy mà chỉ trệ rất nhiều không đủ hắn cũng biết này quái ngư là nghĩ lấy âm thanh đợt công kích đến hạn chế đ ị thủ từ đó thi triển công kích đã chuẩn bị phân thân ngưng tụ kiế quang Hóa nhưng h m thấy a n h dài m cự kiếm hư ảnh lấy lên lập tức bắn ra mấy chục trên trăm đạo cực hàn kiếm khí cái này mỗi một đạo kiếm khí đều y lực kinh người quái ngư mặc dù nhục thân cường hãn vẫn bị kiếm khí cho đâm và va hoa teo to nhưng nó lại không cam tâm từ bỏ dù sao ở trên đảo ba người tinh huyết thật sâu hấp dẫn nó chỉ cần có thể thôn phệ ba người này nó liền có thể thành vì thiên hạ ở giữa cấp cao nhất yêu thú tồn tại đến lúc đó có lẽ cũng có thể giống nhân tộc bên trong đại năng như thế xung kích thiên kiếp tiến vào thiên giới đây cơ hồ là tất cả yêu thú lớn nhất tâm nguyện cho nên tại tiếp nhận mấy trăm đạo cực hàn kiếm khí về sau quái ngư ngang nhiên phát ra tiếng ẩm thân hình hung hãn không sợ chết v ọ t tới trần mãn thần phân thân trước mặt một đạo kết giới sinh ra đem trần mãn thần phân thân cho vây ở trong kết giới đây là quái ngư thiên phú chi lực liền xem như đại thừa tu sĩ cũng khó có thể đảo tho á t bất quá nó còn là xem thường trần mãn thần phân thân nhưng thấy phân thân hét dài một tiếng phân thân thi triển pháp thân thông trên đảo trần mãn thần cũng nhận ảnh hưởng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh không thể không lần nữa dựa vào đại lượng đan dược khôi phục một chút trạng thái đồng thời vẫn như cụ không quên vì hai nữ chuyển vận cực hẳn chi lực lúc này hắn ngươi có thể cảm nhận được hai nữ kếp hỏa uy lực tại dần dần yếu bớt quyết k hai ô n giãn.、Đảo、bên ngoài g thể thư phát Đảo buộc r k n thiên h cái h kinh động cực bắt chi rất nhiều động vật biển cùng yêu thú, nhưng nhìn đến kia lực lượng kinh khủng tu sĩ nhân tộc, nhao nhao i điệu biển kia ế đến n động động cùng lượng trốn đấu rất yêu tu tộc, cực lực bắt vật t r sĩ n không h mỡ, dám g a này h chiến ậ p đ o n n Hai cái à đều là bọn chúng không cách nào so sánh còn là bảo vệ mình trọng yếu nhất dòng dã hơn mười ngày chiến đấu xuống tới trần mãn thần cả người gần như hư thoát hoàn toàn là dựa vào sau cùng ý chí tại trèo trống phân thân giờ phút này cũng khôi phục lúc đầu thân hình mà quái ngư bị thương thật nặng lại hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trần mãn thần phân thân không muốn rời đi bất quá lúc này nó bỗng nhiên cảm ứ n g được chung quanh rất nhiều động vật biển cùng yêu thú đối với nó nhìn chằm chằm ánh mắt giật mình chỉ thật không cam lòng chậm rãi chìm xuống dưới kia không cam lòng ánh mắt dường như đang nói theo q u á i ngư rời đi rất nhiều động vật biển cùng yêu thú cũng đồng dạng không cam lòng đ ổ i theo phân thân cấp tốc trở lại trong đảo dung nhập trần mãn thần thể nội trần mãn thần lúc này mới sắc mặt hơi khá hơn một chút lại là số ngày trôi qua trần mãn thần đều cảm thấy mình muốn d ầ u hết đẹn tắt hai nữ kiếp h ỏ a rốt cục bình phục lại đi văng cầu ầm vang vỡ vụn hiện ra hai nữ không mảnh vải tre thân thân thể t r ầ n mãn thần dãy rủi lấy dùng hai kiện áo bảo bao lấy hai nữ đưa các nàng phân biệt ôm tiến vào độ kiếp đảo nơi nào đó sớm đã mở tốt trong đ ậ u phủ thân thể cũng nhịn không được nữa lập tức ngã xuống hai nữ một cách tự nhiên ôm lấy thân thể của hắn lập tức sắc đẹp vô song Trưng 258, thâm rốt bắt tri tới một trên tuyết trùn mặt đất tức rời linh xúc động.、Mấy、năm sau ngày nào đó, độ kiếp đảo rốt đi cực điện, đi tới nam bộ một mảnh áp hải vực, ở trên đảo nguyên bản băng tuyết bao trùn hình dạng mặt đất lập tức bày biện hải Mấy ấm lập kiếp đi đi xúc cục cực vực, đó, độ đảo đảo bộ bày sau bao áp ở một chỗ bị các loại kỳ dị hoa c ỏ n g ă n trở bí ẩn giờ ít ngày hôm đó đột nhiên vỡ ra đến đi ra ba người ba người này cầm đầu là cái nam tử tóc trắng mặc dù tướng mạo phổ thông lại khí chất xuất chúng tự có một cỗ tiên nhân phiêu giật cùng thoải mái hắn đi theo phía sau hai tên tóc trắng tuyệt sắc nữ tử một người xinh xắn dịu dàng một người khác thì thanh lệ l n h diễm chân mãn thần thật sâu hít thở một cái say mê nói hai nữ đều lộ ra vẻ tươi cười cũng không nhịn được nhắm mắt lại cảm thụ loại này khó được bầu không khí cùng yên tĩnh ba người lướt lên ở trên đảo chỗ cao nhất sân phòng nguyên h h ì n n xem c q a n n h g u m anh bắt đầu tu sĩ e giờ thân đã không phải là đơn thuần hữu hình chi thể dần dần hóa thành năng lượng thể cho nên bằng vào tự thân pháp lực có thể để cho mình e giờ thân cũng có thể trùng sinh bất quá loại này trùng sinh tốc độ là hơi c h ậ m nếu như thần phong bóc ra e g i ờ thân tốc độ quá nhanh như vậy tu sĩ chỉ sợ không kịp tái sinh liền sẽ trực tiếp bị thương nặng mà một khi nguyên thần cũng bắt đầu bóc ra k i ê n hạ chàng không nói cũng hiểu chỉ có tăng lên e g i ờ thể tái sinh tốc độ nếu không e g i ờ thân hủy đi chỉ có nguyên thần tất nhiên sẽ tán loạn đó chính là hình thần câu diện vạn kiếp bất phục ngay cả luân hồi chi đạo cũng tiến vào không được rất nhiều tu sĩ đại đa số đều là đổ vào cái này cửa thứ ba bên trên bởi vì thần phong tiêu cách e r ờ thân tốc độ thực tế là vượt quá rất nhiều người dự kiến trần mãn thần lấy ra hai chi ngọc giản đưa cho lưu tô cùng mộng tịch trần lưu tô cùng mộng tịch trần phân biệt lấy thần nghiệm đảo qua ngọc giản lập tức từng nét b ù a c h ú trải qua chứ không ngừng bay vào hai bộ não người bên trong rất nhanh mấy trăm nói công pháp bí kíp đã bị hai người ghi tạc tâm lý trần mãn thần lông mày k h ẽ động nháy mắt cảm ứng được nơi xa ước chừng mấy ngàn dặm ngoài có mấy đạo khí tức đang theo nơi đ â y tới gần hai nữ cũng biểu thị đồng ý trần mãn thần nhẹ gật đầu ba người thi triển đàng vân thuật hóa thành ba đạo cầu vồng cấp tốc bay hướng chân trời rời đi độ k ế t đạo mấy canh giờ về sau càng có sáu tên trang phục không một tu sĩ rơi vào đ ộ kiếp ở trên đảo những người này nam nữ già trẻ đều có quan hệ lẫn nhau nhìn qua ngược lại là tương đối thân mật một tên vải t h u quần áo hán tử nghi ngờ nói trên vai hắn ngồi sổn một con khỉ bộ dáng hai lô thai thật dài rủ xuống linh thú vừa rồi chính là hắn linh thú cảm thấy được đ ộ kiếp đảo phương h ư ơ n g có mấy đạo thâm bất khả chắc khí t ứ c một tên lão giả tóc hoa r â m trong tay chống một cây rồng có sừng c h ạ m mộc trượng vớt vớt d â u dài trả lời hai tên thanh niên một tên phụ nhân cung kính trả lời đi theo cái kia có linh thú hán tử đi dò xét Lúc này, lão giả đi đến giữa sân còn thừa lại thanh niên nho sinh bên cạnh lộ ra cực kỳ cùng kính nói nguyên lai、like、cái này nho sinh kiếp trước chính là lão giả cha đẻ chẳng qua là độ kiếp thất bại biến thành tán tiên bây giờ trải qua luân hồi khảo nghiệm lần nữa khôi phục trí nhớ kiếp trước nhưng lại muốn tiếp nhận tán tiên cướp c h a tấn thanh niên cười vỗ vỗ l ã o giả b ả vai lão giả một mặt cảm động thanh niên lời nói để lão giả trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt t u ô n đ ầ y mặt ước chừng mấy ngày về sau độ kiếp đảo nên đón đáng sợ tán tiên kiếp kia quần quận thiên lôi viễn siêu thiên lôi kiếp nếu như không phải độ kiếp đảo châu chỉ sợ thanh niên cũng kêu căn bản chi không chịu được nổi bất quá dù là như thế tại l a o g i ả rất nhiều hiếm thấy pháp bảo cùng mọi người cố gắng dưới thanh niên vẫn không có gắng gượng qua tán t i ê n tiếp lại lần nữa hồn về luân hồi chi đạo t h ê lương tiếng khóc truyền ra đến khiến cho hẩn thân tại cách đó không xa trần mãn thần ba người nhìn thấy cái này khiến người thốn thức một màn thiên đạo vô tình giờ khác này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn lão người cuối cùng là tại mọi người nâng đỡ rời đi mấy người thân hình lộ ra tịch liêu mà sầu bi cùng những người này đi về sau trần mãn thần lưu tô cùng mộng tịch trần ba người một lần nữa trở lại độ kiếp ở trên đảo nhìn thấy một chỗ thiên lôi lưu lại ánh lửa cháy hưng hực kia trong ngọn lửa một cỗ h ả i cốt bộ dáng vẫn có thể thấy rõ ràng một khi binh giải chuyển thế trở thành tán tiên chẳng những muốn trải qua luân hồi nỗi khổ còn muốn một đường sống qua chín lần tán tiên kiếp tán tiên cướp một lần so một lần uy lực to lớn cơ hội không người nào có thể khi ế t qua cho nên mấy chục ngàn năm đến tán tiên cuối cùng phi thăng chưa từng nghe thấy ba người thấy cảnh này im lặng không nói sau một hồi lâu trần mãn thần cùng kia cỗ hài cốt triệt để bị đốt cháy tận về sau liền dùng bùn đất đem nó vùi lấp tốt. xem như trò chuyện tỏ tâm ý trần mãn thần kéo hai nữ tay trịnh trọng nói hắn muốn truyền đạt cho các nàng lực lượng cùng lòng tin cũng khát vọng đồng bạn hồi báo cũng có thể lây nhiễm chính mình lưu tô cùng ngộng tịch trần dùng sức gật gật đầu nắm chặt hắn tay ba người lần này là thật đi xa bọn hắn chưa có trở lại tinh vân quần đảo dự định kêu bên trong quá náo nhiệt nhân gian khí tức quá nặng cũng bất lợi cho bọn hắn tu luyện cho nên bọn họ một đường hướng bắc mà đi dự định lại lần nữa tiến vào cực bắt tri cảnh kêu bên trong ít ai lui tới cơ hồ không có tu sĩ cho nên phi thường thích hợp bọn hắn bế quan tu luyện mặc dù hàn khí sâu nặng. nhưng đối bọn hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì ba đạo cầu vòng một đường xuyên qua qua rất nhiều hòn đảo nhanh như tinh thần trên đường ngẫu nhiên cũng có gặp được một chút tu sĩ nhưng bọn hắn đều bị ba tên đại thừa tu sĩ linh áp chấm yếp nhao nhao nhượng bộ hai bên như thế như vậy mấy tháng sau ba người rốt cục lại lần nữa tiến vào cực bắt chi cảnh cái này bên trong lại tiến vào cực đêm giai đoạn băng gió gào rít giận dữ cực độ ác liệt bất quá ba người ngược lại là thật hài lòng bọn hắn tìm một chỗ cao lớn đỉnh băng mở ra một cái phạm vi chăm dặm d â phủ ba người riêng phần mình ở lại một cái phương hướng lẫn nhau có liên hệ nhưng sẽ không c á y dày theo sau tiến nhập kia khổ tu giai đoạn thời gian như tiễn thoáng qua mấy chục năm chương 259, kim thân bất diệt cực bác c h i cảnh bị vô số đỉnh băng đang bao vây một cái cao tới mấy ngàn mét tre trời đỉnh băng nội bộ lại có một tòa đơn sơ dê phủ ba tiên đại thừa tu sĩ đã tu luyện mấy chục năm trần mãn thần xếp bằng ở trong phòng chứa băng hai tay riêng phần mình bóp một đạo pháp quyết mặt ngoài thân thể tách ra nói đạo kim quang nhìn qua thần bí khó lường đông nhiên trần mãn thần mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt e dơ thân vậy mà bắt đầu từng chút từng chút tiêu tán loại này quá trình thống khổ dị thường kịp thời hắn mấy chục năm qua đã đ ế m thử hàng trăm hàng ngàn lượn nhưng mỗi một lần loại đau khổ này y nguyên khiến người cảm thấy điên cuồng nhưng đây chính là tu luyện ý chính nhất định phải tự hành phá hủy e dơ thân sau đó thông qua công pháp nặng đắp e dơ thân vừa mới bắt đầu có thể tiêu tán một chút xíu thân thể sau đó chính là một bộ phân sau đó là lại mở rộng bộ phân kế tiếp theo mở rộng về sau chính là nửa người lại sau đó liền lớn nửa người sau đó kế tiếp theo khuyết trương phạm vi lớn đến bây giờ chính là muốn toàn thân tiêu tán sau đó nặng đắp toàn thân công pháp này có thể nói tu luyện người nếu như không có cứng cõi phẩm chất rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm trần mãn thần có 500 năm trăm n ă m mưu trí lịch trình h ả o nghiệm tăng thêm bản thân quật cường tính cách cho nên hắn đối tu luyện môn công pháp này là ô m nhất định phải thành công khí thế về phần lưu tô cùng mộng tịch trần trần mãn thần hiện tại chỉ có thể lựa chọn tướng tin các nàng e giờ thân một chút xíu tiêu tán không có máu y loại hình c h ả y xuống chỉ là một loại năng lượng thể chậm rãi g i i thể ngày đầu tiên trần mãn thần biến mất hai chân hai chân khổ không thể tả ngày thứ hai trần mãn thần phần eo phần hông hai tay toàn bộ biến mất thống khổ không chịu nổi ngày thứ ba cả nửa người chỉ còn lại có một cái đầu vẫn còn có thể nói là sống không bằng chết trạng thái bất quá lúc này còn muốn kế tiếp theo để thân thể tiêu tán cuối cùng đã tới đệ tứ thiên trần mãn thần e giờ thần toàn bộ tiêu mất rơi chỉ còn lại có hai đoàn cực nóng nguyên thần đang làm vàng cái này hai đoàn nguyên thần bị một đoàn trướng mắt kim quang cho bao trùm bắt đầu tỏa ra giặt rào sinh cơ lực lượng chân mãn thần tâm thần tại trong nguyên thần không có như vậy tại trong thống khổ trầm luân mà là bắt đầu dựa theo trước đây mình chỗ quen thuộc đường lối vận công bắt đầu vật công lập tức kim quang càng phát đ ồ n g đậm hóa thành một đại dương màu và nóng g một đôi nhân loại hai chân bắt đầu chậm rãi xuất hiện ngưng tụ mỗi một điểm e giờ thân ngưng tụ đều là cực kỳ chật vật sự tình bất quá hắn nội tâm k i ê n định cho nên lơ、e、lễm chỉ ngưng tụ hai chân. ch hai thứ hai, hai ngưng Ngày đến tụ ngày thứ năm thân thể cuối cùng thành hình ngày thứ sáu thân thể hai bên xuất hiện cánh tay ngày thứ bảy bắt đầu trùng sinh đại náo cùng bộ mặt ngày thứ m ư ờ i hai mắt ngưng tụ thành công e giờ thân có thể nặng đ ắ p trần mãn thần chậm rãi mở hai mắt ra chỉ cảm thấy lại một lần từ địa ngục trở lại nhân gian trần mãn thần nuốt xuống đan dược đ i ề u nuôi mình vừa mới ngưng tụ tốt thân thể không khỏi tỉnh lại mình luyện công vấn đề hiện tại nặng đ ắ p một lần e giờ thân c h ọ n b ẹ n muốn thời gian m ộ ư ơ i ngày đáng thần gió một khi bộc phát phân giải thân thể tốc độ chỉ sợ không muốn một ngày đó chính là nói mình nặng đắp e giờ thần tốc độ trước mắt là chống cự không được thần phong phân giải thân thể tốc độ trần mãn thần định ra mục tiêu lần nữa tiến vào khổ tu trạng thái hai nữ cụ thể trạng thái hắn mặc dù không biết nhưng hai người khí tức hắn là có thể nắm chắc một chút mặc dù trong đó có đến vài lần xuất hiện tương đối nguy cấp trạng thái nhưng cuối cùng hai nữ g gắng gượng vượt qua, bất quá đoán chừng ư vượt ờ i hai đều đoán qua, quá n bất trước mắt muốn đạt tới hoàn toàn ngưng tụ toàn thân trình độ còn cần lại trải qua thêm một mấy ngày này xuân đi thu đến cực đêm cùng cực chú không ngừng l u n chuyển lại là hơn mười năm đi qua từ trần mãn thần xuyên qua mà đi tới hạo miệu đại lục đã vượt qua thời gian ngàn năm nội tâm của hắn lúc này không chỉ có ngay cả kiếp trước quên đi liền ngay cả trên thế giới này thế tục giới đủ loại đã sắp toàn bộ quên c h i ế t để chặt đ ứ t hồng trần cách hắn càng ngày càng gần khi ngày đó tiến đến thời điểm chính là hắn bước về phía một cái thế giới mới thời điểm theo trần mãn thần hét lớn một tiếng cả phòng đều là kim quang nồng đậm phảng phất thể rắn một đạo nhân hình hư ảnh cấp tốc ngưng tụ lấy e g i ờ mắt có thể thấy được tốc độ kinh người bất quá một cái canh giờ một bộ gần như hoản mị e rờ thân liền ngưng tụ hoàn tất trần mãn thần nhìn phía xa bị san bằng tinh thể mặt tường không khỏi cười cười trần mãn thần từ khi tại thiên lôi kiếp chung kinh lịch cái kia đáng sợ hư t h i ể m chi lôi về sau liền biết mình độ kiếp chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy cho nên hắn nhất định phải tận lực nghĩ đến càng thêm cực đoan tình huống xuất hiện cũng phải tự mình muốn càng thêm cố gắng lại là mấy năm trôi qua ngày hôm đó trần mãn thần cảm ứng được hai nữ xuất quan động tĩnh không khỏi trong lòng có xúc động bất quá hắn còn không có ý định xuất quan bây giờ cách hắn yêu cầu cảnh giới còn kém một chút xíu một năm sau trần mãn thần lần này trực tiếp toàn thân cấp tốc hóa thành một đoàn linh quang tiêu tả n rơi sau đó cơ hồ là cùng thời khắc đó một bộ hoàn mỹ e dờ thần xuất hiện ở trước mắt cả hai tranh lệch thời gian cơ hồ có thể bất kể đã tiếp cận những cái kia thái cổ thần ma e dờ thần nặng đ á p một trận sau khi cười to trần mãn thần đẩy ra bế quan băng cửa đi ra ngoài đến đại sảnh phát hiện hai nữ cũng không tại kia bên trong liền có chút hiếu kỳ ra băng thất trần mãn thần cảm ứng được nơi xa hai nữ tựa hồ tại cùng cái gì phát sinh xung đột trong lòng hơi động trần mãn thần lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi bất quá chấp mắt công pháp vừa nhìn thành tình trạng nguyên lai、like、đây là trăm năm trước đầu kia muốn tập kích bọn họ ba người q u a n ngư bây giờ đã tiếp cận hoàn toàn thể cho nên thật vất vả tìm được lưu tô cùng ngộng tịch trần hai người liền muốn báo năm đó thủ lưu tô cùng ngộng tịch trần hợp lực phía dưới quái ngư thế mà còn có lưu dư lực xem ra thực lực của người này so với trăm năm trước đến đề thăng rất nhiều đây cũng là yêu thú ưu thế chỉ cần bọn chúng sống đầy đủ dài thực lực liền lại không ngừng tăng cường bất quá trần mãn thần cũng không thèm để ý n g ư ờ i coi như có thể ngăn lại lưu tô cùng ngộng tịch trần hai người hợp lực nếu như lại thêm mình đâu thế là trần mãn thần giữa trời hét lớn một tiếng lưu tô cùng n g ộ tịch trần nghe tới trần mãn thần thanh âm lập tức đại hỉ trên tay càng thêm không lưu lực các loại pháp bảo t ề xuất l i n h quan bùn đ t cái này một đợt công kích vậy mà đánh cho quái ngư không ngừng lưu lại lập tức nâng lên đầu nhìn xem hướng mình chém tới trần mãn thần g ầ m lên giận dữ bên trong quái ngư thân hình cấp tốc biến hóa hóa thành một đạo cao hai mét hình người nhưng là có được ba đầu sáu tay ba đầu sáu tay ra hỏa phân biệt tay cầm trường kiếm trường mâu cùng một đôi k i m truy nhìn qua uy mãnh vô song trần mãn thần hóa thân đại kiếm một đường điên cuồng đ â m tới ngay cả tiếp theo hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí quét ngang qua bất q u á yêu quái này cũng là năng lực phi phạm trên tay binh khi đều là thiên phẩm pháp bảo Quả thực là kháng trụ trần h kháng ự c là t ụ t r mãn thần công kích, cao cuốn phân biệt hóa thân thành đạo cao lớn nhân hình, riêng phần mình cuốn lấy người. Trần mãn thần hóa sau ba đó đạo biệt một lấy vỗ sau đầu lập tức phân ra hai đạo phân thân một đạo là thần cách hóa thân một đạo là thể ngoại hóa thân ba đạo thân hình lập tức c u ố n lấy tay cầm trường kiếm quái vật vây công kín không kẽ hở lưu tô cùng ngộng tịch trần đồng dạng triển khai phân thân đem tiêu tách ra quái vật nhau nhau vây lại kia ba đạo thân hình một trận cười to lập tức thân hình một trận mơ hồ mỗi người trước mặt liền xuất hiện ba tôn thân hình mà lại mỗi một vị phân thân vậy mà đều là ba đầu sáu tay trần mãn thần ba người cũng không khỏi n h ữ n mày bất quá giờ phút này bọn hắn thật cũng không sợ trần mãn thần lần nữa phân ra hai đạo phân thân cùng một đạo huyết ảnh sau đó cướp lên trên trời khanh một tiếng đại đ ị a lay động mặt biển đột nhiên tách ra một đường vết rách một đem toàn thân tối đen trường kiếm bị trần mãn thần nắm chặt ba một tiếng vô số lôi qua ngưng n g tụ tới hóa thành một đem kiếm ánh sáng rơi vào trần mãn thần trên tay tay cầm thiên kiếm cùng kiếm trần mãn thần lần nữa gia nhập chiến đoàn kia quái ngư một đạo phân thân lập tức bị mấy đạo trần mãn thần phân thân cho đ ô n chúng sau đó bị thiên kiếm cùng kiếm cho chém làm hai đoạn quái ngư kêu th Mất đi một tôn phân lập thân, thân, thân t ứ dần dần một một cao t h mười m chín đầu mười tám cánh tay quái vẫn xuất hiện mà lại nó mỗi cái đầu lâu ở giữa đều có một đạo kỳ quái dựng thẳng lên đến con mắt trần văn thần lưu tô cùng mộng tịch trần ba người thối lui đứng ở cùng một chỗ thương lượng đối sách trần mãn thần sau khi suy tính về sau liền đối với hai nữ nói hai nữ nhẹ gật đầu nhao n h a u đứng ở trần mãn thần sau lưng một trưởng đánh đứng ra chống đỡ tại trần mãn thần vai hai bên hai nữ linh lực lập tức liên tục không ngừng chuyển vào trần mãn thần thể nội trần mãn thần hít một hơi thật sâu toàn thân pháp lực h ư n g tụ dẫn đạo lực lượng của ba người thông qua cánh tay chuyển vào thiên kiếm cùng kiếm ở trong trần mãn thần thả người mà ra song tay nắm chặt lập tức s o n g kiếm hợp một hóa thành một đem đen trắng giao thế trường kiếm hào quang trói mắt đâm rách thiên h u n g quái vật kia cũng không cam chịu yếu thế trên tay tất cả pháp bảo thế xuất ngưng tụ thành một thanh trường đao sau đó chín cái đầu bên trên những tia con mắt toàn bộ đồng thời mở ra diễn phần mình ép ra một đạo quỷ dị quan g mang đồng thời đánh út về phía trần mãn thần đất dung núi chuyển trần mãn thần trước người một cái cao mấy ngàn thước đỉnh băng trực tiếp bị hắn một kiếm cho từ đó chặt đứt chấn vỡ đi ra một mảnh phóng lên tận trời kiếm khí đảo qua quái vật thân thể đưa nó chín đầu mười tám cánh tay cho đều c h é m vỡ bất quá trần mãn thần cũng trúng chiêu bị tia chín con mắt kỳ quái quan mang cho quất chúng lập tức toàn thân tiêu tán ra quái vật nhìn về phía trần mãn、thần、ánh mắt hết sức thống hận giống như thủ không đợi trời、chúng. trần mãn thần cảm thấy có chút quen thuộc bởi vì loại ánh mắt này tựa như là bách lý phong tất cả giờ k h ắ c này trần mãn thần cảm thấy có chút hoang đường nhưng cũng lý giải vì cái gì con yêu thú này đến chết đều muốn cùng mình b ố i n địch nhìn xem mình dần dần tiêu tán thân thể trần mãn thần cũng lơ l ế n ngược lại là nhìn về phía quái vật ánh mắt có chút trào phúng quái vật dễ ruổi lấy bỏ lên muốn chất vấn cái gì nhưng lập tức nhìn thấy kinh ngạc một màn bởi vì trần mãn thần e dở thân biến mất một s á t na sau một khắc một bộ đồng dạng thân thể xuất hiện chỉ là t h i n t t h i n t h t n t h i i ệ n t n t h t h i i nguyên bản chỉ cần trần mãn thần không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục e dở thần như vậy nguyên thần của nó cũng sẽ bị ăn m ò n rơi nhưng là dưới mắt không hề có tác dụng trần mãn thần cơ hồ là đẩy máu phục sinh quái vật túi dưới đầu hồn quy thiên tế nó có chút nghị không thông vì cái gì người này chính là chết không được mà mình giống như cùng hắn có tam sinh tam thế cựu hận đồng dạng trần mãn thần rơi trên mặt đất đem quái vật cho một mồi lửa đốt cháy rơi cuối cùng thừa thêm một viên tiếp theo to lớn yêu đan đây chính là đỉnh cấp yêu đan cơ hồ có thể dùng làm luyện chế tiên đan vật liệu thu hồi yêu đan t r ầ n mãn thần xoay người sang chỗ khác hướng phía hai nữ đi đến lưu tô cười cười không để ý ngậu tịch trần thì lúng túng gắt một cái không để ý tới hắn chạy trần mãn thần trong lúc nhất thời không cảm thấy kỳ quái không khỏi hỏi lưu tô chỉ chỉ thân thể của hắn nói lập tức trần mãn thần bừng tỉnh đại ngộ lại cũng nhịn không được bật cười ba người tại cực bắt chi cảnh khổ tu thời gian trăm năm bây giờ rốt cục đại công cáo thành chương hai trăm sáu mươi nhất nghiệm thành tiên ba người đều đã tu luyện thành công thế là quyết định rời đi cực bắt chi cảnh mấy tháng về sau một mảnh nổi lơ lửng kỳ dị biện hoa hải vực Độ trần mãn thần lắc đầu chỉ tốt tự mình một người bố trí phát trận trong lòng cũng muốn để hai nữ nhiều bông lỏng một khắc dù sao một khi thần phong cấp lúc bắt đầu liền không có kia loại ý nghĩ dòng giã một ngày trần mãn thần mới đưa pháp trận bố trí tốt lúc này sắc trời đã tối ba người sinh t h ồ n g đống lửa ngồi vây trùng một chỗ khiến người bất ngờ chính là hai nữ không chỉ có hái không ít kỳ dị hoa cỏ lại vẫn mang đến không ít quả những trái này chưa từng nghe thấy nhưng dùng đơn giản một chút pháp thuật thăm dò qua đi cũng không có độc cắn một cái mở một cái đỏ bên trong mang đen hình như quả mật quả lập tức cảm thấy nước nhiều vị đẹp chua chua ngọt ngọt trần mãn thần lập tức ngay cả ăn ba cái chỉ cảm thấy quả vào bụng về sau sinh ra một cỗ xa xăm thanh hương làm cho tâm thần người nhận tưới nhuẩn trần mãn thần sau khi ăn xong nói hai nữ nhẹ gật đầu sau đó lại đưa cho trần mãn thần mấy cái cam vàng lục làm các loại không mật quả có ngọt bên trong mang một ít mặn lại mười điểm xứng miệng có lại có chút vị tay nhưng qua đi lại từng tia từng tia thanh lương tóm lại các loại có lộc ăn không thể một một tường thuật những trái này hoặc nhiều hoặc ít đều chứa linh khí ba người ăn sau khi dùng xong chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một loại thỏa mãn trải qua thời gian dài m ỏ i mệt để ba người rốt cục nhắm mắt lại tại những này thần kỳ quá tác dụng dưới vậy mà ngủ đến mức dị thường thơ ngọt n g à y kế tiếp sau khi tỉnh lại ba người chỉ cảm thấy cả người phản phất thoát thai h o a n g cốt có loại nói không nên lời nhẹ nhàng cùng bình thản Loại trần ạ hạ tại n này đối với bọn hắn những này tu tiên hạ người đến nói phi thường trọng yếu, nhất g thái tu thời t phi đối với kiếp điểm. là yếu, độ sắp r mãn thần hướng hai nữ ra hiệu hay là mình bắt đầu t r ư ớ c súng kích thần phong cước lưu tô cùng mộng tịch trần phân biệt cùng lần trước đồng dạng khoảng cách trần mãn thần khá xa khoảng cách sau mới ngồi xếp bằng trên mặt đất trần mãn thần bắt đầu đ ả tọa đem mình tinh khí thần toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thể nội ứng kiếp chi lực lập tức trong lúc vô hình phát tán ra, dung nhập trong thiên địa một canh giờ sau một cỗ vô hình chi phong nổi lên giống như vô số lơi dao lập tức đem trần mãn thần bao phủ ở bên trong tê đau một tiếng chuyển đến lưu tô lo lắng nhìn về phía trần mãn thần trong mắt tràn đầy không đành lòng mộng tịch trần hơi rất nhiều nhưng nghĩ tới loại kia e giờ thân biến mất thống khổ không khỏi tê cả ra đầu cứ việc ba người tu luyện nhưng là loại kia e giờ thân biến mất thống khổ lại sẽ không cải biến kia là lần lượt từng khúc thành cho thống khổ trần mãn thần tại thần phong tứ ngược dưới e giờ thân bắt đầu tiêu tán một chút xíu từ dưới đi lên quá trình này trước mắt đến xem mười điểm chậm chạp cũng mang ý nghĩa thống khổ gấp đội ba ngày sau trần mãn thần e giờ thân hoàn toàn biến mất bất quá rất nhanh một vệ kim quang hiện lên sau một lát một đạo e giờ thân hoàn mỹ có thể tạo nên lại xuất hiện sau đó e giờ thân tiêu vong lập lại lần nữa lần này hai ngày liền tiêu vong bất quá trần mãn thần y nguyên dựa vào cường hãng công pháp hoàn mỹ nặng đắp tốt chính mình e giờ thân e giờ thân biến mất thời gian càng lúc càng ngắn trần mãn thân áp lực cũng càng lúc càng lớn đến mấy tháng về sau gần như mỗi mười phút e giờ thân liền sẽ tiêu vong một lần cho dù là trần mãn thần giờ này k h ắ c này cũng không nhịn được tiêu thảm loại đau này sâu tận xương thủy không phải người thường có thể nhịn đan dược linh quả sớm đã nuốt không ít nhưng nhìn thần phong tư thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng sinh d i ệ t khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn thường thường trần mãn thần một khắc trước nặng đắp tốt e giờ thân sau một khắc liền tăng ăn dã giống như liều xếp gỗ đồng dạng không ngừng đánh tan không ngừng tổ hợp đây là khảo nghiệm một cá nhân ý chí thống khổ quá trình lại là số tháng trôi qua ánh mắt gần như chết lặng trần mãn thần nhìn xem mình e giờ thân như là bọn biển giống nhau h i ế u ớt chỉ bất quá nhẹ nhàng k h ẽ v gỗ chính là phá thành mảnh nhỏ tinh thần của hắn cũng đã đến cực hạn nhưng nhìn quay chung quanh mình quanh thân vô hình thần phong cảm thấy một loại tâm lực lao lực quá độ nghĩ muốn từ bỏ tâm tình tiêu cực từ xưa đến nay độ kiếp tu sĩ che g i ả m a n g mọc phi thăng giả lác đắc không có mấy rất nhiều người đều tại tối hậu quan đầu lựa chọn binh giải truyền thế mặc dù như thế vừa đến liền muốn chịu nỗi khổ luân hồi mà lại tán tiên cấp càng thêm đáng sợ nhưng là tại loại này không ngừng hủy diệt không ngừng trùng sinh quá trình bên trong một cái người kiên cường nữa chỉ sợ cũng phải sụp đổ theo trần mãn thần cái này một tia tâm tình tiêu cực xuất hiện nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức tối xuống không gian bốn phía các nơi không ngừng dập dởn vỡ ra từng đạo lỗ hổng sau đó một chút xấu xí sinh linh bay ra lưu tô cùng n g ộ tịch trần thấy cảnh này lập tức hiểu được nguyên bản tâm ma sẽ chỉ ở người tâm cảnh bên trong xuất hiện nhưng là tại độ kiếp thời khắc bởi vì tu sĩ cùng thiên địa câu thông cường đại ứng kiếp chi lực sẽ đem tâm ma từ tâm cảnh chuyển rời đến trong hiện thực bây giờ tâm ma chính vượt qua thứ nguyên phong tỏa nhao nhao đi tới trần mãn thần bên người bọn chúng cũng sẽ không công kích bất luận k ẻ nào mà lại cũng coi là yếu ớt nhưng là bọn chúng am hiểu các loại ngôn ngữ dụ hoặc biết ngược điểm của ngươi tương đạo trên lưng sinh ra hai cánh màu đen ác ma xuất hiện tính ra hàng trăm cái này khiến lưu tô cùng n g ộ tịch trần cảm thấy chấn kinh tu sĩ tầm thường độ kiếp coi như tao nộ tâm ma c ũ nhưng g bất như mấy quá cái o ặ c chục c mấy n vẫn là có không ít tâm ma sông quá khứ lưu ở phía dưới mộng tịch trần lập tức thi triển băng hàn huyền công mỗi một trưởng đánh ra liền đông lại một con ác ma trong lúc nhất thời mấy chục trên trăm cái băng u cục xuất hiện tại trần mãn thần b ộ t phía nhưng là tâm ma số lượng còn đang tăng thêm bởi vậy hai nữ chỉ có thể không ngừng thanh lý tâm ma dù là như thế y nguyên có chút ít tâm ma đi tới trần mãn thần bên người bọn chúng trần trôn g l o a thể hoặc vì nam tử hoặc vì nữ tử hoặc vì lao nhân hoặc vì tiểu hài tại trần mãn thần trước mặt thể hiện ra mỗi người một vẻ bọn chúng bỏ đầy trần mãn thần thân thể ghé vào lỗ thai hắn không ngừng phát ra các loại quái thanh cùng ngôn ngữ theo từng đạo tiền m n g trần mãn thần cảm xúc cũng đang không ngừng ba động tăng thêm vô hình thần phong lực lượng trần mãn thần tại e i ờ thể thống khổ bên ngoài tinh thần cũng bắt đầu biến phải thống khổ dị thường cả người nhất thời bị càng ngày càng nhiều đột phá hai nữ phong tỏa tâm ma b ả o phủ liệu tô sốt ruột hô ngậu tịch trần cũng không nhịn được quát to lên giờ khác này hai nữ sinh ra một loại tuyệt vọng nội tâm thế giới chỗ sâu trần mãn thần một đạo cô linh linh thân ảnh bị chung quanh tâm ma chỗ vây quanh nhao n h a u đ ố i kiếp t r ư ớ c của hắn kiếp này không ngừng chỉ trích có chút bí mật bọn chúng tận lực rõ như lòng bàn tay khiến người chấn kinh trần mãn thần lúc này tâm thần giống như một cái trẻ con muốn trốn tránh muốn rời khỏi t h ậ một chí nghĩ muốn m tử bỏ.、Một、đạo tuyệt vọng lúc họ hét phát ra trần mãn thần lập tức tinh thần chấn động nhìn về phía cái k i a đạo phương hướng của thanh âm một tên cùng hắn giống nhau như lúc nam tử đi tới không sợ chung quanh tâm ma uy hiếp cùng đe dọa kéo trần mãn thần tay trần mãn thần không hiểu hỏi hắn nói trần mãn thần cái hiểu cái không mà nhìn xem hắn kế tiếp theo hỏi người kia nhẹ gật đầu trần mãn thần hối hận nói người kia kế tiếp theo hỏi trần mãn thần phất phất tay ngồi sổm trên mặt đất ôm lấy hai chân của mình dáng dấp giống mình nam tử ngồi sổm người xuống một cái tay khoác lên trần mãn thần trên đầu nói trần mãn thần mê mang yếu ớt ánh mắt bên trong hiện ra một tia sáng tỏ nhưng còn chưa đủ kiên định người kia biến mất hoặc là dung nhập trần mãn thần thể nội t r u n g quanh tâm ma lại dâng lên đem hắn vây lại không ngừng dùng các loại k h á m phá hắn bí mật lời nói nhục nhã hắn trần mãn thần bị tâm ma không ngừng kích thích lên dĩ vãng đủ loại hồi ức nguyên bản nội tâm loại kia tuyệt vọng cùng lạnh lùng dần dần phải phản phất lý giải cái gì như thừa nhận sự yếu đối của mình lại như thế nào trần mãn thần nội tâm rốt c u c kiên định vô số cái từ ta thức tỉnh lại nhìn chung quanh những cái kia ngoài mạnh trong yếu tâm ma cảm thấy mười điểm một người đ、so e、tại trong n đ ngượng ngùng s n tỉnh r Mãn t ngộ tại yếu ớt bên trong mạch lên tại hủy diệt bên trong trùng sinh tại rách nát bên trong cuộc khởi trần mãn thần cái này âm thanh hò hét đánh n ổ tất cả tâm ma vô số tâm ma kêu thảm liên miên nhao nhao hóa thành hư vô vô hình thần phong cũng bị đạo này linh điền ý chí phá hủy hạ miểu đại lục vô số linh khí tụ đến tại kim quang tác dụng dưới ngưng tụ lại một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh hắn đứng tại hư không bên trên phảng phất đang quan sát nhân dân gian chương hai trăm sáu mươi mốt tam thánh phi thăng ngũ sát tường vân xuất hiện bầu trời từng đạo ầm ầm tiếng vang phảng phất một đạo đại môn đang chậm rãi kéo ra chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lên trời đại đạo lưu tô cùng n g ộ tịch trần thấy cảnh này không khỏi buồn vui đan sen vui chính là trần mãn、thần、từ đây phi thăng tiên liên gi đ ạ t được c ớ c mơn b u ồ n chính là tại trần mãn thần sau khi đi hai người bọn họ có thể hay không kế hắn về sau đồng dạng phi thăng cũng không nắm chắc nếu như là loại kết quả này như vậy ba người chính là tiên p h ạ m vĩnh biệt trần mãn thần tâm tình vào giờ khắc này cũng có chút phức tạp trải qua trùng điệp khảo nghiệm về sau nên đón trèo lên lâm thiên nói cơ hội giờ phút này hắn tin tưởng nếu như vậy thuận theo tiên ý phi thăng tiên l i giới tự nhiên liền sẽ tìm được mình tha thiết ước mơ cái k i a thế giới mới hắn bây giờ đã là bán tiên trí thể còn khó có thể dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép mở ra thiên đạo dưới mắt thiên đạo chủ động mở ra có lẽ bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua bất quá sau một khắc trần mãn thần thu l i ễ m tự thân khí cơ không còn thuận theo thiên đạo mà là hướng phía lưu tô cùng mộng tịch trần bay tới thương khung phảng phất mất đi hạ giới cảm ứng ưu ưu âm thanh rất nhanh đình chỉ ngũ sắc tường vân cũng dần dần biến mất thiên đạo đại môn khép lại hai nữ vạn phân kinh hỷ cùng kêu lên nào h tiến vào trần mãn thần trong ngực lên tiếng mà khóc trần mãn thần vuốt ve hai nữ mái tóc an ủi cùng hai nữ cảm xúc bình phục lại về sau trần mãn thần từ chỗ cánh tay đưa vào hai đạo tiên khí cho các nàng lập tức để các nàng tình khí thần trực tiếp kéo lên đến trạng thái đ ỉ n h phong trần mãn thần thời khắc này ngôn ngữ cùng động tác đều mang theo cường đại tinh thần cảm hóa lực hai nữ lập tức cảm thấy lòng tin m ư ợ i phần nhao nhao gật đầu hai nữ xếp bằng ở pháp t r ậ t trong nhao nhao kích phát ra thể nội ứng kiếp chi lực rất nhanh hai cố vô hình thần phong bao khỏa hai nữ càn quét cả tòa độ k ế t đ ả o trần mãn thần vị trí p h ả n phất có đạo vô hình bình t r ư ớ n g thần phong căn bản không thể tới gần hắn hình thành một đạo hình tròn k ế giới nhìn xem hai nữ e rờ thân dần dần tiêu vong trần mãn thần yên lặng cảm ứng đến nguyên thần, của các nàng khí thức, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan liền có thể một đường kiên trì bởi vì hai nữ trước đây có trần mãn thần tiên khí gia trì bởi vậy tiếp theo số ngày e giờ thân tiêu vong cùng trùng sinh tiến hành phải tương đối thuận lợi bất quá theo thần phong bộc phát loại thống khổ này cũng bắt đầu tra tấn hai nữ bất quá trần mãn thần luôn luôn tại các nàng thể lực tinh thần chống đỡ hết nội tình hữu giới độ cho các nàng tiên khí để các nàng một lần lại một lần phải để khôi phục tinh khí thần mấy tháng về sau hai nữ nguyên thần, khí tức đã hết sức yêu trần mãn thần tự thân cũng mười điểm mọi mệnh bất quá ba người tới mức độ này tuyệt không nghĩ từ bỏ cho nên giờ này khác này chỉ có cắn răng kiên trì lúc này vô hình thần phong toàn diện bộc phát bằng tốc độ kinh người không ngừng hủy đi lưu tô cùng mậu tịch trần e dơ thân hai nữ không bằng trần mãn thần thâm hậu bởi vậy tại loại này kinh khủng nghiền ép d ư ớ i các nàng e dơ thân tái sinh tốc độ dần dần theo không kịp bị hủy d i ệ t tốc độ một tiếng kinh hô chuyển đến mậu tịch trần kêu bên trong xuất hiện ngoài ý muốn khi e dơ thân bị hủy đi thời điểm mậu tịch trần lại bởi vì không đáng kể trong lúc nhất thời không cách nào nặng đắp e dơ thân dẫn đến nguyên thần, của mình nhận mòn, dưới mắt, nguyên thần chính từng chút từng chút tiêu tán nhìn thấy loại này sắp hình thần câu diệt kết cục mậu tịch trần vãi cả linh hồn không khỏi phát ra bi thương tiếng hô trần mãn thần tự nhiên cũng nhìn thấy màn này nhưng giờ này k h ắ c này hắn trong lúc nhất thời nghị không ra biện pháp tốt hơn trần mãn thần khích l ệ nói mộng tịch trần nguyên thần đau khổ trèo trống nhưng là tại cường đại thần phong tứ ngực dưới đã hao tổn gần ba thành nguyên thần căn bản không đủ để trèo trống vận chuyển trần mãn thần không để ý thần phong ảnh hưởng cưỡng ép đánh tan vây quanh mình thần phong kết d ư ớ i đi tới mộng tịch trần phía sau nhìn thấy đoàn n g kia dần dần có lại tiểu nhân nguyên thần không khỏi cắn răng vỗ sau đầu lập tức một đoàn nguyên thần xuất hiện mộng tịch trần tựa hồ nghĩ thông suốt nàng cảm thấy mình khó mà chống đỡ được lại nhìn thấy trần mãn thần dự định lấy hy sinh nguyên thần của mình đến cứu vớt nàng lập tức để nàng cảm động đồng thời cũng cho ngăn cản trần mãn thần lại không quan tâm thôi động tự thân nguyên thần hóa thành một đoàn nồng đậm sinh mệnh lực lượng đem mậu tịch trần đoàn kia đáng thương nguyên thần cho bao trùm rất nhanh mậu tịch trần nguyên thần đạt được năng lượng bổ sung chậm rãi khôi phục mà trần mãn thần nguyên thần thì đang không ngừng co lại tiểu một ngụ máu tươi phun ra trần mãn thần bởi vì nguyên thần bị thương nặng tự thân lập tức xuất hiện to lớn phản vệ mậu tịch trần cảm nhận được điểm này liền muốn đem trần mãn thần nguy lại bị trần mãn thần cho ngừng lại trần mãn thần ă n u ổ i mậu tịch trần nguyên thần một trận run dày cuối cùng không phản kháng nữa mặc cho trần mãn thần cái kia đạo nguyên thần bổ sung tiến đến nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu so trước đây còn cường đại hơn mấy lần kim quang trợ hiện mậu tịch trần thân thể lại lần nữa hiện hiện tốc độ cực nhanh mặc dù thần phong lực hủy diệt cũng không yếu nhưng là dưới mắt mậu tịch trần đã có thể ngăn cản mậu tịch trần nguy cơ giải trừ trần mãn thần chịu đựng thể nổi to lớn thống khổ đi tới lưu tô bên người lúc này lưu tô đồng dạng không lạc quan nguyên thần đang khổ cực ngăn cản thần phong ăn m không gian xung quanh một trận xe rách tâm ma bắt đầu hiện lên trần mãn thần cảm ứng được lưu tô nội tâm xoắn suýt cùng thống khổ không khỏi thống hận những n à y tâm ma t h ầ n n i ệ m triển khai hóa thành một phiến hải dương đem che giả măng mọc tâm ma nuốt hết sau đó trực tiếp xóa bỏ nhưng là tâm ma cũng sẽ không cứ thế biến mất mà là chỉ cần lưu tô không thể thoát ly loại kia tâm cảnh tâm ma liền sẽ t ầ n g tầng lớp lớp một đạo tiên khí bao trùm lưu tô toàn thân thoáng chỉ hoãn lưu tô e dở thân biến mất tốc độ dưới mắt hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy còn lại chính là chờ mong chờ mong lưu tô có thể từ tâm cảnh bên trong mình tránh ra lại là số tháng trôi qua trần mãn thần lấy lực lượng một người c h è o c h ố n g hai nữ tại độ k i ế p bên trong gặp phải hiểm cảnh dù hắn có bán tiên trí thể cũng cảm thấy lực bất tòng tâm lưu tô tình huống không có gì thay đổi e giờ thân đã đ ỉ n h chỉ phân giải nhưng không nhúc ních thật giống như mất đi h ồ n phách trần mãn thần thần sắc tiểu tụy chờ đợi lấy lưu tô không ngừng lấy tiên khí c h è o c h ố n g thân thể của nàng cứ việc mình lúc này cũng pháp lực hao tổn to lớn mộng tịch trần bên kia lúc này cũng nhận tâm ma cuối cùng khảo nghiệm hai nữ có thể hay không trở về liền muốn nhìn ý chí của các nàng cùng tạo hóa hơn mười năm thời gian trôi qua độ kiếp trên đảo ba người mặt ngoài bị bùi đất bao trùm hóa thành ba tôn tượng đá phơi nắng gió thổi phía dưới cuối cùng hình thành ba khối to lớn ngoan thạch xuân thu thu đến tuế nguyệt như thoi đưa độ kiếp ở trên đảo đến một nhóm lại một nhóm độ kiếp người thành công phi thăng giảm một người đều không có binh giải chuyển thế người chỗ nào cũng có hình thần câu diệt người cũng không phải số ít độ kiếp đảo chẳng biết lúc nào thêm ra ba khối to lớn ngoan thạch hình như người dáng vẻ nhưng thăm dò phía dưới cũng không sức sống có lẽ là tự nhiên tạo hóa đi có người tới độ kiếp này đảo muốn đem cái này ba khối hình người ngoan thạch d ọ đi lại không nghĩ rằng một khi xúc động cái này ba khối ngoan thạch độ kiếp đảo liền sẽ sinh ra một cố cường đại trừng phạt lực lượng không người có thể ngăn cản dân ra kẻ đến sau liền không dám động một tí ba khối ngoan thạch liên quan tới cái này ngoan thạch truyền thuyết liền chuyển ra đến hạo miệu đại lục từng cái phương hướng ngàn năm sau ngày nào đó độ kiếp đảo dừng lại tại tới gần đại lục biển c ạ n vực cái này bên trong có hơn mười ngư dân làng đều là đời đời kiếp kiếp ngư dân bởi vì nhân tộc cùng hải tộc chiến tranh tại ngàn năm trước lại bộc phát cho nên nơi đây cũng tụ tập không ít tu sĩ nhân tộc cũng là làm tu sĩ nhân tộc nơi ở cái này nhận thiên thanh phí lãng Hải ngay ư k h cả tiếp theo ban nói tiếng vang to lớn từ độ kiếp ở trên đảo sinh ra ngay sau đó ba đạo linh quang phóng lên tận trời phá vỡ vân tiêu thiên địa biến sắc ngũ sắc tường vân giá lâm ưu ưu tiếng vang không ngừng bầu trời vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ một màn ánh sáng rơi xuống như là trong suốt cầu vồng mấy trăm t i ế n lên tu sĩ nhân tộc nhao nhao dựng lên pháp bảo bay đến trên bầu trời hướng phía kia cầu vòng bảy màu truyền t ô n g nói bay đi bất quá khi bọn hắn những người này tới gần kia cầu vòng truyền t ô n g nói còn có mười bên trong thời điểm liền sẽ bị một c ô vô hình thiên uy cho ngăn cản lại tới ở trong đó có mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh bọn hắn chính là cảm ứng được c ô này kinh người linh áp chủ động từ dê trong phủ đến chỗ này theo bọn hắn nghĩ chỉ cần đến lúc đó thiên uy tiêu tán như vậy trên đảo bảo vật chính là dựa vào mọi người bằng bản sự đến t ư ớ đoạt bất quá lập tức bọn hắn nhìn thấy một màn kinh người ba đạo thân ảnh chầm chậm phi th một đường nương theo lấy tiên vụ vấn vít mấy tiên đạo cự phách thấy cảnh này c h ấ n kinh vô so đồng thời tràn ngập á o ước cái này ba đạo nhân ảnh tại không ít tu sĩ trong mắt bị ghi khắc một tên thanh niên tóc trắng hai tên tóc trắng nữ tử bạn đi theo ba người thần n i ệ m quét qua chung quanh lập tức vô số không trung tu sĩ nhao nhao rơi xuống dưới bất quá may mắn ba người bọn họ cũng không có r a hại tâm tư của mọi người cho nên chỉ là sợ bóng sợ gió một trận theo mấy tên tiên đạo cự phách chủ động một gối quỳ xuống hành lễ hết thể mọi người tộc tu sĩ cũng n h o nhao theo lời hành lễ những cái tia nhìn không hiểu nhiều phạm nhân lúc này cũng hiểu được nhao nhao giống như là bái thần đồng dạng q u ỷ trên mặt đất l ê bái ba tên đắc đạo phi thăng người mỉm cười phân biệt há mồm phun ra ba đám linh quang linh quang hóa thành muôn vàn mưa phùn phiêu bay là tả rơi xuống rất nhanh kỳ tích phát sinh bị những n à y mưa phùn nhiễm đến phàm nhân giờ khác này thần kỳ phát hiện phàm là trên thân có bất kỳ ốm đau ẩn tật toàn bộ được chữa trị mà lại dung mạo trí ít trẻ tuổi một ư ơ i tuổi thân thể cũng biến thành càng thêm c ư n g kiện bị mưa phùn nhiễm đến tu sĩ tồn tại tu vi bình cảnh trực tiếp có thể đột phá không có đột phá thì tu vi trên diện rộng tăng trưởng trong lúc nhất thời vô số người hoan hô lên đối ba tên đắc đạo phi thăng người đồng nói t ạ thần quang biến mất hết thể lại bình thường trở lại hết thể lại trở nên không còn bình thường từ đó này phương ngư dân làng hàng năm hôm nay đều muốn tổ chức thịnh đại chúc mừng nghi thức hậu nhân hỏi lúc liền sẽ nghe tới liên quan tới truyền thuyết mặc dù mấy ngàn năm về sau loại này truyền thuyết đã không người có thể tin phàm là người bên ngoài những tu sĩ kia vĩnh viễn cũng sẽ không quên Trưng Tiên lột, ngũ sát t Dẫn Biển lan ngũ quang 262, dị Đài mây cũng m một thụ tinh thuần theo thăng, trú thể nội, khiến cho tự thân pháp lực trở nên càng thêm không linh khí phi không nhập khiến cho pháp được đại. lượng, cường cỗ lực lực càng c nội, giống với ngừng nên kỳ dị không biết trải qua bao lâu ba người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trống trải trước mắt đều là tiên vụ vấn vít cây xanh biển hoa các loại tiên cầm hoặc dạo bước trong đó hoặc bay lượn tại bầu trời hoặc cho đùa vui đùa ẩm ĩ bầu trời không còn là hạ giới thường gặp màu lam mà là thần bí màu tím nhạt trong không khí đều là nồng đậm kỳ dị khí tức nhẹ nhàng hít một hơi liền cảm giác thể nội pháp lực gia tăng như vậy một chút điểm một đạo lưu quan bay đến ba người trước mặt trần mãn thần mới đầu cũng không thèm để ý tập trung nhìn vào lại phát hiện cái này vậy mà là cái mọc ra bốn cánh trong suốt cánh trên thân thể nửa người là cô gái đáng yêu bộ dáng nửa người dưới là t r ù n g thân kỳ diệu sinh linh thân cao chỉ có năm thớt o à n thân tản mát ra nhàn nhạt vinh quang trần mãn thần t o mò mở ra bàn tay con kia sinh linh liền vây quanh hắn xoáy dạo qua một vòng sau đó rơi vào trên bàn tay của hắn lưu tô cùng mộng tịch trần nhìn thấy cái này sinh linh cũng gấp đôi yêu kỳ lại cảm thấy vật nhỏ này mười điểm đáng yêu không khỏi đem tay chỉ chê bừa nó tiểu tiên linh tránh ra khỏ lưu tô cùng n g tịch trần chê bừa nào lạp lạp lập tức bay đến phía trước đi tốc độ rất nhanh trần mãn thần ba người xúc địa thành thốn gấp s u y ế t phía sau thời gian qua một lát qua đi trần mãn thần ba người nhìn thấy phía trước một cái đỏ trắng giao nhau tinh xảo cung điện vừa vặn chiếm cứ một cái sơn cốc quy mô cửa cung điện có hai vị người khoác kim giáp vệ sĩ canh giữ ở kia bên trong nhìn thấy trần mãn thần ba người hai tên vệ sĩ thái độ cung kính k h n g mình hành lễ trần mãn thần ba người nhất thời đáp lê nói trong lòng không khỏi hơi xúc động vốn cho rằng đến tiên liên giới chính là địa vị tại chúng tiên phía dưới nghĩ không ra trước mắt bản thân nhìn thấy tiên linh cùng vệ sĩ đều đối bọn hắn nho nhã lễ độ ngược lại để trong lòng bọn họ hơi đã thả l ò n g một chút tại tiên linh bóng xanh dẫn đầu dưới ba người cất b ư ớ c mà tiến vào xuyên qua hành lang dài rằng g i c cung điện lộng lẫy cổ kính đồng thời toàn bộ cung điện bị một loại như có như không uy nghiêm bao phủ rất nhanh ba người liền t ạ i bóng xanh dẫn đầu xuống tới đến bên trong điện cổng bóng xanh bỗng nhiên ngừng lại xin lỗi nói lưu tô sờ sờ bóng xanh cái đầu nhỏ có chút không bỏ mộng tịch trần cười nói bóng xanh xinh sắn hiểu chuyện bộ dáng để hai nữ lập tức càng thêm chịu mến tr cũng không nói thêm gì nữ nhân nha luôn luôn tương đối cảm tính cùng bóng xanh đi xa về sau ba người lúc này mới tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền tiến vào một chỗ đại điện trống trải đại điện trước sân khấu hai bên tả hữu đều có một cao lớn kỳ lân thú nhìn thấy trần mãn thần ba người đến đây hai mắt ép ra kinh quang uy nghiêm vô so một đạo lôi âm quần quận thanh â m quanh quẩn tại đại điện bên trong trần mãn thần ba người chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến không khỏi g i ậ t mình nghĩ thầm cái này tiền tung làm thực lực xác thực không phải tầm thường ba người thấy hoa mắt một tên lão giả áo bào trắng hiện thân mà ra khí tức thâm bất khả chắc ngáy mắt sau đó liền đã đi tới ba người trước mặt lao giả thân hình c a o lớn s o trần mãn thần cao trọn vẹn một nửa đầu trên thân bạch bảo không biết loại tài liệu nào chế như tuyết thanh k i ế t trần mãn thần lạnh nhạt trả lời không có bởi vì đối phương địa vị mà lộ ra không đúng lao giả trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nhẹ gật đầu trong tay quang mang lóe lên liền xuất hiện ba cái đặc thù vật liệu chế thành linh lệch u n g bài lao giả đưa cho ba người r i ê n g phần mình một khối tiên tung lệch trần mãn thần cùng lưu tô mậu tịch trần không dám k i n h thường đem tiên tung khiến cất kỹ lao giả nhìn thấy trần mãn thần ba người biểu lộ có chút phức tạp lập tức n ở nụ cười lao giả ra hiệu trần mãn thần ba người ngay tại chỗ đà tọa chính hắn cũng ngồi tại ba người trước mặt lao giả nói trần mãn thần bóp bóp nắm tay đích sắc cảm ứng được thể nội loại kia kỳ dị lực lượng loại lực lượng này phi thăng là biến hóa về chất đại thừa tu vi ở nhân gian giới chính là cường giả trí tôn nhưng d ư ớ i mắt mình có loại cảm lộ mình d ư ớ i mắt đã vượt qua đại thừa cường giả phạm chủ lao giả nhẹ gật đầu trả lời dẫn tiên đài cùng loại tiên giới mở đầu chi trấn là tân tấn tiên quân chỗ ở chỉ có triệt để chuyển hóa thể chất đem nguyên khí luyện hóa về sau mới xem mạo hiểm mãn mãn mình giới tiên giả nói. tiếp hỏi. giả nói người giật theo như chân chính khuyên Trần thần nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hỏi. Lao giả lần nữa nói ra để trần mãn thần bắt gật Lao báo Lao để ba đầu. đầu, kế ra sau ự thật. l o giả người không có phản ứng, trong lòng biết bọn hắn ý nghĩ, liền tiếp thấy phản hắn ba bọn nghĩ, nói. có tục ý s đó lao giả lại giới thiệu sơ lược một chút tình huống thần điện tầng hai sắp đặt c h u y ể n công đại điện bên trong có đủ loại tâm pháp cũng có thể luyện hóa thể bên trong hồng mông chi khí tăng thực lực lên ba tầng có thể tự do chế tạo mình muốn các loại pháp bảo chiến giáp cùng tiên đàn trở xuất thần điện bên ngoài chính là rộng lớn thiên địa nhất trọng thiên thế giới bên trong rất ít có ân đoán giết chóc nhưng là lão giả muốn bọn hắn ghi nhớ bất luận đi đến đâu bên trong đều không tồn tại tuyệt đối hòa bình nơi có người liền có ân đoán tranh đấu bất luận có phải là tiến quân lão giả cáo từ rời đi còn lại trần mãn thần ba người rơi vào trong c h ầ m tư là lựa chọn từ đây vẫy vùng thiên hạ hưởng thụ không tranh quyền thế sinh hoạt hay là tiếp tục tiến lên đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề Trưng muôn vàn khó khăn. khó vị này tiên tung làm đại nhân cho người cảm giác gáp bách quá c ư ờ n g liệt tăng thêm hắn nói cho mọi người tiên giới tình huống thực tế cũng làm cho người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận trần mãn thần phát hiện trước sân khấu tả hữu hai con kỳ lân thú chẳng biết lúc nào đã hóa thành hai tôn tượng đồng không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn mộng tịch trần đầu tiên cảm t h ắ n nói lưu tô nhẹ gật đầu nói nghe tới hai nữ p h ả n nàn trần mãn thần nguyên bản nội tâm bất mãn lại có chút nhạt hắn nghĩ tới tiên tung làm nói mấy câu cảm thụ được những lời này phía sau thâm ý trần mãn thần dần dần giãn ra lông mày trần mãn thần nói ra mình ý nghĩ trong lòng nghe được hai nữ yên tĩnh trở lại suy nghĩ những lời này ý nghĩa đích xác người có một cái lớn nhất ma bệnh chính là tại đến một cái điểm cuối cùng về sau sẽ mất đi động lực để tiến tới cho là mình đã cố gắng qua phấn đấu qua có thể hưởng thụ an nhàn nhưng lại không biết nhân sinh như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối khi ngươi cảm thấy mình đã mệt mỏi đã đủ rồi vậy nói rõ nhân sinh của ngươi tại đi xuống dốc ba người phi thăng tới tiên giới sau phát giác được mình m i ệ u nhỏ loại này thất lạc là nhân c h i thường tình nhưng là lựa chọn nhận mệnh lời nói phi thăng còn có ý nghĩa gì lưu tại hạ giới trở thành cường giả trí tôn cuộc sống như vậy có lẽ thư thích hơn đi hàng ngàn tiểu thế giới vô số cường giả đỉnh cao chẳng lẽ phi thăng chính là vì hưởng p h ú c không bọn hắn đều là vì tìm kiếm được càng thêm cường đại thế giới khát vọng leo lên cao hơn nhân sinh ngọn núi hiểm trở hai nữ nghe trần mãn thần lời nói về sau rốt cục h i ể u ra trên mặt n ở một nụ cười lúc này lại có một con tiên linh đến đây hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn đi thần điện tầng hai cùng ba tầng trần mãn thần tự nhiên gật đầu đáp ứng thế là hai bạn gái lấy hắn cùng rời đi ba người rời đi về sau thân là tiên tung làm tên lão giả kia bỗng nhiên hiện thân ảnh hiện ra đến chắp hai tay sau lưng nhìn qua ba người rời đi phương hướng cười nói thân điện tầng hai lối vào bị một đoàn to lớn mà mềm mại lại lông xù sinh linh chặn lại nó gần như một cái viên cầu tồn tại chỉ là viên cầu phía trên mọc ra hai con tiêu n g u xuống đầy đặn lỗ thai dài không có cái mũi cùng miệng chỉ có hai con tròn trĩu mắt to mà lại thế mà còn có thể lên tiếng muốn từ ta cái này bên trong quá khứ nhất định phải vì ta làm một chuyện nếu không đừng muốn đi vào ba người thấy ra hỏa này mười điểm phách lối không khỏi hiếu kỳ hỏi bên cạnh tiên linh là chuyện gì xảy ra tiên linh cẩn thận từng ly từng tý tiểu giải thích do nói ba người gật đầu đồng ý nhưng lập tức lại không hiểu hỏi tiên linh trong tiên giới chúng tiên thực lực l ạ i như thế nào về phân tiên linh đành phải lại giải thích nói trần mãn thần cười khổ có loại đã lâu cổ quái cảm giác bất quá cũng may hắn tính cách vốn là lạc quan có thể làm đến gặp sao đ ế n vậy trần mãn thần tiến lên một bước đối cái này lông xù đại tiên nói muôn bàn khó khăn trong mắt xương linh lợi đạo q u a n h sau đó phát ra âm thanh nghe xong g i a hỏa này lời nói trần mãn thần ba người cũng vô pháp cự tuyệt đành phải đồng ý thế là thu hoạch được mười cái là một loại kỳ quái một lần tính pháp bảo phía trên khắc như thế nào sử dụng phụ văn chỉ cần đến lúc đó niệm tụng p h ù văn lợi dụng đúng cơ hội là đủ trần mãn thần cẩn thận mà hỏi thăm nâng cao to lớn bụng bự muôn vàn khó khăn trước sau lăn qua lăn lại mài cỏ lấy mấy phút đồng hồ sau muôn vàn khó khăn đ ỉ n h chỉ nhấp n ô động tác nói trần mãn thần ba người mặt sạm lại mà nhìn xem muôn vàn khó khăn nghĩ thầm ngươi cái này còn không khó không đều là hấu người sao thế nhưng là một nghĩ tới tên này ngăn tại lầu hai vạn pháp cắt trước mặt không khỏi đau đầu hay là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận liệu tô mở miệng hỏi mộng tịch trần cũng phù hợp bà nói trần mãn thần bất động thanh s ắ c nhìn xem muôn vàn khó khăn muốn biết ra hỏa này có thể hay không sớm cho chút ngon ngọt bọn hắn nếm thử muôn vàn khó khăn nghĩ nghĩ nói nói xong liền hai mắt l ó e lên trước mắt mặt đất xuất hiện ba cái hộp trần mãn thần ba người phân biệt nhặt lên mở ra xem bên trong là một viên thuốc toàn thân tuyết trắng tán phát ra trận, trận tiên r ậ n t khí nói xong lời này muôn vàn khó khăn liền rất túi sột so soạt sột so s o t、so so so so so、ngủ gà ngủ gật đi trần mãn thần ba người cũng không có hoài nghi muôn vàn khó khăn lời nói cáo biệt cái kia dẫn đường tiểu tiên linh về sau liền tới đến ngoài điện một chỗ trên đất chống đả tọa nuốt đăn này Đan d ư ợ chương vừa vào hai trăm sáu mươi bốn thần tiên cá minh nguyệt cốc bởi vì trong cốc có một cái minh nguyệt hổ trong hồ luôn luôn phản chiếu lấy minh nguyệt ban ngày cũng không ngoại lệ bởi vậy gọi tên ở vào cốc này phía nam cùng phía đông có ít đầu dòng suối nhỏ dòng sông nhưng bên trong có thần tiên cá chỉ có phía nam đầu kia tên là địa phương dòng suối kéo dài mấy chục bên trong cuối cùng chuyển vào minh giữa nguyên hồ trần mãn thần ba người rất mau tìm đến đầu kia phiền não suối thấy suối mặt độ rộng chừng ba mươi mét nước ngược lại là có chút sâu bọn hắn không dám dùng thần thức liếc nhìn những n à y thần tiên cá sợ kinh động lời nói liền p h i ê n phước thế là ba người công tụ hai mắt hướng phía suối nước mặt ngoài thấu thị x u n g dưới lập tức phát hiện phiền nao suối bên trong chỉ có một loại loài cá nó toàn thân béo giống khí cầu con mắt lại nho nhỏ như đậu xanh thích đem mình bao k h ỏ a tại mình thổi bọt khí bên trong nhìn qua phi thường nhàn nhã trần mãn thần có chút không xác định hỏi lưu tô cùng mộng tịch trần lưu tô nhẹ gật đầu trả lời mộng tịch trần nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên cười nói trần mãn thần cùng lưu tô đều tò mò nhìn nàng thế là mộng tịch trần tiến lên bàn tay nhập suối nước bên trong nhưng thấy một trận băng vụ qua đi liền có một đầu sinh động như thật thần tiên cá xuất hiện ở trước mắt cái này thần tiên cá toàn t h â nóng ánh từ băng tinh cấu thành không ngừng bắt trước những cái kia thần tiên cá động tác Trần mãn thần dối ra ngón tay cái tán dương dưới mộng tịch trần lưu tô cũng có chút bội phục mặc dù nàng cũng có thể dùng thủy hệ pháp thuật hóa thành một con cá loại nhưng muốn cấu tạo như thế sinh động như thật sẽ rất khó đối phương băng hệ pháp thuật xác thực đã là đăng phong tạo cực mộng tịch trần thoáng có chút đắc ý nhẹ gật đầu sau đó bung ô tay ra thần thức xê khống con cá du động lập tức rất mau tới đến những cái kia thần tiên cá bên người ba người đều mật thiết chú ý tình huống phát triển còn tốt cuối cùng những cái kia thật thần tiên cá không có nhìn ra sơ hở gì không có thi triển pháp thuật công kích cái này giả thần tiên cá ngộng tịch trần chán bắt đầu để con cá của mình vòng quanh những cái kia thần tiên cá đảo quanh một con một con hấp dẫn no nhóm quả nhiên chỉ chốc lát liền có một con thần tiên cá liền tiến lên muốn cùng cái này đặc thù con cá sau đó ngộng tịch trần liền từng bước đem thần tiên cá dẫn dụ đến suối nước bên cạnh trần mãn thần bất động thanh sắt thi triển ẩn thân pháp thuật đồng thời thu liễm lại khí tức của mình chờ lấy cá cắn câu l ư u tô có chút khẩn trương trốn ở bụi cỏ bên trong nhìn xem hai người phối hợp lúc này ngộng tịch trần cả người hóa thành một cái băng điêu nhìn qua tựa như là lâu dài tại bên bờ băng ngư nhảy ra mặt nước thời gian dần qua bỏ hướng bên bờ sau lưng thần tiên cá lập tức cũng nhảy ra mặt nước nhưng là do dự trần mãn thần có chút lo lắng nghĩ thầm chẳng lẽ cái này thần tiên cá phát hiện bọn hắn bất quá rất nhanh hắn lo nghĩ bị bỏ đi thần tiên cá chỉ là hơi do dự một chút liền giống như khao khát tựa như đuổi theo băng ngư đi tới bên bờ hai cá lập tức c u ố n quít lấy nhau như keo như sơn xem ra con kia thần tiên cá là đem cái này băng ngư xem như phối ngẫu trần mãn thần lập tức nhanh chóng n i ệ m động chú văn sau đó linh lực rót vào phi ngư câu bên trong lập tức vứt ra ngoài cái này phi ngư câu hóa thành một đạo ngân quang nháy mắt đi tới thần tiên thân cá một bên thần tiên cá kinh hãi thân thể phồng lên càng thêm lợi hại một đạo thổ tức phun ra lập tức hắc khí c u ố n quanh ở phi ngư câu bên trên sau đó lại là gọi ra từng đạo băng bạo rơi ở phía trên nhưng là những này đối với phi ngư câu đều vô dụng rất nhanh nó liền ôm lấy thần tiên cá tách ra một vệ kim quang lập tức để nó hôn mê bất tỉnh phi ngư ngoắc ngoắc lên thần tiên cá trở lại trần mãn thần trên tay ba người đều có chút n g phấn trần mãn thần lấy ra một kiện có thể thịnh phóng vật sống pháp bảo đem đầu này ngất đi thần tiên cá bỏ vào sau đó m ộ n g tịch trần lại bắt t r ư ớ c làm theo làm mấy đầu đi lên liêu tô cao hưng nói nàng đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua loại này thú vị trò chơi nhỏ trần mãn thần nhẹ gật đầu để m ộ n g tịch trần tái dẫn một đầu đi lên m ộ n g tịch trần thế là lần nữa thi t r i ể n pháp thuật hóa thành một đầu băng ngư đi câu dẫn thần tiên cá